chương bốn trăm chín mươi sáu thiết trụ lại vào vương cảnh sau đó không lâu hồng tỷ đến đây cầm một đống lớn đồ vật chậu đồng lục nhâm vương viên bản không có d â y nước lao quy giáp tính chủ mấy bản cổ tịch ta sau khi đột phá trở về một chuyến tổ địa trong thôn quả nhiên trôn lấy đồ vật nếu như không phải vương cấp t ộ c ta người căn bản là không có cách phát hiện nàng giải thích một câu những vật này toàn đều không phải là phổ thương vật ta đọc qua qua cổ vốn quỷ vật bắt tự sinh nhật phương vị có một bộ đặc biệt đo lường tính toán phương thức vị này thiết trụ thiết trụ lập tức nghiêng đầu nhìn lại mẹ kế gọi mà chuyện gì hồng tỷ tiếp xuống nàng hỏi thăm thiết trụ tốt mấy vấn đề bao quát nó bắt tự nơi sinh cùng ngàn năm trước tinh tượng cùng hiện tại phải chăng có chỗ khác biệt thiết trụ từng cái đều không trả lời bên trên cũng may hồng tỷ hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự dùng rất nhiều pháp c ố tăng thêm xem mệnh chi thuật ngạnh sinh sinh đo ra những tin tức này sau đó nàng đánh một chậu đồng không có dê nước để thiết trụ đứng đi vào che lấp mệnh lý tránh cho xem mệnh quá trình bên trong không cẩn thận vọng động mệnh cách tiếp xuống hồng tỷ trong con mắt hiện hiện thất tinh đồ án một bên con chắc một bên tại một tờ giấy vàng bên trên ghi chép thôi diễn từ từ sắc mặt nàng phát sinh biến hóa ngay từ đầu là kinh ngạc sau đó là vui sắc sẽ chậm chậm chuyển thành ngưng trọng nói thế nào giang thần nhìn hồng tỷ bắt đầu đôi mồ hôi trên trán nhịn không được hỏi một câu nhân cách chủ tâm tính thiết trụ chính là thương cung n ô n tú mang ý nghĩa nó đầu não phản ứng mẹ bén nôn ngữ có lực sát thương địa nghiên cứu xem kinh lịch nó là hiếm có giết phá sói cách cục tức thất sát tham l a n g phá quân vui không động đ ậ i yêu thích thiên tĩnh nhất định cả đời phiêu bạn thay đổi rất nhanh trọng yếu nhất liền là thiên nghiên cứu chủ tương lai thời vận ông trời của nó nghiên cứu hồng tỷ do dự một chút là ta cuộc đời ít thấy thậm chí cả lý thị cổ tịch ghi chép bên trên ít thấy tốt số nghiên cứu t ử vi ngồi b u ổ i trưa văn khúc văn xương tà phụ phải b ậ t thiên thôi thiên sáu ngôi sao may mắn thuận vị gần nhau bốn cung không sát mẹ hoặc s u thế tránh đây là đế vương c h i tướng mà lại là thiên cổ nhất đế tướng giang thần nghe được có chút kinh ngạc cái này nhi t ử ngốc còn có loại này tốt số bất quá ta dùng bắt đầu thất tinh bí thuật coi mệnh lý h ồ n g tỷ muốn nói lại thôi lắc đầu có bị động qua dấu hiệu có ý tứ gì giang thần con mắt hiếp hiếp thiết chủ cũng liền bận bị b u lại mẹ kế nhanh n ừ n g thừa nước đục thả câu cây cột ta có phải hay không bị ai tinh k ế không sai không thì gật gật đầu mệnh của ngươi dây thủy t r u n g bị một đạo hát tuyến lộn xộn có người tại nhìn chằm chằm vào ngươi mà ngươi bị c ả i mệnh hai lần mới có cái này tuyệt thế hình tượng đ ế vương không đi đến một bước kia còn tốt chờ ngươi thiên nhiên cứu thật thực hiện thời khắc có lẽ chính là vì người khắc tác giá áo thời điểm thiết chủ con mắt một cái t r ừ n g tròn xoe ngu ngơ tại trong chậu đồng ta liền biết ta liền biết ta loại này mỹ vị nhất định sẽ bị người theo đuổi cho để mắt tới cha ngươi vừa mới đáp ứng ta đại tế ta từ bỏ ta muốn bày nát ta muốn làm một bãi đỡ không nổi tường b ù n não dạng này liền sẽ không bị người theo dõi giang thần suy tư một chút ngược lại là xem thường ngàn năm cũng đã qua người khác cũng không đậu thủ ngươi có thể yên tâm khả năng ngươi tại trong mắt người khác đã sớm là lặng nghe thiết trụ cái này lời nói thật nghe bắt đầu thế nào như thế c h ó i thai đâu không tỉ ngươi nhớ k ỹ hướng lên phía trên trình báo vương cấp về sau có thể được đến một chút tài nguyên cùng tin tức quyền hạn mặt khác mấy ngày nữa có một trận n h ầ m vào bệnh tòa nhà vây quét ngươi có thể đi nhìn một chút chẳng diện làm quen một chút cái này cấp bậc lực lượng giang thần nhắc nhở một câu sau đó cầm lên thiết trụ nhặt lên trên sàn nhà cột đá liền đi ra cửa hắn muốn đi làm hai chuyện. muốn làm m đi ộ thứ là xác đ ị n thiết trụ tiềm lực to lớn về sau, có thể cho nó tiến tế, một một theo một tính trận tế. t cho hành phương mình phương khác mình chuyến khu, hiểm đại diện diện đi đi coi giá đến về cấm mạo, lực lớn là lên có cần cũng bước nó này dùng nó, nó nguy đáng này sau, sau đại hai là hắn muốn xác định một cái cái này cột đá thiên tế c h i vật đến cùng là cái thứ gì có hay không ý thức của mình cái đồ chơi này trước đó tại một đám luân hồi giả trước mặt nhảy tới nhảy lui rất là chân trượt có thể rơi vào trên tay mình về sau liền thu lại hết thẻ khí tức thấy thế nào cũng chỉ là một kiện tự vật hai chuyện này đều không nên tại nội thành tiến hành Bởi vì động tĩnh thể có sau ẽ coi chút lớn, dù s o loại giống thiết loại này trụ q ỷ vật, đó ộ t phá lúc n i không chừng sẽ khôi phục chân thân. Một đầu trăm mét cử khôi thân. hù chết rất nhiều người. Sau đó không mãng, sống người. sẽ sờ sờ Sau Một trăm mét rất đầu đủ để đó lâu giang thần đi vào ngoài thành một mảnh láo lâm bên trong hiện tại cửu châu nồng độ âm khí cao đến quá phận mấy ngày trước đây mới thanh t o à n qua nhưng nơi này đã lại lần nữa nảy sinh mấy con quỷ vật hắn tiện tay siêu độ mấy quỷ sau đó để thiết trụ mình tiến hành đại tế tiểu t ử này trước đó hô hào muốn bày nát nhưng khi thấy giang thần móc ra từng kiện cao cấp tế vật còn có một cái thần tế chi vật lúc trong mắt đều trừng thẳng cảm ơn phụ vương hài nhi khôi phục thực lực định trợ phụ vương nhất thống s â n hà nó sái bảo hô to im miệng giang thần nhịn không được túi đầu nhìn qua quần áo trên người còn tốt không phải màu vàng đại tế bắt đầu thiết trụ vốn là từng là chín b ư ơ vương bởi vậy không có chút nào bình cảnh thực lực xoạt xoạt xoạt dâng đi lên chỉ chốc lát sau liền trở nên nặng nề g h như vực sâu bốn phía mấy chục dặm nổi lên hơi nước bầu trời vang vọng lôi mình tầng mây hội tụ giống như là muốn hạ mưa to nó như vậy trở về vương cảnh một đầu tẩu giao một lần nữa phong vương vậy mà có thể có dị tượng như thế để g i a n g thần con mắt đều híp híp xem ra hồng tỷ chỗ quan c h ắ c mệnh cách hoàn toàn chính xác không có nửa phần hư giả cái này tiện nghi nhi t ử mệnh cách thật không đơn giản cái này còn không có đình chỉ thiết trụ khí thế vẫn còn tiếp tục kéo lên bản thể cũng hiện lộ ra ngửa mặt lên trời dài giống mưa rào s ố i xả nó tắm r ử a tại trong mưa lỗ mũi bảng sinh ra rất ngắn xúc tu cái chán nâng lên hai cái bánh bao sau lưng hai đôi bước đủ cũng một lần nữa dài đi ra giờ khác này thiết trụ mới càng giống t à u d a o mà không phải một đầu đại mãng cho đến cuối cùng nó đi tới bước thứ năm chủ yếu đây không phải một trận phổ thông đại tế chín kiện cao cấp tế vật liền được xưng là đỉnh cấp đại tế ở đây trên cơ sở lại thêm một kiện thần tế chi vật đơn giản khó có thể tưởng tượng cái này đều đủ để để một tên cường giả bước vào luân hồi thăng lên thực lực tự nhiên to lớn giống thiết trụ ngửa mặt lên trời gào thét tân m â y bị đánh rách t ạ t ơ i hình thể của nó giờ phút này dài hơn ba trăm mét vắt ngang hư không thật có mấy phần chân long khí thế giống cái gì giống đem sói đưa tới lan xuống đến giang thần q u á t mắng khí thế mười phần thiết trụ một cái thu liễm tại hư không lung lay một vòng rơi vào giang thần trước mặt ngạo nghệ đánh lấy mũi vang cha chân long không thể nhục Long uy k hai ô n g thể p mươi n g chuyện siêu hay chương bốn trăm chín mươi bảy thiên hạ đệ nhất sát thủ nhị lăng nhìn xem đã có được mấy phần long tướng thiết trụ giang thần tựa hầu nghĩ tới điều gì gọi ra hà bá cầm lên đẩy cái búa quỷ hướng nó đập tới cái này khờ hàng không nhúc ních cũng không có kích phát bất kỳ thủ đoạn nào Phanh trong mà ộ t tiếng nổ vang, âm hà n liên quan、hà、bá c n làm năm bức vương đình phòng tăng thêm đầy âm thần truy quỷ một truy xuống dưới chí ít có sáu bức vương một cách chi lực tiểu từ này liên thủ đoạn đều không thi triển liền tùy tiện chống được xem ra thiết chủ không riêng gì mệnh cách tốt thực lực cũng không tầm thường cha không cần thăm dò nếu như là các người đương đại những cường giả này u vương láo tiểu t ử kia ta có thể miễn cưỡng một trận chiến đồng dạng bảy b ư ớ c vương ta có thể chắc thắng cho nhi t ử trận này lại thế ngươi tuyệt đối không thua thiệt ngươi tốt con trai cả ra d à y thịt béo tương lai ai đánh ngươi nữa liền đem ta ném ra bên ngoài bị đánh tuyệt đối không để cho người ta thương cha ngươi một sợi l ô n g giang thần lời này nghe làm sao như thế quái đâu giống như có chút khí thế lại hình như rất không còn khí thế hắn nhẹ gật đầu cũng rất là hài lòng thiết trụ đủ c ư ờ n g đại là hắn có thể nhiều cầu một đoạn thời gian tốt nhất đang c à y ra thất tinh t h ể trước đều dựa vào âm thần truy cùng cái này tiện nghi như tử thoát ly khỏi nơi đầu sóng ngọn gió trước quan sát một cái tiếp xuống cực số chi loạn bên trong có thứ gì lão cổ động sẽ nhảy ra sau đó giang thần xuất ra thiên tế c h i vật nhìn chằm chằm người bề trên mặt nhìn trong chốc lát móc ra một cây đèn tin chiếu vào nó nếm thử kêu gọi nói tỉnh mặt trời chiếu cái mông lại vỗ tay phát ra tiếng lập tức mưa rào xối xả tỉnh trời mưa thu y phục lại không tỉnh liền đem người cho chó ăn thiết trụ cũng rất là phối hợp ở một bên lộ ra hung át tri tướng há to mồm phát ra tiếng ố ô, ô đáng tiếc đều không có hiệu quả cho ngươi mặt mũi đúng không giang thần lập tức không thể nhịn đem cột đá vứt trên mặt đất cầm lên âm thần truy liền đ ậ p đi lên mấy chục truy xuống tới nguyên xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu nhưng mà cột đá không có chút nào tổn hại lại vẫn như cũ không có một chút đ ộ n g tĩnh tiếp xuống hắn lại thử số loại phương thức t ỷ như để thiết trụ cắn nát cột đá đ á n g t i ế c nhục thân cường hành vô cùng thiết trụ giang đều hơi kém đứt đoạn cũng không thể ở phía trên lưu lại một điểm vết tích lại tỉ như trực tiếp điểm đó nhưng mà vô luận như thế nào đốt cháy đều không thể nhóm lửa thứ này có lẽ muốn lấy thần tế chi vật làm dẫn. dựa vào đặc thù phương thức mới có thể dẫn đốt cuối cùng giang thần cũng không có biện pháp chỉ có thể từ bỏ một người một dao hướng trở về mới vừa đi không bao xa ngoài ý muốn nảy sinh giang thần cảm giác trong túi cột đá bông n ú c ních lại đi sở đã biến mất không thấy gì nữa hắn thông suốt quay đầu liền phát hiện cái này thiên tế chi vật đập vào trên một ngọn núi cha tình huống không đúng lắm trong tay h áo thiết trụ đột nhiên hô một câu giang thần n h i u n h i u mày còn chưa kịp làm cái gì chỉ thấy cột đá lại động một cái bay lên hướng trước mặt mình không xa không khí đập tới phanh nơi đó rõ ràng không có vật gì cột đá lại tựa như nện chúng cái gì đồ vật một cái mơ hồ hình người hình dáng hiện lộ một cái trước mắt không đồn ẩn sát một người một người một dao lập tức cảnh giác bắt đầu giang thần nắm chặt âm thần truy từng tôn q u y vương xuất hiện tại m ộ n phía thiết trụ thì hiện lộ to lớn thân hình sâu kín con mắt lạnh lùng liếc nhìn chung quanh cột đá lại động hướng một cái phương vị đập tới lúc này một bóng người ở nơi đó hiện lộ ra hô to đường đập người một nhà giang thần nhìn một chút phát hiện đây là một thanh niên tóc dài mặc một thân bừa âu phủ trên tay nắm một cây đao dết keo mấu chốt là hắn cũng không nhận ra đối phương kẻ lỗ mãng thiết chủ lại một lần hưng ơ phấn bắt đầu thanh niên rất là bất mãn thần s ắ c tiêu căng nhìn lại ai là kẻ lỗ mãng ta bây giờ gọi vông ân thiên hạ đệ nhất sát thủ vông ân cây cột ngươi chú ý một chút mà cha đây chính là ta đã nói với ngươi ta cái kia đáng tin tử huynh đệ hai lăng thiết chủ căn bản vốn không lại phản ứng hắn mà là quay đầu đối giang tần h nói cha cha ngươi không phải sớm đã bị người nấu à, làm sao chuyển thế được xưng kẻ lỗ mạng thanh niên cười lạnh mở miệng hắn hướng phía trước đi vài bước đi vào hai người phụ cận giang thần phát hiện đối phương chân có chút q u ỏ trong mắt cũng không thích hợp một cái con mắt nhìn bên trái một cái con mắt nhìn bên phải lại hoặc là một cái nhìn phía trên một cái nhìn phía dưới tóm lại ánh mắt tràn đầy trí tuệ nhanh đeo thúc thúc hoặc là trực tiếp gọi chăn môi trên cổ s ắ t đi cầm cái đôi vỗ thanh niên bà vai không ngừng hướng hắn ra hiệu cây cột ngươi điên rồi sao nhận một cái tiểu ái nhi làm cha nhị lăng nhìn chằm chằm giang thần nhìn qua suy cười một tiếng cha ngươi đừng để ý thiết trụ vội vàng chạy về đến chân an giang thần ta cho ngươi cẩn thận giới thiệu một chút nhị lăng thân thế rất thảm với lại từ nhỏ đầu góc liền không thế nào dễ dùng cha hắn là cái du côn mỗi lần cùng người khác cùng đi ra pha trộn trước đó còn cũng nên lừa hắn nói mình là cái sát thủ đi chấp hành nhiệm vụ cha hắn có lần chọc không chọc nổi người bị người cột lên thạch đầu chìm sông vừa vặn lạc ở trước mặt ta một cái hôi thối nhân loại côn trùng ta đánh cái mũi vang đem hắn phun xa một chút cha hắn sau khi chết nhị lăng liền tổng la hét muốn làm sát thủ hắn khi đó mười lăm tuổi nhận được nhiệm vụ thứ nhất liền là lê viên ngoại nhà, nhà hoàn tiểu hương tiểu nha đầu kia nói mình bị cường bạo cầm một cái tiền đồng tìm hai lăng đi giết viên ngoại rất nhanh tiểu từ này cũng bị chầm sông cũng lạc ở trước mặt ta. Ta cũng đem hắn p h u vừa đi ra ngoài liền bán trong nhà hai kiện nhà tranh tiếp cận vòng mẹo trước khi đi nói cho ta biết hắn muốn đi bái nhập thiên hạ đệ nhất sát thủ môn phái ẩn sát môn nửa năm sau tiểu tử này quẹ lấy chân trở về cũng không biết hắn đi đến ẩn sát môn không có dù sao xem bộ dáng là chịu không thiếu đánh đập ý chí đều tiêu t h u ẩ n bất quá còn luôn luôn l ầ m bẩm mình muốn làm lợi hại nhất sát thủ ta nhìn hắn đáng thương cho tiểu tử này ra cái chiêu ô m thạch đầu dài hà giang dưới đáy nhặt ngân lượng hắn nhặt được mấy ngày mấy đêm người đều chưa p h ề n tốt xấu là thu hoạch không nhỏ sau khi rời khỏi đây xây hào c h ạ c h trở thành thôn kia bên trong nổi danh viên ngoại còn đòi hai phòng tiểu thiếp mắt thấy thời gian tốt rồi kết quả có ngày một cái đi ngang qua lào khất cái tự xưng mình là trời hạ đệ nhất sát thủ tiểu tử này liền không nói hai lời bán t r ạ y viện đem tất cả tích xúc đưa cho tên ăn mày chỉ cầu đối phương thu mình làm đồ đệ kết quả lão giả lừa đảo này cầm tiền dạy nhị lăng ba ngày liền chạy.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 linh khí hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo h o à n h h à n h dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tịch quyền an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịm điệu sao mời đọc chương 498, c h a ta thúc thúc của ngươi có một vài vấn đề hỏi ngươi nhị lăng tiểu tử ngươi trước kia chỉ là cứ thế hiện tại làm sao còn điên rồi thiết chủ không lưu tình chút nào cười nạo bắt đầu muốn làm thiên hạ đệ nhất sát thủ ngươi hỏi một chút tần sát môn thiên một có đáp ứng hay không chỉ là thiên một tại ta vô ngân trước mặt chỉ có cúi đầu thuyết pháp phẩn nhị lăng tương đương tiêu căng trí tuệ ánh mắt phảng phất tại nhìn xuống tất cả mọi người giang thần trở nên đau đầu tại d i vãng chỉ có thiết chủ dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy bây giờ lại thêm một cái người mấu chốt cái này một người một dao đều tràn đầy trí tuệ ngươi cũng không thể cùng đồ đần so đó a đúng nhị lăng tiểu tử ngươi làm sao lại ẩn sắt môn tuyệt học không đ ộ t sẽ không phải về sau thật bái nhập phái này a thiết chủ lại hỏi nó lúc trước đợi tại trường hà dưới sông nhị lăng là phụ cận người của một thôn lao khất cái sau khi đi nhị lăng cũng tới hướng nó cá biệt nói mình muốn đi luyện ba trăm năm sau một người một dao gặp lại nhị lăng liền thành luân hồi giả lúc ấy thiết trụ đang bị người theo đổi săn giết cũng chưa kịp nhiều trò chuyện lại không lâu nữa nó liền bị phong vào tòa long tỉnh bởi vậy đối nhị lăng về sau kinh lịch liền cơ bản không có gì giải một đám lừa đời lấy tiếng chi đồ ta không cần gia nhập bọn chúng nhị lăng trí tuệ ánh mắt đổi tới đổi lui một mặt cao cao tại thượng ta bất quá là dựa theo sư tôn phân phó tập chúng ra chỗ giải đi ra một đầu phù hợp con đường của mình thôi cho nên cái đồ chơi này là ngươi học trộm thiết trụ chỉ ra trọng điểm nhị lăng biểu tình ngưng trọng thanh âm đều c ấ t cao mấy phần cây cột ngươi có biết nói chuyện hay không ẩn sát môn cái kia là địa phương nào sát thủ hoa tử ta có thể từ bên trong trộm ra tuyệt học cái kia là bực nào bản sự Cái này có thể gọi sao? Cái này gọi cố gắng đoạt được. Cố gắng được.、Thiết、chủ gọi gọi Thiết này trồng này gắng gắng thể đoạt trồng gật gật đầu tổng sao? đầu không ế t nói. n ị lăng lương ràng có chút phát điên, đau mổ heo đều nắm、chặt. Giang thần gặp trong cái này tâm tính tiện phần. Xem ra cái này tiện nghi nhi từ miệng, gặp rõ ra có chút chặt. cái cái phát heo thụ tâm từ đau đều mổ mấy Xem v l u ậ là ai c ũ n không quá cần ó thể chịu được. Đi, không được. c Đi, nói nhảm nhiều lời cha ta thúc thúc của ngươi có chút vấn đề muốn hỏi ngươi t ì một m chỗ ngồi hào hào tâm sự nhị lăng rõ ràng cũng là nghĩa khí người nghe vậy trực tiếp điểm đầu đi liền bên kia a dang thần tuyển cái vị trí là hắn mới trừ bỏ một cái quỷ phân mộ nhị lăng vốn là con điểm không nhìn chúng tiểu h o a nhi này nhìn thấy cái này ngồi địa phương về sau trong mắt trừng trừng nhiều hơn mấy phần tán thành nhưng giang thần đạt được phần này tán thành lại không có chút nào cao hứng bởi vì trong đó có phần có một loại nguyên lai ngươi cũng có bệnh có tư cách gia nhập chúng ta ý vị nhị lăng huynh hai người ngồi xuống giang thần hô một câu thiết trụ lập tức ở một bên cầm cái đuôi v ô cái bụng cười ha h a cái gì huynh à hắn là tiểu bối cha ngươi gọi hắn ngớ ra là được rồi nhị lăng sắc mặt cũng khó coi kẻ hèn này v ô n n là thế gian đệ nhất sát thủ nhị lăng bất quá là ta nhập hành chức tục gia tục danh m ạ thôi còn xin giang thúc đừng nhắc lại giang thần nguyên bản hắn nhìn đối phương sắc mặt â m châm xuống còn tưởng rằng đắc tội với người kết quả làm sao thay đổi miệng lại kêu lên thúc thúc hắn trước k i a t ạ i bệnh viện tâm thần cùng những cái kêu biến thái nhất bệnh tâm thần người giao lưu đều có thể m ặ t không đổi sắc chiều sâu phân tích trong bọn họ tâm ý nghĩ có thể cùng hai cái này hơn một n g à n tuổi đồ đần trò chuyện giết thì giờ lại thường xuyên cảm giác theo không kịp tiết tấu vậy ta liền thẳng thắn giang thần giảm bớt khách sáo ta mới biết ngụy cấm khu đem xuống nguy hiểm đến tột cùng là cái gì đây cũng là hắn từ quỷ lao cấm khu sau khi trở về nội tâm lớn nhất nghĩ hoặc âm thần nhị lăng trả lời giản lược nói tóm tắt đạo sương thời đại lưu lại âm thần ngụy cấm khu bản thân liền là một cái đại trận mượn nhờ nhật t i n h tiết liên dương ban ngày có thể áp chế âm thần một khi đến ban đêm s ắ t gió phất quà lớn ác mộng liền giáng l ô n g nghe xong hắn giang thần lại dâng lên một cái khác nghi hoặc không phải nói đạo sương thời đại một chút cường giả có thể chạm diệt âm thần à vì sao còn muốn phí khí lực lớn như vậy phong ấn đến nay âm thần cũng là phân mạnh yếu có thể bị chém chết đều là yếu nhất chân chính cường đại âm thần đã sớm bất tử bất diệt có thể đem bọn nó phong ấn đến bây giờ đạo sương thời đại phồn mình đã đủ để cho hậu thế nhị lăng sắc mặt nghiêm túc mấy phần với lại đối cấm khu hiểu rõ càng nhiều về sau ngươi sẽ phát hiện một kiện càng kinh khủng sự tình cái kia chính là thứ cấp cấm khu cùng lục đại chân chính sinh mệnh cấm khu trên bản chất đều cùng ngụy cấm khu kém không được bao xa nhưng hắn phức tạp độ mạnh để người không thể tin được là nhân lực có thể làm được Chứ phi thật có trong truyền thuyết tiên thần có lẽ tại nhất cổ thời đại thần phật phong ấn kinh khủng nhất tâm thần chậm rãi thành là sinh mệnh cấm khu cái kia về sau s、so、a đạo xương thời đại tồn tại càng mạnh mẽ hơn phong ấn kém một chút tâm thần trở thành thứ cấp cấm khu lại có là đạo xương thời đại tạo nên ngụy cấm khu ha, ha. bất quá đây đều là ta đoán n g h e xong giang thần đều trầm mặc một hồi lâu nhị lăng nói là suy đoán nhưng lấy hắn loại này đạo suy thời đại luân hồi giả kiến thức cái này thế tất đã là một cái tuyệt đại đa số người chỗ nhận đồng suy đoán cũng khó trách ngay cả thần cơ loại nhân vật này đều chỉ có thể lựa chọn t r o n g mơ giải khát thành thần con đường mà không đi chống lại cấm khu nếu thật là thần phật phong lớn vậy chân chính người sống trong cấm khu tồn tại thế tất kinh khủng đến không biên giới hắn hít sâu một hơi hỏi ra cuối cùng một cái vấn đề lần này cực số chi loạn cùng dĩ vãng có khác biệt gì vì cái gì ta cảm giác tất cả lão cổ đồng đều nhảy ra ngoài nhị lăng lần này nhìn hắn mấy mắt không thể không nói cảm giác của ngươi rất nhạy cảm dựa theo một chút tướng tính cao thủ thôi diễn lần này chính là kết thúc người l à không thể nào đối kháng cấm khu kết thúc ý vị như thế nào cũng đã rất rõ ràng đ ằ n g nhân loại toàn bộ chết đi luân hồi giả cũng vô pháp lại luân hồi cho nên tại trong dòng sông lịch sử chìm nổi tất cả nhân vật toàn đều bất kể đại giới chạy ra luân hồi giả bắt đầu như bị điên gia tốc thu thập tế vật bọn hắn theo đuổi không chỉ là một người thành thần mà là dựa theo luân hồi giả công ước tại kiếm đủ trận kia đỉnh cấp thiên tế chọn một người thành thần về sau dựa theo mỗi người cống hiến để người này che chở một nhóm luân hồi giả cũng có một số người còn trong lòng còn có huế tưởng luôn muốn bố cục đối kháng cấm khu những người này có người rất lợi hại vật có thể làm hết thảy c h u n g quy là phi công vị này thiên hạ đệ nhất sát thủ không có một tia dầu diếm còn nói ra thật nhiều giang thần không hỏi bí ẩn chỉ những thứ này đa tạ giang thần thần sắc ngưng trọng gật đầu biết được càng nhiều mới càng có thể minh bạch thời đại này gian nan tây cột cái này cho ngươi có muốn giết người t ì m ta thiên hạ đệ nhất sát thủ bao ngươi hài lòng nhị lăng ném cho thiết chủ một cái truyền âm phủ thân hình một chút xíu làm nhạc nhập hư không giang thần theo dõi hắn rời đi phương hướng mắt lộ ra kinh dị nhị lăng mặc dù ánh mắt trí tuệ một điểm có thể bản lãnh thật không nhỏ hắn trốn vào trong không khí về sau ngay cả vương cảnh mình đều không cảm giác được hắn mảy may khí tức lúc trước bị huyền nhất ám sát lúc nếu như hắn là vương cảnh khẳng định sớm liền phát hiện đối phương nhị lăng có phải hay không thiên hạ đệ nhất sát thủ lớn、so、nhất, nhất là muốn mạnh hơn một mảng lớn hai mươi chuyện hay lôi quân tưởng chương chương bốn trăm chín mươi chín nguyên lai ngươi không thể nói chuyện làm sao không nói sớm nghĩ tới đây giang thần lại nhìn chằm chằm trên tay thiên tế chi vật rơi vào trầm tư nhị lăng ẩn nấp thủ đoạn được xưng ơ tụng đăng phong tạo cực ngay cả trực giác giống yêu cải hắn cùng khôi phục năm bức vương thực lực thiết trụ đều có thể tùy tiện giấu giếm được nhưng tại căn này cột đá trước mặt lại không chỗ che thân tuy nói nó mấy lần đập xuống nhị lăng đều không chút thủ t h ư ơ n g nhìn ra được lực lượng không mạnh nhưng phần này cảm giác lực đủ để được xưng ơ tụng người tiên còn có một chút lúc trước vô luận mình làm sao kêu gọi nó cũng không có động tĩnh bị tấn công lúc nhưng lại chủ động xuất thủ cái này để giang thần có chút không nghĩ ra được cái này cột đá chẳng lẽ là giống như thiết trụ muốn cùng mình lan lộn có thể nếu như vậy ngươi chẳng lẽ không nên mở miệng trước bái cái sân môn giả câm vờ đ i ế t đúng sao hai trụ nhỏ thật đầu tiểu thiên nhỏ tế ngoan nói một câu thúc thúc sẽ không tổn thương ngươi dù sao mới nhận người ta lợi ích thực tế giang thần tận khả năng ôn nhu kêu gọi lên có thể nhiều lần không có kết quả về sau hắn ngựa khí lại dần dần chuyển thành táo bạo v ẫ t nhỏ lại cho ngươi mặt mũi đúng không cuối cùng hắn nhịn không được nắm lên cột đá tay như gió xe xếp đặt cánh tay vùng vẩy bắt đầu gần vạn vòng về sau đối phương rốt cục không chịu nổi vẹo một cái thoát ra ngoài một khoảng cách phủ giữa không trùng lắc l ắ cung dùng giống như còn tại tròn vắng một lát sau cột đá lại rơi xuống mặc cho từ giang thần nhặt được trở về nó giống như cũng không có tận lực phải ẩn dấu tự thân c o i ý thức chuyện này chỉ bất quá chỉ bất quá giang thần vỗ c á i chán trong đầu linh quang trở hiện chẳng lẽ nói tiểu gia hỏa này là thành tinh đến một nửa còn không có giao lưu năng lực hạn tại cùng tiết h chủ nói chuyện phiếm bên trong tương biết được tại đạo suy thời đại rất nhiều thứ là có thể thành tinh hồ ly tinh lao thụ tinh dãy núi thành tinh sân thần giang hạt ự nhiên đạn sinh thật hà thần các loại chỉ là đi vào mạn pháp về sau liền không thể thành tinh mà loại này cái gọi là thành tinh có một cái mọi người đều biết đặc điểm càng là chân quý vật phẩm cần điều kiện liền càng hà khắc độ khó càng cao đương nhiên sau khi thành công cũng sẽ càng mạnh cái này cột đá là đạo suy trước đó vật có thể thành tinh không kỳ quái lại làm thiên tế chi vật có thể nói là thế gian này quý b á o nhất độ vật thứ nhất năm tháng dài đẳng đáng xuống tới chỉ thành tinh đến một nửa cũng mười phần hợp lý lần này giang thần triệt để suy nghĩ minh bạch hãn vội vàng c h ấ n an cột đá n g u y ê n lai ngươi không thể nói chuyện à làm sao không nói sớm nhìn hiệu lầm kia gây chuyện này ngươi ta song phương đều có trách nhiệm liền xóa bỏ được rồi sau này cũng không thể mang thù thực sự phải nhớ thủ nhìn thấy bên cạnh đầu này đại mạng không có đây là ngươi thiết chủ ca cha nợ con trả tương lai ngươi có bất kỳ trả thù đều có thể tìm nó ở một bên nhu thuận nằm sấp đại không kịp thở một ngụm thiết trụ tùy tiện nghe nói như thế thân thể còn g loạn run run mấy lần lại đột nhiên dừng lại mắt trục quay loạn chuyển tràn đầy cơ cảnh cùng trí tuệ lại run mấy lần đột nhiên ngừng nghiên mắt hổ nghi dò xét gian thần vừa mới nói được chỗ nào rồi làm sao đột nhiên liền muốn trả thù ta ta có phải hay không nghe loạn cái gì đi cây cột thiên t ế tri vật đã cùng ta đặt thành giao dịch tương lai sẽ là đội ngũ chúng ta bên trong một cái mạnh mẽ hữu lực giú đỡ cột h ú n a có thể đá i xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn nhưng giang thần kỳ thật cũng minh bạch hắn còn cũng không hề hoàn toàn tìm hiểu được cái này nửa mở trí thiên tế tri vật ý tưởng chân thật chỉ có thể miễn cưỡng trước dùng đến chỉ có tiến hành một lần cường hóa về sau mới có thể trăm phần trăm tín nhiệm bởi vì từng cường hóa vật phẩm cũng sẽ cùng hắn thành lập được một loại t r o n g còi u minh liên hệ với lại hắn đang suy tư phải chăng có thể thông qua cường hóa để cái này thiên tế chi vật triệt để thành tinh cái đồ chơi này trở thành tinh lại nên có bao nhiêu người tiên đến lúc đó lại thêm ba kiện đồng dạng thiên tế chi vật dùng cho tế điện hắn quy cách có lẽ liền có thể được xưng ơ tụng cấp cao nhất thiên tế đi muốn lập tức thành thần chỉ sợ cũng không phải là không được bất quá giang thần nhìn thoáng qua cường hóa cần thiết quỷ khí vẫn là rất nhanh chặt đức ý nghĩ này một nghìn năm trăm vạn một chương nửa lục tinh thể vẹn vẹn có thể hoàn thành lần thứ nhất cường hóa cái này nếu là một vòng xuống tới hắn đến ngược lại thiếu hệ thống mấy chương thất tinh thể đáng tiếc cái này phá hệ thống một chút cũng không nhân t í n h hóa nếu có thể để cho ta nợ cái số sách chật c h ậ ợ c ta nhất định vì ta hệ thống lao bản máu chảy đầu rơi giang thần than tiếp tự nói về đến nhà chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc hắn nằm lại ổ chăn bắt đầu đi ngủ vào đêm thời điểm giang thần chậm rãi tỉnh lại từ khi gia nhập khu quỷ một nhóm cái này tựa hồ đã trở thành hắn cố định làm việc và nghỉ ngơi đêm ra sớ về với lại vừa đến nửa đêm m ư ơ i hai giờ liền là hắn tấp nập hoạt động thời kỳ có kết quả rồi thông h tin a bên trong có biểu c gì làm, hiện ngay từ đầu mấy tôn bắt bộ vương rất mạnh đối hai tên không biết tên luân hồi giả liền làm một trận đánh đập đánh cho hai người chỉ có thể bị động phòng thủ thậm chí bắt đầu cầu sinh tha thứ đương nhiên cái gọi là cầu sinh tha thứ là tên kia tay chân võ luân giải mắt trái là dị đồng nam nhân lạnh lùng nói hắn không muốn lãng phí thời gian để mấy người cấp tốc từ dưới mí mắt hắn biến mất mấy vương tự nhiên cũng không phải dễ lừa gạt như vậy người trong lòng đại định cảm thấy hai người khẳng định là bị lúc trước cự viên một gậy gọi trở thành trọng thương kết quả là bọn hắn xuất thủ càng tàn nhẫn hơn chiêu chiêu là mệnh giờ k h ắ c này có người xa xôi mấy vài mét xa xa quan c h ắ c đến hai tên luân hồi giả phân biệt lấy ra một vợt mặt l ạ n h thiếu niên lấy ra một cái tứ phương t r ạ n thanh đồng trật bản cũng là lúc này chúng người mới ý thức được làm một tên trận sư hắn lúc trước chỉ dùng qua một cây trận bút thủy trung không vận dụng trật bản mà có một chút trận đạo thường thức liền sẽ rõ ràng trận bàn mới là căn bản thậm chí phát triển cho tới bây giờ một chút trận pháp sư đã không thế nào sử dụng trận bút nhưng trận bàn nhất định phải có dị đồng nam nhân cầm vẫn như c ũ là t r ư ớ c kia ô thiết trọng thước bất quá lúc này trôi này cồn khí bị triển khai hóa thành một m ạ n g lớn không ai có thể nhìn h i ể u tinh xạo cơ quan giống một cái hỏa liệt đ i ể u dương cánh bắn ra khó có thể tưởng tượng dọa người khí t ứ c lại sau đó chiến đấu chính là thiên vệ một bên mặt lệnh thiếu niên tại trận bàn vung lên bút một cái nặng nề vạn phần vạn quân trận trực tiếp đem một tên bắt bộ vương ép đến địa tâm cơ quan hỏa liệt điệu xuyên qua bọn hắn kình phong quét ra đi cũng còn đụng nát số toàn núi cao chỉ này một k í c h mấy vương bị chấn động đến tê cả ra đầu lúc này hai tên luân hồi giả tự a hồ không muốn tiêu hao quá nhiều át chủ bài chọn rời đi trước khi đi còn có phần có thâm ý hướng về phía nơi xa người quan sát phương hướng nết nết miệng bọn hắn tự a hồ biết mình bị giám sát lại không để ý đây chính là duy nhất thuộc về đỉnh cấp cường giả tự tin một khi thần tế kết thúc bọn hắn khôi phục trí cường thân cái kêu bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều chính là phí công người là sẽ không để ý một đám con kiến có hay không điều tra mình giám thị mình chủ tính lấy muốn giết chết mình、20. xuyên việt đã được tám mươi năm an hưởng tuổi già cháu gái b ỗ n g ngả bài ra ra ta là năm năm sau đó trọng sinh về tới rồi một năm sau đó linh ký hoàn toàn khôi phục hai năm sau đó võ đạo hình h à n h dị thú cùng nổi lên ba năm sau đó dị thú thủy triều tự quyền an ra toàn bộ chết trận đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịm điệu sao mời đọc t r ư ơ n g năm trăm chuẩn bị vây quét bệnh tòa nhà giang thần xem hết con mắt hít i hít có thể tại luân hồi giả bên trong đều được tôn s ư n g một tiếng đại l a o quả nhiên vô luận thực lực vẫn là tâm tính n g u lượng toàn đều không có thể bắt bẻ thần cơ cùng kinh thủ hai người cũng không có như mình thiết tượng căn nguyện bị người làm vũ khí sử dụng mà là thấy tốt thì lấy dù sao bất luận là á minh vẫn là tam đại chính thức tổ chức phía sau thế nhưng là đều có chín bước vương tồn tại bọn hắn muốn triệt để giết chết cái này mấy tôn b á t bộ vương phí chút khí lực có thể làm được nhưng nếu như bởi vậy bị chín bước vương bất kể đại giới truy sát không cách nào mau chóng cử hành thần tế sẽ thua lô lớn hai người lo dịp rõ ràng mười phân rõ ràng không phải dễ dàng như vậy bị mang trong khe đi cái này luân hồi giả tính tình cũng không thái h a nga giang thần tiếp hận lắc đầu sau đó không lâu lại thu được một cái tin vây giết bệnh tòa nhà kế hoạch thương thảo đi ra hành động thời gian là đêm mai d ạ n g sáng sở dĩ đẩy trễ một ngày thì là bởi vì đột nhiên báo cáo phong vương hồng thị cùng thực lực có đại tăng lên ngụy đại gia qua tại bọn hắn như thế nào tăng thực lực lên như thường lệ không có cái gì nhiều người hỏi tôn trọng lẫn nhau bí mật vì cùng chung mục tiêu đây là âm phủ nhất quán tôn trị. giang thần xem hết liền định ngủ tiếp ai biết lúc này tại ban công uống đ ầ y mình nước thiết trụ chạy vào nhất định phải quấn lấy hắn lại mua đài tờ vờ tờ ihe u tử này ra mặt cũng là dày tối hôm qua mới nói t v là tạ vợt bây giờ nghĩ nhìn liền khóc lóc om s ò l ă lộn nước mắt tứ chảy ngang dùng bất cứ thủ đoạn nào giang thần cầm lên nó. trường mấy c h ủ đuổi đi nằm nghiêng ai ngờ thiết trụ bên lòng cùng nghị lực đều không tầm thường ở chỗ này thất bại lại chạy tới hồng tỷ bên kia gó cửa mở miệng một tiếng mẹ kế hô hồng tỷ hỏi do ý đồ đến về sau một bên k h ẽ g ắ t để nó đ ừ n g loạn hô một bên đem nhà mình giá trị hơn một trăm n g h n tám mươi lăm tập anh tám mươi lăm ít chín nghìn năm trăm btv tự mình chuyển tới giúp nó lắp đặt lên còn làm cả bản sở trường thức ăn ngon để thiết trụ vừa ăn vừa nhìn thiết trụ một cái có chút cảm động nói có rảnh rỗi nhất định mời mẹ kế xuyến nồi lầu hồng tỷ không biết ăn nhưng còn đật gật đầu hân hoan đáp ứng phong khách đèn con bế rộng lượng màn ảnh thiết trụ vòng quanh cột đá nằm sấp nằm ở trên ghế salon cái đuôi thao túng điều khiển từ xa một bộ tập trung tinh thần c h i s ắ c t v âm thanh loáng thoáng vang lên p h o n g ngủ giang thần ôm âm thần truy nằm n g a y ho ho c h à n g diện ấm áp nhưng có câu nói rất hay coi ngươi cảm thấy thuế nguyện tĩnh tốt lúc nhất định có người tại thay ngươi phụ trọng tiến lên lúc này giải tại các địa phương luân hồi giả nhìn qua tối xuống sát trời khói đốt một điếu lại một cây nhưng căn bản liền ngủ không được bọn hắn thật vất vả liều chết cướp được một chút cao cấp tế vật kết quả mới phát hiện mình trước đó thu thập phổ thông tế vật đều bị cháu trai kia lọt xong đ ụ không đủ lớn ta với lại luân hồi giả lừa giết vương loại thủ đoạn này tại một thời đại bên trong thường thường chỉ có lần thứ nhất dùng tốt nói cách khác không thể dựa vào lần này thu hoạch quay về vương cảnh người cơ bản liền đã chú định cùng cơ hội cuối cùng bỏ lỡ cơ hội đương nhiên bọn hắn cũng không phải không có biện pháp có nội tình đi đào mình năm đó tích xúc một nghèo hai trắng lại chỉ có thể cùng một chút đương đại thế lực hợp tác hoặc là gia nhập bọn chúng hoặc là cung cấp một chút cổ lao t h u ậ t pháp t i ề n triều bí ẩn các loại dùng cái này đổi lấy phổ thông tế vật đặt ở dĩ vãng lấy luân hồi giả cao ngạo là không thể nào như thế tự hạ thân phận nhưng giang thần trợ giút bọn hắn thành công khắc phục c h ư n g ngại tâm lý lại một đêm màn đêm buông xuống phồn hoa đô thị n g hồng bên trong một chút cường đại thân ảnh phóng lên tận trời phần lớn người không phát hiện được l i ê n ngay cả âm sai bên trong cũng chỉ có khá mạnh người giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại nhưng lại không hề phát hiện thứ gì xạ rỗ lạ sừng x ứ n g tại tây bộ cao nguyên bên trên cựu châu cuối cùng một tòa thành lại hướng tây chính là chứ danh tử vong khu vực hoang không một người nhiệt độ thấp thiếu dưỡng có kinh nghiệm dân bản sứ tiến vào đều không nhất định có thể còn sống đi ra bất quá lâu dài tới du lịch phát triển để tòa này vốn nên tịch liêu thành lộ da náo nhiệt mười phần cả đêm đèn đốt sáng trưng đạo c h í nó còn có một cái xương hảo bất dạ thành nam nữ trẻ tuổi thơ cùng phương xa bên trong phổ biến nhất thụ đề cử một chỗ đêm nay bất dạ thành đèn đúc bên trong tỉnh h t h o ả n g hiện lên một đạo hát ảnh một tòa xây ở xạ rộ l à thành phố giải đất trung tâm chiếm diện tích cực lớn giá trị cao tới mấy trăm triệu lại chưa từng thấy người nào ra vào trạch viện trong vùng thì bắt đầu xuất hiện cái này đến cái khác người lao chu ngươi cũng tới nhanh đến bên này lao triệu tới tới tới uống chén rượu đủ g n g thân nhiệm vụ gì trước không uống rượu ngươi lao tiểu từ rất bảo thủ mục nát huống hồ lần này là đi theo luân hồi vương đại nhân làm việc sợ cái gì Quy củ k h ô những g t ể phá. h n người này tính cách khác nhau trong lúc nói chuyện đều biết với lại từ ăn nói đến xem tuyệt đối đều là lâu dài ở vị cao hạng người có người quen biết sẽ một chút nhìn ra cái này rõ ràng là các đại âm phủ phân cục hiện nhâm cục trưởng đây không phải lão tôn sao lao tôn ngươi làm sao cũng đi khởi xướng c ũ n g đến cũng đừng đối với mình người đọc thủ đúng vậy a ngươi lão tiểu tử năng lực quá tôn chính nghĩa vừa đến căn bản vốn không cố người khác đang nói cái gì lập tức cười ha hả lớn tiếng mở miệng cái gì ta giang bắt phân cục n g võ vương cùng thần vương hà lúc đến hai vị tối nay đến không đội không đội đám n g ư ai Chúng tiểu này hắn mẹ ly không cần k h á c khí tiểu vương cái gì tiền bối không tiền bối tiểu lưu đi cùng uống một chén lúa mì thành khoa rượu sẽ không say yên tâm đến tiếp sau lại mấy vị bán vương đến rốt cục một cái trọng lượng cấp nhân vật giáng lâm đô thị vương đại nhân khí tức thâm bất khả chắc đại nhân nhập vương cảnh chúc mừng chúc mừng a hai chân thon dài t hất lên áo b ả o đèn cũng không thể che lấp tốt đẹp dáng người đô thị vương rơi xuống đất quét mắt một vòng một phía q u ặ n cu e gật đầu đứng yên một bên một vị diêm la ở đây ở đây bầu không khí cũng thu liễm mấy phần đó là một người đột nhiên hơi kinh ngạc đây không phải là tống đế vương truyền nhân dư tiễn sao làm sao tới không phải sư phụ hắn không đúng vị này khí tức bán vương diêm la truyền nhân cho m ư ợ đại tế đột phá tiểu mập mạp rơi xuống đất một tay s á p đ ầ u vừa nhìn chung quanh mười phần tự đắc một cái tay khác v ù n g vẩy lấy hai thanh nhỏ l i ề n truy gặp qua đô thị vương đại nhân dư tiễn mở miệng một câu đơn giản lời nói lại làm cho trong mọi người tâm lại lần nữa giật mình ký nhân giới đều g i ả n g cứu thực lực nói chuyện châu liên sơn còn có mấy vị uy tín lâu năm bán vương thế nhưng là đều tại dư tiễn lại chỉ hướng đô thị vương hành lễ không thể nghi ngờ nói rõ hắn vừa đột phá đến bán vương liền có khiêu chiến uy tín lâu năm bán vương thực lực không có cái gì người nghi vấn hơi chút muốn liền biết đây là một chuyện rất bình thường diêm la chuyển nhân trôi đi con đường là bình thường cường giả theo không k ị hai mươi chương năm trăm linh một lợi hại thực nhân truy tiếp xuống lại lần lượt có diêm la truyền nhân đến cựu thiên thốt h a n h thạch cựu mệnh núi cao xử xứ trừ gia vương thứ nhất là cách tô linh ba tên công nhận thần bí nhất diêm la truyền nhân bên ngoài còn lại đều đến thượng thanh tông triệu vô thần gặp qua đô thị vương đại nhân long tượng chùa thất giới võ tông khương hồng vũ đạo minh sáu cự đầu truyền nhân cũng nhất nhất đến bất quá vị kia thần bí nhất trương văn đạo không thấy t â m hơi đông đảo âm tạo cục trưởng nhất thời minh bạch lần này đối bệnh viện vây quét có lẽ cũng là một trận luyện binh đông đảo mới tấn t h ă n g bàn vương đều là đến thích hướng thực lực bao quát những cục trưởng này tự thân tại lần trước tế vật phân phối bên trong nhận nhất định ưu đãi mặc dù không có khả năng đụng đủ lớn tế nhưng thiêu đốt qua năm sáu kiện tế vật về sau thực lực tăng lên vẫn như cũng là không nhỏ đột nhiên một cô vô hình uy áp tràn ngập làm cho tất cả mọi người lông tơ n ổ lên ngay cả đô thị vương cũng chớp mắt phân ra trên chăm sâm la h u y t ư ợ n g vô cùng kiên kỵ nhìn hướng lên bầu trời đám người nhìn theo liền phát hiện trên bầu trời, màn đêm phía dưới, đứng thẳng một bóng người màu đen khuôn mặt mơ hồ toàn thân tản mát ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm âm phủ làm việc người rảnh rỗi tránh lui đô thị vương lạnh lùng mở miệng mang tại sau lưng tay lại so vẽ một cái đặc hữu t h ầ n cấp thủ thế một đám âm tảo cục trưởng diêm la truyền nhân giật mình đây là đang để bọn hắn thừa cơ đào tẩu chẳng lẽ đô thị vương cũng ứng phó không được người này ha ha bóng người cười cười phóng ra một bước vây anh như núi uy áp rơi xuống cường đại công c ù n xiềng xích chi lực n ố t tất cả mọi người. người muốn chết sao đô thị vương dẫm lên hư không từng bước một đi lên làn ra bắt đầu ra bị nẻ chảy ra giống như nhàm tương giống như máu tươi nhiệt độ cao chất lỏng không tốt đô thị vương đại nhân trực tiếp cưỡng ép vận dụng đô thị vương một mạch c h u y ể n thừa quỷ lực lượng mang ý nghĩa đối phương ít nhất là năm bước trở lên cao thủ nhanh rút lui nàng lạc tại cho chúng ta tranh thủ thời gian chớ do dự thế nhưng chúng ta giống như không ra được ga tất cả mọi người lúc này mới phát hiện từ bóng người sau khi xuất hiện t r u n g quanh liền đã mất đi tất cả mọi người âm thanh với lại hướng nơi xa nhìn lại cũng không gặp được chút đèn đuốc đen đến làm người ta sợ hãi thật giống như bọn hã bị nuốt vào một nơi nào đó một đám người mặt trầm như nước sư phó đừng làm r ộ n rồi lúc này một cái thanh thúy tiếng nói âm vang lên rõ ràng là tô thanh tại mở miệng lời này vừa nói ra trên bầu trời nhân ảnh thần bí khí thế trì trệ nhưng lại rất nhanh khôi phục y đổ che giấu quá khứ t r u n g quanh nơi này là n g ư ờ i vô gian địa ngục lại diễn tiếp liền không có ý nghĩa tô thanh lại lần nữa nói ra lúc này đô thị vương cũng ngừng lại nhữ nhữ mày bình đẳng bóng người rốt c ụ c không kèm được vừa muốn v ắ t tay tán đi vô gian địa ngục đột nhiên một cái tràn ngập chính nghĩa thanh âm vang lên bắt đầu lớn mật yêu nhân cản trở âm phủ phá án tập kích phủ kích thâm người h â n n vật t r ọ yếu, trung bố số cục lừa dết số lớn dết tâm t âm phủ ớ giới trước n lĩnh, náo thành phố vận dụng siêu lực lượng, tại kỳ nhân giới chấp pháp nhân viên n g giấu g lực lộ phố phàm chấp pháp thai. tại mặt siêu đầu ư kỳ chưa tới tội danh tới trước đem đám người đều nghe được ngẩng ngơ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái mang theo đại truy thân ảnh nhanh chóng tiếp cận đi vào nhân ảnh thần bí trước mặt đến tận đây hắn đã tuyên bố đối phương hai mươi mấy đầu tội danh n a tốc cực nhanh lo dịp tương đương nghiêm cẩn tư duy mười phân rõ ràng trở lên mỗi một đầu đều có thể phán n g u y ê một lần tội chết nghệ tình nguyên là vi phạm lần đầu tội danh giảm phân nửa tiếp sau đừng lại phạm loại này sai lầm giang thần nói xong một truy oanh ra an t a một cái thực nhân truy thần vương đại nhân không cần đó là sư phụ ta thô thanh lo lắng hô to thần vương chậm đã hiểu lầm một đám người cũng tại ngăn cản bất quá nhân ảnh thần bí ngược lại là vui vẻ dội ra một cái tay phanh trong một tiếng nổ vang cái búa được vững vàng tiếp được thực nhân truy làm sao ăn thì người người thần bí rõ ràng rất vui vẻ vừa định nói câu nói thứ hai một chương huyết b u ồ n đại khẩu từ giang thần trong tay áo ẩm vang hiện lên một ngụm liền đem hắn toàn bộ nước xuống một màn này thấy choáng tất cả mọi người thật mẹ hắn là thực nhân truy a quỷ khí chín n h ì n chín chín chín hy vọng bình đẳng vương đại nhân không có trôi qua quỷ khí nhất là tô thanh ô m đầu cảm giác một trận trời đất quay cuồng lúc này biến lớn thiết trụ đông một tiếng đập xuống đất cầm cái đôi vớt cái bụng còn một bên l ầ m b ầ m chớ lộn xộn chớ lộn xộn ta còn muốn tiêu hóa chậm một chút đâu gần nhất cha ta tổng không cho ta cơm ăn khó khăn ăn được cái vương đừng có lại xúc tiến ta dạ dày n h u y n động ngươi sống lâu một chút ta chắc bụng cảm giác lâu một chút đối mọi người đều có chỗ tốt đám người sáu hòng rắn mau đưa sư phụ ta phun ra ngươi còn muốn tiêu hóa hắn tô thanh mắt đỏ liền đi lên người bình thường khả năng liền mềm lỏng có thể thiết trụ là ai nó mười phần khinh thường nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu cô nương đánh cái mũi v à n g lẩm bẩm liền nguyên dưới địa bàn còn đ i ê u một thùng rượu đỏ tới nhấm nháp thật không học thức tiêu không tiêu hóa là nhìn ta có muốn hay không sao cái kia chủ yếu quyết định bởi tại vị toan bài t i ế t tình huống dạ dày nhúc nhích hoạt tính cùng men tiêu hóa nhiều thiếu được rồi nói cho ngươi những này ngươi cũng không hiểu trải qua tư thục không có thiết trụ h ỏ i xong chỉ thông qua tiểu cô nương trên mặt thần tình lúng túng liền một chút đánh giá ra hắn khi còn bé không có tiền bên trên tư t h ụ quân bách kinh lịch nó lập tức càng đắc ý hơn lung lay cái đôi đầu ngang lên、cao. mà giờ khắc này nó trong bụng không ngừng chuyển đến tiếng vang rõ ràng là bình đẳng vương cũng đang cật lực xuất thủ muốn muốn xông ra cái này quái vật bụng lại không cách nào thành công thần vương cái này rắn nhi tử vẫn rất có văn hóa quỷ khí mười hai nghìn bất quá thần mẹ nó tư t h ủ quỷ khí ba mươi hai nghìn bình đẳng vương đại nhân còn tốt chứ quỷ khí thiết trụ đơn giản mấy câu liền lần nữa lại là giang thần kiếm không thiếu quỷ khí thần vương nhanh khuyên nủ lệnh công tử vậy thì thật là bình đẳng vương a đúng vậy a thiên đại hiểu lầm giang thần mắt thấy quỷ khí cũng xoát đến không sai bị lắm lập tức lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc cái gì đó là bình đẳng minh biến hoa quá lớn ta cũng chưa nhận ra được hòng rắn ngươi thả hay là không thả ra sư tôn ta ta l i ề u mạng với ngươi trên mặt đất tô thanh cùng thiết trụ từ lâu dương cung bạc kiếm nàng một bộ kiên quyết c h i sắc thiết trụ một bộ lưu manh c h i sắc nhất là gặp giang thần xuống dưới lúc thiết trụ còn giả vờ giả vị hô to cha m a u t ớ i à cái này mẫu t r ù n g tử muốn giết con trai của ngươi ăn thịt nhanh cứu ta đi đừng khi dễ người ta tiểu cô lương đem sư phó của nàng phun ra được rồi cha t i ế t trụ há miệm phun một cái chật vật bình đẳng vương bị phun ra g bình đẳng vương vốn là ngụy trang địch nhân trước đây gặp này cũng không tốt nói thêm cái gì chỉ có thể cởi gượng lấy khoác khoác tay không sao không sao mấy ngày không thấy giang huynh phong thái vẫn như cũ bình đẳng huynh cũng không đơn giản đi tới bước thứ sáu thật đáng mừng a không tính là cái gì nói xong nói xong bình đẳng vương hai đầu lông mày trồi lên một tiệm nghĩ hoặc luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp lại hàn huyên hai câu về sau hắn trong mắt chừng một cái tương tại nguyên chỗ rốt cục nghĩ đến vấn đề hắn vì ngụy trang thành b ị n h nhân dùng một kiện che giấu khí tức bảo vật đ ỉ n h phong chín bức vương phía dưới rất khó dò xét đến hắn bất kỳ tin tức gì bao quát thực lực liền ngay cả trước đó đô thị vương cũng không có minh sắc biết được thực lực của hắn chỉ là bản năng cảm thấy hắn rất nguy hiểm giờ phút này cái k i a bảo vật vẫn tại phát huy tác dụng tiểu tử này lại một n g ụ m báo ra bản thân sau khi đột phá cảnh giới mà bảo vật này là mình tại vừa lúc vào thành kích phát bình đẳng vương một cái suy nghĩ minh bạch hết thảy nguyên lai、like、ngơi đồ chó hoang còn mẹ hắn là cố ý quỷ khí chín m ư ơ chín nghìn chín chín i chín giang thần biết miết miệng không h ư ở n g công hắn cái thứ nhất đến la tắt lạc thành t i ê n lặng chờ lâu như vậy hắn ngay từ đầu muốn chính là mình đi dọa người về sau lại cảm thấy dạng này không rất hoà n mỹ mang tới cảm xúc quá đơn nhất về sau hắn nghĩ tới âm phủ rất nhiều đại lão đều có c h ấ n nhiếp cấp dưới thói quen thế là ở đây trên cơ sở thiết kế một bộ soát quỷ khí phương án thông qua thời gian ngắn hai lần đảo ngược nhanh chóng điều động đám người cảm xúc cộng thêm thiết trụ miệm tiện trực tiếp thu hoạch đại lượng quỷ khí sự thật chứng minh hiệu quả rất hoà mỹ biết suy tính sự việc nhân vật phụ không bị dính hàng trí q u a n hoàn t r ư ơ n g năm trăm linh hai cơn giả từ trong khốn cảnh đều có thể gửi được cơ hội buôn bán bình đẳng vương vốn là muốn chính là mình trước triển lộ thủ đoạn dọa đám người n h y một cái lại phóng thích khí tước lợi bình vài câu mọi người tại nguy cơ d ư ớ i phản ứng từ đó trong lúc lơ đãng bại lộ mình tới b ư ớ c thứ sáu sự thật nhưng mà bị giang thần chó này so phá hủy không nói hắn còn lôi kéo mình trò chuyện cái không xong mặc dù lời hắn nói đều rất bình thường có thể rơi vào vừa mới đã trải qua thê thảm tao nộ bình đẳng vương trong hai liền khắp nơi tràn đầy trầm t r ọ n bình đẳng huynh cùng uống một chén lao tử tại con của ngươi trong bụng đều u ố no g n quỷ khí hai mươi ba nghìn không bình đẳng huynh trở thành lục bộ vương hậu cảm giác thế nào thực lực là không phải có tăng lên trên diện rộng ngay cả con trai của ngươi đều đánh không lại châm chọc lao tử thực lực thấp quỷ khí ba mươi ba nghìn không bình đẳng huynh bình đẳng vương ngay từ đầu còn khách sáo một cái về sau trực tiếp đổ hạ khuôn mặt không muốn nói chuyện bốn chữ lớn cơ hồ viết tại trên n ó ai ngờ giang thần một điểm không h i ể u ánh mắt ngược lại càng nhiệt tình ô n bình đẳng vương không nghĩ buông tay đô thị vương vốn là muốn tìm giang thần nói cái gì gặp một màn này về sau nàng đẹp mắt con mắt có chút g ố c m a n đi lòng、vòng. miệng nhỏ k h ẽ nhét không biết nghĩ tới điều gì im ắng đứng ở một bên thần thái cực kỳ nghiêm tóc quan sắp đến cái này chỗ trạch viện là la tắt lạp thị phân cục chuẩn bị biết được luân hồi vương đích thân tới còn có mấy vị vương sẽ t ớ i bọn hắn tự nhiên làm m o đủ sức lực sớm sắp xếp xong xuôi các loại nơi đó mỹ vị âm phủ cũng không g i ả n cứu liêm k i ế t mọi người đi ra làm công việc bẩn thiệu việc cực muốn mạng sống đương nhiên là có tư cách hào h ả o hưởng thụ cho nên tại nhân viên đến đông đủ trước đông đảo cục trưởng bán vương đều là dục dịch ăn cái gì giao lưu cùng một trận h ế n hội không khác loại trang diện này dưới thiết trụ có thể nói trong bụng nở hoa. thân hình hắn quá lớn thế là bắt cái tráng đinh giúp mình cầm thức ăn cái kia cái kia còn có cái kia để muốn để muốn cái kia dê cái kia mười mấy đầu cá nướng m t khác lại đến một thùng lúa mì thành hoa rượu nhanh nhanh nhanh bộ dạng như thế béo chính là muốn hào h ả o rèn luyện ngươi thiết trụ thuốc đây không phải sai sử ngươi chủ yếu là trợ giúp ngươi tăng lên năng lực cá nhân của ngươi trước đó ra sân còn b ự i vô cùng tống đế vương chuyển nhân dư tiễn giờ phút này thỉnh lình ôm một đống lớn thức ăn lại liên tục không ngừng chạy hướng phía dưới thức ăn vị trí dù là hắn là bạn vương cũng mệt mỏi đến thở h ồ n h ộ mười phần chật vật dù sao phân ph dư tiễn n cũng, ăn ăn、no、cũng là đánh chết đều không nghĩ tới một đầu tại trong truyền thuyết lãnh khóc khát máu hung hát khó có thể tưởng tượng tầu giao như thế mẹ hắn sẽ chơi xỏ lá sau đó không lâu nhân viên rốt cuộc đến đông đủ lần này đi vương cảnh không nhiều người mạnh nhất liền là tấn thăng bước thứ sáu ngụy đại gia bình đẳng vương và lại là thực lực biến hóa khó lường thần vương cùng với tấn vương cảnh đô thị vương thần tướng lý gia đương đại gia chủ lý h ồ n g nhã một phương diện còn lại vương muốn c h â n thủ cầm khu lần trước luân hồi vương cùng người giáo thủ t ấ n tấn chín bước hai vương tiến đến trợ giúp kỳ thật đã là một loại cử chỉ mạo hiểm bất quá khi đó không cách nào xác định đối thủ thực lực vì luân hồi vương bất chấp nguy hiểm là đằng giá một phương diện khác luân hồi vương có này an bài nói rõ hắn có tuyệt đối tự tin có thể đem bệnh viện xem như một cái luyện binh điện đi thiếu a nhi nhóm luân hồi vương nắm lấy một đầu đùi cựu nướng hướng mọi người cướp cơ giống người bình thường đi ra ngoài dù là không để ý hình tượng gặp thịt lấy hắn lịch t i ê n nhan chị vừa lên đường phố vẫn như cũng là hấp dẫn đến rất nhiều nữ nhân không rời nổi bước chân đám người theo sau lưng có người nhịn không được nhỏ giọng nói chúng ta là muốn ra khỏi thành sao vì cái gì không bay thẳng ra ngoài đúng vậy à băng vào ta chờ thực lực từ trên cao lướt qua người bình thường cũng sẽ không có mảy may phát giác luân hồi vương đại nhân cử động lần này tất có tâm ý không sai nói không chừng là muốn mẹ hoặc bệnh viện nhà tuyến thậm chí có khả năng bệnh viện liền giấu ở trong thành một số người dần dần có giải thích hợp lý lúc này một thanh âm t ì n h lình vang lên cái này mẹ hắn còn phải hỏi các ngươi mở mắt nhìn xe m a trên đường đi nhiều thiếu mỹ nữ tới muốn điện thoại cầu chụp hình luân hồi cái này lão lao tiền bối không phải liền là tại phơi mình tấm kia mặt đẹp trai sao lời vừa nói ra đám người nhao nhao trầm mặc không phải là bởi vì cái này lo gì quá thanh kỳ chính tương phản mọi người kỳ thật đều như thế p h ỏ n g đ o á n qua chỉ là không ai dám nói ra mà thôi huynh đệ thật dũng sĩ quỷ khí sáu quỷ khí hy vọng người không có trôi qua quỷ khí mà giờ khắc này phía trước đang cùng một cái quần s t j e a n g i á n g người cao g ầ y m ộ i tử hợp phách xong một chương chiếu lại thêm xong phương thức liên lạc luân hồi vương quay đầu liếp mắt giang thần một chút lao tiền bối quỷ khí bốn mươi năm không cũng may lại có m ộ i tử không kịp chờ đợi chạy tới tiểu c a c a ngươi rất đẹp trai à ngươi là đến du lịch à ngươi là làm cái gì có thể hay không thêm cái uy tín luân hồi vương cũng liền lập tức nhìn về phía m ộ i tử ha ha quá khen ta là đại học mới tốt nghiệp đi ra tốt nghiệp lữ hành học sinh uy tín có thể à ngươi còn có thể chú ý ta hai mươi tài khoản đám người ngay thật đúng là sẽ chơi a hơn ba trăm tuổi người ngụy trang mới tốt nghiệp sinh viên bởi vì luân hồi vương quá được h o a n g n h n đơn giản một cái ra khỏi thành đám người thô sơ giản lược tính toán khả năng liền phải mở giờ giang thần ngay từ đầu có chút bất mãn muốn mình chạy trước bất quá hắn rất nhanh liền từ đó gửi được cơ hội buôn bán hắn trực tiếp vỗ xuống luân hồi vương ảnh c h ụ chạy tới còn lại đường đi tuyên truyền nói trong thành tới cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần xuất ca tính cách ônu muốn phương thức liên lạc liền cho muốn phiếm vài câu thiên hắn cũng sẽ không cự tuyệt tuyên truyền một con đường về sau hắn còn bắt đầu cải tiến tìm người chế tạo ra đại lượng truyền đơn bởi vì có luân hồi vương ảnh c h ụ lực hấp dẫn tương đương mạnh rất nhiều lại qua mấy con phố giang thần còn lại lần nữa cải tiến truyền đơn tự phát biến thành bán hắn nói cho người khác biết cầm trong tay truyền đơn người nhưng tìm xuất ca miễn phí thêm phương thức liên lạc kết quả là một trận dậy sóng n h ấ t lên đám người tuyệt vọng phát hiện hiện tại muốn đi ra thành ít nhất phải mẹ hắn ba giờ trở lên mà nhìn thấy những cái k i a truyền đơn cùng biến mất tại trong đội ngũ thần vương lúc bọn hắn một cái minh bạch chuyện gì xảy ra giang hàm đều nhanh cắn á t một sóng lớn quỷ khí tự nhiên cũng là chen chúc mà tới giang thần cũng là trong bụng nợ hoa không khỏi nghĩ đến thương đạo bên trên một câu lời lẽ chí lý cơn giả từ không oán giận hoàn cảnh lớn cây cột nhìn h i ể u không n ạ o nghễ sau khi giang thần vẫn không quên đập thiết trụ một bàn tay để nó lời bình lời bình cái này đợt thao tác đã hiểu cha ngươi chừng nào thì cần nhi t ử giúp ngươi bị đánh ta đều chuẩn bị xong thiết trụ nhìn một chút phía trước những cường giả kia đưa tới giận dữ ánh mắt rất bây giờ mở miệng mười ba từ non nớt tới trường thành y ê u thân thức tỉnh c h ấ n áp v à giới chuyện hậu c u n g ai gì ứng tránh d ù n mình t r ư ơ n g năm trăm linh ba d ư ợ chủ đi ra nhận lấy cái chết ngoài thành bóng đêm càng ngày càng nặng trong thành trói lọi đèn n g ông sáng lên ven đường phát hình ồn ào nhạc trên đường phố đám người chen trúc từng người từng người âm tạo cục trường sắc mặt càng lo lắng đ ã ba canh giờ đã qua lại tiếp tục như thế kế hoạch tối nay có phải hay không như vậy ngâm nước nóng bất quá gặp mấy vị vương cấp đại lão đều bình chân như vậy cũng không có cái gì người dám mở miệng chất vấn lại một giờ quá khứ giang thần tuyên truyền thực sự quá ra sức luân hồi vương bị một đợt lại một đợt nữ nhân v ò n g đây đến bây giờ đều còn chưa đi ra là tắt lạc bên trong vòng nội thành chủ yếu hắn cũng xác thực soái có mười phần lực hấp dẫn tiểu tử này người đeo đổi số lượng nhanh bắt kịp năm đó ta thiết trụ nhỏ giọng một chút bình một câu tiểu tệ triển khai ngươi thôi miên quỷ lúc này phía trước lại lần nữa cho một cái mội t ử viết xuống số điện thoại luân hồi vương đột nhiên mở miệng một cái lao nhân lập tức một bước tiến lên một t ầ n g năng lượng màu xám t r i ệ t khai bao phủ tất cả mọi người làm cho các nàng biểu lộ hóa thành ngốc trệ sau đó tại luân hồi vương dẫn đầu dưới một đoàn người phóng lên tận trời lưu tại nơi này người bình thường một lát sau thần sắc khôi phục nhìn một chút phía trước không có phát giác mảy may dị thường rất nhanh riêng phần mình đi ra ngoài thành một đám cường giả đứng lơ lửng giữa không trung biết lao phu cử động lần này ý gì sao luân hồi vương quay đầu nhìn về phía đám người ánh mắt rơi vào g i a n g thần trên thân lúc khỏe mắt nhỏ không thể thấy kéo bông lúc đ í c h quý khí hắn bản ý là dẫn đầu một đám người đi ra thành thị sau khi ra ngoài tại tất cả mọi người đều nghi hoặc tại sao phải làm như vậy lúc lại ung dung lộ ra cử động lần này đoạt được thu hoạch có thể bởi vì tiểu tử này quấy dối một bước cuối cùng đã mất đi không thiếu thông rong còn muốn dựa vào kỳ nhân lực lượng đến thôi miên người bình thường luân hồi vương lúc này mở ra tay cầm một chương đỏ tươi bệnh lịch đơn bắt đầu ở trên tay hắn chậm rãi ngưng tụ bệnh lịch tất cả mọi người giật mình với lại cái này lúc trước chưa từng thấy qua bệnh lịch thứ nhất bệnh viện sở dĩ đầy đủ thân bí chưa hề bị phát hiện qua cũng là bởi vì bọn chúng thu nhận điều kiện nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bọn hắn không bắt c ư ờ n giả g cũng không bắt tu hành thiên tư tuyệt hảo người cũng không cần có linh thể tiềm chất người luân hồi vương chậm rãi mở miệng bọn hắn muốn là tại ở một phương diện k h á c viễn siêu thường nhân có các loại thiên phú người bình thường tám mươi lăm năm trước về sau thế giới đỉnh cấp tạ thực phái họa sĩ c u â n y nam đặc biệt mộc tại la tát lạp thành một lần hái phong hậu mất tích tám mươi bảy năm c h ừ danh nhà âm nhạc toàn thế giới cấp cao nhất chế hương đại sư đặc cấp đầu b ế t tóm lại tại bất kỳ phương diện nào xuất sắc đều có thể bị để mắt tới với lại thứ nhất bệnh viện dùng cho phán đoán cùng đưa ra bệnh lịch đơn người cũng không từng chịu đựng bất kỳ người đền d ủ a a n mòn bọn hắn dùng làm một loại cơ hồ không cách nào bị kiểm tra phương thức tẩy não luân hồi vương để đám người ánh mắt híp híp loại phương thức này kỳ thật phi thường độc ác, một người có thể trở nên cam tâm tình nguyện làm ma quỷ bán mạng h ã n tâm lý sớm đã bị v ặ n mẹo không còn hình dáng luân hồi vương đại nhân cái kia trong tòa thành này bệnh viện nhãn tuyến là ai cần khống chế bắt đầu sao lúc này có người hỏi không cần luân hồi vương mắt thấy bệnh lịch triệt để ngưng tụ thành ánh mắt bỗng nhiên hướng phía trước quá tới rơi vào cái cuối cùng để hắn lưu điện thoại nữ nhân trên người phốc đôi p h ư n c nổ hóa thành khắp thiên huyết thịt mạnh mạn hắn lúc trước cử động chủ yếu chính là vì đem nữ nhân này hấp dẫn ra đến lấy mình x ó á i làm là một m loại tuyệt đỉnh thiên phú đến thu hoạch được thứ nhất bệnh viện thu nhận tư cách Đi. đỏ, đêm đất đ giả tại giữa biến tại cối dại Huyết hồng bệnh lịch bên trên bay ra nhàn nhạt dây đỏ, chỉ dẫn phương hướng, nhóm chỗ. chỗ vùng đất lạnh nguyên nguyên sâu, bay dây ngay trên một mất trên bên dẫn cường bóng càn vùng bên Cao cả cỏ ra nơi phát ra là hai tòa nhà không cao l ắ m kiến trúc đứng ở một ngọn núi dưới lưng toàn thân bị một loại đen tuyển vật nhỏ b à o trùm những quái vật này có giống mắt người phía trên chiều dài rất nhỏ tứ chi có giống người một ngón tay yếu đ u ố i không xương hoạt động bọn chúng xuyên thấu qua cửa sổ k ế t lực đi nhìn trộm trong kiến trúc người bắt t r ư ớ c bọn chúng nói chuyện cười to tràn g diện vô cùng kỳ dị đông nhiên mấy chục đạo cường đại nhân ảnh g á n g lâm một song song hở hưng ánh mắt quan sát hai tòa bệnh viện dự chủ quốc a đây nhận lấy cái chết luân hồi vương không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm trực tiếp rút ra kiếm một chút ra kiếm một chút da kiếm một chú diễn ta sáu tòa đạo tràng chẳng chúng ta vô số người tiểu bối thật làm lao phu là bùn nặng sao tức giận thanh âm từ bệnh viện bên trong v a n g lên một cái mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn nửa bên mặt vặn vẹo không còn hình dáng toàn thân trên g i ớ i lộ ra một cỗ mục nát ý vị trung niên nhân đi ra lơ lửng giữa không trùng khi thế cường đại lại cùng luân hồi vương tương xứng hai người khí tức va chạm để không khí đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đè ép âm thanh người ra người ra người ra mẹ nhà hắn làm sao không lễ phép như vậy chứ vừa lên đến liền mắng người xem ra cùng người nhiều lời cũng là vô ích so tài xem hư thực Luân hồi vương liên lại phun vài câu, vương còn không hồi cho đối thủ cái lại cơ hội, vài đối cái cơ ép, đe tay một kiếm liền chém đi chém tiếng ớ Rộng thùng tình k i m khí h ư t r ắ n bạc cùng trường tùy tiện. Một tiếng long hoành không, Phanh. vũ tùy tiện. Một tiếng để đông đảo bán vương đại tông sư cũng nhịn không được bị thai tiếng vang bên trong hai tôn đỉnh cấp chín bức vương chiến đấu bắt đầu bọn hắn cố ý kéo xa khoảng cách d ư ợ chủ c là sợ phá hủy còn xuất lại hai tôn bệnh viện luân hồi vương thì là đem cái này hai tòa bệnh viện để lại cho thuộc hạ đám người luyện tập lúc này bệnh viện bên trong cũng có cái khác thân ảnh đứng ra thứ ba bệnh viện bên trong đi ra ba đạo thân ảnh một cái vóc người cao lớn lao giả ngược bài bên trên viết thứ bảy bệnh viện mấy chữ hắn liền là lúc trước từ thứ bảy bệnh viện đ ả o tàu viện trưởng bất quá dựa theo lúc trước tình báo thực lực của hắn là h u n g hồn bây giờ lại xa xa bao trùm tại cái này cấp bậc trở lên một nữ nhân dáng người nhỏ gầy bốn mươi năm mươi tuổi ánh mắt lăng lệ từ ngược bài đến xem nàng lại chính là thứ ba bệnh viện viện trưởng còn có một đứa bé trên thân cột các loại rắp rưởi ngay cả ngũ quan đều giống như từ trên thân người chết móc xuống tới hợp lại mà thành đây chính là thứ ba bệnh viện thành quả sao đem cái chết vật biến thành người sáng tạo sinh mệnh đây là đang chạm đến thần lĩnh vực bán thành phẩm thôi bán vương cấp bậc ai tới đối phó đám người lời còn chưa dứt chỉ thấy hai vị viện trưởng liên quan trần người cộng đồng bước ra một bước quay trúng quanh bệnh viện tử trú như bị điên bỏ lên trên thân thể của bọn chúng không trọn vẹn con mắt khảm vào c h á n của bọn nó đứt gãy ngón tay bắt vào da của bọn nó thịt mặt mũi tràn đầy trong thống khổ bọn chúng phủ thêm tử trú k h í tức không ngừng tăng cường cho đến bước vào vương cảnh ba tôn vương cái này còn không hết thứ nhất bệnh viện lại có thân ảnh đi ra mặc dù chỉ có hai đạo nhưng hắn trình độ kinh khủng nhưng vượt xa thứ ba bệnh viện bên trong một cái là thứ nhất bệnh viện viện, viện trưởng một cái khác là cái đa nhân cách phân liệt chứng người bệnh trong thân thể của hắn ở mười một cái toàn thế giới xuất sắc nhất linh hồn khi chúng nó đi ra bệnh viện t ử chú quân thân k h í tức một cái kéo lên đến lục bộ vương、13. Từ nốt tới trường thành, yêu thân thức tỉnh tránh Trường ta nốt tòa trực một tử tắt, non chấn chuyển cung ứng mình. bệnh viện, chỉ vì trực diện ngươi. ngươi người, ngụy Ngụy sáng vào giới, bước bước, cước ai đại gia bước ra một bước, hai đời ra ra gì hậu chỉ Chả địch. khí và yêu cả áp vì vô dùm bình đẳng vương thần sắc hở hưng mở miệng hắn nhìn chằm chằm mười một nhân cách bệnh nhân ánh mắt lạnh đến giống hai bó kiếm mang vô gian địa ngục hốt bản xô r a to lớn luyện ngục chấn hạ trong n g á y mắt người bệnh nhân kia tựa hồ biến thành đếm không hết bóng người lấy quỷ dị lực lượng trốn chạy đồng thời bình đẳng vương vị trí địa phương bóp méo một cái giống như là gặp một loại nào đó công kích đám người cuốn quýt tối h lui đồng thời phát hiện bình đẳng vương lưu lại một bầy máu tươi biến mất tại nguyên chỗ giữa hai người giao thủ cũng bắt đầu tràn đầy quỷ dị cùng không biết tiểu thần không thì mặt lộ vẻ khó xử thứ ba bệnh viện tam vương mang theo khoác tử trú về sau đều đạt đến bước thứ tư tiêu chuẩn lấy thực lực của nàng đi lên đoán chừng liền là bị người khác luyện tập đô thị vương cũng nhữ lại đẹp mắt lông mày nhất thời khó mà lựa chọn nên như thế nào xuất thủ không quan trọng giang thần k h o á t k h o á tay ta sẽ bãi bình nói xong hắn trực tiếp động bước nhanh đến phía trước trước là hướng về phía trần người t r ứ n g mắt nhìn xem như chào hỏi sau đó hơi suy nghĩ một chút chỉ vào thứ bảy bệnh viện việt trưởng cái kia ai ngươi chính là thứ bảy bệnh viện việt trưởng đối phương minh lộ ra x ứ sở ta là đương nhiệm việt trưởng ha ha ai nhận giang thần cười lạnh â m thần truy bên trong thứ bảy bệnh viện quỷ khung. một cái lại một chiếm lít nha lít nhít chiếm hết thiên cái cái Chư lại đi lên bỏ nha ra, viện ị n ó cho các hắn ngươi biết, ai mới i là v trưởng Giang viện toàn r trưởng ư ở n bệnh nhân, g vô số sĩ, bác một thân chấn động nắm đấm nhất thời liền x i ế t chặt hắn không nghĩ tới đi ra một chuyến nhà đều bị người đánh cắp mình vất vả bồi dưỡng ra tới giống hải từ tác phẩm còn toàn bộ nhận giặc làm cha thứ bảy bệnh viện viện trưởng tức giận ủy khí chín n h ì n chín trăm chín chín người người đang chết người thật đáng c h ế ta thứ bảy bệnh viện viện trưởng mở miệng đến một nửa mới phát hiện phía sau mình một cái thanh em k h ả n k h ả n vang lên hoán nghiệm tựa hồ so với chính mình còn sâu nặng trần n g ư ờ i gắt gao nhìn chằm chằm gian g thần dựa vào cái gì ta gặp đ ế n không hết thống khổ tiếp nhận cái này đến cái khác dơ bẩn nhu nhược ác độc mặt trái mình liều mạng một đầu lại một cái mạng mới đi đến một bước này vì cái gì vì cái gì ngươi tùy tiện liền đến một bước này cái này không công bằng cái thế giới này thật sự là quá không công bằng gian thần xưng sở kịp phản ứng tiểu trần người ngươi là nói thực lực của ta sao ha ha hiểu lầm quá hiểu lầm đây cũng không phải là thực lực chân chính của ta kỳ thật con người của ta rất yếu đánh nhau chủ yếu nhờ vào bằng hữu bằng hữu đúng rồi đúng rồi ta đều quên giới thiệu cho ngươi một chút ra đi hà bá huynh gió n i huynh nói xong âm thần truy bên trong một đạo lại một đạo mang theo mặt nạ tản mát ra cường hãn khí tức thân ảnh đi ra rõ ràng là bốn tôn quỷ vương thanh này trần người t r o n g mắt đều nhìn thẳng h ơ i kịp phản ứng về sau lại không thể tin ông đầu phản phất gặp to lớn đà kích quỷ khí vị nữ sĩ này giang thần vừa nhìn về phía thứ ba bệnh viện viện trưởng vừa muốn nói gì không nghĩ tới đối phương lạnh băng băng hôm ộ t câu bất nói nhiều lời mang theo một thanh dao giải p h ấ u liền nào tới nàng đối mặt hà bá trần người bi vẫn xuất thủ trực tiếp đối kháng dọn nghi phất tay to lớn h ắ t nha nối liền trời đất mạnh liệt tuyệt vọng khí tức đem bốn phía ba phủ thứ bảy bệnh viện viện trưởng thì bị giang thần cùng còn thừa hai vương vây công chỉ chốc lát sau liền bị nghiền nát mấy lần khí tức bệ bại đi để cho các ngươi đánh một hồi sắp chết nhớ k ỹ trả lại cho ta giang thần lúc này hướng nơi xa vây tay gọi đô thị vương cùng hồng tỷ có thể lên đây hắn mười phần thẳng khái tại trận này xói nhiều thị tiếu trong chiến đấu cho hai người san ra một cái đối thủ tiếp h tiếp theo là hung hụt cấp từng người từng người cục trưởng đi tới cựu châu một phương đại bộ phận đều tìm được đối thủ số ít một chút không có đối thủ thì là bắt đầu tiến công hai tòa bệnh viện bản thể gặp đây giang thần lập mã nghiêm lệ mở miệng ngăn chở bọn hắn cũng biểu thị làm người muốn giảm gót nước đánh nhau không ngăn trộm nhà Đây là là cơ thực bản tố dưỡng,、mọi、người nếu tố mọi sau đó không lâu bệnh viện một bên chết thương thảm trọng thứ nhất bệnh viện viện trưởng bị ngụy đại gia sinh tử t h i đạo lặp đi lặp lại tra tấn tay chân thân thể bộ vị đều tại mãi mãi thiếu ít càng đánh càng là trái tim băng giá mười một nhân cách bệnh nhân tình huống ngược lại là cũng không tệ lắm cùng bình đẳng vương đánh cho có đến có về thứ ba bệnh viện liền thảm đến không có mắt thấy viện trưởng bị giang thần c ư ớ i ở trên người cầm chấn thần đinh cắm ra cái này đến cái khác l ỗ máu chân người bị hà bá i nhốt vào dòng nước lồng giam t ừ n g lần một ép thành nắp ấy viện trưởng c h â n n g ư ờ i lúc này đầy m i ệ n g máu gàn giọng hô một câu ta nguyện ý bước ra cái k i a m ộ t bước cuối cùng giúp ta nghe nói như thế nguyên bản bị áp chế đến hưu khí vô lực thứ ba bệnh viện viện trưởng đột nhiên hưng phấn bắt đầu toàn thân buộc phát mánh liệt từ chú vậy mà từ giang thần dưới không tránh thoát ra ngoài còn một thanh tử hà bá trong tay cứu chân người cuối cùng còn một quyền vung ra đập ra đô thị vương cùng hồng tỷ vòng chiến vớt ra giống như chó chết vậy thứ bảy bệnh viện viện trưởng sau đó nàng thân hình lướt qua trực tiếp về tới thứ ba bệnh viện bên trong giang thần còn có chút không rõ ràng cho lắm hồng tỷ đột nhiên ở hậu phương hô bắt đầu nhanh không được nhất định phải ngăn cản nàng một khi để nàng thành công sẽ phát sinh rất khủng bố sự tình ta chỉ có thể nhìn cái mơ mơ hồ hồ nhưng ta có thể xác định các nàng sẽ chế tạo một cái rất đáng sợ quái vật đi ra nàng hô xong lại phát hiện vô luận đô thị vương Vẫn lúc à g kéo kẹt, kéo kẹt. này thứ ầ n đều vô c ba bệnh viện bên trong truyền đến một chút quái dị tiếng vang một chút còn trong chiến đấu thứ ba bệnh viện bác sĩ bệnh nhân đột nhiên tại chỗ chết bất đắc kỳ tử thân thể còn tại từng khối từng khối mắt trần vẫn có thể thấy biến mất Còn lại t hai ứ b bệnh v ệ n nghĩ tới điều gì? chiến quỷ điều đấu đều từ bỏ, liều vật tựa tới tư hồ gì, bỏ, mươi ạ n lĩnh g liều h ớ n n g g chạy ra o ba từ nó h nuốt nên h h n tới bên trưởng thành l cựu thân xương người c cái bệnh viện, cũng người đi, nuốt thành, thức tỉnh trấn áp vào giới chuyện hậu cũng ai dị ứng tránh dùng mình thứ r ư n Long xả con g t â n chiến đấu rất nhanh.、Ai、cũng không ngờ tới, bệnh viện một phương quỷ vật thế mà lại chủ động nuốt vào người một nhà. Tiếp tấu rất tới, một vật thế một Kết kết. t Ai lại đấu quỷ chủ h vào mà ba bệnh viện bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo thấm lấy máu vết dạn bức tường bị một chút xíu chống đỡ nát một cái cao hơn m ộ mươi mét trên thân tràn đầy vết máu quái vật đi ra hãn toàn thân khảm đầy mặc quần áo bệnh nhân hoặc bác sĩ phục thân thể những người này thần sắc n g ố c trệ tựa h ồ bị thôn vệ bản thân ý thức nhưng quái vật rủ xuống tại đại cái bóng dưới đất bên trong lại có vô số hai tay tại lung tung bất động liều mạng muốn leo ra đi thả chúng ta ra ngoài thả chúng ta đi đồ chết tiệt ngươi vì cái gì không chết đi tại sao phải kéo lấy chúng ta cùng một chỗ xuống địa ngục ngươi thật đáng chết ta ngươi sớm chết rồi tại sao phải lưu ở trên đời này hại người trong không khí truyền đến loáng thoáng kêu trên quái vật toàn thân đều bộc lộ ra mãnh liệt toán niệm nó tựa hồ là hết thể ác cùng tội kết hợp thể ngay cả trên người mình mỗi một bộ phận đều tại lấy độc ác nhất ngôn ngữ nguyền rủa mình chết không yên lành g i á c rưỡi tạo thành trên mặt là điên c ù n g nhất ý cười ngày đó ngươi thương hại ta bằng hữu duy nhất trở thành ta sâu nhất mộc h i ệ m hiện tại giờ đến p i ê n ta trở thành ngươi ác mộng quái vật t ư n g bước một tiến về phía trước b ộ c phát thế không thể đ giang thần lắc đầu vung tay lên thứ vương thân hình k h ẽ động vây lại Phúc! ai ngờ đối phương đưa tay trộm một cái yếu nhất lao nhân tóc trắng bị tại chỗ bấm nát lại t r ở tay một q u y ề n ném ra không khí phát ra chầm đục do ni h bị nện đến thiếu đi nửa bên thân thể cái này không thể nghi ngờ nhìn ngốc rất nhiều người bọn hắn từ trước đó trong chiến đấu đều đã nhìn ra thần vương dưới tay cái này chẳng hạn đây chính là thực sự tứ bộ vương chiến lược tại cái quái vật này trước mặt lại cùng tiểu nhi không khác một q u y ề n đều gánh không được lui đô thị vương hô một câu hồng t h thì một bên bấm ngón tay suy tính một bên t h thảo nó vốn là thứ ba bệnh viện tất cả mọi người c á i bóng lại sinh ra ý thức của mình nó không phải là bị nghiên cứu ra được mà là thiên tạo địa hóa không đơn giản quái vật này mười phần không đơn giản khó trách thứ ba bệnh viện viện trưởng nguyện ý nghiêng hắn tất cả nỗ lực bao quát mình tại bên trong hết thảy bởi vì nàng biết cái này sẽ là một cái viễn siêu mình suốt đời nghiên cứu trình độ thành quả giang thần cẩn thận quái vật này không là bình thường nguy hiểm nó không chỉ là bệnh viện thành quả mà là một cái niềm vui ngoài ý mớn nó vượt ra khỏi bệnh viện nghiên cứu trình độ giang thần nghe nói như thế cũng nghiêm túc mấy phần trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm ngũ đ ế ngũ long hàng quang hành phong trải rộng chân bóng mưa rào xối xả hà bá đứng ở trong mưa giống một tôn treo thế thần minh giờ phút này huyết n ụ c q u á i nhân cũng bị trần người bóp chặt lấy hà bá liền thành giang thần trước người sau cùng một mặt thuẫn vẹn vẹn d ạ n g này liên vẹn vẹn là thế này phải không lúc này trần người lại là vô cùng thất lạc to lớn đầu lâu lay động khó nén tự thân bất mãn bằng hữu của ngươi vẹn vẹn loại trình độ này vậy liền làm ta quá là thất vọng ta liều hết tất cả từ bỏ thành làm người cuối cùng khả năng muốn phải đối mặt cũng không phải giống bây giờ nhỏ yếu như vậy ngươi khi đó không ai bị nổi đâu nó gắt gao nhìn chằm chằm gian g thần từng bước một tới gần hà bá lúc này bình tĩnh khuôn mặt phất tay chế tạo một mặt to lớn đen nhánh màn nước phía trên còn kèm theo gần một trăm cái hát thủy lòng t h ư ờ n g giống một mặt đâm thuẫn chấn áp hướng quái v ậ t phanh tiếng vang bên trong t h ị thối t bay tán loạn màn nước xuất hiện một cái động lớn không chịu nổi một kích không chịu nổi một kích t a trần người điên cuồng hô to lại lần nữa phất tay nhất cử nhất động đều ngưng kết cả tòa bệnh viện đoán nhiệm nện đến hà bá căn bản không trả nổi tay cuối cùng nương theo toàn bộ màn nước nổ tung hà bá cũng bị một phát bắt được ném vào trần người miệm trong phanh phanh nó hai bước tiến lên tấm kia vặn vẹo mặt khoảng cách giang thần không đủ nửa thước vì cái gì vì cái gì ta liều hết tất cả đối mặt lại là như thế nhỏ yếu một cái ngươi ngươi làm ta quá là thất vọng nó kiệt lực gào ghét n a n h á c ngũ quan đang dìm á u trong thân thể rác rưởi tản ra hôi thối trần người tựa hồ liền là thế gian này nhất làm cho người chán ghét tồn tại vô luận là ai nhìn thấy nó đều sẽ bản năng nhữ m ả y nhưng giang thần không có hắn thậm chí còn hướng phía trước đi nửa bước ngươi muốn đối mặt là ta vẫn là ngươi sợ hãi của mình cái này vừa nói để trần thân thể người hung hăng cơ giới có thể lúc này nó cái bóng bên trong vô số cái thanh âm hỗn loạn vang lên nguyền rủa lựa bịp an ủi không ngừng cùng nó kể ra chỉ dẫn lấy nó trở nên càng thêm điên cuồng không không đúng không đúng nó ôm đầu mặt lộ vẻ thống khổ nhưng mà một lát sau khuôn mặt lại độ bị nanh ác sở c h i ế m cứ bất kể như thế nào tóm lại n g ư ờ i đang chết gặp này giang thần trên mặt tấm áp tiếu dung cũng thu lại thay vào đó là một loại để cho người ta đánh trong đáy lòng phát lạnh lãnh ý bệnh nhân không có thuốc chữa đề nghị tử vong xử lý nói xong hắn dội ra một cái tay quát khé nói cổ võ long xả quân thân cưng ơ hồng vũ nhìn sang chính muốn nhìn một chút giang thần là lúc nào học trộm võ tông t u y ệ t học chỉ thấy hắn trong tay áo một đầu màu đen tẩu dao đột nhiên nhảy lên, lên ra đón gió mà lớn dần thân hình biến đến vô cùng to lớn đem trần người c u ố n chặt lại nó thậm chí còn có thời gian rỗi hô to cha ngài liền nhìn t ố t ta nhi tử c u ố n người từ trước đến nay là có một bộ hôm nay không biết điều nữa nói xong mãnh liệt vừa dùng lực k ế t xùy quái vật trực tiếp bị chặn ngang c á c đ ứ c lần này lực lượng lớn đến vào người tất cả mọi người đều khiếp sợ chừng lớn mắt lúc trước còn không ai bị nổi tùy tiện giết chết tứ bộ vương năm bước vương quái vật tại thần vương này nhi t ử trước mặt lại không chịu được như thế một í c h cái gì ngay cả trần người mình cũng n gây dại long xà l ậ n vũ giang thần lại lần nữa quát lớn thiết trụ một cái kịp phản ứng được rồi cha nói xong nó bắt đầu n ổ i điên thân thể cùng loạn phiên vũ bắt đầu đem chung quanh mấy tòa núi cao đều đâm đến vỡ nát cũng vẫn như c ũ không ngừng tựa như một không chiến trường tối say thịt đem trần nhân hóa làm quái vật một lần tiếp lấy một lần nghiền nát một màn này tại người một nhà xem ra có chút nốc giống một cái hưng phấn hờ sợ có lẽ còn có mấy phần đáng yêu có thể rơi vào trần trong mắt người lại đủ để được xưng tụng kinh khủng thiết trụ tùy ý va chạm đều có được để lục bộ vương quy tiên h bảy bước vương trọng thương hiệu quả lại lực phòng ngự còn vô cùng cường đại vô luận như thế nào xuất thủ liền tại nó lân rác bên trên lưu lại một đầu vết cắt đều khó mà làm đến cực hạn công thủ cộng thêm nhìn không thấu phương thức chiến đấu cái này trên chiến trường tuyệt đối là một cái để bất luận kẻ nào đều muốn nghe tin đã sợ mất mật quái vật một bên khác ngụy đại gia sinh tử chi đạo cũng mười phần kinh khủng đem thứ nhất bệnh viện viện trưởng ép tới không ngóc đầu lên được bao quát thiên k u n g phía trên chiến đấu luân hồi vương cũng chiếm cứ thượng phong chỉ có bình đẳng vương cùng mười một nhân cách bệnh nhân vẫn như cũ thế lực n ă n g nhau vương cấp phía dưới chiến trường cũng tại cách xa lực lượng trên lệnh phía dưới rất nhanh được giải quyết bệnh viện tử thương t h n g trọng mẹo con hai ba con liều mạng tránh về bệnh viện bên trong không còn dám đi ra luân hồi ngươi thật muốn đổi tận giết t u y ệ t cựu châu hành động hôm nay khả năng liền là tương lai diệt vong dây dẫn nổ ta tồn tại đối cựu châu không nhất định là chuyện xấu càng âm u mưu kế tại chở các ngươi mười ba hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải hai gương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương năm trăm linh sáu đồ vật ít cẩm công việc bẩn thiệu việc cực sông về phía trước luân hồi vương lại lần nữa mang tính lựa chọn n ê ngãng n không có phản ứng dược chủ uy hiếp một kiếm liền phách lên đi g i a n g thần bên này thiết trụ dũng manh vô s o n g mấy lần va chạm cắn sẽ xuống tới đã đem trần trên thân người khảm vào thi thể hủy đến không còn một mảnh trần người lực lượng bị vô hạn suy yếu đều nhanh ngã ra vương cảnh giống thiết trụ ngửa mặt lên trời phát ra hung ác gào thét nó lại gọi ra đến một đạo phòng trụ thô lôi đình cuối cùng đem trần người chém thành cho bụi cha giải quyết nó chạy tới nghển đầu một mặt tranh công tốt cái này đợt mặc dù đánh chết đối thủ nhưng là ta muốn hỏi ngươi một vấn đề đối diện viện trưởng ở nơi nào nếu như ngươi trả lời không được ta vẫn như cũ chỉ có thể cho người không điểm giang thần bình chân như v ậ y thiết trụ nghe xong vội vàng xoay qua đầu rắn dưới đất phế thải bên trong tìm kiếm cuối cùng nói lầm bầm đối diện viện trưởng sớm nát ngươi cái này không phải làm khó nhi từ sao sai không phải làm khó mà là dạy ngươi phải cẩn thận đối phương viện trưởng vừa rồi chủ động chịu chết vô cùng có khả năng lưu có hậu thủ ngươi trùng sát phía trước cố đầu không để ý đôi vạn nhất nàng thừa cơ chạy tới tập kích tay chói gà không chặt cha cái kia được nhiều nguy hiểm à giang thần nghiêm ngặt dạy bảo ai ngờ nghe xong lời này thiết trụ bưng bít lấy cái bụng trên mặt đất cười đến la lộn ha ha ha tay chói gà không chặt ngươi ha ha ha cha ngươi quá sẽ nói đùa nàng muốn đến tập kích ngươi nguy hiểm sẽ chỉ là nàng giang thần thông minh một chút cấp dưới tuyệt đối không dám ở nơi này thời điểm phản bác rõ ràng thiết trụ đầu góc không dùng được hắn cũng vô pháp đi cùng một cái kẻ ngu so đo đi im miệng qua bên kia hỗ trợ giang thần đành phải nói sang chuyện khác vung tay lên hà bá các loại quỷ vương cũng lại lần nữa xuất hiện đắm người đều luyện qua tay hắn cũng không có khách khí nữa bắt đầu không tình thu hoạch đồng thời tại thiết trụ trợ giúp giới bình đẳng vương cũng rốt cục triệt để áp chế mười một nhân cách bệnh nhân trên bầu trời chiến đấu càng kịch liệt giang thần xa xa quan sát cũng nhìn ra chút manh mối đầu tiên vị kia dược chủ m ư ờ i phần không đơn giản dỡ tay nhất chân phong phạm tuyến luân tuyệt đối không chỉ là đình phong chín bước vương cấp độ này hắn từng đặt chân qua mạnh hơn lĩnh vực bất quá ngoài dự liệu chính là dạng này một vị cường giả vẫn như cũ chỉ có thể bị luân hồi vương đẻ lên đánh nếu như nói đối phương xuất thủ lão luyện thủ đoạn đa dạng cái t i ê u luân hồi vương liền là thuần túy cường đại h ạ n t ự i hồ đã sớm không tại đỉnh phong chín bước vương cái này tầng cấp mà là đã một chân bước vào một lĩnh vực khác nửa chân đạp đến vào trí cường cấp đây là nửa bước trí cường khó trách khó trách giang thần khiếp sợ đồng thời cũng hiểu được vì cái gì khả năng để ép một vị nã cảnh xuống đỉnh phong chín bước vương đánh có thể tại mặt pháp thời đại đi đến một bước này vị này luân hồi vương tuyệt đối được sưng tụng kinh tài diễm, diễm. tây cột ngươi nói mặt pháp về sau còn có khả năng hay không dựa vào tự thân cố gắng bước vào trí c ư ở n g hắn như có điều suy nghĩ hỏi một câu không có khả năng tuyệt đối không khả năng thiết trụ ở phía xa một bên chiến đấu một bên truyền âm n ắ c lời ngựa khí mười phần chắc chắn nhất định phải dựa vào thần tế đến đột phá nếu không liền là người xin ó i、si、nhậu nếu như có thể làm đến đâu giang thần hiếp mắt hỏi hắn nghĩ tới một chút trước kia chưa từng chú ý tới vấn đề cái kia chính là đến luân hồi vương cái này một cấp bậc đôi cái gọi là đạo sương thời đại đạo suy thời đại khẳng định là có hiểu biết bọn hắn cũng biết bây giờ là mặt pháp nhưng vì sao lịch đại diêm la vương bao quát bây giờ luân hồi vương theo cựu đô đang l i ề u mạng muốn dựa vào chính mình đi ra cái kia một bước cuối cùng giang thần sở dĩ con này nghi hoặc chủ yếu vẫn là vào hôm nay kiến thức đến luân hồi vương thực lực chân chính về sau hắn nếu như đã là nửa bước trí c ư ờ n g cái kia coi như không tiến hành xong cả thần tế dựa vào ba khối thần tế c h i vật muốn đi ra một bước cuối cùng cũng tuyệt đối là đủ nhưng hắn nhưng không có làm như vậy trong đó nguyên nhân liền mười phần đáng giá cân nhắc nếu như có thể khả năng này sẽ rất ghê gớm tại mạn pháp bên trong tìm kiếm đến chân pháp lấy được sẽ là mạnh nhất một con đường một khi công thành Chí thiết cũng n sẽ là k i thủ l o ạ k chủ thậm cùng h t bình đẳng vườn g vây công phía dưới một mươi một nhân cách bệnh nhân rất nhanh h vô trận đang muốn hướng nơi xa chạy lại bị hà bá mang theo cái búa ngăn lại không bao lâu liền bị triệt để giết chết thứ nhất bệnh viện viện trưởng vốn là bị lão n g ụ y áp chế lại tăng thêm mấy vị vương tiếp viện về sau không có có thể chống đỡ quá lâu rất nhanh chết bất đắc kỳ tử thiên khung phía trên gặp một màn này dược chủ cũng không còn nguyện ý tiếp tục dây dưa tiếp vung xuống một thanh màu vàng thuốc bột thừa cơ thoát đi kết quả bị luân hồi vương chặn g i ế t xuống tới cuối cùng không thể không tiêu hao mấy cái chân quý thuốc ngẫu mới chạy trốn một cái mạng trên đất giang thần xoắn suýt thật lâu cuối cùng không có xuất thủ dùng một chiếc ngũ tinh thể hắn có thể đem đối phương lưu lại nhưng bây giờ các loại lão cổ đồng cũng bắt đầu n g o i đầu lên một chút từng sửa lịch sử cách cục nhân vật lại lần nữa bắt đầu tha bản cái thế giới này mức độ nguy hiểm chính tại càng lúc càng tăng hắn vẫn là lựa chọn cầu một điểm nay chủ yếu cũng là bởi vì những này luân hồi giả toàn là người sống nếu như bọn chúng là quỷ giang thần tuyệt đối sẽ không kiêm tốn tiêu diệt bệnh viện có coi trọng đồ vật tự mình c ấ t đ o ạ n luân hồi vương hướng về phía tất cả mọi người hô một câu m ư ờ i phần khai sáng nhưng hắn vừa hô xong sắc mặt liền cứng nở cái kêu ai thần vương nghĩa tử ngươi đem bệnh viện bùng ra ngươi toàn cầm đi người khác còn lấy cái gì thinh linh thiết trụ trực tiếp quấn quanh lên hai tòa bệnh viện liền muốn chạy nó khẩu vị rõ ràng tương đối lớn nghe vậy nó ngượng ngùng đem thả xuống trên mặt còn không phục lắm cấp không nổi đừng nói là cái này k h o á t lác để cho người khác nghe thấy được còn cho là chúng ta cựu châu hẹp hòi luân hồi vương thái dương gân xanh nổi lên nhất thời cũng không biết làm như thế nào phản bác chỉ có thể lắc đầu một cái nên ngãng lại lần nữa phát tác giang thần vội vàng ở một bên quát lớn c h ụ làm sao nói đâu luân hồi vương đại nhân cái này không gọi hẹp hòi cái này gọi có cái nhìn đại cục ta là đến làm việc không phải hưởng thụ đồ vật ít cầm công việc bẩn thỉu việc cực s ô n g về phía trước đây là ta giang gia nhất quán g i a h ấ n ngươi đều quên mất không còn chút nào sao hắn vừa mở miệng một bên đã vọt vào bệnh viện động tác cực kỳ nhanh nhẹn vơ vét lên bên trong vật có giá trị đem đám người thấy s ừ n g sốt một chút ngươi là làm sao làm được mình một bên tham còn vừa có thể mặt không đỏ tim không đập dạy bảo nhi tử muốn thanh liêm t â y cột thất thần làm gì thanh lý bệnh viện nguy hiểm sống chúng ta nghĩa bất dung tử giang thần lúc này hô một câu đúng đúng cha quá đúng nhi tử đến cũ thiết trụ lập tức thu nhỏ nhanh như chấp vào cộng đồng vơ vét bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải thai hương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương năm trăm linh bảy chúng thần lăng mộ âm khí bộc phát đối bệnh viện vây quét cứ như vậy kết thúc mỹ mãn chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m u ố n giang thần cũng vui vẻ đến ở trong đó về nước cuối cùng hắn còn mang theo âm thần truy đem bốn phía tản mát từ chú thu thập xuống tới thu hoạch tương đối khá trước khi đi luân hồi vương đặc biệt khuyên bảo một câu gần nhất bên ngoài rất không yên ổn thực lực đồng dạng người đ ừ n g đi ra ngoài chạy loạn cái này bên ngoài chỉ là cựu châu quốc cảnh bên ngoài giang thần trước khi đi còn tìm đến bình đẳng vương h ỏ i t h ă m từ trong miệng hắn biết được gần nhất thập điện diêm la đều ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu một khi biên giới t u y ê n có bất cứ dị thường nào liền sẽ có diêm la đích thần đến tóm lại khắp nơi đều tràn ngập một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác đè nén giang thần cùng hồng tỷ d ấ m tại thiết trụ trên đầu bay khi về nhà lý thị tộc nhân còn tại đèn đuốc sáng trưng bên trong bận rộn gần nhất bọn hắn bắt đầu cùng giang bắc phân cùng hợp tác lấy tướng thuật dự đo một đêm không có chuyện gì xảy ra thứ hai thiên lang thần thời điểm giang thần bị hồng t ỷ gõ cửa đánh thức tiểu thần xảy ra chuyện lớn các cái địa phương cũng bắt đầu xuất hiện không biết tên vương cấp thủ đoạn cường đại năng lực kỳ quỷ nói không chừng toàn cầu kỳ nhân giới cách cục đều sẽ bởi vì này sửa nàng một mặt lo lắng bên cạnh trên ghe salon hất lên một đầu thảm lông cựu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tivi thiết trụ chẳng thèm ngò tới mẹ kế chớ quái à y vậy cũng là cha ta hợp tác đồng bạn sẽ không tổn thương chúng ta hồng tị lập tức giật mình nghĩ không ra giang thần nghiệp vụ đã phát triển đến hải ngoại đi không phải như ngươi nghĩ chúng ta hợp tác nghiệp vụ có rất mạnh cạnh tranh tính giao tình ngược lại là chưa nói tới giang thần giải thích một câu mới chú ý tới thiết trụ trong mắt lập tức quét ngang cây cột ngươi n ó mẹ nhìn một đêm tivi mậu c ú t đi ngủ thiết trụ bất man đứng dậy c h ẳ t nghĩ tới điều gì cha ngươi có phải hay không đang lo lắng nhi t ử thân thể ngươi yên tâm ta đều ngủ mấy trăm năm ngẫu nhiên một đêm không ngủ không tính là cái gì ta lo lắng tivi thân thể tranh thủ thời gian nuốt thiết trụ tiếp xuống giang thần cùng hồng tỷ hàn huyên một hồi cũng nhìn thấy địa phủ áp bên trên từng đầu khẩn cấp tình báo tỷ như một cái gọi xác minh tổ chức tại đêm qua dạng sáng bị người diệt cái này s á t minh là ít có các đại quốc chính thức tổ chức cùng á minh m bên ngoài có thể xếp được danh hào một tổ chức dị vãng chỉ tiếp nhận đồng dạng kỳ nhân săn giết nhiệm vụ bởi vì rất thức thời một khi chạm đến chính thức tổ chức á minh m nhiệm vụ kiên quyết không đọc b ả o dần dần làm đi lên kích thước nhất định dựa theo âm p h ụ tổng kết các loại tình báo đêm qua một cái tự xưng huyền nhất người một người một kiếm đầu tiên là đ ộ c chọn s á t minh bảy đại đ ỉ n h cấp sát thủ sau đó giết đến s á t minh tổng bộ máu chạy thành sông chỉ để lại một nửa người cái này một nửa người cũng triệt để bị sợ vỡ mật tuyên thể thuần phục nhất vị t i ê lại nói mình chỉ là một cái thành viên bọn hắn chân chính nên thuần phục là ẩn sát môn đồng thời tiếp xuống hắn liền tuyên bố thế gian này sát thủ tổ tông mọi loại độn thuật khởi nguyên ẩn sát môn muốn vượt ngang ngàn năm dòng sông lịch sử nơi này thay mặt một lần nữa khai tông quảng nạp môn đồ tin tức này khơi dậy các phương phản ứng nhất là á minh theo bọn hắn nghĩ chính thức tổ chức không quản được địa phương liền nên tuân theo quy củ của bọn hắn thế là á minh bên trong cũng có cường giả bí ẩn xuất thủ nghe nói là vị kia cổ vương nhưng mà hắn đi đến một nửa liền trở về trở về tuyên bố sát minh sự tỉnh á minh cũng không tiếp tục n ú n g tay mảy may có chuyên môn là một vị tự xưng đ i ệ một sát thủ hơi kém đem cổ vương chặn giết tại nửa đường bên trên không riêng như thế t r ắ n g thành phố tổng bộ cũng bị tấn công phải biết so với s á t minh đến cái này nhưng là chân chính q u á i vật khổng lồ theo một ý nghĩa nào đó không thể so với á minh m kém bao nhiêu chỉ là thiếu thiếu đi đỉnh cấp cao thủ mà thôi nhưng mà bọn hắn so s á t minh tao nộ thảm hại hơn liền mảy may chống cự đều làm không được bởi vì người tới tự xưng thân cơ hắn bưng một chén trà nóng một bên uống một bên bình tĩnh d ậ m chân hướng phía trước bên cạnh đi theo một cái cơ quan hỏa liệt điều phàm là ra tay với hắn người mặc kệ là đại tông sư bán vương hoặc là bát bộ vương chỉ có một cái hậu quả chết các loại thần cơ đi đến trắng thành phố đại s ả n h chủ vị phía trên sau khi ngồi xuống chỉ nói một câu nói trọng lập thần cơ môn phía d ư ớ i liền lại không phản kháng thanh âm mà là một mảnh thần phục kế tiếp là t r ậ n minh một đám trận pháp kẻ yêu thích tạo thành tổ chức không liên quan đến lợi ích thành viên thực lực cũng phần lớn không cường theo một ý nghĩa nào đó hắn không tính là tổ chức càng giống một cái giao lưu hiệp hội bọn hắn ngược lại là không có đụng phải huyết tinh đối đãi một cái m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi tóc đen lãnh mâu thiếu niên đi tới một ngụm nói ra ở đây thảo luận người diễn phần mình trên trận pháp hơn mười cái khuyết điểm cùng lỗ thủng tại chỗ tất cả mọi người đều ngây dại bọn hắn mặc dù thực lực đồng dạng có thể cả một đời đều tại nghiên cứu trận đạo tại riêng phần mình đọc hữu lĩnh vực có rất sâu thành tích nhưng mà thiếu năm không có một câu có sai một đám lao nhân khâm phục lên tiếng lần nữa có thể tang o ộ lại là một trận trên tinh thần tàn sát thiếu niên đơn thương độc mã để một đám lao nhân cam tâm tình nguyện quỳ xuống đến xin bài sư phía sau còn có các loại thế lực đều bị tương tự đối đ ã i hoặc là dùng tuyệt đối vũ lực hết tinh chấn áp hoặc là lấy nào đó một con đường bên trên thực lực tuyệt đối để bọn hắn vui vẻ thân phục giang thần cũng thấy rõ những này tất cả đều là tại lần trước ngụy cấm Khu về sau. dựa theo thiết chủ vương n đã nói với hắn đi vào mạn pháp về sau đã từng tông môn liền không được cho phép tồn tại có người thử qua trọng lập ngay từ đầu dựa vào tông môn còn sót lại hy vọng hiệu quả không tệ kết quả sau cùng lại rất thê thảm hao hết tông này môn một tia hy vọng cuối cùng sân môn triệt để rách nát mà bây giờ những người này cưỡng ép trọng lập tông phái liền mang ý nghĩa nguyện ý hao tồn không tự thân tông môn còn sót lại một chút số phận chỉ vì giúp mình tốt hơn tại một thế này cướp đoạt tế vận gần nhất những ngày luân hồi giả sẽ rất điên cuồng hồng tỷ nhớ kỹ lý thị ngàn vạn không thể tại giai đoạn này xuất ngoại môn cũng không cần đi tranh đoạt tế vận có thể bảo tồn tốt thực lực liền là kết quả tốt nhất mặt khác giang thần cùng hồng tỷ phân tích một chút trong đó lợi và hại hai người một mực nói đến giữa trưa lúc này một đầu khẩn cấp thông cáo bắn ra ngoài gấu bắc cực đế quốc ss bốn người sống cấm khu danh hiệu chúng thần lăng mộ sắp âm khí bộc phát ngợi vương cấp trở lên cao thủ thời khắc chú ý diêm la điện chiến lược động thái lần này các phương đối thần lính cốc đều là có mưu đồ ta k i ự u châu có lẽ cũng sẽ tham dự tin tức này trực tiếp đem hai người kinh hãi giang thần đều là một mặt n g ư i ê m trọng không nói đến cái khác hiện tại k i ự u châu phong đô cấm vực thế nhưng là còn đang đứng ở âm khí bộc phát trạng thái bộc phát hoàn tất sau trong hai tháng liền là chân chính cấm khu n ã o động thời gian này điểm lại một người sống cấm khu phát sinh âm khí bộc phát đây là phiền phức ngập trời trước kia chưa bao giờ có ví dụ như vậy bởi vì ý vị này tương lai có khả năng xuất hiện hai đại chân chính người sống cấm khu cộng đồng náo động kinh khủng trẳng diện ngày đó đến có lẽ liền là thế giới chân chính tận thế mười ba mời nhảy hố tất r ư c cả t h ngụy cấm khu thứ cấp cấm khu chân chính người sống cấm khu toàn đều sẽ trong khoảng thời gian này bên trong từng cái bộ phát cực số luận lên hai môn mở rộng nếu như không có bố cục ngàn năm nhân vật xuất thủ nhân loại chỉ sợ rất khó trốn qua một kiếp này giang thần nhịn không được hỏi hồng tỷ các người lý ra liên quan tới cực số chi loạn bao nhiêu ít hiểu rõ rất nhiều bởi vì ta lý thị liền từng tự mình tham dự đối kháng lên một lần cực số náo động bồ cục hồng tỷ một câu đem giang thần đều kinh hãi lần trước náo động cùng một chút trong truyền thuyết quỷ vật quan hệ không nhỏ cụ thể tồn tại như thế nào liên quan ta không hiểu rõ đến nhưng tóm lại lần trước cực số chi loạn kết thúc khâu trọng yếu nhất liền là diện tận truyền thuyết quỷ vật nàng đối với giang thần không có chút nào giấu m à giang thần nghe, nghe nhịn không được há to miệng một ít chuyện giống như tại trong đầu hắn dần dần đối mặt Tộc. cũng là ngày đó lần trước cực số c r i loạn rốt cục có thể kết thúc bất quá nghe nói kết thúc quá sớm động một chút người bánh gà tổ bởi vì cực số tri loạn nương theo cũng là một phần khó có thể tưởng tượng thiên đại kỳ ngộ cũng là bởi vì đây tuyệt thế tồn tại bố cục long cung mới có cao nhân đi nhắc nhở bà tộc cái này phía sau có một cố lực lượng tại trở ngại cực số t h i loạn kết thúc từ đó về sau vị tiêu tuyệt thế tồn tại cũng không dám lại dễ dàng thò đầu ra hắn một lần kia bố cục gây thù hẳn quá nhiều liên quan ta lý thị cũng không thể không bản thân diệt tộc mai danh nhận tích h ồ n g thì nói một hơi mắt lộ ra bi phẫn lòng người từ xưa như thế dù là ngoại địch trước mắt là một chút cực nhỏ lợi nhỏ cũng muốn nội chiến đến đầu rơi máu chảy lần này nhân tộc như diệt ta lý thị cũng chỉ chọn khoanh tay đứng nhìn sẽ không lại làm cái kia sông vào trước nhất đầu đần giang thần nghe xong bừng tỉnh đại ngộ hắn đã từng rất nhiều nghĩ hoặc đều tại đây khắc đạt được giải thích hợp lý hắn trước kia liền nghĩ hoặc lý thị diệt nếu là quỷ vật bạc tộc vì sao còn biết đắc tội nhiều người như vậy cuối cùng liên k ỳ nhân giới cũng không dám lại b ư ớ chân c nguyên lai、like、trong lúc này còn liên lụy dạng này một phần nhân quả cực số chi loạn cũng là cơ duyên vậy liệu rằng đông đảo luân hồi giả lựa chọn tại một thế này nghiêng hắn tất cả cũng là muốn cấp đoạt cực số chi loạn cơ duyên kiếm đủ bọn hắn thiên thế nhìn như vậy lên luân hồi giả truy tìm có lẽ cũng không phải một trận hư vô phiếu miệu bánh vẽ hắn lắc đầu vừa nhìn về phía một cái khác trọng điểm thần linh cốc nơi này là chúng thần tổ chức cấm địa chi nhất đơn giản tới nói là t r ô n t r ô n vùi chúng thần tổ chức thành viên địa phương trong đó đại bộ phận vẫn là mất khống chế chết đi cái gọi là mất khống chế cùng âm sai mê thất không sai biệt làm ý chí của thần khuyết tán toàn thân khiến cho chúng thần tổ chức thành viên triệt để mất đi làm người hết thể đặc thù hóa thành t h ầ n thôi vậy hắn liền hết có thuốc chữa tán g nhập thần linh q u ố c là sau cùng phương thức xử lý tại sao phải thèm nhỏ dãi người khác b ộ đ ị a giang thần nếu như là một cái lao kỳ nhân liền sẽ không phát ra loại này nghi ngờ bất quá hắn đối kỳ nhân giới hiểu rõ kỳ thật một mực cũng không tính là nhiều hắn chỉ là thời gian làm việc tương đối dài mà thôi tăng ca th giấu trong lòng nghĩ hoặc hắn bắt đầu cùng hồng tỷ cộng đồng đọc qua tư liệu sau khi xem xong bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、chúng thần tổ chức thần sứ sau khi chết sẽ lưu lại một cái nửa quỷ bán thần thần phách tương đương với một cái không hoàn chỉnh quỷ vật hắn cũng được xưng làm chúng thần hình chiếu trên thế gian nhỏ bé hóa thân mà loại vật này đối với những người còn lại tới nói liền là bảo âm sai thánh đồ giáo đình nhân viên đều có thể thôn phệ nó mạnh mẽ âm hồn chi lực tăng cường tự thân đây là tự nhiên thuốc bổ liền xem như một chút không mượn dùng quỷ vật lực lượng cờ giả cũng có thể đánh nát thần phách hấp thụ thuần túy lực lượng nói cách khác đây là một đống kinh nghiệm bao Mấu dựa theo ghi chép tại năm mươi năm trước các đại quan phương tổ chức liên hợp xuất thủ liền thật sự có qua dạng này một lần hành động một lần kiên lạc bởi vì thần linh cốc đã xuất hiện một chút quỷ dị không hiệu biến hóa lại tiếp tục kéo dài nói không chừng thật sẽ xảy ra vấn đề lớn lần này thần linh q u ố c mặc dù còn chưa tới loại kia nhất định phải xử lý tình trạng nhưng đã chúng thần tổ chức quản hạt người sống cấm khu chúng thần lang mộ mở ra tất cả mọi người tự nhiên cũng liền ngầm hiểu lẫn nhau đã có thể tăng cường thực lực lại có thể lấy tên đẹp là làm tinh trừ hại loại tình huống này không ai sẽ không tâm động ngay cả âm phủ cũng là đồng dạng với lại vừa vặn trước đây không lâu phong đô cấm khu náo động bao quát ngụy đại gia đột phá cựu châu một mực đang ăn thiệt t ò i nổi giận trong bụng không có địa phương tiết lần này có thể tính tìm tới góc độ thần linh cốc thần phách những vật này hẳn là toàn đều xem như quỷ á giang thần con mắt cũng một chút xíu xí với lại hắn còn rõ ràng nhớ kỹ mấy đại quan phương tổ chức người bởi vì đều làm ư ợ n dùng quỷ lực lượng cho nên là có thể giống âm sai sinh ra quỷ khí nhiệm vụ này liền để hắn càng trong khi hơn chờ đợi bắt đầu quá tốt rồi đến lúc đó hẳn là còn có đừng chính thức tổ chức cường giả đến ta chỉ cần biểu hiện được cường thế một điểm không riêng muốn c ư ớ p t h ầ n phách còn muốn đánh bọn hắn người cái tiêu quỷ khí còn không phải từ từ tăng trưởng cũng không biết cây cột thực lực có đủ hay không không được lại cho nó chuẩn bị một chút thuốc ga cái gì gặm một gặm không được cũng phải đi giang thần tự lẩm bẩm đột nhiên chạy vào nằm nghiêng nhiệt tình đem vừa nằm ngủ thiết trụ hai bàn tay đánh、tỉnh. đối phương mơ mơ màng màng ngầm đầu liền nghe giang thần ôn nu nói cây cột chớ ngủ cha đ ặ c cách ngươi tiếp tục xem t v nhìn thấy thoải mái mới thôi thiết trụ một mặt h ồ nghi cha ngươi có thể có cái này hảo tâm nói đi có phải hay không không diễn muốn ăn nhi t ử thịt ta có thể cho ngươi làm mấy t r ụ c â n nếm thử nhưng về sau không cho phép ngươi lại hạn chế ta xem t v cái kia vốn chính là mẹ kế đưa cho ta nhìn hỏng cùng ngươi lớn bao nhiêu quan hệ nó vừa nói vừa sợ lại phách lối lời nói giang thần một bàn tay đập vào hắn trên đầu thiếu có kẻ mặc cả hiện tại lăn đi nhìn qua ban đêm mười hai giờ nhất định phải quan hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt dưỡng tốt thân thể hai ngày nữa cha mang ngươi xuất ngoại du lịch một mươi ba mời n h ả y hố t r ư ơ n g năm trăm linh chín trưởng lão hội mật lệnh quái dị thủ lăng đội trong núi sâu một đầu đá vụn lát thành trên đường nhỏ thân hình cao lớn đầu đầy tóc vàng dìm từng bước một đi tới đao khắc dịu đục đồng dạng trên mặt viết đầy phẫn nộ đáng chết đáng chết đáng chết đáng kia lao cá lao giả mình không nguyện ý gánh chịu đội trưởng l ử a giận đem cái này phá việc phải làm giao cho ta thật mẹ hắn đáng chết ta nói chuyện đồng thời trên mặt hắn hiện lên một tia kính sợ thái dương có mồ hơi nhỏ xuống tựa hồ tại sợ hai tiếp xuống phải đối mặt người nào đó ta đến cùng nên nói như thế nào đội trưởng đối chúng thần tín ngưỡng là như thế thành kính để hắn chủ động từ bỏ thần linh mộ địa úc chỉ là ngẫm lại liền không khả năng dìm trước đây không lâu bị bí mật điều phái đi ra rời đi c h ấ n thủ nửa đời người thần linh cốc đi hướng chúng thần tổ chức toàn bộ ở nơi đó tiếp nhận một đầu tuyệt mật chỉ lệ trường lão hội tại sao khi thương lượng quyết định vì c h ấ n thủ lần này âm khí bộc phát từ bỏ thần linh cốc dìm ngay từ đầu nghe được kế hoạch này cả kinh đem trước mặt cái bản đều đập nát có thể khi nhìn đến từng người từng người trưởng lao tính mịch ánh mắt về sau hắn lập tức minh mạch không có bất kỳ người nào đối với việc này nói dỡn Cuối cùng hắn h k ô bất quá tại gặp một chút uy hiếp cùng trưởng lão hội hiệu chi lấy động tình chi lấy lý giới di vẫn là tiếp nhận kế hoạch này dù sao thần linh cốc lại thần thánh cũng chỉ là một đống mộ địa cái nào so ra mà vượt người sống tính mệnh trọng yếu nhưng mà hắn không cách nào bảo đảm mình đồng đội cũng sẽ như vậy muốn nên bước chật vật bộ pháp dìm đi đến giữa sườn núi hướng về phía phía trước mang một đỉnh lão phá non lá mũ ngồi chờ tại thần linh cốc cửa vào lao dôn lên tiếng c h à o hát tiểu nhị trong sơn cốc tình huống còn tốt chứ đây chỉ là một câu đã từng ân cần thăm hỏi không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mỗi lần ra khỏi sơn cốc người trở về cũng nên hỏi như vậy một câu tương đương với ăn chưa nhưng mà lần này dìm đạt được không giống nhau trả lời dìm tiểu tử ngươi nhất tốt cẩn thận một chút vào đêm thời điểm ta nghe được không tầm thường thanh âm nói không chừng chúng ta một vị nào đó đồng sự lại từ trong mộ bỏ ra ngoài lại hoặc là có chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh lao dôn hướng xuống ép ép n ó n lá mũ giá lạnh đối với hắn loại này cường giả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng không biết làm sao dìm luôn cảm giác hôm nay lao dôn phá lệ sợ lạnh tốt lần này ta cũng mang về một cái tin tức không tốt lắm chuẩn bị sẵn sàng đi có lẽ chúng ta sau đó phải thanh nhàn một đoạn thời gian dìm phất phất tay đi vào thần linh cốc danh t ự rất ê m hay nhưng trên thực tế đây là một mảng lớn mộ địa với lại kỳ nhân vốn là tiếp xúc siêu phảm sau khi chết cơ hội là trăm phần trăm xảy ra một vài vấn đề đạo trí trong sơn cốc lâu dài âm khí quấn mười phần lành dìm không có phát hiện chính là hắn sau khi đi xa lão rôn nhìn lên bầu trời bên trong người sắc trên mặt lộ ra một loại di lưu người đối thế gian si mê hai tay k h o a tay một cái kỳ quái thủ thế lẩm bẩm nói nhân gian chỉ là chúng thần nông trường t h ầ n tới người liền bắt đầu tránh lui t h ầ n tới người liền bắt đầu tránh lui vừa mở miệng lão rôn trên mặt thần sắc cũng biến thành càng hờ hững nhân tính của hắn tựa hồ tại trôi qua thần tính thì tại tăng nhiều dìm đi lên sơ cốc hai bên là các loại mộ địa hắn nhìn không chớp mắt không dám đi nhìn nhiều hiện tại là ban đêm hơi nhiều ngừng chân một hồi hỗn loạn nói mớ liền sẽ tiến vào trong lỗ thai đến đối với hắn dạng này lão thủ đăng viên tới nói mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tự thân đối chúng thần tín ngưỡng bởi vì thần lẽ ra cao cao tại thượng khó mà đ ụ n g vào mà không phải sẽ ghé vào n g ư ờ i bên thai nói xong các loại tà ác lời nói đối n g ư ờ i tiến hành bẩn thiệu dẫn đạo giống ác ma tồn tại để dìm có chút cao mày là dù là hắn hôm nay lựa chọn không nhìn tới còn tận lực bước nhanh hơn vẫn như cũ có thể nghe được một chút hai bàn q u á i thanh thật chẳng lẽ giống lao dô nói xảy ra chuyện gì đội trưởng bọn hắn còn tốt chứ vừa nghĩ đến đây hắn tăng nhanh bộ pháp tại xâm nhập thần linh cốc lại đạp cái trước sườn núi nhỏ về sau dìm thấy được một đống quen thuộc một phòng còn có phía trước mở tối đống lửa cùng ngồi ở chỗ đó một cái vóc người thẳng tắp nam nhân đội trưởng dìm hô một câu trên mặt là phát ra từ bên trong sùng kính cái này nam nhân là một cái c h u y ê n kỳ trước kia chinh chiến tại một đường xử lý qua rất nhiều đáng sợ sự kiện linh dị về sau lại tại ba mươi lăm tuổi trở thành trẻ tuổi nhất trưởng lão tuổi gần bốn mươi hắn chủ động rời khỏi trường lão hội lựa chọn tiến vào thần linh cốc ân mang về tin tức gì nam nhân ngầm đầu nhàn nhạt, nhạt l ư ợ m g ì một chút giờ phút này trên tay hắn đang tải nướng thứ gì hai cỗ đấm máu thi thể phát r A cháy còn chút hương hương nhập lấy bên ném vị, một bên còn ném lấy một chút tạm r a Jim nhìn phán qua, thân thể bản năng thể qua, cái ứ n ngắc g c lại một k h ô này g gì, giác trưởng không trưởng biết cái đội hai nội tiên nói tâm trước mật vì cảm của có phá hắn hôm hắn lắm, nay để ra lệ lạ lao lệ. sợ à, à cái n không có việc lớn gì các trưởng lao n ó i muốn chờ tập hợp đủ đội viên cùng một chỗ nói mới được với lại hai vị trưởng lao đã đích thân tới ngoài sân gốc đội trưởng lần này mệnh lệnh nếu có để ngươi không thoải mái địa phương còn xin nhẫn lại một cái vậy ta trước hết đi gọi những người khác hắn nói xong trốn xoay người chạy xa đội ngũ có đi săn trên núi hiệu gấu các loại dã thu đến coi như lương thực thói quen có thể dìm luôn cảm thấy trên lửa nướng không quá giống hai loại động vật bên trong bất luận một loại nào kết hợp với lao dôn dìm sắc mặt liền càng khó coi hơn vậy rốt cuộc là cái gì đây hắn một bên nỉ non đi một bên trong cốc địa phương khác đầu tiên là một tòa điểm cao nhất tháp quan sát bên trong là một cái tròm dâu dài chẳng h á n chính thời khắc cảnh giới lấy b ố n phía Sipmon. đơn Cấp tốc về vị, là dìm A, tiếp a chỗ xuống dìm thông chi từng cái đồng đội bọn hắn tại thần linh quốc bên trong đều có không giống nhau phân công cùng chức trách như cảnh giới quét dọn thống cây mộ bia số lượng tịnh hóa xảy ra vấn đề mộ một đám người tại thần linh cốc ở giữa sườn núi nhỏ nhà gỗ trước tụ tập nhiều người về sau dìm cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng đội trưởng vẫn như c ũ không nói một lời nương thịt tựa hồ căn bản vốn không để ý hắn sau đó phải tuyên bố cái gì chương năm trăm mười chúng thần đã trở về kẻ độc thần chắc chắn giao ra cái giá bằng cả mạng sống chư vị lần này đi chúng thần điện đường các trưởng lão bàn giao cho ta một hạng đặc cấp mật lệ dìm nhấc nhấc giọng nói một đám người chậm rãi ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa nhìn về phía hắn ánh mắt giống như sói đói tại tập thể nhìn chăm chú dê lợi làm thịt dìm còn nhớ rõ về chỗ lúc ta đã nói với ngươi một câu sao lúc này đội trưởng đánh gáy dìm trong sơn q u ố c một trận gió lạnh thổi qua dìm lần g ư ờ i bản năng bọc lấy quần áo tựa hồ cảm thấy có chút lạnh đội trưởng tuyên hệ đối chúng thần t h â n phục vậy cũng là vài thập niên trước chuyện tha thứ ta ngu muội nhớ không rõ Tốt, vậy hôm nay ta liền nhắc lại một lần nữa nhân g i a n là chúng thần nông trường hắn nhóm ở chỗ này chăn thả sinh linh tiên dân cũng bất quá là chúng thần sùng vật thần tới người liền nên nội bộ thần tới người liền nên q u ỷ sát vị t i a u dáng người thẳng tắp đội trưởng hai tay triển khai thần thái vô cùng thành tín nói ra một và văn dìm giống như cũng ngồi tưởng lại đi theo t ụ n n i ệ m thần tới người liền nên đi theo thần tới người liền nên thần p h ủ dìm xem ra ngươi đ ố i chúng thần tín ngưỡng vẫn như cũ thành kính cái kia cũng không cần làm chuyện ngu xuẩn chúng thần là nhất trí cao vô thượng chúng ta làm chúng thần sứ đồ làm sao có thể bởi vì có mấy chỉ là người sống chết sống liền còn g đi tín ngưỡng đâu đội trường lúc này đứng lên chừng chừng nhìn chằm chằm dìm ở miệng những người còn lại cũng toàn đều đứng lên ánh mắt sâu kín nhìn về phía dìm bao quát toàn bộ thần linh cốc bên trong nhất là hòa ái lao dôn giờ phút này cũng giống như một đầu cực đói ma lang ánh mắt làm cho người không rét mà run dìm ngẩn g ơ đột nhiên dùng mình một cái người các ngươi cũng là lúc này hắn mới chú ý tới đám người không thích hợp trên người bọn họ tín ngưỡng quá thành kính cơ hồ vùi lấp bọn hắn thân làm người cuối cùng một tia đặc thù các ngươi toàn đều không kiểm soát dìm vô ý thức nói ra mất khống chế lúc này simon lạnh lùng mở miệng ngươi quản đối chúng thần tín ngưỡng đạt tới đ ỉ n h phong gọi mất khống chế dìm ngươi đây là đạo thần có thể nhìn thấy cái này t r ò m râu dài trong mắt đã là một mảnh hát quang đội trưởng đừng nói nhảm dễ hắn đi dìm đã sớm không còn tín ngưỡng chúng thần hắn điên rồi một cái vóc người cao lớn nữ nhân cũng mở miệng nói con ngươi của nàng trở thành một mảnh không có mảy may nhân tính dìm thân thể run dậy kịch liệt lấy hắn thấy mình những ngày các đội hữu mới là điên rồi không các ngươi không nên d ạ n g này hai vị trưởng lao đã đến thần linh cốc bên ngoài tiếp tục như thế các ngươi đều sẽ chết đều sẽ bị tỉnh hóa hắn cùn g l o ậ n hô ai ngờ lời này vừa nói ra đám người cười đến quỷ dị hơn trưởng lão dìm ngươi mở mắt ra hạt trâu xem thật kỹ một chút đây là cái gì có người vượt qua đội trưởng nướng đồ vật dìm chỉ nhìn t h á n g qua liền không nhịn được che miệng đầu chuyển hướng ở bên từng ngụm từng ngụm kịch liệt nôn mửa bắt đầu hắn đánh chết cũng không nghĩ tới mình còn tại leo núi mà cùng mình cộng đồng trở về hai vị trưởng lão liền đã bị đội trưởng nướng trong lúc nhất thời dìm nội tâm băng hàn đến tột đỉnh đội trưởng cường đại lanh gốc đều làm hắn thăng không dậy nổi mảy may phản kháng ý nghĩ không được dạng này không được các đại quan phương tổ chức á minh toàn đều để đề mắt tới thần linh gốc chúng ta không cải biến được bất cứ chuyện gì một khi chọc giận bọn hắn sẽ vì đế quốc mang đến hai ếch các ngươi đây là đang phạm tội dìm dùng hết sau cùng lý trí hô to lại đã không người nào nguyện ý nghe hắn đang nói gì một đám người đồng loạt đứng lên âm hiểm cười xúm lại tất cả mọi người trong con ngươi đều bước lên quái dị ánh sáng chỉ có đội trưởng còn giữ vững tỉnh táo con người là bình thường nhưng mà dìm từ trên người hắn cảm nhận được mới là nhất là cực hạn điên cuồng duy nhất người bình thường điên đến nhất là triệt để đây là một kiện để cho người ta tuyệt vọng đến phát cuồng sự tình ta đã nói rồi người bình thường chết sống cùng chúng thần sứ đồ không có bất cứ quan hệ nào giữ gìn chúng thần tôn nghiêm mới là chúng ta duy nhất chuyện cần làm huống hồ chúng thần đã trở về lần này ai dám đến làm bận thần lính cốc chắc chắn lấy tử vong tạ tội trong sân cốc chuyển ra một trận thê lương bí thảm một bên khác giang thần đưa tiễn h ô n g tỷ một mình tìm đọc chống canh một nhiều liên quan tới thần lính cốc tư liệu hắn phát hiện nơi này mặc dù là chúng thần tổ chức thành viên mộ địa nhưng trên thực tế nó lịch sử so toàn bộ chúng thần tổ chức cũng còn muốn càng thêm đã lâu tại vùng đất k i a bên trên còn không có chúng thần tổ chức thời điểm thường xuyên sẽ xuất hiện một loại hiện tượng quỷ dị gọi là thần linh hoác loạn tà tín đổ cử hành các loại kinh khủng nghi thức mang đến rất nhiều thái ách về sau có cao nhân xuất thủ nhất cử diệt tuyệt những n à y tà thần giáo l ừ a g i ế t tại cùng một nơi được xưng là chôn vùi thần cốc mà đáng sợ nhất một điểm ở chỗ dựa theo địa phủ áp bên trên ghi chép cùng cựu châu lịch đại cường giả phỏng đoán chế tạo ra những n à y tà giáo đầu nguồn nhân vật cùng cuối cùng diệt tà giáo người đúng là cùng một người cái này cũng là người ta có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đồng thời t r ô n vùi thần cốc sau khi xuất hiện nơi đó sự kiện q ị dị không giảm trái lại còn tăng t r ô n vùi thần cốc cũng thành kinh khủng nhất linh dị cấm địa chí nhất có người nói người kia là thần linh ban sơ sứ đồ chế tạo t r ô n vùi thần cốc bản ý chính là vì gia tốc thần minh g á n g lâm đương nhiên ở trong đó thần minh trên thực tế cũng là quỷ vật chỉ là dùng khác biệt mạng che mặt đến ngụy trang mình mà thôi tóm lại về sau t r ô n vùi thần cốc phát sinh đến mãi không hết q u á i sự tà sự tỉnh mãi cho đến chúng thần tổ chức xuất hiện lấy lịch đại cường giả thi thể chấn áp nơi đây còn g t h có thì n t là năm mươi năm trước không ngừng có thần linh cốc phụ cận thành thị người bình thường xưng gặp được thần minh bút tích thực sau đó không lâu những người này liền lấy các loại phương thức chết thảm một lần kia các quốc gia chính thức tổ chức không thể không cường thế tham gia cũng là bởi vì đây chúng thần tổ chức mới phải không ngừng bồi dưỡng cừng giả tiến vào thủ lăng đội đến dự phòng loại này đột nhiên sự kiện chúng thần tổ chức đối chỗ này thái độ tựa hồ có chút mập mờ không rõ à đối ngoại tuyên bố là thánh địa người người đều đúng hắn tôn sùng có thừa chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có tư cách tại sau khi chết t h ắ n nhập nhưng đối với bên trong nhưng lại khắp nơi đề phòng đây là vì cái gì giang thần từ đó ngử được một chút không bình thường hương vị đặt ở đồng dạng thời điểm thì cũng tôi đi bây giờ cực số chi loạn bộc phát bất luận cái gì khả năng ngoại ý muốn nổi lên địa phương đều lại biến thành trăm phần trăm ngoại ý muốn nổi lên d n g không được hắn không cẩn thận chương năm trăm mười một người vì thao túng kinh khủng c ô i phục giang thần đối thần linh cốc nhiều để ý còn chuyên môn khuyên bảo thiết chủ một phen ai ngờ cái này ngốc dao hơn một ngàn tuổi kiến thức lại thỉnh thoảng tính phát huy tác dụng lập tức nói địa phương quỷ quái kia nó biết năm đó liên lụy sự t ì n h không nhỏ làm giang thần xâm nhập hỏi thời điểm nó nhưng lại lắc đầu nói chính mình hiểu rõ đến có hạn với lại khó được kiên tưởng tình nguyện bị đánh cũng không nguyện ý nói thêm nữa chỉ là nói cho giang thần đi đoạt một chút thần phách không có vấn đề nhưng tuyệt đối không nên hướng dưới mặt đất đạo không phải cái gì kinh khủng đồ vật cũng có thể sẽ bị móc ra tại trong miệng thần linh cốc tựa hồ so với bình thường ngụy cấm khu còn còn đáng sợ hơn âm phủ kế hoạch tác chiến còn chưa hề đi ra giang thần nguyên bản định chậm rãi chờ đợi có thể nằm ở trên giường tràn trọc làm sao đều ngủ không được d ạ n g sáng hai giờ thời điểm hắn hai bàn tay đánh tỉnh xem hết tạ n i ề m giờ dạ mật mới vừa ngủ thiết trụ trực tiếp xuất phát cha ngươi điên rồi sao muốn hay không như thế kính nghiệp vừa mới chấp hành xong bên trên một cái nhiệm vụ một cái tốt cảm giác đều không ngủ lấy lập tức lại xuất phát. ta lão giang ra chịu khổ nhọc truyền thống cũng quá khoa trương đi ta thật hoài nghi cái này âm phụ phía sau có phải hay không ta lão giang ra mình mở không phải cha ngươi làm sao chơi như vậy mệnh thiết trụ bất mãn toàn viết trên mặt giang thần lập mã nghiêm túc giáo dục nói nhưng giúp đỡ sự tình mạc vấn tiền đồ cây cột ngươi ý nghĩ quá hiệu quả và lợi ích ta dụng tâm k h u quỷ nhất định chính là vì thăng chức tăng lương có hay không một loại khả năng ta chỉ là gặp không được thế nhân chịu khổ cha nơi này liền chúng ta hai cha con ngươi cùng ta còn chứa trái chứng đâu thiết trụ cầm cái đôi bưng bít lấy cái bụng không chút kiên k �� u ồ tiếu bắt đầu sau đó nó liền chịu một trận đánh đập giang thần để chính nó vòng quanh âm thần truy nệ mình lấy thiết trụ ma n lực một truy xuống tới nó tự thân cường hãn phòng ngự đều gánh không được đau đến kêu cha gọi mẹ đi xuống dưới chúng ta một đường trừ t à làm việc thiện đi đường đi gấu bắc cực đế quốc ra cựu châu quốc c ả n h dây giang thần mở miệng nói ra thiết trụ rơi xuống đất hóa thành một đầu tiểu xà tiến vào hắn trong tay áo miệng bên trong còn hùng hùng hồ hồ giận mà không dám nói gì cựu châu trước đó tiến hành qua đại thanh tạo nhưng mà xung quanh các quốc gia vẫn như cũng là ở vào nước sôi lừa bỏng đây đối với giang thần mà nói thì là một bút khó được tài phú hắn d ơ một tấm b ả n g hiệu lấy các quốc gia ngôn ngữ viết lên miễn phí trừ t à hóa thân một cái du phương đạo sĩ một đường hướng phía tây bắc đi về phía trước ven đường nổi danh quỷ quái hắn một cái cũng chưa thả qua rất nhiều tiểu quốc người đều dưới đáy lòng thật sâu nhớ k ỹ vị này từ đông phương mà đến thần bí đạo nhân có người nói hắn là chủ trên thế gian du tẩu hóa thân có người nói hắn là mang đến tờ mở sáng gõ cửa người cũng có người nói hắn là đông phương cổ quốc phái tới chúa cứu thế tóm lại giang thần cùng nhau đi tới diện tận yêu tả là mở tối thế gian mang đến một vòng khó được q u a minh đối với những cái kia ở vào sự kiện linh dị tra tấn bên trong sống không bằng chết người mà nói hắn liền thành hắn nửa đời sau lớn nhất tín ngưỡng sau đó thậm chí có người thành lập được giang thần giáo bởi vì hắn bố buồn bên trên ngoại trừ miễn phí trừ tả liền làm một cái lấy cựu châu chữ cổ viết sông vượt qua năm sáu cái tiểu quốc đã đến ngày thứ hai chạm vào tối giang thần tại bước vào một cái gọi ghi quốc gia lúc l ô ngày m rõ ràng cao lên đến cùng nhau đi tới hắn ở tại dư quốc gia nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn không có cường đại chính thức tổ chức che chở ủy dị khôi phục mang cho bình dân t a i nạn là khó có thể tưởng tượng rất nhiều nơi cơ hồ đều l u n hãm nhưng mà dù vậy những địa phương kia vẫn như cũng là người sống chiếm cứ đa số quỷ vật chỉ ở ban đêm vận hiện nhưng đến đ i loại tình huống này có chỗ khác biệt vừa mới chạm vào tối một cái chấn nhỏ bên trong liền cơ hồ không gặp được người sống bốn phía toàn đều âm ủ đầy từ khí có trong phòng đèn sáng nhưng nghe không được một tơ một hào nói chuyện với nhau âm thanh nơi này người sống tựa hồ đều sinh tồn ở một loại sợ hãi khó tạ ở trong giang thần nếm thử góc ử a không có cái gì người dám ứng thanh một mực gõ bảy tám hộ mới rốt cục có một cái lao thái thái run run giày cách lấy cánh cửa hỏi hắn là làm gì hắn không hiểu cái này một nước ngôn ngữ bất quá trên đường r ế t chết qua không thiếu quỷ thế là gọi ra một cái nơi đó quỷ mạo sưng làm p h i ê n dịch hỏi lao thái thái có thể hay không tá tốt một đêm lao phụ nhân xoắn suýt thật lâu vẫn là đem hắn mời đi vào giang thần vào cửa sau nhìn thấy đây là một tòa chất gỗ lầu nhỏ vật trang trí rất tinh xảo hẳn là một nhà rất yêu quý sinh hoạt người mà bây giờ trong phòng lại tràn đầy bờ bộn khắp nơi là cho bụi cũng không ai quét dọn phòng ở chính giữa nằm trên giường một cái bụng lớn nữ nhân từ từ nhắm hai mắt nhẹ dọn r ê tựa hồ rất thống khổ không biết vì cái gì không có đi bệnh viện trong phòng bếp một cái vóc người gậy gò nam nhân đang bận việc chuẩy b khách nhân tôn quý tắt năm tiểu chấn là bị ác ma để mắt tới địa phương khắp nơi đều đang phát sinh lấy chuyện quỷ dị ngài làm sao dám đến địa phương quỷ quái này a lao phụ nhân đưa cho giang thần một chén nước thở dài hỏi a ta là lữ hành khu ma nhân thấy nơi đây âm khí sâu nặng cố ý tới xem một chút giang thần trả lời khu ma nhân lao phụ nhân g i à n u a ánh mắt bày ra rất nhanh nhưng lại ảm đạm đi tiên sinh còn xin rời đi đi nơi này đã chết rất bao nhiêu lợi hại khu ma nhân nàng vừa định nói thêm gì nữa đột nhiên ánh mắt bánh i ệ t hướng về phía một bên g i n g nói đáng chết đồ có lợn ngươi muốn làm gì một bên gầy gò chung nhân nhân lúc này thình lình mang theo đao đi tới phụ nữ có thai trước mặt cách đó không xa túi t h ấ p đầu mặt mũi tràn đầy hãy náy cùng sợ hãi mụ mụ chúng ta nhất định phải dựa theo bỡ lùi mạ gì nói làm nếu không nếu không chúng ta người một nhà đều sẽ bị hại chết đồ con lợn đây chính là con của ngươi cháu của ta lao phụ nhân nổi trận lôi đỉnh giang thần ở một bên nhìn không được mở miệng hỏi thăm cuối cùng biết được một cái gọi bỡ lùi mạ gì tà ma để mắt tới người một nhà này ra lệnh cho bọn họ sớm lấy ra hải nhi đưa đi ngoài cửa trên cây treo nếu không liền sẽ giết sạch nhà này tất cả mọi người nhưng c mà y vẫn lưu ý mạ dị vô luận là ở đâu loại bối cảnh cố sự bên trong đều cùng hài nhi không có chút nào liên quan có người ở sau lưng thao túng đây hết thảy giang thần thì thào một câu nghĩ đến khả năng duy nhất cái này cũng có thể giải thích vì cái gì cái này tiểu quốc sẽ luân ham đến triệt để như vậy Tự chương khôi năm trăm u y ệ đối k h một mươi hai túng cũng ta n Không h âm phủ i thứ n nghiệp h một lùi mươi g một vương màn đêm buông xuống một cái quần áo đỏ tươi hốc mắt chỗ là hai cái huyết động trong lỗ thai cũng chạy xuống máu nữ nhân đi vào tắt n ắ m tiểu chấn nàng hành tẩu tại trên đường phố khi tức â m lanh tràn ngập ra một chút trong phòng ánh đèn dập tắt người trưởng thành gắt gao bưng kín tiểu hài từ miệng b ợ lùi mạ di lại tới nàng là tắt n ắ m tiểu chấn lớn nhất ác ngộng thứ nhất trên chấn người từng kiếm tiền mời đến nổi danh thầy xô ma lại đều không ngoại lệ đều bị b ợ lùi mạ di tản nhận sát hại đem thi thể dán tại đầu chấn mạ d i đi đến lỏ g ộ a nhà lúc d ừ n g bước nhìn chằm chằm ngoài phòng cây kia trống g i n g cây nhìn qua liếm liếm màu đỏ tơi đầu lưỡi trôi hướng phía trước chất gỗ phong úp đông đông, đông đông đông đông quái dị do a đến chung quanh hàng xóm gắt gao rút vào ổ tràn mỗi một lần nghe được v ỡ lùi y mạ g ì tiếng đập cửa liền mang ý nghĩa sẽ có người chết thảm không người đến hai môn qua không lâu tiếng đập cửa đột ngột dừng lại một số người cả gan nhìn ra ngoài đi kinh dị phát hiện v ỡ lùi y mạ g ì đã không thấy mà lọ hửa trong nhà thì sáng lên yếu ớt ảnh đến một bóng người tại đi tới đi lui tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì mạ g ì tới đi tới đột nhiên thân thể cứng đờ có loại bị người nhìn chăm chú cảm giác nhìn lại chỉ thấy ánh nến chiếu giỏi một cái quần áo đỏ tươi nữ nhân đồng dạng tại quay đầu nhìn mình nguyên lai、like、là cái gương nàng thở dài một hơi tiếp tục che lấp mở miệng tìm kiếm trong phòng người sống tiểu bà bảo mau ra đây mạ d ì tới mau ra đây lại lục soát một đoạn thời gian mạ d ì phát hiện nhà này con người thật kỳ quái trong phòng tự dưng thả mấy cái gương mỗi lần đều đem mình giật mình đáng chết một điểm người sống khí tức cũng không có bọn hắn chạy đi nơi nào còn muốn dùng tấm gương đến làm ta sợ thật là muốn chết nó có chút phẫn nộ đi hướng về phía trước một chiếc gương tắt qua một cái tay lại rơi cái không đạo trí no cương tại nguyên chỗ chừng lớn mắt không có không có tấm gương vậy ngươi mạ dị nhìn về phía trước cùng mình giống như lúc lại làm ra giống nhau động tác nữ nhân áo đỏ nội tâm nổi lên thấy lạnh cả người ha ha ha lúc này nữ nhân kia đột nhiên đem đầu xoay thành một cái thường nhân không đạt được kinh khủng tư thế miệng bên trong phát ra mười phần quái dị tiếng cười một xoay người chạy xa tiếng cười của nó quanh quẩn tại mạ dị bên hai để sát mặt nàng không ngừng bên nào đáng chết đáng chết đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì mạ dị có chút luôn uống vội v à hướng phía cửa chạy tới quá trình này nàng vô ý thức nhìn về phía trước đó gặp được tấm gương địa phương sợ hãi phát hiện tấm gương còn tại bất quá bên trong chiếu dọi đi ra đã không còn là cùng mình dáng dấp rất giống nữ quỷ khi thì là một cái l ư n g c ò n l ã o nhân khi thì là một cái mở ra huyết b u ồ n đại khẩu quái vật khi thì là một cái đã mất đi đầu lâu cùng tứ chi chết thằng quỷ hoặc là dựng ngược lấy chết đi thân thể vặn vẹo học sinh mạ dĩ càng ngày càng hoảng gần như không dám nhìn nhiều bước nhanh lao ra cửa miệng kết quả vừa ra tới nàng liền thấy cách đó không xa cái kia cùng mình dáng dấp rất giống nữ nhân đứng tại cây đại thụ kia phía dưới mang trên mặt vô cùng âm trầm cười q á i dị người đến cùng là ai mạ dị nhịn không được hàn giọng mà hỏi ta là ai cách đó không xa nữ nhân áo đỏ có chút ngoài ý mớn ta là mạ gì à, ta là bợ lùi y mạ gì tắt nắm tiểu chân lớn nhất mậu n g h i ể m thứ nhất bất quá ta sắp chết ta liền sắp chết ta lập tức liền phải chết ha ha ha chết chết chết từng cái chữ chết giống như là châm đâm vào mạ gì lô thai nàng bưng bít lấy đầu không ngừng lay động không không đúng ta không thể nào chết được ta đã s ớ m chết ta là một cái quỷ à, ta làm sao có thể lại chết một lần có thể lúc này phía trước nữ nhân một chút x í u đem một cây dây gai mặc lên cây sau đó lại đem cổ của mình khảm đi vào lại gắt gao nhìn chằm chằm mạ dị vung lòng ra hai tay quá trình này mạ dị nội tâm dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác không có kịp phản ứng nữ nhân buông tay ra thân thể thẳng tắp treo ở trên cây mạ dị đột nhiên ngụm lớn hít một hơi giống ngâm nước người n á m cổ của mình lộ ra một mặt khủng hoảng c h i s á c không không làm sao lại a nàng một bên dãy r u a một bên toàn thân giống máu thảm chết trên mặt đất cùng thời khắc đó trong tiểu trấn đẳng cấp đưa trong một căn phòng một cái bưng bít lấy tiểu nữ hài miệng phụ nhân giống như là gặp ủy ngạc nhiên há to miệng chất nang tựa hồ ý thức được không ổn vội vàng ép buộc mình khôi phục bình thường thân sắc nhưng mà hết thể đã chậm giang thần cường đại cảm giác bao trùm tiểu chấn đã phát hiện một màn này chật lết người đi thẳng tới căn phòng này phía trên cảm nhận được cái tiêu cố cường hãn khí tức giáng lâm phụ nhân mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ nàng nguyên bản ẩn tàng rất khá mặc dù có so thực lực mình mạnh lên rất nhiều cao thủ đến cũng đỉnh giết chết thêm nàng chỗ thao túng quỷ mà không phát hiện được nàng có thể bỡ lùi y mạ gì kiểu chết thực sự có chút đánh vỡ lòng người phòng tuyến ai cũng không nghĩ ra một cái quỷ sẽ bị người lấy như thế phương thức quỷ dị hại chết nhất là chứng kiến mạ dị toàn thị giác đại nhập cảm rất mạnh nữ nhân cũng là bị dọa mới không cách nào che giấu cảm xúc tiến tới bại lộ tự thân các hạ vẫn là rời đi đi ta biết ngươi rất mạnh có thể sau lưng ta là ngươi không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ ghi nước là địa bàn của chúng ta ngươi nếu có mạo phạm tiến hành chỉ sợ sáng mai ngươi chỗ thế lực liền sẽ thu được thi thể của ngươi phụ nhân trầm giọng mở miệng giang thần lại lần nữa t r ợ t l á c người đi thẳng đến trong phòng nhìn chằm chằm một mặt sợ hai tiểu n ữ hải cũng đã tính trước phụ nhân hắn cười cười ném ra một tấm b ả n hiệu ta âm phủ thứ mười một vương sau lưng ngươi là cái gì quái vật khổng lồ chuẩn bị khi nào đem thi thể của ta đưa về diêm la điện chuẩn bị cái hà lời này vừa nói ra phụ nhân chấn định thần sắc triệt để cứng đờ nàng há to miệng thật cái gì âm phủ không có khả năng các ngươi làm sao lại đến loại địa phương nhỏ này không nên không nên a ngay cả á minh m tại âm phủ trước mặt cũng chỉ là chuột chạy qua đường nàng chỗ thế lực vậy liền kém đến càng xa hơn ta là vì hòa bình thế giới mà đến vị phu nhân này tiếp xuống ta hỏi cái gì ngươi liền trả lời cái gì nếu không ta không dám bảo đảm mẹ c o n các ngươi an toàn giang thần đem âm thần truy đập xuống đất đốt điếu thuốc ánh mắt lạnh như băng giống hai thanh lợi kiếm tại phụ nhân trên người vô tình đạo qua đối phương khuôn mặt chìm xuống dưới nàng vốn là muốn chính là lấy tay bên trên nữ hài làm uy hiếp không nghĩ tới đối phương tiên hạ thủ vi c ư ờ n g xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện nhân vật cái này để nàng vô kế khả thi sau lưng ngươi quái vật khổng lồ tên gọi là gì giang thần hỏi ra vấn đề thứ nhất phụ nhân do dự hai giây phanh đầu của nàng nổ ta mới nói nhất định muốn hỏi điều gì liền lập tức trả lời cái gì làm sao lại là không nghe đâu giang thần bất đắc dĩ lắc đầu cầm lên tiểu nữ hải kiểm tra một phen phát hiện đích thật là người bình thường về sau tiện tay đem nàng vứt trên mặt đất nhặt lên cái bữa đi ra ngoài rời đi đã đối phương mới nói ghi việc lớn quốc gia địa bàn của bọn hắn cái kia giang thần liền nhất định có thể đem những n à y người móc ra, phụ nhân có nguyện ý hay không hám i ệ n g cũng liền không phải trọng yếu như thế Trưng tông, tiêu thị, toàn tích giật tắt, mặt trên trong thùng phất trở thành một tòa thành chết. Hai bên trong phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy một mắt. rấp rưỡi, ra rác xưa đường người nước như đến luyện hoàn ngày phồn đèn nghe ông ném nhỏ chuyển không nơi này phản bên phòng, nhìn song song chàn ngập sợ con mắt. Đi nước gần Ghi điều đô đêm đều đổ đầy lạ, lấy lý, quỷ sau hôi, mùi mịch, hẻm mùi mơ Hai hãi hoa chỗ hồ vào sợ có ở cũng chỉ có thể chờ chết thùng thùng thanh thúy bước chân tại mặt đường bên trên văng lên một cái người bình thường che miệng lại nín thở trên mặt e ngại càng ngày càng sâu nặng tới lại tới từng đạo quỷ dị không biết thân ảnh tại trên đại lầu bỏ qua một cái kéo lấy thứ gì nam nhân từ góc đường đi tới tóc đen mắt đen một tay s ắ p đ ầ u bình t ĩ n h trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ phía sau hắn nổi bốn đạo nhân ảnh thần bí mang theo dữ tợn thần mặt nạ quỷ như là dáng lâm trên thế gian quỷ thần vô số cái dị cái bóng giống như thủy triều từ hắn kéo lấy cái búa bên trong tuôn da bách quỷ g i hành têu i dê n cùng thét lên xé rách bầu trời đêm kinh khủng cùng tuyệt vọng trôn vùi cả tòa thành tại vô số đạo ánh mắt kính sợ bên trong quỷ dị gián lâm đáng chết thứ quỷ dị thành thị trong đại lâu có người phát ra hoảng sợ hô to đó là một cái mặc tây phục nam nhân lúc đầu cũng co lại trong đám người run lầy bầy có thể cái bóng của hắn bên trong đột nhiên toát ra một t r ư ờ n g trắng bệnh mặt người một cái tay quắn xuyên bộ ngực của hắn trái tim bị móc ra nam nhân không có trước tiên tử vong ngược lại nhanh nhẹn nhảy lên một cái từ lâu m ư ơ i sáu nhảy xuống chuẩn bị chạy trốn nhưng hắn rơi xuống đất trong nháy mắt một thanh vết dỉ loang lộ dao phay trả xuống đầu của hắn. vô số tơ máu phu trào thân thể nam nhân bên trong có đồ vật gì muốn đi ra nhưng mà há miệng trực tiếp đem hắn tàn thi nước vào không cho hắn bất cứ cơ hội nào tình cảnh như vậy tại một chỗ lại một chỗ phát sinh g i ấ u kín tại trong thành thị tà đạo nhân sĩ đã chết triệt triệt để để cuối cùng giang thần chỉ để lại ba cái người sống ngăn ở góc đường ánh mắt lạnh như băng quét về phía người đầu tiên hắn không có đặt câu hỏi nhưng ý tứ đã rất rõ ràng đáng tiếc nữ nhân kia không có lĩnh hội hắn ý tứ thế là phanh một tiếng nữ nhân nổ hắn lại di động ánh mắt nhìn về phía người thứ hai đối phương do dự một chút vừa muốn há mổm lại bị âm thần truy n g h i ề nát giang thần lắc đầu quá chậm ta t h í c h hiệu suất cao lần này không có chờ đến hắn ánh mắt nhìn sang cái thứ ba trung niên mập mạp đã sớm ủy dạp dưới đất cực kỳ nhanh chóng b ả n giao hết thảy tha mạng tha mạng a luyện q u ỷ tông chúng ta đến từ luyện q u ỷ tông ghi nước nguyên bản bị chúng ta coi là đại bản doanh muốn phải thật tốt kinh doanh bình thường cũng sẽ không làm ra loại này mổ gà lấy chứng sự tình nhưng là khuya ngày hôm trước tông môn không biết trêu trỏng ai bị một đám thần bí lại mạnh mẽ người trẻ tuổi tập kích tổn thất nặng nề tông chủ ra lệnh cho chúng ta nhanh chóng giết chết người bình thường lựa chọn ra đang giá bồi dưỡng quỷ đến bổ sung thực、lực. đây cũng là vì cái gì ghi nước như thế lòng người bàng hoàng đại nhân còn có cái gì muốn hỏi ta nhất định biết gì nói đấy đ ư n g g i ế ta t đ ư n g g i ế ta t ta còn không có tốt tốt hưởng thụ đủ à các ngươi tổng bộ ở nơi nào lộ dòng dây núi chỗ sâu có mười mấy cái đại trận v ậ n quanh bất quá đều bị hôm trước trong đêm trận đại chiến kia làm hỏng còn không có chữa trị tốt chỉ cần đến lộ dòng phía trên không dây núi một chút liền có thể nhìn thấy tổng bộ mập mạp vội vàng trả lời rất tốt giang thần vô đầu của hắn ta thích hiệu suất cao người cũng ưa thích người thành thật sau này ngươi liền theo ta làm việc a mập mạp sửng sốt một chút nhưng nghĩ đến không cần chết liền h ư n g phấn bắt đầu c u n quýt dập đầu nói lời cảm tạng nhưng mà hắn không biết là đi theo giang thần làm việc chưa từng có người sống p h ú c âm thần truy rơi xuống mập mạp cũng thành đại gia đình một thành viên t â y cột giang thần hô một câu giống thân hình kinh khủng tàu dao phóng lên tận trời lưu lại một bầy sống s ó t sau hai nạn người bình thường kinh ngạc không hiểu nhiều năm về sau bọn hắn còn thời đại chuyển tụng lấy một cái cố sự tại h á cám nhất như đại một cái cơi đông phương hắc long nam nhân cứu vớt tòa thành này lộ dòng dậy núi đại địa cháy đen âm khí tràn ngập bốn phía đều tràn ngập chiến đấu qua vết、tích. d â y núi chỗ sâu một mảnh trong hạt cốc đứng vững vàng các loại to lớn rộng rãi kiến trúc luyện quỷ tông sơn môn không thể so với cựu châu sáu cự đầu bất kỳ một cái nào kém một chút neo kính học sĩ bộ dáng lao nhân tại bốn phía bận rộn tu bổ từng cái cỡ lớn phát trận cũng có làn da trắng bệnh hoang khí cuốn thân luyện quỷ tông m ô n nhân điều khiển một đám quỷ vật tại sửa chữa bị đánh nát thạch điện một đ o à n người miệng bên trong còn hùng hùng hồ hồ cũng không biết cái nào kiếm trùng đỉnh lấy luyện quỷ tông tên tuổi ra ngoài gây chuyện bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ khuya ngày hôm trước và đêm một đám thần bí mà kiệt ngạo người tr luyện quỷ tông cũng nên vì chính mình đã làm sự tình t r ả g i á thật lớn tông chủ phóng lên tận trời tức giận hỏi bọn hắn làm chuyện gì đối phương chỉ là lạnh lùng để một chỗ quỷ lao c ấ m khu tiếp lấy liền không nói thêm lời trực tiếp đ ộ n g thủ nhưng vấn đề là tất cả luyện quỷ tông môn nhân đều biết lần này quỷ lao c ấ m khu bọn hắn là không có tham dự đây rõ ràng là một n g ụ m bay tới đại hà nội a mấu chốt là đám người tuổi trẻ kia căn bản vốn không giảng đạo lý cao cao tại thượng tựa hồ không đem tất cả mọi người để vào mắt trực tiếp liền độc thủ mấy người hợp lực luyện quỷ tông chủ đều bị thua thiệt không nhỏ luyện quỷ tông cũng là tổn thất nặng n ề mà giờ k h ắ c này người khởi xướng đang từ bên cạnh trên một ngọn núi cao lặng lẽ ló đầu ra cũng để mắt tới tòa này mệnh đổ nhiều thăng trầm tà tông cha nơi đây có luân hồi giả tới qua khí thức bọn hắn gặp t ậ p kích nên không phải là lúc trước ngươi t r e o ra sự tình à. thiết chủ ở một bên mặt lộ vẻ nghi ngờ mở miệng đừng nói mỏ nào có chủ động hướng nhà ngươi l á o tử trên thân chủ pak nước ta đó là giúp luyện quỷ tông đánh ra thanh danh tới nếu không một cái tiểu, tiểu tà i ể u t tông đáng giá cao cao tại thượng luân hồi giả đại động càn qua như vậy sao nhìn như bọn hắn bị thương nghiêm trọng trên thực tế tại á minh bên trong sớm đã kiếm đủ mặt mũi h ỏ i thử minh bên trong còn có ai có thể làm cho một đoàn luân hồi giả đích thân tới giang thần miệng rất cứng một phen dạo biện có lý có cứ nghe được thiết trụ cầm cái đuôi ôm lấy đầu biểu lộ cực kỳ xoắn suýt cùng thống khổ t giống như cô có nhất định đạo lý lại hình như đừng suy nghĩ nhiều cha lúc nào lựa qua ngươi tây cột ngươi ngửi một chút nơi này có phải hay không có một c ô rất quái lạ hương vị có điểm giống sắt tối lại có chút m ê người quá kỳ quái giang thần đánh gây nó suy nghĩ mở miệng hô thiết trụ nghe nói như thế đầu nhanh chóng trái xoay một cái lại xoay một cái sau đó đột nhiên dừng lại trong mắt hướng lên trên lần lộ ra một bộ kinh đ i ể n h ổ nghi thần sắc nó gửi hai lần đột nhiên nhảy lên tựa hồ rất là kinh ngạc thật có thật quái dị hương vị rõ ràng hôi thối vô cùng lại làm cho người thèm nhỏ nước dãi cha nơi đây có gì đó quái lạ、à? không tầm thường có lẽ có thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i bốn vô tận năm tháng trước đây một cái tay tính toán cùng phản tính toán luyện quỷ tông chủ điện to lớn trận pháp bao trùm phía dưới bị người đ à o ra một cái đen kịp lô lớn từng người từng người trưởng lão bên ngoài chờ đợi sắc mặt vô cùng nghiêm túc trước đây không lâu tôn chủ phó tôn chủ tự mình phân phó bất luận cái gì người không được bước vào trời sập cũng muốn giữ vững nơi đây dọc theo tính mịch hang ngầm động tiến vào m a i cho đến gần ngàn mét chỗ có ba đạo thân ảnh đứng c h ắ p tay trong đó một cái mặc đường trang đích cường tráng lão người khí thế cường đại nhất chống một cây q u ả trượng ánh mắt mang theo bệ nghễ hiển nhiên lâu dài ở vị cao một cái gầy gò trung niên nhân mặc mặc đồ tây cách ăn mặc khảo cứu giống một vị thân sĩ người thứ ba đúng là một thiếu niên mặc đơn giản đồ thể thao hai tay sắp đ ầ u khoe miệng giống như cười mà không phải cười ở đây khí tức của hắn yếu nhất nhưng mà lại đứng ở chính giữa vị trí tựa hồ địa vị không thấp ba người không có bất kỳ cái gì động tác trước người bọn họ lại là có mấy đạo nhân ảnh đang bận rộn tiếp tục trong chiều đắm móc nhìn kỹ mấy người ánh mắt trống g i ố n g không có một tia thần thái rõ ràng đều không phải người sống lao tổ trong này t r ô n lấy đến t ộ n cùng là vật gì vì sao ta chuyển thừa vị trí tông chủ lúc đều chưa nghe nói qua lúc này đường trang lão người cũng chính là luyện quỷ tông tông chủ nhịn không được hỏi bị hắn gọi lao tổ đúng là một bên thiếu niên khỏe miệng rất nhỏ lên lên, thản như nói cái tuổi này mới đi đến chỉ là bước thứ sáu thiên phú của ngươi tự nhiên không có tư cách biết được bực này bí ẩn thứ này là ta luyện quỷ tông căn bản bị cờ trách một câu luyện quỷ tông chủ trên mặt hiện lên một tia che lấp bất quá rất nhanh che giấu quá khứ vừa cười nhìn về phía thiếu niên truy vấn vậy kính xin lão tổ cáo chi ta luyện quỷ tông căn bản đến cùng là cái gì chờ một lúc có thể bị nguy hiểm hay không nhìn xem thiếu niên hắn lại không khỏi nghĩ đến khuya ngày hôm trước trận đại chiến kia sau khi chiến đấu thiếu niên một mình lưu lại luyện quỷ tông chủ tự nhiên tức giận như muốn đánh giết kết quả mình n u ô i dưỡng mấy chục năm quỷ khôi thế mà không bị khống chế bị thiếu niên điều khiển đối phương nói ra tình hình thực tế chính là luyện quỷ tông một đời nào đó tổ luôn hồi trở về liền là muốn tại thế hệ này đến đỡ tô môn đập vào đình phong luyện quỷ tông tông chủ nội tâm kỳ thật cũng không thế nào cao hứng mình làm mưa làm gió gần trăm năm tông môn đột nhiên không hàng một cái người lãnh đạo trực tiếp dù là ai cũng không cách nào tiếp nhận bất quá thiếu niên rất nhanh nâng lên luyện quỷ tông phía dưới kỳ thật một mực trôn giấu một kiện đồ tốt có thể để luyện quỷ tông đạp vào kỳ nhân giới đ ỉ n h phong chính phó tông chủ lướt nhau lập tức túi đầu hô lên lão tổ sau đó liền bắt đầu đ à o móc trong lúc đó ba tên vương cấp hợp lực phá hủy không thiếu phong ấn pháp trận dòng i ã đào hai ngày hai đêm mới tới ngàn mét chỗ sâu ha, ha. thiếu niên lúc này có phần có tâm ý cười, cười. vật kia là thế gian vô số người chỗ thèm nhỏ dãi một khi nắm bắt tới tay thực lực sẽ tăng lên đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng đến lúc đó ta có lẽ sẽ khôi phục ngày xưa đ ỉ n h phong các ngươi hai cái tiểu hoa nhi liền đợi đến xem đi tương lai các ngươi cố gắng đi theo lão tổ ta sẽ vì các ngươi một lần nữa giết ra một cái tươi sáng càn khôn để luyện quỷ tông cũng trở thành như huyền môn ẩn sát môn trận môn loại này đại phái nghe nói như thế hát k á m phía dưới luyện quỷ tông c h ù hai mắt bày ra lộ ra một vòng tham lam hắn lại liếp mắt nhìn một bên phó tông chủ một chút đối phương ngầm hiểu nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu hai người rõ ràng tâm hỏi mà thiếu niên lại phản p h ấ t không hề phát hiện thứ gì đồng dạng chỉ là chăm chú nhìn phía trước đào móc đột nhiên Vâng! vật, vật vật âm, chân tiếng băng chầm, thứ gì đổ sụ, đại lượng phiến đá luôn xuống, bùi mù nổi lên nhỏ phòng Trong trưng tôn ngọc đàn, trong đúng kiện còn kiện nhìn qua、so、cao cấp tế vật đều muốn càng thêm chân quý vật phẩm đáng gì Một chầm, mù chầm một một một phẩm mười mấy thậm thêm phẩm lộ thứ sụt, tối. tế tế tế tế tiế đại bùi bùi rãi cái cái bày bạch ba cao cấp chí có cao cấp phía, hẹp đổ đá đó đều so là qua tích, này, quý ra vẫn là chính giữa tế đàn cung phụng một kiện đồ vật một cái nhân thủ hành trắng như ngọc ôn nhuận tuyệt mỹ phảng phất thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật ba người đồng loạt chừng lớn mắt nhất là thiếu niên t h ở dốc đều vô ý thức tăng thêm đột nhiên đẩy ra phía trước đ à o móc quỳ khôi một cái lắc mình liền n h à o tới thật vất còn thứ này thật vất còn quá tốt rồi quá tốt rồi hắn giống như điên cùng lẩm bẩm tự nói nuốt nước bọn giống như là con sói đói đưa tay chụp vào cái kia xanh nhạt ngọc t ủ gặp một màn này luyện quỷ tông chủ thần sắc m ã n liệt lao trương động thủ vâng âu phục trung niên nhân đáp lại một câu thân hình nói một cánh tay lượn lờ lấy kinh khủng h ắ c khí trực tiếp xuất hiện tại người trẻ tuổi phía sau một t r ư ờ n g ấn ra phanh người trẻ tuổi bất ngờ không đề phòng bị đánh bay ra ngoài nện ở một bên trên vách đá va sụt vô số núi đá đ a n g chết tiểu bối người đang tìm cái chết hắn vô cùng phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi ha ha cầm thứ này có hay không ngơi ư cái này lao tổ đều không trọng yếu luyện quỷ tông chủ trợ lết người đi vào bạch ngọc tế đ ằ n trước một mặt vẻ cười lạnh mới nhập vương cốc thật nghĩ dựa vào một cái lao tổ tên liền leo đến trên đầu chúng ta đi cho cười g i n g tay người chịu không được vật này nhất định phải ta mới có thể tiếp nhận người trẻ tuổi còn tại đếm thử khuyên can đáng tiếc hắn càng là lo lắng luyện quỷ tông trụt h ì càng hưng phấn ha ha ha cùng là luyện quỷ tông một mạch nếu là lao tổ tông lưu lại đồ vật ta lại như thế nào chịu không được luyện quỷ tông trụ trực tiếp một bà nhấc lên tái nhợt ngọc thủ cái tay này rời đi trong nháy mắt cổ lão bạch ngọc tế đàn lại phát ra vỡ vụ âm thanh từng đầu vết dạn xuất hiện còn quỷ dị bắt đầu hướng ra ngoài giường máu ken két cái này tự hồ là một loại không rõ dấu hiệu để luyện quỷ tông trụ bản năng cao lại l ô n mày hắn tự hồ nghĩ tới điều gì muốn bỏ qua cái tay này nhưng mà sau một khắc phát sinh một kiện để hắn dùng mình sự tình con này đã chết đi không biết bao nhiêu năm nhân thủ đột nhiên động trở tay chế trụ cổ tay của hắn từng cây ngón tay dùng s ứ c tùy tiện đâm vào huyết nhục của hắn mãnh liệt hấp lực chuyển đến luyện quỷ tông chủ phát hiện lực lượng của mình đang nhanh chóng trôi qua a đ a n g chết vật nhỏ ngươi bảy lao phu một đạo lúc này một bên người trẻ tuổi từ dưới đất bỏ dậy trên mặt phẫn nộ biến mất không còn t â m tích còn x u ấ t lại chỉ có cười lạnh tiểu a nhi là ngươi tham lam hạ ngươi vật này tuy là trí bảo nhưng ở lâu g i i tuế nguyệt bên trong còn sống sót thiếu hụt liền là ăn non nê lúc này một bên phó tông chủ sắc mặt đại biến vừa muốn chạy trốn nhưng mà một bóng người bước đầu tiên hướng ra ngoài lao đi đồng thời luyện quỷ tông chủ quỷ khôi đột nhiên động đem phó tông chủ gắt gao đẻ xuống đất lạch cạch cái tay kia đem luyện quỷ tông chủ triệt để hút khô về sau từ trên người hắn rứt xuống năm ngón tay bỏ tại phó tông chủ sợ hãi nhìn soi mói lại hướng phía hắn bỏ tới Trước người d u n nói trước đi nói đến cùng nguy hiểm cỡ nào ta cũng nói không chính xác dù sao nơi này tuyệt đối cất giấu một cái mười phần không đơn giản lao giả một khi được thả ra thế tất sẽ đại khai sát giới giang thần lắc đầu thở dài l u y ệ nghe quỷ t ô n ạ được giang thần lời nói này thiết chủ đều đứng ngẩn ngơ thật lâu cha ta sai rồi ngươi đây không phải lòng mang đại nghĩa ngươi đây là lòng dạ ngoan độc đến thưởng người không thể nào hiểu được trình độ a vì diệt đừng người toàn môn tình nguyện bốc lên tự đại phong hiểm Ta tâm tình thật tốt, một chút trong thể bất trị à. Ý miệng, chuẩn bị xuất thủ.、Giang、thần đột nhiên nghiêm túc bắt nữa Giang cảm giác bước cũng chuẩn khả xem miệng, nghiêm ngươi huống năng không không không giữ đi viện đi, đi lại nhiên bệnh nhà khăn bệnh lý là khó đầu. à. bị phía trước nói trên đường lái tới một chiếc xe buýt vùng sau xe che kín một t r ư ơ n g miếng bãi đen mơ hồ có thể nghe được các loại thê lương kêu r ê n đến miệng sơn cốc thời điểm lái xe ngậm một điếu thuốc xuống xe giật ra miếng bãi đen lộ ra đổ vật bên trong hai mắt thất thần phụ nhân thân thể dị dạng tựa hồ còn không có phát d ụ n hoàn toàn anh hải tay chân không trọn vẹn nam nhân thân thể khô gầy bị sống sờ sờ chết đói lao nhân trong này lại tất cả đều là từng cái chết thảm quỷ vật nó trên người chúng âm khí không nhiều hoãn khí lại cực kỳ dày đặc hẳn là vừa mới chết không lâu nhưng tiểu chết dị thường thê thảm quỷ đối với luyện quỷ tông mà nói tiềm lực rất là to lớn cái này cũng là bọn hắn bức bách một ít gia đình chủ động tạo ra được tới ác quỷ t ố t đi vào đi thủ vệ cường giả nhìn mấy lần hàng vung tay lên cho đi đem thủ tông đại trận mở ra một cái lỗ hổng xe tải chậm rãi lai vào lúc này bên cạnh trên vách núi đá giang thần ánh mắt phát lạnh đậu thủ phanh hắn trực tiếp mang theo âm thần truy ngay cả người mang truy đọc xuống đã k í c hôm c nay luyện c chỗ tại quỷ tông cả nhà giết hết cho các ngươi một cơ hội có thể bắt đầu viết di ngôn côn vọng muốn chết khải vạn quỷ trận diện địch tới đánh mấy đạo rộng rãi thanh âm từ sâu trong thung lũng vang lên từng đạo kinh khủng quỷ ảnh bắt đầu bay lên không một bên kêu rên một bên tản mát ra mánh liệt o à n khí đan vào một chỗ tạo thành một phương cổ lao đại trợn trên bầu trời quỷ vật càng ngày càng nhiều cơ hồ che đậy cả cái sơ n cốc luyện quỷ tông từng người từng người cường già g ặ p đây tất cả đều là tâm thần bành trướng đây chính là luyện quỷ tông nội t ì n h một trăm ngàn quỷ đều xuất hiện mặc cho ai gặp đều sẽ tâm kinh đảm hẳn dù là vương cấp đích thân tới sợ rằng cũng phải dọa đến xoay người rời đi không đúng quỷ này làm sao có vẻ giống như cái này cũng quá là nhiều xảy ra vấn đề gì chẳng lẽ là tông chủ tự mình xuất thủ có thể cho dù tông chủ cũng nhiều lắm là khống chế mấy trăm con quỷ khôi a từ từ có người phát hiện không thích hợp trên bầu trời quỷ vật tăng nhiều có chút vượt qua bọn hắn dự đoán đến một trăm ngàn số lượng về sau còn tại biến n h i ề u lít nha lít nhít đem thiên khung chen lấn một mảnh đạn k ị t nô dịch ta quỷ tộc dám lấy luyện quỷ tên là tông từ lập tông bắt đầu từ ngày đó các ngươi liền nên nghĩ đến hôm nay lúc này giang thần thanh âm tại bốn vương tám hướng vang lên quỷ tộc cái này một xưng hô nghe được rất nhiều luyện quỷ tông môn nhân kinh nghi bất định thứ phương quỷ đế ra giang thần lại lần nữa nghiêm túc mở miệm bốn tên mang theo thần mặt nạ quỷ nanh ác thân ảnh lập tức xuất hiện tại quỷ bầy bên trong cái kia duy nhất thuộc về vương cấp kinh khủng khí phách ép tới rất nhiều người không t h ở nổi tứ phương quỷ đế cái này bá khí danh tự lại lần nữa để rất nhiều luyện quỷ tông môn nhân sợ hãi không hiểu quỷ tộc tướng sĩ còn không mau mau tỉnh táo lại chém giết những vũ nhục này ta tôn quý quỷ tộc tiểu nhân h è n hạ giang thần tiếp tục mở miệng lời này để trên trời một đám luyện quỷ tông quỷ khôi cũng nhao nhao ngây ngẩn cả người bọn chúng kỳ thật đều bảo lưu lấy tự thân ý thức chỉ là bị luyện quỷ tông lấy tạ pháp hạn chế một khi phản đội liền sẽ vô cùng thống khổ cộng thêm luyện quỷ tông môn nhân hứa lấy các loại chỗ tốt, bánh, những n à y quỷ khôi cũng liền tiếp nhận vận mệnh của mình giờ phút này tại tộc đàn hiệu triệu dưới một đám quỷ khôi nội tâm không khỏi dao động đáng chết bắt đầu dùng hạn chế khế ước đừng khiến cái này quỷ vật phản bội lúc này một tên luyện quỷ tông trưởng lão lạnh dọa quát một đám đệ tử lập tức làm theo cái này tựa hồ có chỗ không hồn đâu chúng ta chủ động xuất thủ lại càng dễ kích thích quỷ khôi phản kháng tâm lý mấy tên khác trưởng lao n h í u mày mở miệng không đúng vừa mới nói chuyện chính là mấy trưởng lão có vẻ như không phải chúng ta bên trong bất kỳ người nào a nghe thanh âm có điểm giống chiến tử tại cựu châu đại trưởng lão phát hiện này để từng người từng người luyện quỷ tông trưởng lão mặt trầm như nước có người vội vàng q u á lớn để đệ tử trong môn phái không nên khinh cử vọng động nhưng mà đã chậm có người nhóm lửa ban é n hương miệng tụng p h á t chú trực tiếp khiến cho trên bầu trời một chút quỷ vật mặt lộ vẻ thống khổ bắt lá gan cào tâm đồng dạng khó chịu Xuất sinh không nên suy nghĩ nhiều còn không mau mau xuất thủ vì ta luyện quỷ tông tác chiến chính là sự cường đại của các ngươi đều là chúng ta ban cho không có chúng ta bồi dưỡng nào có các ngươi hôm nay đông muốn tây tưởng muốn chết một đám luyện quỷ tông cường giả lệnh lấy khuôn mặt muốn áp chế sinh ra làm phản chi tâm quỷ bảy thật tình không biết một cử động kia càng là kích phát quỷ vật hung tính đáng chết bọn hắn ngày xưa tất cả đều là nói láo căn bản chính là bắt chúng ta làm nô lệ liêu mạng quỷ tộc đến giải cứu chúng ta đây là cơ hội tốt nhất không sai chỉ có đi theo chúng ta huynh đệ thì muội gia nhập hạnh phúc hưu hái đại gia đình mới có thể thu được chân chính tôn trọng không ngừng có âm thanh mở miệng ở trong đó có là luyện quỷ tông quỷ khôi nhưng có nhưng thật ra là giang thần thao túng âm thần khôi các huynh đệ động thủ a diện bọn này tiểu nhân hẹn hạ quỷ tộc không dung đủ quỷ tộc vĩnh viễn không bao giờ làm nô loại này bi tráng la lên dưới đông đảo quỷ khôi rốt cục bị triệt để xối rụng bọn chúng tình nguyện gặp tà pháp phản vệ cũng l i ề u lính đi theo âm thần khôi nào về phía trên mặt đất luyện quỷ tông đệ tử đáng chết bọn này tiện quỷ làm phản rồi động thủ cưỡng ép sử dụng vạn quỷ trận nổ bọc chúng một đám luyện quỷ tông đệ tử sắc mặt vô cùng khó tầm nhìn khai phát miệng hô to chương năm trăm mười sáu cướp đi hết thể quái thủ vạn quỷ chúng linh tuân ta hiệu lệnh dẫn sát cụ thể luyện quỷ tông môn nhân cùng nhau mở miệng t ụ n i ệ m lên một loại mười phần âm độc phát chú có thể cưỡng ép dẫn bảo bọn hắn quỷ khôi mà một mặt này càng làm cho là bảy quỷ khôi muốn rách cả đáng chết chúng ta cho dù bạo thể cũng muốn kéo một cái thi tiện luyện quỷ tông môn nhân đi bên ngoài tới huynh đệ còn xin tránh ra một chút không cần n ộ t h ư ơ n g các ngươi không sai chúng ta cùng những n à y rác rưởi ký kết hạ t à pháp khế ước đã sớm không cách nào k h ô n g chế vận mệnh của mình các ngươi có thể tới cứu chúng ta chúng ta rất vui vẻ cái này như vậy đủ rồi lui ra đi lại xem chúng ta là thế nào kéo lấy những n à y rác rưởi cùng một chỗ xuống địa ngục trang diện bi tráng vô cùng từng người từng người quỷ khôi khẳng khái chịu chết một cái so một cái ra sức sông hướng phía dưới gác gao ôm lấy một chút luyện quỷ tông môn nhân đợi đến pháp chú kết thúc oanh oanh, oanh. các nơi đều phát sinh kinh khủng b ạ o t ạ c s á t khí nghịch loạn t à n chi đoạn thể bày tư tung giang thần còn chưa xuất thủ luyện quỷ tông trước hết giữa các hàn loạn tổn thương thảm trọng cha cao thật sự là cao a ngài đơn giản đem h è n hạ vô sỉ hạ lưu diễn dịch đến vô cùng nhuẩn nhuyễn nhi tử bội phục vạn phần bội phục thiết trụ mười phần ra sức tán dương bắt đầu lại phát hiện giang thần mặt càng ngày càng đen bất quá hắn lúc này không có công phu đi phản ứng cái này nóc dao mà là nhìn qua phía trước bị tạc nát bầy quỷ một mặt đau lòng như góc đáng chết thật mẹ hắn đáng chết a luyện quỷ tông ta ít hít người tổ tông giang thần nhà cầm lên âm thần truy cùng bạo giết chóc bắt đầu hắn hai mắt v ỏ bừng toàn thân bi thương không có một tơ một hào làm bộ hắn đau đến không thể t h ở nổi c u n g nộ gần như sắp muốn t r ô n vùi hắn toàn bộ lý trí một màn này cũng làm cho một chút may mắn còn sống sót quỷ khôi không khỏi cảm khái đây quả thật là nhà người đ ế n a bốn tôn quỷ vương cộng thêm giang thần toàn lực xuất thủ dưới vốn là trọng thương luyện quỷ tông không có một tơ một hào sức phản kháng mấy đại trưởng lão cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tông môn hủy diện đấm n g c dẫm chân lại bất lực bọn hắn trước kia liền nhìn ra âm mưu nhưng mà lại không cách nào ngăn cản cử tông trên、giới. cơ h ộ i là bị người trẻ tuổi này nắm n u ô i dẫn đi đến cuối cùng hắn thế mà còn bi phân đi lên có bị bệnh không sau đó không lâu chiến đấu tiến vào hồi cuối giang thần cũng từng cái đem còn sót lại quỷ khôi thu nhập đại gia đình giết chết một tên sau cùng luyện quỷ tông môn nhân về sau hắn như cùng một đầu thụ thương cô lang ngồi trồm hổm ở đâm máu thi thể trồng lên nhóm lửa ba cây khói trách ta đều tại ta quá vọng đ ộ n g rồi để một trăm ngàn sắp gia nhập đại gia đình h u y n h đệ thất bại trong găng tấc trơ mắt chết ở trước mặt ta giang h ỗ trở về nhất định hào hào nghiên tập binh pháp tranh thủ cũng không tiếp tục phạm loại này sai lầm giang thần có chút nói nghiêm túc xong hai câu này đem ba cây khói kính cho khắp nơi trên đất cô hồn g i ã quỷ sau đó đứng lên vừa định rời đi đột nhiên liên tiếp ba tiếng vỗ tay vang lên thân ít thắng thương thương cảm, khóc dòng dòng. Không sai, người rất tệ, t như không chứng bệnh, khóc Không không phần không còn ràng vẫn còn ròng ròng. người có có cảm, vẻ mười bi rõ lợi, sai, một người trẻ tuổi từ luyện quỷ tông một ngôi đại điện phế tích d ư ớ i một cái trong hố sâu chậm rãi đi ra vô tay giang thần nhìn sang phát hiện hắn hai cánh tay rất không cân đối tay phải rất phổ thông tay trái lại hành trắng như ngọc đẹp đến mức không tưởng nổi cái tia căn bản cũng không giống một cái nam tay của người luân hồi giả có chút lạ mà ta giang thần bình tĩnh mở miệng đối phương s ư n g sở luân hồi giả đông đảo đến từ từng t ừ cái thời đại đều có cho dù một chút cổ lão cự p h á c h cấp nhân vật cũng không dám nói có thể đem cái quần thể này người nhật toàn ngươi không biết ta chẳng lẽ không phải một chuyện rất bình thường ha, ha. giang thần chỉ là cười cười không có quá nhiều giải thích mình tại luân hồi giả bên trong rộng khắp nhân mạch cơ sở huynh đệ ngươi cũng có bệnh muốn ra nhập ta hắn mở miệng hỏi n g ư ơ i trẻ tuổi lắc đầu không phải ta ra nhập ngươi hắn dội ra một cái tay điểm chỉ lấy giang thần là ngươi ra nhập ta chỉ bất quá đến lúc đó ngươi có còn hay không là chính ngươi liền không nhất định ha ha ta đã có một cái đại gia đình không quá muốn r u ồ n bỏ mọi người trong nhà của ta giang thần n h à n nhạt mở miệng cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi n g ư ơ i trẻ tuổi nói xong bước ra một bước thân hình đột nhiên như quỷ ánh cấp động tốc độ nhanh đến h o a trương giang thần thả người nhảy lên một cái bước nhào, t tiếp vượt qua mười vạn m é t loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy xem ra ta thật sự là gặp một cái bảo người trẻ tuổi không hiểu thấu hưng phấn bắt đầu giang thần nghiêng trong mắt nhìn hắn ta chỉ thích mọi tử ai mẹ hắn là ngươi bảo nói xong hắn lại lần nữa một cái bổ n h à o lật ra lần này đi thẳng đến một mảnh rừng mưa nhiệt đới còn không có nghỉ khẩu khí tái nhợn ngọc thủ lại lần nữa xé rách hư không như như giỏi trong xương đồng dạng làm sao cũng không v u n g được với lại lần này người trẻ tuổi trên thân bạo phát ra cực kỳ t ĩ n h m ị c h khí t ứ c ngay cả giang thần đều cảm thấy một trận dùng mình thậm chí mạnh như thiết trụ đều tại trong tay áo liên thanh nhắc nhở mau trốn nó tuyệt đối không là người trước mắt đối thủ chuẩn xác mà nói người trẻ tuổi không tính quá kinh khủng nhưng cái tay kia kinh khủng đến cực đoan đáng chết giang thần tự hồ cùng đường mạt lộ đồng dạng chú chửi một câu kéo lấy mọi m ệ n h thân thể vừa muốn cưỡng ép lại lần nữa thi triển một cái cân đầu vân Xoát. xuống xuyên xương theo toát vào trong cái quá cánh quá chất động, Ngọc Thủ trực tiếp thế, tốc huyết thanh. thần tươi, trực tiếp Thủ huyết thật thân thể của hắn. Lúc này người trẻ tuổi cười quá dị một tiếng, trực tiếp chặt đứt mình cánh tay, mặt Quỳ qua quay màu sâu sâu ảnh khảm động, Ngọc hắn. Không riêng như phương nhanh đến kinh người, nương kinh khủng nục Giang xanh Ngọc động, đến hắn. này người mình cổ của cầm của Lúc cười cười lấy đẻ đối độ lộ ra ra âm bị dị dị vẻ m á n h liệt hấp lực chuyển đến tựa hồ muốn đoạt đi lực lượng của hắn huyết nhục linh hồn thậm chí vận mệnh cái tay này kinh khủng đến cực đoan có thể sinh sinh đoạt đi một người hết thảy bất quá tại phát hiện điểm này về sau giang thần chôn sâu lấy khuôn mặt bên trên biểu lộ trở nên t ĩ n h mịch mà cổ quái hắn thậm chí không có ý định lại mở hoa yêu thẻ đốt một điếu thuốc co cắp ngồi dưới đất trơ mắt nhìn xem thân thể của mình trở nên c h ô c á t một cử động kia để người trẻ tuổi cảm thấy kinh nghi nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều ha ha người coi như có chút kiến thức không có lựa chọn không sợ phản kháng tại vị này trước mặt hết thể phản kháng đều là phi công chương năm trăm mười bảy ngọc thủ chạy tán loạn năm c á i âm thần ngón tay cha cha ngươi thế nào ngươi đừng nghĩ q u ầ n a này làm sao còn từ bỏ chống lại thanh tỉnh một điểm thứ quỷ này sẽ đem ngươi h ú t khô thiết trụ ở một bên gấp đến độ dơ chân xoắn suýt nửa ngày tựa hồ hung ác quyết tâm chuẩn bị há mồm đi gặm cái tia xanh nhạt ngọc thủ lại bị giang thần một bàn tay đẩy ra không cần lo lắng lao tử cha ngươi mệnh lao thiên gia tới cũng không thu được nó mớn còn chưa đủ tư cách hắn bình tĩnh đến ta có chút quá phận thậm chí ngay cả lấy thuốc lá tay đều không có vẻ run dày hấp lực càng ngày càng kinh khủng giang thần dáng người trở nên khô c á t lực lượng rất nhỏ đến gần như trừ khử mà cái kia trên n mặt tủ lại nhiều hơn một k i a hồng nhuận phân tớt hiện tượng này để cách đó không xa người trẻ tuổi trừng lớn mắt có chút không thể tin cái này cái này cái này sao có thể để vị này khôi phục huyết sắc cho dù hút một kiện thiên tế c h i vật thậm chí cả nuốt sống một vị trí cường chỉ sợ cũng khó mà làm đến a người này đến cùng làm ộ t cái quái vật gì một lát sau hắn lại mặt lộ vẻ kinh hỉ trên mặt hương p h ấ n khó mà ư ớ c chế quá tốt rồi an hắn vị này hẳn tạm thời liền đã no đầy đủ trong thời gian ngắn sẽ không lại tác thủ quá nhiều đến lúc đó ta liền có thể không ngừng mượn dùng lao nhân ra nàng lực lượng mà không cần nỗ lực còn lại đại giới ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta hắn cười cười biểu lộ lại đột nhiên một chút xíu trở nên cứng ngắc bởi vì người trẻ tuổi nhìn thấy tái nhật trên ngọc thủ có một đạo quỷ dị hát tuyến bắt đầu lan tràn tràn ngập một loại cực kỳ yêu dị khí tức đồng thời ngọc thủ bắt đầu run rẩy tựa hồ cũng phát hiện vấn đề muốn từ nam nhân kia trong thân thể rút ra đáng tiếc nam nhân lúc này chủ động nắm lấy nó gắt gao theo trên người mình ha ha chạy cái gì tiếp tục a ta hết thể đều có thể cho ngươi vận mệnh thân thể linh hồn ngươi hết thể có thể cầm lấy đi giang thần mang trên mặt nụ cười q u ỷ quyệt chỉ cần ngươi chịu được nổi hắn nói chuyện đồng thời trên người yêu dị khí tức càng ngày càng nặng ngọc thủ cũng bắt đầu biến thành màu đen r u n càng lợi hại hơn nó tự hồ sợ hãi lại bắt đầu đảo ngược chuyển vận lúc trước cướp đoạt lực lượng giang thần thân thể bắt đầu một lần nữa phồng lên bắt đầu không riêng như thế ngọc thủ vì thanh trừ hát tuyến ô nhiễm đem tự thân lực lượng đều nuốt một chút đi ra đạo trí giang thần khí tức lại bắt đầu kéo lên ha ha xem ra khẩu vị của ngươi cũng không thế nào được ga n không vô ta còn muốn ngược lại nôn mấy n g ụ n đi ra giang thần nắm lấy đối phương không đem một bên thiết trụ cùng cách đó không xa người trẻ tuổi đều nhìn ngây người cha mệnh của ngươi là thật cứng rắn a không hổ là cha ta thiết trụ thành khẩn tán dương người trẻ tuổi thì gắt gao t r ư ừ n g lớn mắt hiện trường chỉ có hắn biết cái tay kia đến cùng là cái gì cũng chỉ có nội tâm của hắn mới là kinh hãi nhất làm sao lại này làm sao làm sao có thể vị kia như thế nào tại một thiếu niên trên thân ăn t h i t thòi dừng tay mau dừng tay a hắn thì thào nói nhỏ vài câu đột nhiên giống như điên cùng nào tới lúc này một chương huyết b u ồ n đại khẩu từ rừng mưa nhiệt đới bên trong phóng lên tận trời một ngụm nuốt vào mười mấy quả đại thụ che trời giống như núi nhỏ vọt tới người trẻ tuổi hôm nay g đừng quái dày cha ta ăn phanh thiết trụ nhục thân cường hãn đến không tưởng nổi cho dù người trẻ tuổi ngưng tụ ra một thân nồng đậm quỷ khí cũng bị khoảng cách đục nát thân thể cũng nứt ra ngã trên mặt đất đây cũng là một cái quái vật gì người trẻ tuổi một mặt tuyệt vọng trong vòng một ngày liên tục gặp được hai cái vượt qua lẽ thường tồn tại hắn thậm chí hoài nghi mình luân hồi trở về phải chăng cùng hiện tại kỳ nhân giới có chút tách rời cái này một thời đại quái vật nhiều như vậy sao đông nhiên ngọc thủ bắn ra một đạo khó có thể tưởng tượng kinh khủ huy áp đạo chí thiết trụ trực tiếp nằm sấp xuống dưới khẽ động đều không thể lại nhúc nhích giang thần cũng cao mày thân thể cứng á c không cách nào động tác c ố khí tức này là hắn trước đây chưa từng gặp cường đại lúc trước kinh thủ thần cơ chi lưu cũng căn bản là không có cách cùng đánh đồng ông thư không chiến m i n h ngọc thủ trực tiếp rời khỏi giang thần thân thể lơ lửng bắt đầu năm ngón tay phía trên phân biệt có một cây yêu dị hát tuyến quân quanh mặc kệ ngọc thủ thi triển thủ đoạn gì đều không thể bài trừ sạch sẽ đáng chết ở đây hai người một dao mơ h ầ nghe được từng tiếng lạnh chửi mắng chỉ là nghe được thanh em này liền để bọn hắn toàn thân không thoải mái khó chịu đến muốn ch sau một khắc phát sinh một kiện chấn động không gì sánh nổi sự tình mấy đạo lực lượng vô hình đ ả o qua ngọc thủ nhưng vẫn chạm năm ngón tay sau đó nó bám vào bên trên người tuổi trẻ cánh tay mang theo hắn cũng như chạy trốn xé rách hư không biến mất ngay tại chỗ giang thần cùng thiết chủ cảm nhận được cái tia cố cường hãn huy áp biến mất không còn t â m tích mới thử nghiệm giật giật tay chân đứng lên đến cha thứ quỷ kia đơn thuần khí tức so trí cường còn kinh khủng lại bị ngươi dọa đi tê ta lão giang ra nội tình cứng như vậy sao thiết chủ kinh ngạc không hiểu giang thần không có phản ứng nó xoay người nhặt lên trên đất năm ngón tay quan sát một phen phát hiện đó căn bản không giống ngón tay người bên trong không có một tia huyết sắc được không làm người ta sợ hãi âm lãnh vô cùng còn tản mát ra sương mù nhà nhạt, nhạt thần bí m à kỳ dị h ắ n thử nghiệm cường hóa biểu hiện không cách nào cường hóa cha cái này có thể là đồ tốt à, nói không chừng là âm thần ngón tay địa vị to đến d i ọ t người nếu không cho mà ăn đi nói không chừng ta có thể trở nên càng càng mỹ vị thiết trụ ở một bên mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ d ã i ngoài dự liệu giang thần trực tiếp mất đi một đoạn ngón n ư ớ tới bay vào trong nhậm nó có thể tiêu hóa ăn một cây thử một chút tạ cha ném cho ăn thiết trụ hưng phấn vô cùng tại chỗ chuyển mấy vòng cầm đầu đi ủi g i a n g thần ống quần nhưng mà nó nuốt vào về sau qua thật lâu mới một mặt khổ cực phát hiện căn bản là không có cách tiêu hóa tay kia chỉ ngược lại giống như là m u ố n sống thỉnh thoảng tại nó trong dạ dày rung động động một cái cả kinh thiết trụ lên một thân nổi da gà nó liền vội vàng đem hắn phun ra lại nôn mấy n g ụ m nước sông đi ra đem rửa sạch phi thường chân chó ngậm đến g i a n g thần trước mặt cha nhi tử ta ra lệnh không có người cứng rắn ăn không được thứ quỷ này muốn không phải là ngài tự mình động cái miệng ăn xong nói cho ta biết là vị gì mà là được rồi rang thần nhữ mày cường hóa cũng không thể cường hóa cũng không thể ăn thứ này chẳng phải là phế vật đúng cha đại tế a không đúng đại tế có lẽ gánh chịu không được thứ này ít nhất phải là một trận thần tế ngươi còn nhớ rõ à, luân hồi giả tại đại tế bên trong thêm nhập vương thi có thể thu hoạch được mạnh hơn hiệu quả ngài nếu là tại một trận thần tế bên trong gia nhập cái này hư hư thực thực âm thần ngón tay đến mạnh biết bao à. nói không chừng chú sát trí cường hoặc là để ngài thân nhi tử tiểu thiết trụ ta bước vào trí cường đều không có vấn đề gì thiết trụ từ bên cạnh đề nghị giang thần nghe được cũng nhẹ gật đầu cảm thấy có nhất định đạo lý、Đi. cái k i a ngươi biểu hiện tốt một chút có công lao gì cha đều cho ngươi nhớ kỹ tương lai thời cơ chín mùi trực tiếp cho con ta mở một trận quy cách cao nhất thần thế giúp ngươi bước vào trí cường c h i cảnh hắn há mồm liền ra trực tiếp cho thiết trụ vẽ lên một t r ư ơ n g bánh nướng chủ yếu cho dù vừa mới ngọc thủ phun ra nhất định lực lượng giang thần cũng chỉ đột phá đến b ư ớ c thứ ba mà thôi tiếp xuống rất nhiều chuyện còn muốn dựa vào thiết trụ hắn cũng vui vẻ đến làm cho lấy nhi t ử ngốc vui vẻ vui vẻ Quả nhiên, nghe được hắn lời hứa lời được về chương năm trăm mười tám các phương đủ tụ thần linh q u ố c gấu bắc cực đế quốc thần linh q u ố c bên ngoài trên đỉnh từng ngọn núi đứng lên một đỉnh đỉnh lâm thời lều vải thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít nhân viên xuất nhập đến ban đêm nơi này còn dựng lên đống lửa nấu nướng lấy các quốc gia mỹ thực ss bốn người sống cấm khu trúng thần lăng m ộ âm khí lúc buộc phát ở giữa cũng không rõ thế lực khắp nơi đều sớm đến cái này chờ ở trong chỉ bất quá đặt ở d i vãng có thể tới chia cắt loại này cấp bậc bánh gà tổ thế lực thiếu chi là ít thường, thường sẽ không vượt qua một tay số lượng mà giờ khắp này thần linh cốc chung q u n h hơn mười đỉnh núi đều bị chiếm h ạ trắng xóa hoàn toàn lều v à i khu phía trên khắp lấy to lớn kim sắc thập tự giá hắn chiếm cứ là lớn nhất đỉnh núi thứ nhất nơi này một đám người trẻ tuổi ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa lẫn nhau mở miệng trò chuyện với nhau đó có thể thấy được những người tuổi trẻ này đều rất không bình thường phần lớn đều bước vào a cấp cho dù là tiếp t h ụ qua đại tế cũng có thể nói rõ bọn hắn thân phận không giống bình thường trong đó cường đại nhất mấy người thình lình đã là bán vương lần này người tới cũng quá là nhiều đi trong đó có thể hay không xen lẫn không đủ tư cách người một cái mang theo một cây búa to tóc vàng cường tráng thanh niên mở miệng trên mặt k i n h thường、ừ. không thể để cho dạng này người đục nước béo cỏ một cái cầm loan đao thanh niên cũng gật đầu phụ họa la đức ăn bớt một cái vóc người thụy mị cầm một mặt đại thuận nữ nhân cười lạnh mở miệng các ngươi hai cái là cơ bắp tiến bộ trong đầu đi sao loại trang diện này dám đến nào có nhân vật đơn giản bên tia đen kịt lều v ả i thấy được không gần nhất danh tiếng đang nổi thần cơ môn tục truyền là thượng cổ để lại đại phái vị kia thần cơ ban đầu ở trên địa bàn của chúng ta để trong tổ chức gịt đại nhân đều bị thật lớn ai dám trêu chọc an nhi ngươi làm sao hướng về ngoại nhân nói lúc trước hai người mặt lộ vẻ bất mãn đúng vậy a thần cơ môn cường đại chúng ta thừa nhận có thể còn lại tôn tét đâu n g ư ơ i dám bảo đảm không có trà trộn vào tới thế lực nhỏ y miệng lúc này một cái như sấm rền uy nghiêm âm thanh n â m vang lên để cho hai người một cái rụt cổ một cái sắt thép dao kích tiếng vang lên bước chân nặng nề chuyển đến một cái mặc một thân sáng loáng sáng thánh điện kỵ sĩ khôi giáp chấp nhất chuôi dài ba mét rộng nửa mét cự hình kỵ sĩ kiếm nam nhân đi tới đây cũng là một người trẻ tuổi có thể khí thế của hắn mạnh hơn ở đây tất cả mọi người hẳn là thánh đồ tổ chức thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh thứ nhất cường tráng thanh niên mặt lộ vẻ k í n h sợ có thể vẫn còn có chút khâm phục ngươi cũng cảm thấy tùy tiện một cái thế lực đều có thể có tư cách tham dự tiến đối thần linh cốc chia cắt gật đầu đầy tóc vàng giống một đầu hoàng kim sư tử ở một bên chậm rãi ngồi xuống tiếp nhận một người đưa tới thịt nướng ngụm lớn nhét vào miệng bên trong nghe vậy nhìn sang ta tới liền là truyền đạt trưởng lao nhóm ban bố tình báo nhìn thấy bên kia cái k i a đ ỉ n h b i ế t trận đạo giao lưu hiệp hội danh tự lều vải sao hắn thuộc về trận môn đó là một cái mười phần cổ lão tổ chức thiên hạ trận đạo đều là từ nơi đó chuyển tới cái môn này hiện nay môn chủ tên là kinh thủ gia gia của ta lúc trước đều tại trên tay hắn bị thua thiệt không nhỏ thình lình vị này gờ dù đúng là một vị b á t bộ vương cháu trai không riêng tự thân thiên phú tuyệt hảo bối cảnh càng là to đến dọa người thì ra là thế loại này địa vị hoàn toàn chính xác có tư cách tham dự không sai gờ đ ạ i ca nói đúng phía dưới có mấy người vội vàng phụ họa gờ dại trong nhóm người này lực ảnh hưởng hoàn toàn không phải lúc trước cường tráng thanh niên có thể so sánh ngoài ra bên kia không nhìn thấy người lều vải thuộc về một cái gọi ẩn sát môn cường tổ chức lớn thế gian đệ nhất bọn sát thủ phái tái hiện thế gian chuyện thứ nhất liền là tùy tiện phái một người diện hiện nay xác minh loại thực lực này có không có tư cách g ớ t lời nói đem ở đây một đám người trẻ tuổi lỗ hai chấn động đến ông ông tác hưởng đã nói không ra lời xác minh mọi người đều biết cho dù thánh đồ tổ chức có đôi khi cũng sẽ cho hắn mấy phần chút tình bọn hắn thực lực là phi thường cường đại với lại nội tình cũng không đơn giản lại bị ẩn sát môn tùy tiện một sát thủ l i ệ n diện điều này thực có chút kinh khủng còn có bên kia trên lều dán đầy giấy vàng phụ lục là trong truyền thuyết phủ môn cũng chớ xem thường những đ ù a chú này các trưởng lão vừa vừa mới nói thật treo lên đến bọn hắn đem hết toàn lực cũng muốn mấy phút mới có thể phá đi những cái tia lều vải còn có bên kia là một đám luân hồi giả tạo thành trận ranh trong đó mỗi một cái đều người mang tuyệt kỹ tuy nói vừa bước vào vương cảnh nhưng liên hợp lại đến các trưởng lão cũng không dám trêu chọc gợt từng chữ nói ra mở miệng cho thánh đồ tổ chức thế hệ tuổi trẻ giới thiệu từng cái thế lực mới tránh cho bọn hắn bởi vì mù quáng tự đại mà làm ra tìm chết tiến hành Đám đột đúng đại, váng mở miệng, người sau khi nghe xong, cũng tại chỗ chóng váng thật lâu đột nhiên, có người mở miệng, không từng nói này, bọn hắn giống như toàn Gói khi tại kiểu sau lao lâu chỗ thật có bộ đừng đi quá nhiều tìm tòi nghiên cứu b i ế t chân tướng về sau các ngươi sẽ cảm thấy không biết làm thế nào ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết đã từng huy hoàng đều đi qua tự thân cường đại mới là trọng yếu nhất hắn nói xong chậm rãi đứng dậy tiến vào một liều vải mà trên thực tế góc nội tâm cũng tràn đầy rung động ngay tại vừa rồi các trưởng lao cho hắn tiết lộ một chút bí ẩn chỉ có cựu châu mới có chân chính tu hành pháp bọn hắn những tổ chức này bao quát thâm phủ sử dụng ngợn quỷ vật lực lượng phương pháp trên bản chất đều là một loại tạp h á p bất quá tu hành pháp tại ngàn năm trước liền bắt đầu xuống dốc k h ô n a n h cho nên cũng không có người để ý như mà b môn, môn, â dần dần dần vừa rồi trưởng lão còn đã phân phó lần này nhập thần linh cốc tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tận lực đoàn kết rất do dự đến nơi đây về sau hắn đã ra tới kiến thức qua một chút tuổi trẻ cứng giả còn cùng một số người giao thủ qua để hắn khiếp sợ là đối phương bên trong kẻ yếu đều có thể làm cho hắn át chùi bài ra hết cũng vô pháp chiến thắng Cái này căn này bên ả phải n cũng không phải là một đám người bình thường. Cái này Cái là là một đám một đám y u g h thai. i Ai? ệ t t quay r o này g trứng đồng, tiếng một thật chuyển đến d i dài. thở à Bên n giang thần tại trải qua luyện quỷ tông sự kiện về sau cũng kết thúc mình khu quỷ hành trình một cái cân đ ổ vân đi thẳng tới thần l i n h q u ố c phụ cận hắn hướng tứ phương nhìn một chút rất nhanh khoa chặt một cái đỉnh núi phía trên kia là cựu châu phong cách l ề u vải còn mang theo âm phủ cùng đạo minh cơ sĩ. dọc theo con đường này hắn nhiều chậm trễ một ngày một đêm cựu châu đến tiếp sau xuất phát nhân viên đã sớm tới hắn mới san sán tới chậm giang thần lại liếc mắt nhìn thần linh cốc bên trong cả tòa sơn cốc giờ phút này đều bị sương mù bao phủ mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng đánh chuyển đến hẳn nhịu nhữ mày đi hướng cựu châu trụ sở t r ư n giang lên liền làm, i g mỗi chỗ người cho các người chỗ dựa. Giang dựa. thần vừa đạp vào cựu châu chiếm cứ đỉnh núi phía sau liền chuyển đến một cố lạnh ý một ánh mắt khóa chặt hắn quay đầu lại xem xét là cái sắc mặt trắng bệnh tướng mạo nho nhã trung nhân nhân giống bệnh nhân còn l ư n g e o che miệng tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ho khan người đến chính là kinh ngạc một chút tiếp lấy thế mà chắp tay hành lễ nguyên lai là thần vương đại nhân hoan n ê n h o a n n ê n vị này tần quảng vương giang thần gặp một lần tại phong đô c ấ m cực kỳ nhân giới trên đại hội một lần kia hắn vì cầu đột phá tạo thành trên thân thể không cách nào n ị c h c h u y ể n trọng thương từng nói thẳng mình sau khi chết tần quảng vương chi vị người có đ ứ c chiếm lấy về sau hắn dự chi một trận đại tế thương thế khẳng định đã không thành vấn đề hiện tại vẫn như c ũ một bộ bệnh nặng bộ dáng rõ ràng là muốn làm lão lục giang thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu cười ha hả nói tần quảng vương đại nhân nói quá lời ngươi là chính thức diêm la hướng ta hành lễ không khỏi không ổn đối phương không thèm để ý chút nào thần vương chính là ta cựu châu bên trong lương để trụ giết giang thần chàng hà bá bảo vệ ngụy võ vương đột phá kinh sợ thối lui ám minh trung vương cái này từng kiện công lao là đời ta cũng khó có thể với tới độ cao cái này tần quảng vương vị trí thần vương chỉ cần mở miệng ta nhất định hai tay dâng lên giang thần lộ ra có chút xấu hổ liên tục k h o á t tay ai ai ai lời này nói như thế nào quá mức giang m g ô không phải loại kêu người có dạ tâm đúng tiểu tần a lần này chúng ta cựu châu tới người nào tần quảng vương sửng s ố một chút mới hiểu được là đang gọi hắn vội ho một tiếng đáp lại nói vương cảnh liền ta đỗ thị vương cùng bình đảng vương tiền bối Nửa lời này c để u cách đó không xa trong lều vải chính đang chỉ điểm một đám tiểu bối bình đẳng vương có chút không kèm được khỏe miệng kéo kéo lao tử đã lục bộ vương con em ngươi đê đoàn cục q u ỷ khí mười bốn nghìn không cái k i a bốn cái tiểu bối vì sao không đến giang thần lại nghiêng đầu hỏi một câu chủ yếu hắn phát hiện lần trước nhằm vào bệnh viện vây quét bốn người này cũng không tới lại thêm lần này thần linh cốc chuyến đi kỳ thật đều là tích lũy công tích cùng lên mặt đem chỗ tốt cơ hội t r ờ i cho người bình thường đều muốn đoạt phá ra đầu cho dù là cái gọi là diêm la chuyên nhân sáu cự đầu chuyên nhân cũng là không kịp chờ đợi liền theo tới nghe nói trước đây không lâu luân hồi vương đại nhân tụ tập tất cả thế hệ này tiểu bối hỏi một phen sau đó còn để bọn hắn tự mình lựa chọn phải chăng muốn đi hướng một đầu càng gian nan nhưng là càng cường đại hơn con đường cuối cùng chỉ có bốn người này lựa chọn đạp vào con đường kia tần quảng vương mở miệng trả lời sau đó hắn lại lắc đầu ta mơ hồ biết đó là một đầu sao mà con đường gian nan ai cho dù là năm đó ta chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn đạp lên người tuổi trẻ bây giờ trí hướng chân là không tầm thường một khi thành công khả năng không lâu sau đó bọn hắn liền có thể xông vào vương cảnh ở sau đó cấm khu náo động bên trong rực rỡ hào quang nhưng nếu là thất bại thần vương đại nhân ngươi chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại bọn hắn giang thần nhịu nhũ mày hắn nhớ ký đại hội kết thúc mình là đưa một trận đỉnh cấp đại tế cho tô linh theo lý thuyết cho dù nàng không tham dự cũng có thể thuận lợi bước vào vương cảnh có thể cô nàng này tính cách tựa hồ cũng có chút thật mạnh vẫn là lựa chọn đi mạo hiểm chúc nàng hảo vận a hắn lắc đầu cũng không có nghĩ nhiều nữa mỗi người đều có con đường của mình muốn đi cho dù quan hệ cho dù tốt hắn cũng không thể vịn người khác tiến lên nhiều lắm là tại gian nan nhất thời điểm kéo một thanh tiếp xuống giang thần đi hướng lệ vải một đường gặp được không thiếu người quen trên thực tế trước đây không lâu tiến đánh bệnh viện bọn hắn mới kể vai chiến đấu qua thần vương đại nhân gặp qua thần vương đại nhân thần vương đại nhân tốt dự tiễn tô thanh c ử u thiên triệu vô thần thạch cửu mệnh núi cao s ư ớ n g Sướng. các loại một đám diêm la truyền nhân sáu c ự đầu truyền nhân nhìn thấy giang thần về sau đều phảng phất ăn một viên thuốc ăn thần dù sao từ vị này xuất đạo đến nay trải qua qua lần lượt sự kiện lớn bên trong còn không có một lần là c ử u châu một phương ăn phải cái lô vốn lúc trước hộ vệ ngụy võ vương đột phá về sau d i ệ t tế quỷ một mạch trước đây không lâu d i ệ t bệnh viện đều khiến cái này đợi kế tiếp nhân vật thủ lĩnh ý thức được giang thần đến cỡ nào đáng tin tốt tốt, tốt thực lực tăng lên cũng không tệ chờ một lúc tiến vào thần linh cốc nhất định phải đánh ra chúng ta cựu châu khi thế đến gặp được không vừa mắt đi lên liền làm g i a n g mỗi cho các ngươi chỗ dựa giang thần mười phần hào sảng vung tay lên n ộ n luận vô cùng phách lối lời này nghe được một bên đi ra nghe tiếp hắn bình đẳng vương mỹ mắt thẳng r u n hắn cũng biết c u n g tiểu tử này cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ nguyên bản đơn giản nhiệm vụ cũng sẽ trở nên tràn đầy sự không chắc chắn giang thần khả năng lần này tình huống ngươi còn không hiểu rõ có không thiếu thần bí mới phát thế lực đến mỗi một cái đều thật không đơn giản trước khi đi luân hồi vương đại nhân nói chúng ta vẫn là lấy điệu thấp làm chủ bình đẳng vương ngay cả vội mở miệng ha ha bình đẳng huyên tâm con người của ta nhất là cẩn thận ta chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi liền nên có một ít tinh thần phân chấn dũng mánh một điểm mới có thể đánh ra tên tuổi giang thần vũ bình đẳng vương b ả vai qua loa đúng lần này liên quan tới địch nhân tình báo như thế nào các phương đều tới nào cao thủ bình đẳng vương sắc mặt lại lần nữa đen mấy phần người hỏi cái này làm gì sẽ không phải muốn đem người khác một mẹ hốt gọn a người khác hỏi lên như vậy hắn còn sẽ không suy nghĩ nhiều có thể giang thần hắn là hiểu quá rồi xưa nay không theo lẽ thường ra bài làm x ả ra chuyện gì cũng có thể chúng ta qua bên t i ế nói hai người tới bên cạnh một đống lửa đô thị vương chính ngồi ở chỗ này nhìn thấy giang thần về sau vị này băng sơn mỹ nhân khó được lấy xuống m ũ trùm chủ động chào hỏi ngươi đã đến giang thần lập tức đánh rắn thuận cán bên trên đặt mông ngồi tại đô thị vương bên cạnh đưa tay liền hướng hắn trên bờ vai ô m đi đô thị vương ngội muội ta lần này đến có thể toàn cũng là vì ngươi thế nhưng là ngươi mới là người đầu tiên xuất phát chúng ta những người này viên đều là đến tiếp sau định xuống đô thị vương bình tĩnh mở miệng bị tại chỗ đ â m thủng dù là mặt g à y giang thần đều có chút ngượng ngùng rút tay trở về ha có đúng không khả năng này là ta sai lầm trước ố t t ạ năm trăm hai mươi nắm giữ quỷ dị cùng không biết thần chỉ bình đẳng vương đem tình báo chia sẻ hoàn tất đỗ thị vương tần quảng vương đều mặt lộ vẻ ngưng trọng miệng lẩm bẩm ghi lại một chút mấu chốt tin tức giang thần ngược lại là rất nhẹ nhàng hắn chỉ biết là lần này tới không có bắt bộ vương cái này như vậy đủ rồi trên thực tế lần này các phương chủ yếu là muốn tăng lên tiểu bối cùng thấp cảnh vương thực lực cho nên mỗi người cũng không tính là quá mạnh bao quát tái hiện thế gian thần cơ môn trận môn các loại thần cơ kinh thủ loại nhân vật này cũng chưa đích thần tới tham dự thần linh cốc chi tranh chính là bọn hắn một chút thần tín từ tình báo đến xem là thần cơ kinh thủ loại này cấp bậc nhân vật tự mình xuất thủ hàng phục một chút hiện đại vương cấp cứng giả lại truyền thụ bộ phận cổ thuật bí pháp để hắn vì bọn họ bán mạng nhất định phải cẩn thận luân hồi giả quá n g ư ờ thiên bọn hắn tiện tay tặng cho một hai hạng bí pháp đ ặ t ở chúng ta đương đại đều được s ư n g tụng là tuyệt thế thuật bên trong một cái gọi trường chín vương ta biết trước kia từng bị ta c ử u châu truy nã trượt chạy qua đường tồn tại bình đẳng vương ngưng trọng mở miệng nhưng mà trước đó không lâu ta nhìn thấy hắn cùng một tên giáo đ ỉ n h cường già phát sinh xung đột lấy năm bức vương thực lực ngạnh sinh sinh áp chế một tôn lục bộ vương ta đều không nhất định là đối thủ của hắn Đúng, đô, người này hiện tại là môn thủ đô, bối cảnh cũng rất không bình tại bối là phù thủ rất ẩn sát môn dưới cũng có một cái ta từng người quen biết lúc này tần quảng vương cũng mở miệng các ngươi có lẽ cũng đã được nghe nói hắn ban đầu là ta một vị bạn vòng niên quan môn đệ tử vị tiền bối kia thọ nguyên nhanh đến nhập một tòa ngụy cấm khu muốn liều chết đoạt được tế vật kéo dài tuổi thọ hắn vì phòng ngừa mình chết tại cấm khu bên trong liền đem tự thân góp nhặt tế vật giao cho người này t r u n g giữ kết quả đối phương cầm đồ vật bước vào vương cảnh trốn đến vô tung vô ảnh người này gọi lưu mệnh ta nhìn không thấu hắn khí tức bây giờ ta cũng nhận biết một người đô thị vương cũng mở miệng giang thần đại khái nghe rõ đương thời vương hoặc là tại tứ đại chính thức tổ chức hoặc là tại á minh còn có cực thiếu một bộ phận đều là từng phạm phải tội lớn ngập trời dân l i ề u mạng bị luân hồi giả lung lạc cũng là bộ phận này người chiếm đa số bọn hắn vô luận là tại cựu châu vẫn là á minh bên kia thanh danh cũng không tính là quá tốt đúng thanh em này tiếp tục bao lâu giang thần không có đối những tin tình báo này phát biểu quá nhiều ý kiến ngược lại hỏi một cái không thể làm chung vấn đề t a m vương hơi chút cứ thế cuối cùng vẫn là bình đẳng vương hồi đáp từ trạng vạn tối chúng ta đến nơi này bắt đầu vẫn có tiếng đánh từ trong sơn cốc chuyển đến bất quá bây giờ âm khí buộc phát cũng không bắt đầu trấn thủ thần linh cốc trúng thần tổ chức nhân viên cũng còn không có rút đi lúc này nếu như tiến vào sẽ bị xem là một loại cực lớn khiêu khích cho nên cũng vô pháp đi thăm dò nhìn、Tốt. giang thần nhẹ gật đầu không tiếp tục nhiều lời hắn đứng người lên nghĩ nghĩ lại căn dặn tam vương nói lần này có lẽ không có các người nghĩ đơn giản như vậy đều đem riêng phần mình mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh chuẩn bị kỹ càng gặp được một chút không tầm thường sự t ì n h lúc không cần do dự trực tiếp trốn nói xong hắn đi vào đã sớm vì hắn chuẩn bị xong lều vải lưu lại có chút choáng váng ba người bất quá vừa nghĩ tới giang thần trước đó lúc nói chuyện vẻ mặt nghiêm túc ba người lẫn nhau cũng, đều đầu, nhanh, tình, chiến, phòng, cũng này, cứng, đêm ề u đầu, là lòng trịnh trọng gật trong nhẹ ở nay h hắn. h ớ n Rất n n h hai g t mới vừa vào đêm từng đầu khẩn cấp tin tức liền chuyển đến các tổ chức lớn người dẫn đầu trong tay chúng thần lăng mộ âm khí bộc phát ra mới giang thần đi ra liệu vải có thể rõ ràng phát ra được bốn phía có không thiếu cường giả khí tức bắt đầu rời xa đây đều là chúng người của tổ chức thần dù sao trong nước tiến vào nhiều cường giả như vậy bọn hắn vẫn là muốn phái người đến xem thử mà bây giờ vì ứng đối âm khí bộc phát những người này đều bị rút đi cái này kỳ thật cũng hiện ra chúng thần tổ chức thái độ thần linh cốc tùy cho các người tiến chỉ cần c h ơ quái dày chúng ta c h ấ n thủ âm khí bộc phát trên thực tế cái này một núi cốc đối với chúng bên trong tổ chức thần bộ mà nói cũng là một cái phi thường lúng túng địa phương nó không như trong tưởng tượng như vậy thần thánh ngược lại tràn đầy quỷ dị c ũ n g không biết thường xuyên sẽ phát sinh một chút để vương cấp cường giả đều cảm thấy dùng mình p h ả i sự nhưng làm trong tổ chức lịch đại cường giả lăng mộ chúng thần tổ chức lại nhất định phải đối nó bảo trì tôn trọng thái độ hiện tại có cấm khu âm khí b ộ c phát làm cớ trưởng lão hội cũng đã rất tự nhiên mà vậy bỏ đối sơn cốc này thủ vệ đi không có quá nhiều do dự các tổ chức lớn cường giả đã sớm không kịp chờ đợi lần lượt từng bóng người nối đuôi nhau mà vào có cường giả thở ra một hơi lập tức cồn phong đầy trời đem thần linh cốc bên trên bao phủ mê vụ thổi tan mọi người đi tới cửa vào phát hiện không có mùa a y c ự châu giáo đình thánh đ ì thần cơ môn trận môn phù môn sáu đại thế lực nhân mã dẫn trước nhìn thoáng qua đôi phương không có buộc phát ma sát nhanh chóng đi vào đi vào giang thần nhìn thấy bốn phía rất tầm u khắp nơi đều là phần mộ có thế hệ trẻ tuổi cường giả lựa chọn một tòa mộ bia dừng lại dùng đao cắt phá tay cầm hướng phía trên tấm bia nhỏ xuống tinh huyết đây là đang dẫn ra thần phách thần phách là một loại vô ý thức trạng thái linh thể chỉ có cảm ứng được năng lượng b a động sinh cơ mới có thể chạy đến tắc quái muốn đem hắn dân xuất trả ra đại giới cũng không nhỏ bất quá không bỏ được hải tử không bắt được lang vì tăng thực lực lên không ai kéo kiệt từng đám tuổi trẻ cường giả, nhao nhao tại một chút t r ư ớ c mộ bia dừng lại rơi vãi tinh huyết rất nhanh giang thần thấy được cái thứ nhất bị dẫn đi lên t h ầ n phách một cái thánh đồ tổ chức cường tráng thanh niên tung xuống rất nhiều máu một cái hư h ả o linh thể chậm rãi từ trong mộ bò lên đi ra đó là một cái ngoại quốc gương mặt tròm d â u dài nam nhân bất quá bây giờ hắn không biết còn có thể hay không được xưng là người tay trái mọc đầy bạch tổ ộ s ú c tu không ngừng dãy r u a trên cổ làn da hiện ra màu xanh sẫm mọc ra từng cái rác hút đồ vật nửa bên mặt trở thành hở da màu tím viên t h ị nhìn thấy cái này tròm râu dài nam nhân trong n h y mắt ở đây tất cả mọi người hô hấp cùng thực lực không quan hệ giống như là động vật gặp thiên địch từ trên linh hồn truyền đến một loại bản năng kính sợ không thể nhìn thăng thần có người đột nhiên hô một câu đây chính là thần dáng vẻ sao thật xấu xí có thực lực cường đại người không quan trọng mở miệng đây là chúng thần tổ chức tín ngưỡng chúng thần có được lấy quỷ dị c ũ n g không biết hai đại lực lượng n g u ồ n suối nói cẩn thận không sai ngàn vạn không thể nguyện rủa chúng thần nếu không sẽ nên đón rất khủng bố phản vệ trong đám người có người mở miệng nhắc nhở nói chuyện lúc trước người không nên qua phép ố i chương năm trăm hai mươi một nhục mạ chúng thần hậu quả nghiêm trọng cường tráng thanh niên giống như cũng bị thần phách chấn nhất rồi c ầ quái vật chòm ộ t râu dài hai c mắt ngóc trệ thân xác chất phác tựa hô không có ý thức tự chủ nhưng tại công kích đến máy mắt nhưng vẫn là làm ra bản năng phản ứng nó thân hình thối lui đồng thời tay trái một thanh hướng phía trước trục tới phía trên bạch tổ xúc tu hình thể thác gọn hóa thành mười mấy mét thô to rất là kinh người cường tráng thanh niên có chút không biết làm sao lùi ra phía sau lúc này một người có mái tóc giống kim mao sư tử cao đại nam nhân đi tới lấy khiêng kỵ sĩ c ử kiếm chém xuống phía trên bám vào màu trắng thanh quang chỉ một đao liền chặt xuống ba cây bạch tổ x ú c tu tiếp lấy hắn lại t r ở tay s á c h trên đao trọn lưỡi kiếm lướt qua t r ò n g râu dài t h ầ n phách cả cánh tay đều bị bổ xuống không sai gật g d... i thánh đồ trong tổ chức nhân vật cấp bậc trưởng lão cũng nhịn không được t á n dương vì thanh quang vì vinh quang gật mang theo khí thế một đi không trở lại x à i bước đi hướng thân p á c h hai tay giơ cao lên kỵ sĩ cự kiếm vậy mà bắt đầu bị lớn cuối cùng như một tòa núi nhỏ nghiền ép xuống đối phương một tòa đối ép chóng ò n muốn trốn, t có ể lúc l này trắng GZ hai mắt đều bị a t h h u n t râu cùng, uy áp mạnh mẽ ngập, gào Cuối cùng, trong dâu dài thần phách bị cái này kinh khủng một kiếm đ ậ p nát tàn mắt thành mười mấy phiến hơi mở khối nhỏ tàn mắt ra một loại làm cho người thèm nhỏ dại khi tức gớt đi lên trước nhặt lên một khối giữ tại lòng bàn tay thần phách mảnh vỡ một chút xíu trừ khử mà khi tức của hắn thì mắt t r ầ n có thể thấy tăng cường một đoạn một màn này thấy mọi người tại đây hô hấp đều tăng thêm bọn hắn muốn tăng lên nhiều như vậy thực lực chỉ sợ chí ít cần một hai tháng khổ tu mà bây giờ một mảnh thần phách khối vụ liền có thể làm được cái này đủ để cho bất kỳ một cái nào kỳ nhân phát r ổ đừng xúc động thần phách thực lực cũng không tầm thường tốt nhất hai ba người vây công không sai với lại nghe nói đây là phổ thông trạng thái dưới thần phách nếu như đem c h ọ c giận sẽ phát sinh càng kinh khủng sự tình có người mở miệng nhắc nhở đồng bạn đám người kỳ thật đại đa số cũng đều là lần đầu tiên đến thần lính cốc trừ ra một chút tư liệu ghi chép bên ngoài đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả hiện tại cũng coi là sở lấy thạch đầu qua sông rất nhanh có thế hệ trẻ tuổi cường giả liên hợp xuất thủ hai ba người cộng đồng dẫn xuất một cái thần phách vây công phía dưới rất mau đem hắn đánh nát ba người chia đều thần phách m ả n h vỡ ở một bên không kịp chờ đợi hấp thu bắt đầu mau ra tay những n à y thần phách không có ý thức tự chủ chỉ là dựa vào bản năng đang phản kích không tính là uy hiếp không sai nhanh đ o ạ n mộ bia có hạn nhanh chóng xuất thủ lần này càng nhiều người đã đợi không kịp các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi đồng loạt hạ tràng nơi này chỉ là bên ngoài vương cấp cao thủ đều cũng không xuất thủ chỉ là một bên hướng phía trước đi đến một bên quan sát tư phương bài trừ một chút tiềm ẩn uy hiếp không đúng bên kia thế nào lúc này giang thần bên cạnh tần quảng vương hô một câu đám người quay đầu nhìn lại liền phát hiện một người mặc màu trắng tế tự bào thanh niên hẳn là giáo đình tổ chức thế hệ tuổi trẻ cao thủ trên lưng nằm sấp một người thân dê dừng đầu trên da còn không ngừng bốc lên màu đỏ thâm tơ máu quái dị thần phách thần phách miệng bên trong phát ra bén nhọn tiêu gen để cho người ta nghe rất không thoải mái thanh niên thì đang không ngừng tiêu thảm cầu cứu hắn vừa vặn giống n ụ c mạ tôn này thần phách đại biểu cổ thần có cách gần đó người mở miệng không sai ta cũng nhìn thấy hắn chọc giận tôn thần này phách đối phương ánh mắt một cái liền thay đổi, không còn là lúc trước mà là nhiều hơn một loại mãnh liệt h ậ n ý nhìn trước khi đến người kia nói không sai tuyệt đối không có thể chọc giận chúng thần giang thần cũng có chút hăng hái nhìn sang hắn phát hiện cái tia giáo đình tuổi trẻ cường giả thực lực kỳ thật rất không tệ là một tôn b ă n vương nhưng ở thịnh nộ đồng cấp thần phách trước mặt lại không có chút nào sức phản kháng ti tiện đồ vật dừng tay dám đả thương ta giáo đình tế tự làm chết rất nhanh có giáo đình cường giả xuất thủ một tôn hồng y giáo chủ đi vào thanh niên sau lưng một tay trộm tới ẩn chứa kinh khủng lực lượng vô danh trực tiếp đem thân người dê dừng đầu thần phách miền nát nhưng mà giáo đình tuổi trẻ cường giả vẫn tại kêu thảm đám người đều nhìn thấy lưng của hắn bên trên vĩnh c ử u lưu lại một cái dê rừng đầu lâu â n ký đẫm máu khó khôi phục đừng sợ hải tử chủ sẽ bảo hậu ngươi hồng y giáo chủ niệm một đoạn cầu n g u y ệ n chú trên tay toát ra bạch quang vớt lên đi sau một khắc hắn sầm mặt lại dê rừng đầu thế mà không cách nào xóa đi không cần uổng phí sức lực chúng thần không thể đ h ụ c bị chọc i ậ n sau thần phách sẽ lấy tính mạng của nó làm đại giá lưu lại vĩnh hàng n ư ờ i đền rủa trừ phi so ngươi ta mạnh hơn cao thủ xuất thủ nếu không, không có khả năng giải trừ được thánh đổ tổ chức một tôn vương nhàn nhạt mở miệm không kh hắn có chút cười trên nôi đau của người khác hồng y giáo chủ quay đầu nhìn tôn này vương một chút lạnh hư một tiếng một bàn tay quạt bay trước mặt áo bảo trắng tế tự thanh niên ngu xuẩn ai bảo ngươi đ ụ c mạ chúng thần một màn này cũng làm cho rất nhiều người phía sau phát l ệ n h bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới đ ụ c mạ chúng thần sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy không cần sợ dẫn xuất thần phách về sau chỉ cần không nói nhiều trực tiếp động thủ đem đánh nát liền sẽ không phát sinh vấn đề gì không sai trước kia trong tư liệu cũng có ghi chép cho dù g i ế t t ử thần phách cũng sẽ không chọc giận bọn chúng trừ phi ngươi nhận ra nó là cái nào một cổ thần tín đồ lại chuyên môn đ ộ t mạng không nói nhiều liền không có việc gì một chút có kinh nghiệm cường giả nhau nhau mở miệng an ủi tự thân thế lực thế hệ tuổi trẻ cường giả n g h e đến mấy câu này một chút người trẻ tuổi mới dám tiếp tục xuất thủ lần này bọn hắn ngay cả giữa lẫn nhau giao lưu cũng không dám toàn đều ngầm miệng chỉ lo độc thủ mà giang thần nhìn đến đây thì là lộ ra một bộ vẻ cân nhắc thế hệ tuổi trẻ xem như đều có kinh nghiệm đều đâu vào đấy dẫn động đánh rét lên thần phách đến thu hoạch đều rất không tệ gặp đây các đại thế lực vương cấp cao thủ cũng yên lòng tăng nhanh bước chân tiến tới đi về phía trước không khoảng cách ngắn chung quanh mộ bia trở nên càng ngày càng hiếm ít phía trên âm khí thì càng ngày càng nặng không sai b i ệ t lắm nơi này liền là vương cấp mộ làm sao một cái chúng thần tổ chức cường giả đều không nhìn thấy đúng vậy à sâu trong thung lũng vẫn như cũ có tiếng đánh bọn hắn tựa hồ cũng không triệt để từ bỏ thần linh cốc có thể những cái k i a c h ấ n thủ người lại tùy ý chúng ta cướp đoạt thần phách mà không thêm ngăn cản quá kỳ quái một đám vương cấp cường giả nhao nhao lộ ra vẻ nghĩ hoặc có người còn muốn nói gì lúc này một đạo xa lạ vương cấp khí tức đột nhiên xuất hiện hấp dẫn lực chú ý của mọi người từng kia ánh mắt nhìn sang phát hiện là thánh đồ tổ chức vương xuất thủ trước mặt hắn trên bia mộ d à i đầy vương máu một cái đã gần như triệt để đã mất đi hình người quái vật từ dưới đất chậm rãi bỏ lên đi ra hắn toàn thân mọc đầy viên thịt trên mặt chảy màu xanh lá nước đặc miệng bên trong không ngừng phát ra khục xùy khục xùy quái thanh triệt để leo ra sau đám người còn chứng kiến nửa người dưới của hắn trở thành một bãi thịt não tản mát ra mùi hôi thúi khó ngửi chương năm trăm hai mươi hai không giữ được bình tĩnh gian thần Cái đây là mộng cảnh chúa tể tín đồ ta cùng người khác thần tổ chức bên trong mạch này cường già chiến đấu qua bất quá bọn hắn tại khi còn sống có vẻ như đều còn lâu mới có được bực này đáng sợ khí tức mộng cảnh chúa tể thợ giảng tư thác rất đặc thù hắn tín đồ đem nhân g dàn coi là thần mộng cảnh cũng cho rằng người sau khi chết sẽ lâm vào một trận vĩnh viễn không thể tỉnh lại ác n g ộ u bọn hắn cảm thấy tử vong mới là tiếp cận t h ở dạn g tư tháp phương thức tốt nhất cho nên sau khi chết thi thể thường thường sẽ phát sinh các loại quỷ dị biến hóa có người biết chuyện ẩn nấp trong bóng tối phát ra tiếng chúng vương q u a y đầu tìm kiếm lại tìm không thấy là ai đang nói chuyện l i ê n nhìn khuê năm ứng đối như thế nào tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt mà thánh đồ tổ chức tôn này vương cũng không đơn giản nhìn thấy tôn này mục nát thần phách về sau biểu lộ bình tĩnh như trước hắn thánh khí là một thanh thánh điện truy nặng nề như núi phía trên khắc lây đếm không hết thánh văn giờ phút này toàn đều sáng lên bắt đầu. một cố không truy h phạm thần thánh khí tức bao phủ khuê nắm. Cái này dáng người to con láo nhân cười lạnh ể xâm nắm. một tiếng, miệng lầm bầm, một tức to tiếng, tay này dáng người con vùng Cái cười bao láo a thánh t điện r Thánh khí thẩm phán giới, hết thể tội thân. Một truy khí phán không chối che ác đem giới, đều xuống dưới bùn nháo thần phách tại chỗ bị nện trở thành chân chính thịt nát ở đây chúng vương lại giống như là đã nhận ra cái gì cùng nhau bước ra lui lại khuê nắm cũng là biến sắc hắn trở tay một truy vung ra nện hướng phía sau mình một cái bùn nháo thần phách ra hiện ra tại đó chính đưa tay chụp vào hậu tâm của hắn liền phảng phất mình vừa rồi đạp nát đối thủ một màn chỉ là một giấc mơ đối thủ chân chính đã từ phía sau lưng đánh tới không không đúng khuê nắm đột nhiên ngừng động tắc trong tay trong hai mắt buộc phát ra nóng bỏng màu trắng thanh quang uy áp dọa người hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt bùn nhau thân phách trong miệng từng chữ nói ra ngươi không có khả năng đào thoát thanh khí thẩm phán ngươi sớm đã chết hiện tại mới làm động vừa dứt lời cảnh tượng trước mắt một trận vật mèo sau lưng bùn nháo thân phách biến thành một cái tóc vàng sư t ử thanh niên đó là thánh đồ tổ chức thế hệ này lớn nhất hy vọng hơi kém liền chết với mình truy h ạ khuê nắm cũng là kinh xuất mồ hôi lạnh cả người ngươi tại sao lại ở chỗ này trường lão ta cũng không biết ta vừa mới đuổi theo một cái th bất chi bất giác liền bước vào thần linh cốc c h ỗ sâu g ớ có chút c h o n g váng phát sinh cái gì khuê nắm lắc đầu không sao lão phu khám phá một cái quái vận động nó chết rồi tiếng nói vừa ra hắn bình tĩnh xoay người phanh một tiếng vang thật lớn hắn trước mặt bùng nao quái vật thân hình chậm rãi hiện hiện hiện sau đó trực tiếp nổ tung khuê nắm nhặt lấy tất cả thần phách m ả n h vỡ lạnh lùng nhìn thoáng qua chung quanh vương mang theo gớt hướng ngoài sơn cốc đi đến hắn muốn trước đem vị này trong tổ chức tiên tiêu đưa trở về còn sót lại chúng vương thì nao n a o lộ ra vẻ suy tư thật q u dị năng lực nếu như tin tưởng mộng cảnh sứ đồ h u y ế n cảnh chỉ sợ cũng sẽ vĩnh viễn bị vây ở trong mộng của nó khuê nắm cũng không đơn giản thánh đồ tổ chức một mạnh cường giả tâm trí đều kiên nghị giống như quái vật mới có thể không bị ảnh hưởng nếu như là chúng ta vừa mới đối phó được tôn thần này phép sao giờ k h ắ c này một chút thực lực đồng dạ n g vương toàn đều n h u chặt l ô n g mày bọn hắn cũng là lần đầu tiên đến thần lính cốc lúc này mới phát hiện cướp đoạt thần phách còn lâu mới có được mình tưởng tượng đơn giản như vậy thần phách mặc dù là chúng thần tổ chức cường giả sau khi chết ngưng kết mặt h à n h nhưng hắn khó chơi trình độ có lẽ so với chúng nó khi còn sống c ò cao nhưng mà này còn là chưa chọc g i ậ n trạng thái thân phách nếu như khuê nắm nhục mạ mộng cảnh chúa tể có lẽ hiện tại hắn đã trở thành một bộ tử thi lại có người trầm giọng mở miệng trong lúc nhất thời hiện trường không khí càng ngưng trọng bắt đầu ha ha lại thế nào quỳ dị cũng chỉ là một bộ sẽ không suy nghĩ t ử vật có gì phải sợ lúc này một người trung niên nam nhân cười lạnh đi ra ngoài quyết định một cái mộ địa dạnh cổ tay huy sái hạ đại lượng vương máu là chương 9, vị kia phủ môn thủ đồ. có người nhận ra người này xem hắn có thủ đoạn gì à đây không phải cựu châu tội phạm truy nã à cựu châu cường già cũng tại vì sao không động thủ truy nã cũng có người trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa bình đẳng vương xử sự l a o thành một mặt bình tĩnh liền cùng không nghe thấy loại này các phương hôn chiến đoạt chỗ tốt thời điểm bo bo giữ mình không đi t r e o chọc bất luận kẻ nào cuối cùng mới có thể thu được lớn nhất lợi ích điểm này hắn là rất rõ ràng có thể bên cạnh hắn giang thần lại phảng phất một cái không giữ được bình tĩnh thanh niên lập tức liền siết chặt nằm đấm nổi giận đùng đùng bình đẳng vương đại nhân nghe thấy được à có người đang dễu cận ta kiểu châu muốn ta nói trước hết dết chương chín lại dết mở miệng khiêu khích người kia lời này để lúc đầu rất ung dung bình đẳng vương mí mắt nhịn không được run lên con mẹ nó ngơi đủ hung với lại bình thường gọi ta bình đẳng ngoại nhân trước mặt liền gọi đại nhân cái này mẹ hắn là muốn đem ta ném hố lửa bên trên nướng đại nhân ta đã đánh t r a rõ ràng liền là tiểu tử kia tại mở miệng có chút lạ mà ta ngươi có biết hay không giang thần chỉ vào giáo đình trong đội ngũ một cái mái tóc xù nam nhân nói đối phương cũng là một vị hồng y giáo chủ nhưng khí tức không có ngay từ đầu xuất thủ hồng y giáo chủ cường đại đại khái tại bước thứ tư n g h e vậy vị giáo chủ này sắc mặt âm trầm một cái trước mắt hắn sử dụng phương pháp đặc thù che lấp thanh âm không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện người của giáo đình quản tốt miệ của mình nếu không bản tọa liền thay các ngươi còn giáo bình đẳng vương liếc mắt qua nhàn nhạt mở miệng chủ yếu giang thần đã đem nói tới cái này phân lên hắn thân là cựu t r â u lần này lãnh tụ không nói hai câu sẽ có vẻ cựu t r â u quá mềm yếu bình đẳng tấn thăng b ư ớ c thứ sáu cảm giác như thế nào lúc nào cùng lao phu qua qua tay a giáo đình bên trong cường giả tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế lúc trước giúp áo bào trắng tế tự gạt bỏ dê rừng đầu thần phách giáo chủ lạnh lùng mở miệng chính có ý đó bình đẳng vương cũng là tương đương trực tiếp vừa mở miệng một bên đã tại ra bên ngoài móc vô gian địa ngục có thể di động làm tiến hành đến một nửa hắn biểu tình nghiêm trọng giang thần, giang thần. quay đầu chung quanh thình lình giang thần đột ngột biến mất nhìn một vòng lớn bình đẳng vương mới phát hiện tiểu tử này đột nhiên đi tới t r ư ơ n g chín sau lưng giờ phút này trước mặt đối phương mộ biệt giới chính bỏ lên tới một cái hất lên áo bào tím bộ mặt đen kịt một màu chỉ lộ ra hai cái mắt đỏ quái dị thần phách cầu nương dưỡng vực sâu xả thần thác lôi á đáng chết khẳng mấy thứ bẩn thiệu đây không phải nguyên n ê n tới địa phương chạy trở về âm ú ở m ứ t vực sâu đi giang thần dơ một cái đại loa tiếng la chân thiên tất cả mọi người đều lê dại sau một khắc chỉ thấy áo bào tím dưới trong bóng tối mắt đỏ biến thành ba cái bốn cái càng ngày càng nhiều Lít nhìn lít nhít, n h thấy người r a đầu căng lên từng tôn vương tất cả đều là sắc mặt trầm xuống h á n chọc giận một cái tương đương với năm bức vương thần phách thiên đ i ê n nhất là đứng mũi chịu xào chương chín biểu lộ càng là giống ăn phải con rồi khó coi con mẹ nó ngươi muốn tìm đ ư n g chết đừng kéo lên tạ à. còn lãng phí lao tử nhiều như v ậ y máu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba giết địch năm trăm tự tổn một ngàn áo bào tím thần phách run dày kịch liệt lấy thâm trầm đoán hận ngưng kết thành mắt trần có thể thấy ám hồng sắc tơ mỏng ở xung quanh người không ngừng bạn bèo l o t động nó giờ phút này buộc phát ra khí tức để một đám vương đô cảm thấy kinh hãi áo t r à n g thêm một viên tiếp theo mai màu đỏ tươi ánh mắt toàn đều gắt gao khóa chặt giang thần côn vọng chọc g i ậ n vương cấp thần phách đây là đang lấy chết dù là may mắn sống sót cũng sẽ bị lưu lại vĩnh hằng nguyên rủa cả một đời không được ă n bình giáo đình hai vị hồng y giáo chủ lạnh mở miệng cười giang thần ngươi ngay cả bình đẳng vương đều thở dài một tiếng xúc động a hắn là biết giang thần thực lực mạnh mẽ đến đâu nhưng mà thần phách quá mức là thủ tràn đầy quỷ dị c ũ n g không biết lúc trước giáo đỉnh áo bảo trắng tế tự tao nộ còn rõ mồn một t r ư ớ mắt rất nhiều vương đô đã nhìn ra cái tên bản tiền đồ sán lạng người trẻ tuổi ở sau lưng dê dừng nửa đời sau đoán chừng đã phế đi ngu xuẩn phú môn thế hệ này thủ đô chương chín cũng chính là dẫn xuất áo bảo tím thần phách trung nhân nhân cũng quay đầu hoán hận quét giang thần một chút sau đó cấp tốc bước ra thoát đi trương minh chạy cái gì chỉ là vượt sâu xả thần tín đồ dương nhiệt g lấy ngươi thực lực của ta còn không phải nhẹ nhõm dệt i sát giang thần bước nhanh đuổi theo hắn mặc dù chỉ là ba bước vương nhưng hơi vận dụng một điểm cân đầu vân năng lực đoán chừng có thể gắt gao dính chặt một vị bát bộ vương ai mẹ hắn là huynh đ ạ ngươi cúc ngay trương cựu thần sắc phát lệnh tiện tay một trưởng đánh ra nhưng mà quay đầu lại trong náy mắt hắn gắt gao chừng lớ bởi vì giờ khắp này áo b à o tím thần phách đã xuất thủ cái kia từng mai từng mai màu đỏ tươi ánh mắt từ áo choàng dưới đáy điên cuồng t r u i ra đúng là từng đầu đại mãng những ngày mãng xả có người thành niên thân thể thô toàn thân đen k ị t chỉ mọc ra chỉ có một con mắt tản ra làm người ta sợ hai hồng quang đáng sợ nhất là bọn chúng toàn thân tràn đầy nồng đậm nguyền rùa khí tước tựa hồ chỉ cần nhiễm liền sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình hon mười đầu mắt đỏ cự mãng phô thiên cái địa đục tới không khác biệt bao trùm hai người mẹ ngươi chương chín suối khỏe dẫn mắng một tiếng đập đi ra một trường đều vội vàng thu hồi một cái tay khác nhanh chóng xé m g i á n tại chân của mình bên trên tốc độ chấp mắt bạo tăng mới rốt cục tránh thoát một kiếp này phanh một mảng lớn vách núi bị đụng nát giang thần thân ảnh cũng biến mất tại trong bụi mù xuân đô vật chết chưa hết tội t r ư ơ n g chín quay người lại nhìn xem một màn này thở dốc tăng thêm còn có chút lòng còn sợ hãi nhưng mà sau một khắc một thanh â m từ sau lưng của hắn văng lên ha ha chương minh cái này tiểu xà cũng không gì hơn cái này lực lượng rất bình thường nguyên r ù a khí tức cũng là giả không tin ngươi thử một chút chương chín lập tức dùng mình vừa quay đầu lại chương ỉ thấy t lúc r ớ c cái kia tìm đ ư chí chín ế lời còn chưa dứt cũng chưa kịp chạy trốn liền bị giang thần một tay lấy cự mãng đôi tới nệm trên mặt thảo hắn đánh ra một tấm bầu chú kinh khủng ánh lựa chôn vùi nửa toa sân cốc cự mãng cũng bị nổ thành cho bụi nhưng mà h ỏ a diễm tán đi chúng vương nhìn thấy chương chín trên người mạch máu cũng thành m à u đen còn từng cây bạo lồi ra đen tựa hồ có từng đầu tiểu x à ở bên trong du động a đáng chết a con mẹ nó ngươi chương chín túi đầu nhìn xem toàn thân mình phát điên đến cực hạn hắn vội vàng dán lên vài t r ư ơ n g chân quý phụ lục tạm thời chế trụ mềm l ề n r ù a mạch máu không có tiếp tục biên lớn có thể bên trong du động đồ vật làm thế nào cũng trừ không đi lao tử g i ế t chết ngươi dưới cơn thịnh nộ chương chín ngầm đầu lại phát hiện đối phương không thấy hắn hướng bốn phía quan sát thân xác đột nhiên trì trệ bởi vì vừa rồi cái kia tìm đường chết người trẻ tuổi giờ phút này thình lình làm ra một kiện càng thêm dọa người sự tình hắn thế mà ôm lấy áo bào tím thần phách sau đó cực kỳ n h i ệ tình t hướng mình lao đến t r ư ơ n g minh ta liền nói đây đều là hư giả nguyền rủa đi nhìn xem ngươi đây không phải không có chuyện gì sao nhanh lên chúng ta tới chia cắt cái này một thần phách đây chính là một bút đại thu hoạch giang thần rõ ràng toàn thân mạch máu đều nhanh đen s o n g vẫn còn mười phần mạch miệng t r ư ơ n g c ử u nhãn con ngươi trừng trừng r a một đầu hát xả liền để hắn bị thật lớn cái này nếu là toàn bộ áo bào tím thần phách n g h trên mặt hắn chỉ sợ không chết cũng phế đi hắn vội vàng tại trên đùi thiếp hạ số cái p h ụ lục tốc độ tiêu t h ă n g trực tiếp trốn hướng về phía thần linh quốc bên ngoài gặp đây giang thần chấm ngâm một cái lại xông về giáo đỉnh phương vị bạn của giáo đỉnh nghe nói các ngươi am hiểu nhất tỉnh hóa n g u y ê n rủa để ta xem các ngươi b ả n sự hai tên hồng ý giáo chủ sắc mặt lập tức liền cứng đờ đáng tiếc bọn hắn không có phủ môn bí thuật tại phương diện tốc độ cũng không am hiểu giang thần một bước phóng ra trong n g á y mắt tới gần mà trên tay hắn áo bảo tím thần phách tại dưới con thịnh nộ cũng lại lần nữa ra tay lần này là gần trăm đầu mắt đỏ hắt xà thoát ra đ e o mảng lớn phạm vi bao phủ không khác biệt công kích. Phanh phanh phanh. giáo đình hai tên giáo chủ chỉ tới kịp chống lên một cái thánh quang vết lồng nhưng tại hát xà không ngừng tấn công mạnh dưới cũng lộ ra có chút lung lay sắp đổ không riêng như thế giang thần lúc này còn gọi ra bốn tôn quỷ vương hợp lực luân động âm thần truy vê anh một truy xuống dưới thánh quang hàng rào triệt để vỡ vụn con mẹ nó ngươi cầu vật hai tên hồng ý giáo chủ sắc mặt đại biến vội vàng thi triển đại cầu nguyện thuật vì chính mình bao trùm một t ầ n g trắng loa thanh quang liều mạng thoát đi có thể từng đầu mắt đỏ hát xà đã nệ tới giáo đình lực lượng quả nhiên danh bất hư truyền những n à y hát xà đụng vào thanh quang thân thể trực tiếp sụp đổ vỡ thành đầy đất nhưng mà bọn chúng máu đen hôn t ạ p oán hận rơi vào hồng y giáo chủ trên thân khiến hai người mạch máu cũng bắt đầu biến thành đen cũng một chút xíu hướng ra ngoài bạo đột chủ sẽ phù hộ chúng ta chủ sẽ tịnh hóa hết thảy nhân từ chủ mời cứu vớt ngài tín đồ hai người một bên thoát đi một bên nhanh chóng tụng niệm cầu n g u y ệ n chú các loại giáo đỉnh bí thuật rơi xuống cuối cùng khó khăn lắm đã ngừng lại mạch máu b i ế n lớn có thể trốn ra một khoảng cách sau khi dừng lại hai tên hồng y giáo chủ sắc mặt xóm đã âm chầm đến phảng phất muốn chảy g i nước bọn hắn dùng hết phương pháp cũng vô pháp triệt để tịnh hóa cái này một m ì n rủa nếu như sau khi trở về giáo hoàng cũng không có biện pháp lời nói mang ý nghĩa bọn hắn cả một đời đều đem g á n h vác phần này nguyền rủa sống sót đáng chết cầu vật cựu châu đã luân lạc tới cần nhờ vương cảnh cường giả tự sát thức tập kích đến bảo vệ tôn nghiêm của mình lục bộ vương hồng y giáo chủ nhìn về phía bình đẳng vương lạnh giọng quát hỏi bình đẳng vương không có phản ứng hắn chỉ là lo lắng nhìn xem gian g thần trên thực tế giữa sân từng tia ánh mắt giờ phút này toàn đều rơi vào g i a n g thần trên thân hắn hại trương chín cùng hai tên hồng y giáo chủ nhưng hắn tự thân mới là gặp nguyền rủa nghiêm trọng nhất lúc này hắn từng cây mạch máu đã bạo lồi đến cánh t cả người giống một cái quái vật khí tức bề n g à i tinh thần suy yếu thê thâm vô cùng chúng vương cũng đều mười phần nghỉ hoặc một tôn tiền đồ tốt đẹp tuổi trẻ vương tại sao phải làm loại này giết địch năm trăm tự tổn một ngàn chuyện ngu xuẩn chương năm trăm hai mươi bốn ta chỉ là động miệng các ngươi thế mà động thủ trước trong sơn cốc ở giữa ôm xà thần nguyền rủa đầu nguồn giang thần t o à n thân mạch máu điên cuồng ra bên ngoài l ù i như từng đầu từng cục hắt xà khiến cả người hắn đều mập một vòng lớn nhìn qua dị thường quái dị ha ha không có vấn đề gì lớn cái này cầu nương dưỡng vực sâu xà thần bản sự rất bình thường a hắn còn đang cười lạnh chúng vương khuôn mặt cùng k ngươi cái này miệng là thật mẹ hắn cứng rắn a đ o á n chừng một vị trí cường đối ngươi toàn lực một chiêu x u ố n g d ư ớ i cũng còn có thể còn lại há miệng vượt sâu xà thần sứ đồ nổi giận q uỷ khí năm mươi sáu nghìn không mà giang thần nghe bên thai nhắc nhở ngay cả thân thể dị thường đều không để ý tới hai mắt tỏa sáng hận không thể ghé vào áo bào tím thần phách bên thai điên cuồng chửi m ắ n g vượt sâu xà thần trên thực tế hắn cũng chính là làm như thế ngay cả giáo đình hồng y giáo chủ cùng phụ môn thủ đồ chương chín đều không đi đổi liền ô máo bào tím thần phách không tung tay tế loại vượt sâu xà thần tại vượt sâu cũng là nhất tỷ tiện chủng、tộc. ta không phải nh tôi giờ thất phu ngươi không đủ gây sợ trong tay áo thiết trụ nghe vậy có chút k h ô n g phục nhưng tỉ mỉ nghĩ lại mình cha là dao lòng mình cũng lập tức sẽ thành là dao lòng cùng loài rắn phân rõ giới hạn tựa hồ cũng không có vấn đề gì thế là nó cũng ngủ cục thì thầm mắng một câu cái gì c ầ u thí vực sâu xà thần tại ta tôn quý long tộc trước mặt chỉ xứng nằm d ạ p trên mặt đất thẻ lưới hai cha con kẻ xướng người họa phía dưới đạo trí áo b à o tím thần phép oán hận cơ hồ đạt đến đỉnh điểm áo choàng hạ đếm không hết nhãn cầu màu đỏ sáng lên q u a n quần nguyền r ủ chỉ lực cũng càng kinh khủng giang thần cùng thiết trụ không có một cái sợ hai cha con một cái mới đã trải qua âm thần ngược lại lưu lại lại đồng ố i phương thời thiết chủ bản thân cũng đi tới loài rắn đ ỉ n h điểm đơn thuần huyết thống có lẽ không thể so với cái gọi là vực sâu xả thần kém nhiều thiếu loại này đem sinh linh dị hóa là xả quái nguyền rủa rơi xuống người nó liền cùng bánh bao thịt rơi vào trong mồm c h o không có gì khác biệt xoẹt đột nhiên áo bào tím vỡ vụt ra mấy trăm đầu thô to mắt đỏ hắc mãn v ợ ra liều lĩnh hướng giang thần triển khai điên cuồng công kích tô dợ tín đồ quả nhiên cũng đều là hữu dung vô mưu phế vật hắn xuất thủ đồng thời vẫn không quên mắng nữa hai câu sau đó thao túng bốn quỷ vương cầm lên âm thần truy một truy xuống dưới liền có mười mấy đầu mắt đỏ hắc mãng bị lệ nát đơn thuần chiến lược thần p h á c h kỳ thật cũng không mạnh tuy nói có b ư ớ c t h ứ năm khí tức có thể lại không cách nào cùng chân chính năm bức vương chống lại bởi vì là hành vi của bọn nó phương thức đều rất chất phác hoàn toàn là bằng vào bản năng nếu như bỏ qua nguyền r ù a chỉ sợ đồng dạng ba bức vương quần nhau một cái đều có thể đem đánh giết qua trong giây lát mấy trăm đầu hắc mãng bị tàn sát hầu như không còn mạng lớn xả thần trô đứng yên địa phương hắn vẫn còn tại xoay người lục tìm trên đất thần phách m ả n h vỡ thấy một đám vương tê cả ra đầu con mẹ nó ngươi là thật muốn tiền không muốn mạng a nguyên rùa ăn mòn càng nghiêm trọng giang thần trên thân thuộc về người sống khí tức đều tại trừ khử cả người tựa hồ đều nhanh hóa thành một đầu mắt đỏ hát mãng a chết chắc rồi không cần xen vào nữa hôm nay cựu châu hao tổn một tôn vua của tuổi trẻ cấp ha ha ha chuyện tốt chuyện tốt một số người trong bóng tối phát ra cười lạnh cũng không còn nhìn nhiều mà là riêng phần mình tìm kiếm hắn thích hợp mộ địa bắt đầu huy sải vương máu dẫn xuất thần phách giang thần nhặt xong mạnh võ liên một mình co quắp ngồi ở c h â đó đốt một điều thuốc giống như là đang chờ chết giang thần ngươi thế nào chúng ta đưa ngươi trở về tìm luân hồi vương tiền bối đô thị vương mặt lộ v ẻ không đành lòng đi tới đúng vậy a thần vương luân hồi vương đại nhân thủ đoạn thông tin ê nhất định sẽ không có chuyện gì tần quảng vương cũng là nghiêm túc mở miệng giang thần đi thôi ta đưa ngươi trở về các ngươi hai cái cách xa một chút tránh cho nhiễm lên nguyền l ì n h rủa bình đẳng vương cũng nghiêm túc lúc này không có đi trách cứ giang thần xúc động một phen suy tư về sau lựa chọn từ bỏ đối thần linh cốc tranh đoạn cũng muốn bảo trụ giang thần không sao các ngươi riêng phần mình đi tìm thần khách ta không sao giang thần h ư u khí vô lực k h o á t k h á c tay lại bí mật truyền âm để bình đẳng vương suy nghĩ một chút lúc trước bệnh viện tử trú là ai thu sạch đi nghe nói như thế bình đẳng vương thân thể cứng đờ cho dù là vương cấp lấy dính số lượng nhất định trở lên tử trú cũng khó thoát khỏi cái chết hạn chế mạng trình độ không thể so với chúng thần nguyền rủa kém nhiều thiếu mà trước đó không lâu giang thần một người ô m đồn hai tòa bệnh viện toàn bộ tử trú chú. đi chúng ta qua bên kia nghĩ rõ ràng hết thể về sau bình đẳng vương xuất đô thị vương tần q u a n vương h ư ớ n vài tòa tương đối biên giới mộ bia đi đến bên này chúng vương huy sái hạ đại lượng vương máu mãnh liệt sinh cơ cùng lực lượng l một chút ấ p đê vị vương đã tại ước mơ mình trực tiếp phóng ra bước kế tiếp tràn diện liền ngay cả hai vị gặp xà t h ầ n nguyền r h ộ n g y giáo chủ cùng chạy trốn tới thần linh cốc ngoại vi phủ môn thủ đồ chương chín cũng nhịn không được dụ hoặc chạy về bọn hắn cười lạnh nhìn thoáng qua chờ chết giang thần sau đó riêng phần mình chọn lựa một tòa mộ địa tung xuống vương máu đến lúc cuối cùng một tôn vương dẫn đã xuất thân p h á c h giang thần đột nhiên một ngụm hút xong thuốc lá trên tay mang theo sau khi cường hóa đại loa chậm rãi lơ lửng một cử động kia để chúng vương đô sinh ra một loại dự cảm xấu cầu nương dưỡng huyết nhục cổ thần ạ xa khắc tiếng gầm tại trong sơn cốc quanh quẩn giang thần câu này lời vừa ra khỏi miệng từng người từng người vương lập tức sắc mặt đại biến nếu không cố gắng của chúng ta liền uống phí từng người từng người vương triệt để bị c h ọ c giận bọn hắn không nghĩ tới cái này bị nguyền rủa c u ấ n thân thích vào mà không thở ra nhiều nam nhân lúc sắp chết lại còn muốn gạt tất cả mọi người một thanh nương theo lấy giang thần chửi rủa một tên gia nhập ấ n s á t môn đương đại vương cấp cường giả trước mặt một tôn d á n g người to con thần phách nội con đ i ê n bên ngoài thân bắt đầu tràn ngập ra màu đỏ sầm nguyền rủa sợi tơ con mẹ nó ngươi thật đáng chết ta tên này ấ n s á t môn đương đại thủ đồ liều linh xuất thủ đưa tay một đao vùng ra cường hãn đao cương như một tầng sòng lớn cùng á n h quét sạch hướng giang thần g b ọ chương n t ớ c k h đ năm trăm hai mươi năm bị, bị nguyền rủa phản vệ vượt sâu xả thần tố giờ nếu có luân hồi giả đích thân tới từ nhìn thấy giang thần bắt đầu đoán chừng liền hiểu chuyện không đơn giản đáng tiếc lần này tới đều là bọn hắn trùng kiến riêng phần mình thế lực về sau thu phục đương đại vương cấp cường giả những người này nắm giữ một chút tượng cổ bí thuật đang đứng ở lòng tự tin đình phong hoàn toàn không có đem từng tại quỷ lao cầm khu giành được một đám luân hồi giả đau đến không muốn sống chó phỉ coi ra gì cái này cũng đã chú định bọn hắn kết quả bí thảm lúc này giang thần lơ lửng giữa không trung xa thần nguyền rủa đã xâm nhập tâm mạch trong mắt của hắn cũng bắt đầu đỏ lên có lẽ một giây sau thân thể liền sẽ bị xé nứt từ đó chui ra một đầu mắt đỏ hắt mang đến từng tôn vương kinh khủng công kích cũng toàn bộ hướng phía hắn đánh tới cùng thời khắc đó một mảnh không biết tri địa hắc á m tính mạch ở mức trong không khí tràn ngập cổ thần nói nhỏ bình thường sinh linh một khi bước vào nơi này mấy hơi thở liền sẽ triệt để đánh mất lý trí biến thành một cái chỉ còn lại điên cuồng v á i vợt ngàn mét cao mọc ra số cái đầu ngục rắn sừng thú màu đỏ tươi giống một t o à núi nhỏ huyền quỷ ba đầu nê n h á c toàn thân bốc hỏa vượt sâu ma khuyển vũ mị mềm mại nhưng lại ẩn chứa nguy cơ chí mạng mị ma các loại khí tức cường đại đến khó có thể tưởng tượng tồn tại toàn bộ tại mảnh này rộng lớn đến gần như không có giới hạn trong thâm viên chinh chiến mà ở trong đó duy nhất thần liền sừng sững tại một tôn vắt ngang vạn mét bạch cốt vương tọa bên trên mở ra mấy ngàn con to lớn màu đỏ tươi đôi mắt quan sát Vậy rắp mà u đen lúc ộ ra quang, hàng u bất l ậ này vực sâu xả thần tố dơ ở giữa nhất cái kia từ tiên cổ đã tồn tại có lẽ mấy trăm năm đều không có mở ra xem qua đầu lâu đột nhiên động bắt đầu hắn quan sát hướng toàn thân của mình hai vòng huyết nhật đồng d ạ n g mắt to bên trong lộ ra nhân tính hóa nghỉ hoặc làm hắn ánh mắt rơi vào mình một cái đuôi rắn bên trên lúc đột nhiên ngưng kết bởi vì cái kia đen kị đuôi rắn bên trên giờ phút này đang tại mọc r a m ả n g lớn lộng lây hoa văn còn có cương châm lông tóc cực kỳ giống một mảnh hổ loại làn g hẳn r a nô hắn nhìn chăm chú một lúc lâu sau miệng bên trong phát ra một cái không biết ý vị âm tiết một cố m ê n h ngông uy áp liền trong nháy mắt tràn ngập cả tòa vực sâu giờ khác này vô số sinh vật cường hãn ngao nhao, nhao quỳ xuống đất túi đầu sợ hãi run dậy lại một lát sau tôi giờ tựa hồ phát hiện cái này cổ quay biến hóa cùng trong thâm viên bất kỳ một cái nào sinh linh đều không có quan hệ hắn ánh mắt lại quét về trong bóng tối vô tận nhìn chăm chú thật lâu tựa hồ minh bạch cái gì đà lại một cái không biết ý vị âm tiết v ă n vọng một cỗ quỷ bí thần dị lực lượng bao t r ù n hướng sinh ra biến hóa đôi rắn làm xong đây hết thảy tôi giờ chủ đầu chậm d ã i thu hồi tựa hồ đem phải tiếp tục ngủ say mà đi nhưng mà thu được một nửa lại độ cứng đ ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ phát hiện phần đôi hồ văn không chỉ có không có bị trừ bỏ ngược lại còn nhiều ra một chút cương châm bộ lông màu đen mảng lớn lân giáp biến thành da gấu không riêng như thế. càng nhiều động vật đặc thù bắt đầu ở đôi rắn bên trên xuất hiện lần này tôi giờ phát ra một tiếng cổn lôi từng giống chấn động đến toàn bộ vực sâu đều đang điên cùng rung c h u y ệ n đem từng tôn cường hắn không h i ể u sinh linh dọa đến gần như bài tiết không kiềm chế sau đó hắn một ngụm rơi xuống lại s i n h s i n h cắn đứt mình con rắn k i a đôi hơi suy nghĩ một chút còn đem hắn hàm lên đánh tới hướng trong bóng tối vô tận đáy mắt buộc phát ra sáng chói h ư n g q u a n g phản phật muốn hủy diệt toàn bộ vực sâu thế giới một bên khác thần linh cốc bên trong tại nguyền rủa ăn mòn đến tâm mạnh lúc giang thần t r ư ớ c mắt lại lần nữa hiện lên cái kia phiên huyết sắc thương hùng vô số to lớn hài cốt xử sững nơi này tựa hồ chôn vùi xuống khó có thể tưởng tượng tồn tại sau đó trên người hắn xà thần n g u y ê n r ù a liền bắt đầu biến mất thậm chí có loại không kịp chờ đợi cảm giác trốn rời đi thân thể của hắn ha ha các ngươi bất nhân đừng trách giang mô ỗ bất nghĩa cảm nhận được thân thể biến hóa giang thần cười một cái bổ nhào lật ra đi đi thẳng đến mấy vạn mét bên ngoài đợi một cái hô hấp lại lật trở về chúng vương công kích thất bại mà từng tôn bị hắn chọc giận thân phách thì toàn cũng bắt đầu thể hiện ra các loại kinh khủng bị dị tư thái hướng phía hắn lao đến giang thần không chút do dự hướng thẳng đến trương chín chạy tới trương h i n h xa thân nguyền r ù a ngươi đều gánh vác những này nhỏ nguyền rủa chắc hẳn cũng không có vấn đề gì tới đi để bọn hắn nhìn xem hai ta mệnh cứng đến bao nhiêu t r ư ơ n g chín nhìn xem thân thể khôi phục bình thường giang thần mỹ mắt hung hăng run một cái con mẹ nó ngươi mệnh là cứng rắn lao tử không cứng rắn a cúc ngay cựu châu ngu xuẩn lao tử hiện tại là phù môn thủ đ ồ thật giết ta ngươi cựu châu sẽ nên đón đại n ạ o ha ha có đúng không giang thần cười cười từ chối cho ý kiến mà h ắ n người đã đến t r ư ơ n g chín trước người lúc này từng tôn thần phách công kích cũng đến không khác biệt bao trùm viên khu vực này một mảnh nguyền rủa máu đen đại lượm viên thịt kinh khủng thân thể hơn mười đầu màu đỏ tím quái dị xúc tu một đại đoàn màu xanh sắm sương ngủ dày đặc đủ loại lệnh người ra đầu tê dại n g u y n rủa trong lúc nhất thời hàn khí tức tăng vọt liều mạng hướng một bên lao ra ngoài dù vậy hắn vẫn là bị máu đen tung tóe đến trên thân toàn bộ cánh tay phải trở nên đen nhánh tản mát ra một cỗ tử thi mùi hôi thối con mẹ nó ngươi thật đáng chết ta chương chín đứng ở một mảnh trên vách đá không giữ nhìn chằm chằm giang thần mà lúc này giang thần toàn thân đều dính đẩy các loại người liền rủa cả người bộ dáng thê thảm vô cùng nhưng hắn không chút hoang mang lại nhanh chóng xông về giáo đình hai vị hồng y giáo chủ bạn của giáo đình giúp ta tịnh hóa một cái trên thân những n à y mượn rùa giá tiền thương lượng là được hai vị hồng y giáo chủ mặt đều cứng đờ không nói hai lời quay đầu l i ề u mạng chạy có thể g i a n g thần tốc độ rõ ràng càng nhanh trực tiếp xông lên đi nương theo lấy đại lượng thần phách công k í c h bao trùm mà tới đáng chết lục bộ vương hồng y giáo chủ không thể không móc ra một cái lớn chừng bàn tay thập tự giá đây là giáo hoàng tự mình chúc p h ư c qua ẩn chứa nồng đậm thần thánh phí tức trong miệng h ắ n nhanh chóng cầu nguyện một đạo nặng nặng nề thá c h ư ơ n năm trăm hai mươi sáu hiện thế còn cất dấu bí ẩn nồng đậm thánh khiết khí tức tràn ngập cả tòa sơ g ố c đạo này thần thánh hàng rào vừa mọc lên trực tiếp ngăn lại số tôn thần phách toàn bộ công kích bao quát nguyền rủa cũng ngăn cách bên ngoài giáo đình mạch này hoàn toàn chính xác không đơn giản tín ngưỡng càng thành kính liền sẽ thu hoạch được càng lực lượng cường đại hơn nữa còn có thể lấy ra chỉ phương thức đem loại lực lượng này giao phó người khác sử dụng đương nhiên hắn nhất định phải có được cùng mình giống nhau tín ngưỡng ngu xuẩn tìm ai không tốt hết lần này tới lần khác tìm tới chúng ta bản tọa mặc dù tịnh hóa không được những ngày dơ bẩn chi vật nhưng ở vĩ đại chủ ph lại có cái gì tà ác có thể xuyên thấu thần thánh hẳn g r à o lục bộ hồng ý giáo chủ cười lạnh nhìn về phía giang thần cái gì có thể xuyên qua giang thần suy tư một chút chậm rãi móc ra âm thần truy một cái tiếp lấy một cái quỷ ảnh ở phía trên hiện hiện lít nha lít nhít rất nhanh thiên khung đều bị che đậy t â y cột hắn hô một câu âm thần khôi toàn bộ t r ồ i lên âm thần truy ngay cả hiện tại ở vào ba bước vương cảnh giới thể chất còn xa siêu đồng cấp cường giả giang thần tự thân đều s á c bất động một đạo bóng đen to lớn triển khai thân hình hai trăm mét dài thân hình như phòng ốc t h to trên đầu mọc ra rõ ràng xử thú phần bụng còn có bốn cái bất đ chính là khôi phục b ư ớ c t h ứ năm thực lực thiết trụ cha ngài liền nhìn tôi ta thiết trụ cắn một cái vào âm thần truy nắm trôi to lớn thân thể v ặ n vẹo r ã n ra buộc phát ra cổn u lôi s ư ơ n g cốt tiếng động nó cao cao dơ lên âm thần truy thời điểm dẫm lên đại bắt đầu điên cuồng sụp đổ lực lượng kinh khủng ba động thấy chung quanh từng tôn vương mí mắt của loạn mà giang thần thì nhìn chằm chằm thiết trụ trên thân từng đầu kim khâu tỉnh m i ệ n g co hồ khó mà phát giáp kim sắt đường vân lộ ra như nghĩ tới cái gì những n à y nguyền rủa công kích đến ngay cả hắn đều muốn trước chịu ảnh hưởng tại nguyền rủa ăn mòn đến thời điểm nghiêm trọng nhất tự thân gánh vác một chút một chút có thể thiết trụ khác biệt nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng đ ô n g dạng nguyên rủa còn chưa tính đây chính là chúng thần nguyên rủa cho dù không phải cái gọi là chân thần nhưng cũng là từ nơi sâu xa tồn tại không thể ước đoán cổ lao âm thần đó là đương kim kỳ nhân giới chỗ không thể nào hiểu được tồn tại có lẽ hắn một ánh mắt nhìn soi mọi đến liền sẽ là lam tinh mang đến diện thế tai nạn nhưng loại này tồn tại nguyên rủa rơi vào đầu này ngốc giao thân bên trên sửng sốt không có lưu lại một tia một hào vết tích giang thần minh b ạ c h cái này nhất định cùng cái gọi là long cung có quan hệ thiết trụ nói qua, nó từng xâm nhập một cái nguy hiểm lòng đất cung điện nến thử nuốt vào nơi đó chân quý nhất một cây đại cây cổ sắt mang đi cuối cùng lại thất bại bụng còn bị phá ra máu cái kia không lâu về sau nó liền thu được hóa rao thời cơ điều này nói do nó lúc ấy cũng không phải là không thu hoạch được gì mà là đã được đến vô số trong truyền thuyết quỷ vật đều tại tranh đoạt đồ vật thứ này lại đủ để chống lại chúng thần cái này đã nói lên long cung có lẽ là một cái đủ để so sánh người sống cấm khu ss bốn chúng thần lăng mộ thần bí chi điệm à theo giang thần biết nơi này trước kia coi như tồn tại ở trên cựu châu đại đ i ệ nào đó một chỗ điều này càng làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ngay cả giang thần đều h í p mắt lại liếm liếm đôi môi khô khốc có lẽ hiện thế còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy người sống cấm khu lại như thế nào t h ầ n bí nguy hiểm cũng vẫn như c ũ muốn phụ thuộc vào hiện thế mà tồn tại cái mới nhìn qua này đã đi vào mặt pháp vương cấp liền là đình tiêm trí cường vừa ra liền có thể tùy tiện quét ngang hết thệ trong thế giới khả năng còn cất giấu rất nhiều bí ẩn không muốn người biết đúng trí cường vừa ra giang thần đột nhiên bắt được một chi tiết cái t i ế chính là quỷ lao cấm khu về sau theo lý thuyết đương kim trên đời trí ít đã lại thêm hai vị trí cường cũng chính là thần cơ cùng kinh thủ nhưng bọn hắn ngoại trừ trọng lập thần cơ môn trận môn bên ngoài không có náo ra cái gì quá phận động tĩnh cái này kỳ thật cũng rất có thể nói rõ vấn đề bởi vì muốn thu hoạch được tế vật hai đại cường giả hoàn toàn có thể nhất thống kỳ nhân giới để tất cả kỳ nhân giúp bọn hắn thu thập nhưng bọn hắn nhưng không có làm như thế giang thần tuyệt đối không tin tưởng đây là bởi vì hai người có cao thượng đạo đức danh giới cuối cùng không nguyện ý nô dịch người khác giải thích duy nhất chính là bọn hắn làm như vậy cũng sẽ c h ọ phiền thức hiện thế bên trong còn có đủ để cho trí cường đều kiên kỵ tồn tại sao hắn thì thào một câu ánh mắt càng tĩnh mịch bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người t r ư ơ n g lao đầu làm cựu châu bây giờ thứ mười một màn vương giang thần không thể nghi ngờ có được to lớn tin tức quyền hạn nhưng hắn lần lượt tìm kiếm dưới t r ư ơ n g lao đầu liền p h ả n g phất b ư ớ c hơi khỏi nhân gian căn bản tìm không thấy hắn thậm chí một lần hoài nghi lao già này không muốn sống tiến vào người sống cấm khu cũng không đi ra được nữa có thể nếu là như vậy hắn lại hoàn toàn không cần thiết vì chính mình lập một cái giả mộ dấu g i ế m được trừ ra giang thần bên ngoài tất cả mọi người có lẽ chương lao đầu một mực đều tại lam tinh bên trên nơi nào đó thậm chí liền tại cựu châu mà hắn che dấu tung tích có thể là vì làm một chút. giang thần cái này cấp bậc căn bản là không có cách đụng chạm đến sự tỉnh chỉ có đến thần co k i n h thủ đẳng cấp này mới có thể loáng thoáng biết chương lao đầu loại người này tồn tại cho nên cho dù là bọn họ khôi phục trí cường thực lực cũng căn bản không r ằ m có quá phận phách lối tiến hành giang thần tư duy nhanh chóng vận chuyển trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch tất cả ngay cả chính hắn cũng nhịn không được hít sâu m ộ t hơi nguy hiểm quá nguy hiểm nhất định phải nhanh kiếm đủ thất tình thể thu hoạch được trí cường phía trên lực lượng ta mới có thể có một chút an toàn bảo h ộ hắn tự lẩm bẩm càng cấp bách lúc này phía trước thiết chủ cũng đã vung ra thế đại lực trần một chi đ ấ thần dung núi c u nếu y ể n không h có t linh cốc làm chúng cốc t h ầ n tổ c h ứ c cường giả lăng mộ, t hàng h lập mới bắt đầu d ù n rất truy tài một nhiều này n hiếm, chỉ liệu quý u sợ ố giao n thần thánh hàng g giác, à r trực tiếp h ỏ n g mất thấy hai vị hồng y giáo chủ sắc mặt biến thành màu đen quỷ khí ba mươi sáu nghìn không quỷ khí bốn mươi năm nghìn không giang thần nghe bên thái nhắc nhở thở dốc đều tăng thêm hắn hiện tại chính là bức thiết khao khát quỷ khí thời điểm cái này không khác đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lập tức hắn nhìn hai tên hồng y giáo chủ ánh mắt cũng thay đổi tràn ngập nhiệt tình cùng khát vọng cây cột ngừng ngừng, ngừng. đừng n g n cho ha ha hai vị giáo chủ đại nhân các ngươi vừa mới có phải hay không c ó n ó i không có cái gì có thể xuyên thấu thần thánh hàng rào h ả con ta một truy này xuống tới làm sao lại nát ta biết các ngươi mạch này lực lượng nơi phát ra tín ngưỡng chẳng lẽ nói là tín ngưỡng của các ngươi không đủ thành kính thành tín nhất tín đồ kêu gọi mà đến thần thánh hàng rào nhất định có thể đỡ thế gian tất cả hai á c h chỉ có nội tâm không đủ kiên định tín đồ mới có thể bị chủ vứt bỏ hắn vui tơi hón hở mở miệng miệng đầy ly kinh bạn đạo giáo nghĩa đem hai tên hồng y giáo chủ nghe được suýt nữa đạo tâm sụp đổ y miệm chúng ta trung thành tín ngưỡng k hai, hai, hai, hai tên hồng y giáo chủ còn t h muốn nói thêm gì nữa sau một khắc lại cùng nhau biến sắc cuốn quýt thi triển cầu nguyện thuật thân hình hóa thành bạch quang lấp về phía nơi xa rất nhanh một đống nguyền rủa liền bao trùm bọn hắn nguyên bản đứng yên địa phương hai người kinh chạy mồ hôi lạnh ngất xuống cả người bọn hắn bị cửu châu tôn này tuổi trẻ vương khí đến vắng đầu đều quên cái thằng chó này còn đỉnh lấy một đám hát hóa t h ầ n phách cựu hận tựa như một cái hành tàu nguyền rùa đầu nguồn chủ nói hắn tín đồ ứng làm không sợ hãi chủ nói là m nguy nan tiến đến thời điểm hắn sẽ nơi ẩn nút có người các ngươi đối mặt cái này tiểu tiểu nguyền rùa đều tránh lui không tiến chẳng lẽ là không tín nhiệm ta chủ ta chủ từ bi độ thế chẳng lẽ sẽ ngồi nhìn hắn tín đồ gặp nạn giang thần một bên đội theo còn một bên lẩm bẩm giáo đình tôn chỉ không biết còn tưởng rằng hắn là cái nào đó tín đồ c ư ờ n h i t bình đ n g người này ngươi quả thực mặc kệ cựu châu h hai người một bên t r á n h n ẽ một bên v ẫ n nộ mở miệng bọn hắn cũng nghĩ qua xuất thủ đánh giết đối phương có thể tôn này tuổi trẻ vương tuy chỉ có ba bước thực lực thủ đoạn lại dị thường quỵ dị cộng thêm bên cạnh hắn đầu kia tàu dao hai người căn bản không phải đối thủ đồng thời hắn giờ phút này bị nhiều loại nguyên r ù a c u â n t h ầ n càng làm cho người ngay cả đụng đều không muốn c h ẳ n g thử mặc căng lời nói không cần phải nói đến như thế đường hoàng ngươi luôn luôn là ưa thích nhằm vào ta cựu châu chủ chiến phái lúc trước mở miệng châm ngỏi chúng ta cùng phù môn thủ đồ khai trên lúc liền nên nghĩ đến hôm nay có này một tiếp bình đằng vương nhàn nhạt mở miệm mặt lộ vẻ màu lạ nói xong hắn lại nhìn bốn phía vội ho một tiếng rất chính thức tuyên bố thần vương chính là chúng ta âm phủ lâm thời thuê nhân viên hắn hết thể hành vi đều cùng âm phủ không quan hệ xét thấy hắn trước mắt đang tại làm xảy ra nguy hiểm cử động đề nghị các vị rời xa thần linh cốc tránh cho t h ụ thương nghe nói như thế một đám người răng đều nhanh c ắ n nát con mẹ nó ngươi nói đến nhẹ nhàng linh hoạt lao tử vương máu trắng đổ chuyên này chạy không phải biết những n à y thần phách mặc dù nổi con đ i ê n vẫn như trước là vô cùng chân quý chúng vương đô là bỏ ra không nhỏ đại giới mới đem bọn nó dẫn ra tự nhiên không nguyện ý từ bỏ đã hắn không có quan hệ gì với cựu châu chắc hẳn chúng ta đem c h é m giết kiểu châu cũng sẽ không c ò n á lúc này một cái sắc mặt che lấp gầy còm trung niên nhân lạnh lùng mở miệng hắn đứng ở một vách đá dưới phản phất cùng bốn phía bóng ma t r ù n g hợp để cho người ta nhìn không rõ ràng rất nhiều vương tật cả giật mình đối phương không chủ động mở miệng bọn hắn đều không phát giác được sự tồn tại của người nọ đây chính là đương đại ẩn sát môn thủ đồ quả nhiên không đơn giản liêu huynh nói không sai lúc trước chúng ta là cho kiểu châu mặt mũi đã người này không có quan hệ gì với k i u châu chúng ta cũng không cần lại n h ư ờ n h ị t cộng đồng xuất thủ chu sát kẻ này một đám người khí thế hùng hồ bình đẳng vương man thần quang vương đô thị vương toàn đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng lui đến ven d ì a sân g ố c chư vị đại khái có thể trực tiếp động thủ không sai thần vương mới bước vào bước thứ ba không lâu thực lực không mạnh với lại hắn còn quá trẻ tâm tư đ ơ n giản tuyệt đối không là chư vị đối thủ mọi người an tâm thần vương tại ta cựu châu cảnh nội cũng đắc tội không ít người chém hắn sẽ không nhận bất kỳ trả t h ù ba người sớm liền được giang thần âm thầm truyền thanh giờ phút này hóa thân chiến t r ậ c cục điên cuồng lắc lư một đám còn đang do dự vương mời chủ hạ xuống thần phạt trừng trị dị đoan giáo đình hồng ý giáo chủ đứng mũi chịu xào một bên chương chín cũng đã xóm không thể chờ đợi móc ra một chồng phụ lục tổ hợp sau kích phát một vòng mặt trời đỏ dâng lên kinh khủng nhiệt độ cao gần như sắp muốn đem cả cái sơn cốc khí hóa hạ hạ tiếng cười lạnh văng lên không hầu lưới đao từ một cái xảo trá góc độ gạt về rang thần cái cổ to lớn thánh điện truy rơi đập một phương ú lánh cổ trận dâng lên thường tôn vương xuất thủ trang diện kinh khủng đến khó lấy miêu tả đối mặt một màn này giang thần t h o n g rong đến quá phận một cái b ổ i nào trực tiếp xuất hiện tại mười vạn mét bên ngoài vương cấp xuất thủ trước đều là dùng ý niệm khóa chặt đối thủ dù là đối phương cùng là vương cấp một bước thối lui v ạ n mét cũng vẫn như cũ sẽ truy tung quá khứ nhưng mà mười vạn mét quá xa đã mất đi mục tiêu từng đạo công kích đụng vào nhau thần linh cốc bị h o à n h ra một cái kinh khủng hố to ngay cả mấy tôn thần phách đều bị liên lụy sau một khắc để chúng vương tuyệt vọng sự tình phát sinh g i a n g thần sau khi rời đi thần phách cũng đã mất đi mục tiêu lại đồng loạt hướng lấy bọn hắn nhìn lại cái kêu một song song tràn ngập h n hận cùng điên cồn con mắt nhìn đến bọn hắn tê cả ra đầu đáng chết vậy rốt cuộc là bí thuật gì một hơi vượt ngang mấy vạn mét trở lên cái này không phải là vương cấp có thể làm được sự tình n a quên phòng bị cái này một quỷ dị năng lực thường tôn vương hối hận không thôi nhưng đã quá muộn đại lượng lâm vào điên cùng thần phách đã hướng lấy bọn hắn đánh tới một bên bình đẳng vương mấy người thấy thế không ổn đã sớm vọt tới thần lính cốc bên ngoài mang lên cựu châu niên kỷ b ố i bối, bối p h ậ n trốn hướng về phía nơi xa thế là ở đây liền biến thành chúng vương cùng hát hóa thần phách chiến đâu bọn hắn thi triển ra các loại thủ đoạn có người phong ngự có người thoát đi cũng có người nếm thử đánh giết thần phách át chủ bài ra hết tình hộ giới chúng vương t thần phách cuối cùng không có bản thân ý thức nếu như không phải sợ nhiễm nguyên rủa một đám vương căn bản sẽ không đưa chúng nó để vào mắt nhưng bọn hắn còn chưa kịp thở một n g ụ một m đạo hắc ảnh lướt qua người khởi s ư ớ n g giang thần lại trở về phanh hắn vừa rơi xuống đất không nói hai lời thao túng mấy tôn quỷ vương hợp lực vùng v y âm thần truy đ ố i ẩn sát môn thủ đồ lưu mệnh liền làm một truy liên ngơi đổ chó hoang xối g ụ c bọn hắn vây đánh lao tử một truy xuống dưới đối phương nâng lên không m à lưỡi đao ngăn cản nhưng vẫn là bị nện đến đầu rơi máu cháy bị thương nghiêm trọng lúc này t i ế t trụ huyết bùn đại sau đó nó hướng phía một da đám thần phách vị trí một ngụm đem lưu mệnh hai đoạn thi thể n ộ tới đối phương cũng chưa chết đ ấ u miệng vết thương tơ máu xen lẫn rất nhanh liền x u ố n g lại nhưng mà vừa vừa mở mắt nhìn thấy liền là từng tôn hình thái khác nhau mục nát toán độc thần phách thảo a cái này che lấp trung niên nhân phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét một giây sau liền bị nguyền rủa chém mất người bình thường có thể không có gian g thần thiết trụ cao như vậy nguyền rủa khẳng tính rất nhanh lưu mệnh thân thể liền bắt đầu biến thành màu đen bụng khoa trương phừng lên nhảy lên tựa hồ có đổ vật gì muốn chui ra ngoài hắn bên trái ánh mắt phốc một tiếng nổ t trong mồm rỗi ra một đầu thịt màu tím xúc tu a a a lưu mệnh phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng một bước phóng ra và mét thoát đi thần phép chồng có thể mới xuất hiện tại một ngọn núi trên đỉnh bụng lại bị phá ra một đầu đen kịt mắt đỏ đại mãng vỏng ra tôn này vương thân thể kịch liệt c o rút mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi rốt cục chống đỡ không nổi ngửa mặt ngã xuống khí tức cường đại tại chỗ trừ khử chết đến mức dị thường thê thảm một màn này thấy ở đây chúng vương ra đầu đều nhanh muốn nổ bởi vì bọn hắn trên thân cũng hoặc nhiều hoặc thiếu nhiễm lên một hai loại người đền rủa nếu như lại nhiều mấy thứ chỉ sợ hạ tràng cùng lưu mệnh vậy không kém được nhiều thiếu chương năm trăm hai mươi tám chín bước cấp bậc c ấ m chế bị g a i bẫy toàn trường hoàn toàn t í n h mịch một tôn vương vẫn lạc để thần linh q u ố c bên trong không khí triệt để trở nên ngưng trọng bắt đầu tất cả mọi người đều t r ừ n g lớn mắt g ắ t gao nhìn xem một màn này t r u n g thần nguyện rủa trí mạng trình độ có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn ẩn sát môn vị kia chết thật có người đặt câu hỏi có phải hay không là sử dụng một loại bí thuật ve sầu thoát xác lưu lại một bộ giả thân đúng a một tôn vương làm sao lại dễ dàng như thế vẫn lạc không có khả năng một đám người n a o n a o mở miệm ý đồ tìm tới một cái giải thích hợp lý nhưng mà bọn hắn kỳ thật đều lòng dạ biết rõ lưu mệnh khí tức đầu tiên là tán loạn sau đó một chút xíu trừ khử đây tuyệt đối là vương vẫn dấu hiệu những suy đoán này tất cả đều là tâm lý an ủi thôi không cần lại trong lòng còn có may mắn chúng thần nguyền rủa một khi nhiễm quá nhiều là thật sẽ chết người đ ấ y vương cũng giống vậy lúc này thánh đồ tổ chức một vị cao thủ đứng ra nói chuyện đại lượng nhiễm lời người này vẫn là cũng là bình thường lại có người mở miệng trọng điểm không ở chỗ đây đều là hắn trọc dẫn từng tôn thần phách mới để cho chúng ta không thể không đối mặt chúng thần nguyền rủa chương chín ngón lấy giang thần cấm thét người này là tâm tư ác độc dị đoan hại người ích ta ta đại biểu giáo đình sướng nghị chư vị trước mặt kệ còn lại bất cứ chuyện gì hợp lực đem người này đánh giết tên tiêu tứ bộ vương hồng y giáo chủ cũng là vội vàng hô kết quả hắn vừa dứt lời giang thần liền nhìn sang nói hay lắm bắt giặc trước bắt vua thần phách cố nhiên ác độc có thể nếu là không có ta dẫn đạo cũng chưa chắc sẽ đem tất cả công kích rơi vào một chỗ đạo t r í vương vẫn lạc các người muốn trước hết giết ý nghĩ của ta vô cùng chính xác cá nhân ta mười phần đồng ý ta cái này liền đến chịu chết hy vọng giáo đình cao thủ có thể vì dân t r ừ hại hắn tư thái thả rất thấp một phen k i ê m tốn chân thành hữu lễ có tiết để cho người ta tìm không ra mày may m ma ặ bệnh có thể hai tên hồng y giáo chủ sắc mặt lại âm chầm xuống bởi vì tiểu tử này thật ớ i mang theo phô thiên cái địa n g mềm rùa mặc găng nhìn một chút bên cạnh tứ bộ vương giáo chủ t hận không thể một cước đem hắn đạp ra ngoài mình một mình thoát đi ngươi mở miệng t r e o chọc cháu trai này làm gì Quý khí. Tiếp xuống quốc xuất truy, khí. kinh thần linh hiện thần chúng h Tiếp trong, một trốn, liền điển Giang bên màn. vương bọn mà chúng vương một bên m ệ t mỏi trốn có đôi khi vừa nghiêng đầu lại phát hiện đối phương chính nhìn mình chằm chằm cười đến vô cùng vui vẻ nụ cười kia tràn ngập nhật tình cùng chân thành tha thiết bọn hắn nhất thời lại không biết rõ giang thần đến tột cùng là muốn giết bọn hắn vẫn là muốn vừa bọn hắn con mẹ nó ngươi là thật có bệnh à. quy khí từng tôn vương tâm thái đều phức tạp đến khó mà diễn tả bằng lời tình trạng giấc cục tại như thế d â y dưa gần ba phút sau rất nhiều người không chịu nổi thôi thính ngươi cựu châu hư hát cái này thần phách lao tử từ bỏ đi đi đi hôm nay coi như chúng ta không may trắng vẩy mấy bắt máu thu nay bản tỏa nhớ kỹ cựu châu thần vương ngày sau gặp lại thế tất chẳng ươi kỳ thật muốn sống rất đơn giản rời đi thần linh q u ố c là được rồi đám người sở dĩ một mực không đi chủ yếu vẫn là t h è m nhỏ dại t h ầ n phách bây giờ tại giang thần pha trò dưới mắt thấy thần phách là cầm không được nữa nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm tính mạng bọn hắn cũng không thể không lựa chọn từ bỏ từng tôn vương oán hận nhìn nhiều giang thần vài lần đáy lòng âm thầm ghi lại bộ dáng của hắn sau đó quay người lại liền muốn cất bước rời đi nhưng mà sau một khắc phanh phú môn thủ đồ trương cựu ly đi phước vị chuyển đến một tiếng vang thật lớn phát sinh cái gì chuyện gì xảy ra tất cả mọi người ngưng lông mày nhìn lại chỉ thấy t r ư ơ n g chín lập vào hư không t h ầ n s ắ c giống như cũng có chút t r ò n váng sau đó hắn n ô ra tay vô vô trước mặt không khí nơi đó giống như đứng thẳng lấy một đạo vô hình bích trướng đây là t r ư ơ n g chín sắc mặt rất tâm trầm đáng chết đây ít nhất là b ư ớ c thứ chín cầm chế chúng ta đều bị g ã i bẫy lời này vừa nói ra mọi người cùng đủ g i ậ n mình làm sao có thể ta thử một chút từng tôn vương nao nhau, nhau xuất thủ hướng nơi xa h o à n h ra một kích nhưng mà đều không ngoại lệ tất cả thần linh cốc bên ngoài đại khái vạn mét địa phương giống như là đụng phải thứ gì ngừng lại đồng thời chúng vương công kích lạc ở phía trên ngay cả một tơ một hào vết tích đều không có để lại không cần thử hoàn toàn chính xác xảy ra vấn đề lớn lúc này bình đẳng vương cùng cựu châu một đoàn người lại toàn đều gây trở lại hắn nhìn một phía nghiêm túc mở miệng thần lĩnh quốc bên ngoài tròn ba mét đều bị một tầng không màu cấm chế bao trùm theo ta đoán sơ qua chín bước vương thời gian ngắn cũng khó có thể đem đánh võ lời này vừa nói ra toàn trường đầu tiên là một tịch sau đó buộc phát ra từng đạo đ ố i rối thanh â m tại sao có thể như vậy là ai muốn hô rết chúng ta cựu châu có phải hay không các ngươi ở sau lưng dợ trò không sai các ngươi vị này thần vương ngay từ đầu liền làm ra quá phận tiến hành lại thêm hiện tại cơm chế là muốn đem chúng ta toàn bộ lừa giết nơi này thật là lớn căn chó chúng vương vừa mở miệng một bên đã hội tụ vào một chỗ từng kia ánh mắt tập thể khóa chặt bình đẳng vương ngu xuẩn muốn hô giết lời của các ngươi ta hiện tại còn lại ở chỗ này hả ta cựu châu tuấn ngạn cũng lưu lại đến đem cho các ngươi bồi t á n g bình đẳng vương l ạ n h giọng mở miệng cũng đúng cựu châu những bảo bối này hữu cục cũng còn lại hẳn không phải là bọn hắn chúng vương thấy rõ về sau lại n h o nhao, nhao lắc đầu đó là ai ở sau lưng bô cục còn có thể là ai nơi này là địa bàn của ai chứ vương toàn đều đã nghĩ đến cùng một cái thế lực chúng thần tổ chức sau đó bọn hắn đột nhiên trầm mặt lại bởi vì một suy đoán nếu như thành lập hậu quả đem sẽ vô cùng đáng sợ những người còn lại bố cục chúng vương có lẽ còn có thoát đi hy vọng nhưng nơi này là chúng thần tổ chức đại bản doanh bọn hắn thật muốn liều lĩnh lưu lại cái này mười mấy tôn vương tuyệt đối không l à việc khó gì dù sao trong đám người cũng không có tám bước cấp bậc cao thủ thậm chí ngay cả bảy bước vương đều không có chỉ cần chúng thần tổ chức chín bước vương đích t h ầ n đến tăng thêm chung quanh không cách nào đánh vỡ cầm chế nói không chừng một người liền có thể tán s á t toàn bộ đông đông đông lúc này một cái tiếng đánh trở nên càng rõ ràng hấp dẫn lực chú ý của mọi người từng tỉa ánh mắt nhìn sang phát hiện tại bọn hắn lúc trước vị trí vương cấp mộ bia địa phương lại hướng chỗ càng sâu còn có một phiến khu vực thủy trung bị sương mù dày đặc bao trùm lấy t h a n h âm nơi phát ra là ở chỗ này đồng thời tiếng đánh rõ ràng sau khi thức dậy cái tia từng tôn phát cùng trạng thái dưới thân phách lại toàn đều yên tĩnh trở lại hai mắt đờ đã đứng tại chỗ không lúc đích một à lúc lớn, lo lắng đứng một đống thần phách ở giữa, đối bọn chúng chút trước cái bác chạy có theo thì theo rùa, vương gánh kia đuổi nam mang nguyền đứng nhân, đùa m đống đối đập đập, thần bọn chúng giữa, go go tựa phách hồ ở màn u ố n những n đem y t ĩ h mịch đi x u ố này g thần tỉnh Một phách lại lần nữa lại lại. m n n à để tâm tình lúc đầu rất ngưng trọng chúng vương khoe miệng lại nhịn không được cồn u giật g mấy lần Trước huyết quỷ dị huyết ấn. đông đông Nột ngạt ánh, càng nghe càng là quái dị, đến cuối cùng, mỗi một cái đều pháng phất làn tện một phất t hữu quái cuối đều lực là cái mỗi ở thánh đồ tổ, tổ chức một tôn ba bước vương phát hỏi mà lục bộ vương khuê nắm lại chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tết Nơi lộ sợi dâu không ngừng rung động giật mình nói không nên lợi một câu đa ma đại nhân Ta c ả một giác giống như có người bụng có của như sờ vớt bụng của ta m cái, chờ có cái gì, chỉ thấy cái lại tinh lại thế ta thần, thấy vết thủ nhưng không này ấn. Nữ gì, là lấy bên á n bương miệng, ngài cùng sợ hãi h mở k u lão nhân đột nhiên một phát bắt được bờ vai của hắn quắt lên một tiếng lớn lui lại tiếp lấy hắn khí thế cường đại chấn động đem một đám thánh đồ tổ chức cao thủ toàn bộ mang rời khỏi tại chỗ chỉ để lại vẽ lộ một người hai vị đại nhân là ta làm gì sai chuyện à tại sao phải dạng này nàng có chút không biết làm sao mà hỏi vẽ lộ ngươi không có làm gì sai nhưng là có lỗi với n g với lại đáng u y hiểm. sợ nhất là petlo ngươi cảm thấy ngươi chỉ là bị sờ một cái thế nhưng là ngươi biết không hiện tại ngay cả ta cũng nhìn không thấu được ngươi trên người ngươi phảng phất bịt kín một tầng máu cùng tội sen lẫn mạng che mặt vừa rồi nếu có đồ vật tiếp cận vậy nó hiện tại nhất định còn ở trên thân thể ngươi lời vừa nói ra ở đây mọi người cùng đủ sắc mặt đại biến nhất là từng tôn vương chỉ có cùng là vương cấp mới có thể hiểu tại một tôn lục bộ vương d ư ớ i mí mắt vô thanh vô tức tập kích một người khủng bố đến mức nào cái này đã vượt ra khỏi vương cấp phạm vi hiểu biết liền ngay cả giang thần cũng kinh ngạc nhìn tới nhìn chằm chằm vệ lộ trên bụng huyết thủ lớn nhìn thêm vài lần hắn đột nhiên cười mỹ nữ ngươi đây là chưa kết hôn mà có con a bình thường có phải hay không ăn nhiều biến đổi gen sốt cà chua đứa nhỏ này đều phát sinh đột biến chỉ còn lại một cái đấm máu tay phải hắn mở miệng lúc hai mắt b ư ớ c lên lục quang toàn thân tràn ngập ra hơi thở của sự sống mạnh mẽ đây là truyền thừa từ một tiên nam thụ tinh thăm dò thần thông hiệu quả vô cùng cường đại chỉ cần là c ố có sinh cơ đồ vật đều chạy không thoát ánh mắt của hắn cái gì mình trong bụng có một cái huyết thủ nghe nói như thế vệ lộ sợ hai đến sắp phát cuồng những người còn lại có kinh ngạc có mắt lộ ra hoài nghi vị này thần vương ngươi nói đều là thật ngay cả thánh đồ tổ chức lục bộ vương khuê nắm cũng nhịn không được mở miệng truy vấn ha ha muốn biết thật giả v ậ ta năm ư ơ i để cho ta mua một phần điên cùng thứ năm thôi a cùng các c ngươi từ từ i Giang thần vui tươi hớn hở nói. Về cha ngươi. người xinh cái cái kia tài lại điên tiền a cha ngay tích. thần Mắt thấy một đám người cho thấy bên trên ngăn nắp xinh đẹp, động một tí cái tổ trường tổ chức kia tài tuấn, lại ngay cả một phần điên cùng thứ khí. cho chức chức cả cùng móc hớn hở phần h ngăn động bên nắp này Về Quý đều đám đẹp, áo, n n g dạy ổ Giang ta h chỉ thể ầ đầu, n này có đắc cái bất b đều lắp dĩ o nhiêu khó khăn. khó Thôi, ta liền lại miễn phí phụ tặng một cái tin tức bên tia giáo đình áo bào trắng tiểu huynh đệ trong bụng bị nhét vào một cái đấm máu chân người lời này vừa nói ra mặc kệ tin hay không ở đây tất cả mọi người ánh mắt vẫn là quay đầu sang chỉ thấy trước đó cái thứ nhất l â y dính nguyền rủa áo bào trắng tế tự lúc này trên bụng thật sự có một cái huyết hồng dấu chân có chút mơ hồ giống như là bị người nhẹ đạp một ước đối phương cũng là nghe được giang thần lời nói mới phản ứng được túi đầu xem xét hồn đều nhanh dọa rơi mất cái này cái này làm sao lúc nào hắn nói chuyện đều không gọn gàng mà hai tên hồng y giáo chủ g ặ p đây cũng chỉ có thể bình tĩnh khuôn mặt học thánh đồ tổ chức quê nắm rán g vẻ mang lên giáo đình những người còn lại rời xa đến cùng là chuyện gì xảy ra ai ở sau lưng dợ trò lạng yên không một tiếng động tiến vào bán vương trong cơ thể địa phương quỷ quái này đến cùng có thứ q u ỷ gì được thả ra một số người càng nghĩ càng sợ hãi nhất là biết một bộ phận thần linh cốc nội tình cường giả mọi người không nên bị lừa dối hiện tại còn cũng không thể xác định có hay không đồ vật tiến nhập bán vương trong cơ thể đột nhiên giáo đình hồng y giáo chủ mở miệng lạnh lùng quét giang thần một chút các ngươi chẳng lẽ quên vừa rồi người này vẫn tại đi điên cuồng tiến hành hắn sao có thể dễ tin lời vừa nói ra đám người sửng sốt một chút chậm nhau nhau gật đầu phụ họa cũng đúng cái này cũng chỉ là cựu châu tiểu từ này lời nói của một bên không sai nói không chừng tay này ấn đấu chân bản thân cũng là hắn dợ cho quỷ bởi vì không có tổn thương tính cho nên mới có thể giấu diệm được lục bộ vương cảm giác lại có người làm giá hợp lý suy đoán nói đến đây một đám người nội tâm hơi an định lại dù sao thánh đổ nữ b ả n vương cùng áo bào trắng tế tự ngoại trừ trên thân thêm ra một cái huyết ấ n bên ngoài cũng không có xuất hiện cái khác gì thường hiện tượng không sai người này hầu n ô n là ngữ ta vừa mới nội thị nhìn qua trong bụng ta không có cái gì giáo đình tên kia tế tự cũng mở miệng nhìn ta cứ nói đi cựu châu cháu trai này tuy là vững cảnh Lại mấy ộ câu thời gian rất nhanh lại mấy tên cường giả trên bụng nhiều hơn một đạo huyết sắc ân ký có giống một khuôn mặt người có giống tâm can tỷ phổi các thứ tất cả đều là lặng yên không một tiếng động xuất hiện vì không bị xa lánh bọn hắn cũng nao nhau mở miệng biểu thị mình nội thị qua trong bụng không có cái gì đồng thời nghiêm khắc trách cư giang thần loại này h ồ ngôn l o ạ n ngữ không chịu trách nhiệm bịa đặt hành vi cựu châu cùng loại người này làm bạn có thể thấy được đoạn lạc đến trình độ nào không sai thân là vương cấp cao thủ còn miệng đầy hãm hại lừa gạt trò xiếp thật sự là làm cho người ta chế nạo thần vương ta xem là lừa gạt vương phi một đám người không ngừng chửi r i ù a phía dưới giang thần thủy trung vui vẻ rất là thông d o n g thậm chí còn g ơ lên đại loa muốn cùng đám người mắm nhau bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng đột nhiên sắc mặt biến đổi thân hình l o a lên đi vào cựu châu trong đội ngũ Đi đô vào chương năm trăm ba mươi đô thị vương nguội nguội ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn giang thần một ngụm hôn đô thị vương thời điểm đám người lên án còn đang kéo dài nhưng bọn hắn mắng lấy mắng lấy đột nhiên phát hiện ban sơ nhiễm lên huyết thủ l ấ n thánh đồ tổ chức nữ bản vương huyền lập ở trên không hành vi trở nên có chút quái dị nàng bắt đầu điên cuồng c à o bụng của mình miệng bên trong hô hào thật ngứa trên tay dùng khí lực càng lúc càng lớn vẽ lộ phát sinh chuyện gì thánh đồ tổ chức ba bước vương ma đà trầm giọng q u á t hỏi đối phương lại cũng không trả lời mà là giơ tay lên bên trên lưới lao lại hướng thẳng đến bụng mình dùng sức đâm tới ngứa thật ngứa ta ngứa có a một đao hạ xuống không như trong tưởng tượng máu tươi báo tắp chẳng diện vẽ lộ cái bụng bị xé ra về sau lộ ra làm ộ t mảnh tr Da thịt của nàng thật giống như một t r ạ n giấy bên trong không còn một mảnh đó căn bản không giống một người sống tất cả mọi người trong mắt đều trừ lớn bọn hắn có thể cảm giác được tôn này bán vương sinh cơ toàn cũng bị mất cả người chỉ còn lại một bộ sắc không có thể chính nàng tựa hồ còn chưa phát giác một đao đ ô n g trở ra còn đang không ngừng quáy miệng bên trong vẫn như cũ hô hào ngứa tình thực tế, một mắt hình nắm ánh ng khuê lại bị lưu hại thối lui đến chỗ xa nhất hắn như một đầu nổi giận sư tử q u á t to một tiếng mang theo thánh đồ tổ chức cường giả trực tiếp thối lui đến không hình bích trướng biên giới một số người còn không có phản ứng kịp chỉ thấy v ẻ l ồ quấy mấy đ a u về sau tựa hồ vẫn như cũ cảm thấy quăng gỡ túi đầu xuống đưa tay muốn đi cạo bụng của mình khi thấy r ô n g tuyết trong bụng lúc nàng mới rốt cuộc h i ể u rõ hết thảy trên mặt vẻ mặt sợ hãi một chút xíu phóng đại thi thể của nàng nện rơi xuống đất giống mảnh xứ vỡ vỡ vụn một cái đấm máu tay từ đó hiện lộ ra không có làn da thịt đỏ trần c h u i bên ngoài cái tay này xuất hiện trong nháy mắt ở đây không khí giống như đều ngưng kết kinh khủng không biết không thể nắm lấy đây là nó mang cho đông đảo cường giả ấn tượng đầu tiên tại nhìn chăm chú hướng nó trong nháy mắt tất cả mọi người ra đầu đều p h á n phất muốn nổ tung đồng dạng toàn thân lông tơ từng c h i ế c đ ứ n g đấy cái này thứ quỷ gì trong bụng của nàng thật có một cái tay cựu châu vương không có nói lung tung cái này tất cả mọi người lúc này mới hối tiếc không kịp phát hiện giang thần lời nói không có một câu hư giả thật tồn tại một cái quỷ dị không biết huyết thủ thời gian ngắn hút ăn một tôn b á vương hết thảy không đúng nó như vậy trong bụng ta cũng có một đầu đuổi người đại nhân cứu ta ta còn không muốn chết ta sư tôn van cầu ngươi cứu ta một mạng ngươi muốn ta nỗ lực cái gì đều có thể hiện trường lập tức một mảnh buôn sắc một số người hướng cùng thế lực vương cầu cứu nhưng mà thánh độ lục bộ vương đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình thuộc hạ chết đi ở đây tự nhiên không có cái gì người có xử lý những n à y huyết tấn bản sự lúc này đô thị vương mới ý thức tới cái gì dưới con mắt liếc chật đôi mắt đẹp hơi chừng quả nhiên trên bụng mình cũng nhiều thêm một cái huyết tấn bộ dáng giống một viên trái tim ô ô nàng hô hai tiếng mới ý thức tới có thể chấn động không khí truyền âm thần vương ta đã nhiễm lên huyết thủ l ấ n hiện tại rất nguy hiểm ngươi vì sao còn lớn như thế trên đời không có vô giải đồ vật vung lòng tâm thần hết thể giao cho ta giang thần trực tiếp vận dụng một môn thôn vệ thần t h ô n g m ạ n h liệt hấp lực để đô thị vương trên mặt hiện ra hai đoàn đỏ hừng không được không được ca hai vị giáo chủ đại nhân các ngươi nhất định phải mau cứu ta ta lập tức liền phải chết ta lập tức liền sẽ chết nếu như không cứu ta ta liền đem bí mật của các ngươi toàn đều lúc này giáo đình tên kia tuổi trẻ áo bào trắng tế tự là nhất khủng hoảng cái gì đều không lo được một bên hướng hai vị hồng y giáo chủ tiến lên một bên lên tiếng hô to chú ý lời nói của ngươi chủ che chở cho ngươi không nhất định sẽ có sự tình nhưng chủ sẽ không che chở d ĩ đoan tứ bộ vương hồng y giáo chủ v ộ i vàng lạnh lùng quát lớn áo bào trắng tế tự cổ r ố i lại xuất phát từ bản năng e ngại không có tiếp tục nói nữa một giây sau hắn đột nhiên diện mục dữ tợn bắt đầu miệng bên trong cũng bắt đầu lớn tiếng hô hào nữa đồng thời l i ề u mạng cào bụng mình x o a t xẹt hắn cái bụng trực tiếp bị mình xinh xinh tào nát bên trong đồng dạng là d ấ u t u y ế t rất nhanh áo bào trắng tế tự cũng bỏ mình một cái đấm máu chân từ trong thân thể của hắn lộ ra không đúng những này quỷ đồ vật một mực đang thôn vệ lực lượng của chúng ta sinh mệnh nội tạng không thể như thế chờ đợi có người lo lắng hô to không sai cũng không phải là đợi đến bọn chúng muốn phá xuất lúc đến chúng ta mới gặp nguy hiểm mà là từ huyết tấn bám vào bên trên thân thể chúng ta lúc thôn vệ lại bắt đầu nhất định phải nhanh n g ă n cản một chút trên thân thể tồn tại huyết tấn người cũng không lo được đi cầu cứu rồi một tên d á n g người có chút mập trung niên nhân hung ác hạ một trái tim cắn răng dựng thẳng lên năm ngón tay chủ động xuyên qua bụng của mình mau tơi bắn tung tóe hắn lại cuồng tiếu bắt đầu quá tốt rồi còn kịp còn kịp chợt hắn nhanh chóng tại trong bụng tìm kiếm có thể bàn tay đến một vị trí nào đó lúc lại lại ra sao dùng sức cũng vô pháp tiếp tục động đậy không đây là thứ quỳ gì a a a h ắ n tự a hồ gặp cái gì kinh khủng sự tình một bên kêu to con mắt một bên điên cùng bên trên lật toàn thân lực lượng thì đang nhanh chóng trôi qua cuối cùng một tôn b ă n vương cứ như vậy sống sờ sờ đánh mất toàn bộ sinh cơ đám người trơ mắt nhìn thấy bụng hắn bên trong nguyên bản tại ra bên ngoài bão tô máu mắt trần có thể thấy rằng biết cho đến cuối cùng gần như không gặp một điểm đỏ tự hồ đều bị thứ gì nuốt thi thể nện rơi xuống mới đất ngay cả bán vương thân thể cứng cỏi đều không còn tồn tại h u y ể n như trang giấy vỡ vụn lộ ra một viên giống gan n ấ m máu chi vật tình cảnh như vậy ở đây ở giữa không ngừng phát sinh người đã chết ở trong bán vương chiếm đa số cũng có vương cấp lây nhiễm huyết thủ thân đồng dạng là không thể tránh khỏi đi hướng tử vong hắn quá mức quỷ dị căn bản là không có cách phản chế ngay cả lục bộ vương đều chỉ có thể mang theo một đám hậu bối không ngừng trốn tránh ý đồ tự vệ bên này giang thần một trận cuốn hút phía dưới lại thật sự hữu hiệu chủ yếu hắn lúc ấy chính đang sử dụng sinh cơ truy tung thần thông phát hiện đến sớm ở miếng kia quỷ dị trái tim tiến vào đô thị vương trong cơ thể trước tiên liền lách mình mà tới đối nó vận dụng một môn thôn vệ thần thông một phen đâu sức phía dưới thành công đưa nó hút vào mình ngụt giang thần v ô n g ra miệng lau nước miếng n g h e bên thai mấy đạo đại ngạch quỷ khí nhắc nhở hắn còn không vừa lòng suy nghĩ một chút nhìn xem sắc mặt đỏ hồng đô thị vương lộ ra một bộ bi phẫn muốn tuyệt thân s ắ c đô thị vương nguội ta vừa mới hy sinh mình thanh bạch là vì cứu người một mạng người vươn đầu lưỡi làm gì người đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hạ t ự a n h ư một vị trinh tiết liệt phụ k h ỏ e mắt thậm chí có nước mắt thoáng hiện nghe nói như thế đô thị vương nguyên bản thẹn thùng thần sắc đều là trì trệ há to miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời Quỷ khí trước 531, chúng vương xuất sâu sau chiếu khí không khoát chúng thủ, công hướng thần linh cốc chỗ sâu nhất. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo nghi thần chút khoát tha thứ thị phạm. nhìn hốc 999999. Trước tiện tay, Một trận mắt rồi, rộng vương Được ngươi. ngược lượng vương người công cốc có 531, lần này nữa, lần này liền làm tiện nghi ngươi. Giang bên xâm đô lệ làm lại là đám mồm. giờ phút này đô thị vương khuôn mặt đỏ đến giống chín m ù i anh đào bất quá làm nàng nhìn thấy giang thần phần bụng thêm ra huyết sắc ấn ký lúc trên mặt lập tức chỉ còn lại có lo lắng thần vương cái này ngươi vừa mới là đem cái chết của ta kiếp chuyển rời đến trên người mình ta chỉ là một bước vương vô luận là đối cựu c h â u giá trị vẫn là công hiến đều cùng ngươi kém đến q u á xa cựu c h â u không có ta có thể nhưng không có ngươi tuyệt đối không được nàng lo lắng kéo lấy giang thần bạ vai môi đỏ đụng lên đi rõ ràng là muốn đoạt hồi máu ấn giang thần lập tức giống như là bắt lấy nhược điểm gì nhất kinh nhất xạ hô to bắt đầu đều thấy được c là đô thị vương động chất miệm nhanh nhanh nhanh đều quay xuống cựu châu diêm la cưỡng hôn mới tấn vương cấp đây là chỗ làm việc bà lăng đô thị vương cũng không nghĩ hề tới đều lúc này hắn còn có lòng dạ thanh thản nói đùa sắc mặt tức giận đến có chút đỏ lên lại cống hiến ra một sóng lớn quỷ khí đô thị lúc này bình đăng vương mở miệng không nên vọng động thần vương làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn ngươi quên sao trước đây không lâu hắn còn toàn thân đều là người l ề n r ù a hiện tại thế nào ở đây hắn mới là cùng giang thần tiếp xúc lâu nhất cũng chỉ có hắn mới khắc sâu nhất minh bạch giang thần bệnh đến tột cùng cứng đến bao nhiêu nghe nói như thế đô thị vương x ứ sờ ngẩm đầu lên đối diện với của nàng giang thần chính cười không nớt cầm điện thoại di động lên tự c h ụ ghi chép lại hai người thời khắc này mập mờ tư thế trên người hắn mảy may không gặp được trước đó nguyên rủa quấn thân dáng vẻ chật vật đô thị vương rốt cục can tâm lúc này bên cạnh vang lên một cái mang theo b ố i dối cùng do dự thanh âm thần Thần vương đại nhân tần quảng vương sắc mặt có chút tái nhật chỉ mình phân bụng gượng cười ta giống như cũng trúng chiêu ta thử các loại biện pháp bao quát thiêu đốt tuổi thọ kích phát diêm la bạn sinh quỷ lực lượng toàn cũng vô hiệu vị này hao hết thiên tân vạc h rốt cục bước vào vương cảnh diêm la nói xong câu đó liền ngậm miệm không nói k h a n h tay đứng ở đó. chờ giang thần tuyên án vận mệnh của hắn giữa hai người chưa nói tới cái gì giao tình nhưng người nào đều không muốn chết khi biết được phe mình trận doanh có một vị có thể xử lý huyết tấn cường giả về sau tự nhiên là muốn làm ra nhất định nếm thử giang thần dương mắt nhìn sang tân quảng vương phần bụng là một cái cùng loại gân bắp t h ị huyết tấn tiểu tân a không cần sợ giao cho ta liền tốt kêu cái gì đại nhân quá k h á c h khí chúng ta cựu châu cũng chỉ có luân hồi vương đại nhân t à i xứng đáng một tiếng đại nhân hắn cười cười một bên đánh lấy g ọ n g oan một bên đi tới một màn này để cựu châu trong đội ngũ rất nhiều nữ tính cường giả hai mắt bắt đầu tỏ ánh sáng một mặt kích động mong đợi bắt đầu nhớ không lầm thần vương xử lý huyết tấn nhưng là muốn thông qua miệng đối miệng phương thức đem hút ra tới thần vương tần quảng vương t một đám người hô hấp đều tăng thêm một bên giả bộ như h ứ n g hở một bên t r ò n g mắt điên cùng theo giang thần mà xê dịch rốt cục hắn đi tới tần quảng vương trước mặt tần quảng vương mặt thượng thần sắc đã từ lâu phức tạp đến khó mà diễn tả bằng lời trình độ vô ý thức m í môi mặc dù là vì mạng sống thật là muốn làm như thế vẫn như cũ cần to lớn giúp khí thần vương đại nhân làm phiên ngươi ta biết này lại đối danh dự của ngươi tạo thành tổn hại tương lai ta sẽ đem hết khả năng bồi thường ngươi hắn nghiêm túc mở miệng tổn hại danh dự giang thần có chút ngoài ý m u ố n cho không quan trọng cười cười không có việc gì không có việc gì vì cứu người một mạng ta đại thanh danh tốt không cần cũng được tiểu tần h chuẩn bị xong chưa tần quảng vương nhẹ gật đầu sau một khắc làm ra một cái để đám người cười ngất cử động hắn chậm rãi nhắm mắt lại ngay cả giang thần ra mặt đều hung hăng run một cái nguyên bản vỗ tần quảng vương bạ vai tay t i ế n lạng rụt trở về tốt vậy ta liền đến hắn hô một câu sau một khắc vô tình sắt vươn tay ra trực tiếp xuyên qua tần quảng vương phần bụng một thanh tốn ra một cái đẫm máu đồ vợt ầ n quảng vương chừng lớn mắt kinh ngạc nhìn một màn này. mà cái này đ ấ m máu khí quan bị lấy ra về sau đột nhiên bị dị thuận giang thần làn da thẩm thấu x u ố n g dưới rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa sau đó không lâu bụng của hắn liền lại nhiều ra một cái huyết ấ n giang thần cũng là tại xử lý một cái về sau mới phát hiện bị thứ này tiến vào trong cơ thể cũng không phải là không có thuốc chữa trên thực tế tìm người trực tiếp xé ra phần bụng lấy ra là có thể nhưng có một vấn đề là xuất thủ lấy thứ này người trăm phần trăm sẽ bị c u ấ n lên tương đương với một mạng đổi một mạng cho dù ở đây còn lại người biết chỉ sợ cũng không ai nguyện ý làm chuyện như vậy mà lúc này cựu châu một đám người khoe miệng c ù n kéo thì ra như vậy ngươi cứu đô thị vương liền miệng nối miệng biến thành người khác liền mở ngực một bụng q u ý khí bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống mọi người đều hiểu cái này tàn khốc đ ổ vật có bao nhiêu đáng sọ đáy lòng đối thần vương cũng là càng thêm kính trọng đây là một vị tại nguy nan trước mắt có thể hy sinh chính mình cũng muốn cứu vớt đồng b ạ n vương có giang thần tồn tại kiểu châu nơi này coi như an toàn còn lại thế lực người liền không may mắn như thế nữa một khi bị huyết tân quân lên liền đã chú định vất lạc à n g ngày càng nhiều cường già chết đi bọn hắn hoặc là các đại thế lực bên trong lương để trụ hoặc là thế hệ tuổi trẻ hy vọng dẫn đội lục bộ vương trái tim đều đang chảy máu tiếng đánh nơi phát ra là ở đó c h ư vị không nên do dự nữa ra tay đi nhìn xem đến tột cùng là cái gì đang dở trò đúng cho dù là chết cũng muốn cái chết rõ ràng có cường g i ả gấm thét vương cảnh khí tức khủng bố không giữ lại chút nào triển lộ ra thiên khung tựa hồ đều muốn bị áp sợ giờ khắc này tất cả vương triệt để nổi giận thánh đổ tổ chức khuê nắm cao cao d ơ lên thánh đ i ệ n truy trôi này thánh khí hóa thành nhỏ như núi lớn thánh văn sáng lên ẩn chứa n h ế p nhân tâm phách lực lượng mời chủ hạ xuống thánh quang trừng trị tội ác hai tên hồng ý giáo chủ cộng đồng cầu nguyện bạch quang trói mắt một cái cao mười mét nữ nhân hư ảnh như ẩn như hiện sau lưng nàng mọc ra hai đôi to lớn cánh lâm vũ đây chính là mỗi một cái giáo đình cường giả đều muốn cung phụng quỷ thiên sứ thiên sứ hình chiếu nâng lên một cái tay nhẹ nhàng đ è xuống mạng lớn hư không liền mở miệng sụp đổ chấn áp hướng thần linh cốc chỗ sâu nhất cái t i a phiến sương mù dày đặc bao trùm chi điện vô gian vinh đ ẳ n g vương cũng xuất thủ ném ra ngoài trên tay hốt bản thiếu đốt lên hắc hỏa luyện n g ổ cầm v a n g rơi xuống một p ư ơ n g nặng nghề đại trận dâng lên chín cái cổ p h sắp hàng rơi xuống từng đạo kinh khủng nhất công kích so lúc toàn bộ đánh phía thần linh cốc chỗ sâu nhất giờ phút này nơi đó vẫn như cũ không ngừng có tiếng đánh chuyển đến đám người kỳ thật đều hiểu những này đ ấ m máu khí quan nhất định cùng đánh có quan hệ chỉ bất quá không có bị bước đến mức nhất định trước ai cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn cái thứ nhất đi t r e o chọc x ư ơ n g mù dày đặc dưới quỷ đồ vật chương năm trăm ba mươi hai giang thị tổ hấn ăn vào miệng đồ vật không có khả năng phun ra cổ phu nổ tung mạnh liệt ánh lửa xé nát toàn bộ x ư ơ n g mù dày đặc rốt cục lộ ra phía dưới kia tràn cảnh một cái bốn năm trăm mét hô sâu nhìn qua không tính quá sâu nhưng nơi này chính là thần linh cốc lúc trước chúng vương đại chiến phía dưới đều không có tạo thành cái gì tính thực chất phá hư nghe nói tu kiến nơi này lúc dùng vô số tài liệu quý hiếm thêm đời trước thay mặt chúng thần tổ chức cường giả vương máu nhổn dần vương thi c h ấ n áp m u ố n tại nơi này đảo ra một cái vài trăm mét hố tuyệt đối khó khăn đến c ự c hạn chúng vương cũng nhìn thấy đảo ra cái này hố một đám người bọn hắn tựa hồ là thần linh cốc một cái thủ lăng người tiểu đội bảy tám người đều tại đây hố không ngừng vung đầu nằm đấm hướng phía phía dưới oanh kích thình lình cái tia thùng thùng âm thanh liền làm mấy người tại lạc quyền bọn hắn thủ lĩnh đội người là một tôn vương những người còn lại cũng chỉ là a cấp từ bọn hắn một q u y ề n có thể đập xuống chiều sâu đến xem đào ra cái này hố những người này chỉ ít hai ngày hai đêm không có trợ mắt có thể nhìn thấy mấy người trên nắm tay máu thịt bé bét có xương người đầu đều g ã y mất m ả n h xương trần c h u ố i bên ngoài hắn lại không thèm để ý chút nào chỉ là thành tín quỳ xuống là quyền lại đứng lên miệng bên trong tụng niệm một câu gì lại quỳ xuống huy quyền đám người mơ hồ có thể nghe được chúng thần trở về nông trường tránh lui các loại từ ngữ a những n à y chúng thần tổ chức tín đồ cồng nhiệt đúng là điên cuồng phú môn thủ đồ trương chín lạnh lùng nói bọn hắn muốn làm gì có người đặt câu hỏi còn có thể làm gì đào ra thần linh cốc hạ trôn giấu lấy quỷ đồ vật hạ i chết người ta không cần quản đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ thường tôn vương giao lưu bên trong còn lại công kích cũng đến có thể thủ lăng đội người lại p h ả n phất không có cái gì phát giác vẫn như c ũ chỉ là thành tín tái diễn động tác của mình một giây sau vê a n g vê a n g vê a n g bụi m ù nổi lên b ố n phía chúng vương cũng c a o mày lên cho rằng bọn họ ứng nên sẽ không dễ dàng như vậy chết đi nhưng mà bụi đất tắn đi đ á y h ố chỉ còn lại mấy cô bị nghiền ép đến nhìn không ra hình người thi thể chết không thể nào bọn hắn làm ra máu sắc khí quan loại này quỷ đồ vật có thể dễ dàng như vậy bị giết chết bọn hắn t r ú n g thần liền không phù hộ một cái tín đồ của chính mình từng tôn vương không có cao hứng ngược lại ngưng trọng hơn bởi vì sự tỉnh tựa hồ đang theo một cái càng ngày càng quỷ dị phương hướng phát triển nếu như đây là chúng thần tổ chức nhằm vào bọn họ vây giết kế hoạch cái kia còn có chu toàn chỗ trống nhưng bây giờ chúng thần tổ chức di lưu ở nơi đây nhân viên chết hết liền mang ý nghĩa bọn hắn phải đối mặt là cái này quỷ dị s â n cốc là trên mặt đất cái kia từng mai từng mai còn đang nhảy nhót hết sắc khí quan là một loại hoàn toàn không biết kinh khủng tồn tại sinh cơ khí tức cũng bắt đầu trừ khử bọn hắn thật đã chết rồi vô hình bích trướng có hay không bị mở ra không được còn tại ngắn ngủi giao lưu bên trong từng tôn vương n h í u chặt lông mày ý niệm tập trung vào trên đất huyết sắc khí quan ánh mắt thì đang đánh giá đáy hố có thể nhìn thấy hố trên vách có thật nhiều máu tươi vết tích xem ra những này quỷ đồ vật quả nhiên là cái này tiểu đội người móc ra không đúng đều cẩn thận đột nhiên có người hô to muốn xảy ra chuyện cảnh giác vương cấp phía dưới thối lui đến bích trướng biên giới chỗ nghĩ biện pháp tự vệ từng tôn vương toàn đều nghiêm túc lên bọn hắn còn không rõ xác thực có cái gì nguy cơ đến nhưng cảm giác bén nhạy lại đang nhắc nhở bọn hắn có lẽ sau một khắc mình liền sẽ chết đi bên kia khuê nắm hô một câu gác gao nhìn c h ầ m c h ầ m dưới mặt đất thủ lăng đội người sau khi chết t ư ơ i máu nhuộm đỏ mặt đất đang theo lấy tầng đất hạ một chút xíu thâm đi nhưng đột nhiên một cỗ thi thể máu phi tốc biến mất tựa h ồ phía dưới có đồ vật gì đem nó hút đi cái này còn không hết lại một cỗ thi thể máu b i ế n mất không còn một mảnh bộ thứ ba đệ thứ cỗ thứ năm cho đến cuối cùng đáy h ố chỉ còn lại một đống trắng bệnh p h thi rõ ràng là mới chết không lâu người lại ngay cả một giọt máu đều không có còn lại đó là thứ quỷ gì một giây sau mặt đất bắt đầu trở nên đỏ tươi một đoàn lít nha lít nhít nhân thể kinh mạch nhỏ bé đường vân nổi lên giống một đoá dấu hoa hồng bốc lên không ngừng và mẹo loạt động nhìn thấy người da đầu căng lên Siêu. cái này đoàn luyện như mạch máu tổ chức q u á i đồ vật đột nhiên lõi lên đi tới một cái huyết thủ trước mặt bộ phận xúc tu tham tiến vào huyết thủ đột nhiên nắm chặt lại giống sống lại đồng dạng đám người con người đột nhiên co lại phải biết những này huyết sắc khí quan lúc trước mặt dù cũng rất q u ỷ dị có thể trực tiếp xuất hiện tại bản vương vương cấp trong bụng chỉ khi nào thôn vệ một người về sau bọn chúng liền không còn có động đậy điều này cũng làm cho đám người hơi an tâm một điểm mà bây giờ bọn chúng một lần nữa động đồng thời một màn này còn mang ra một cái mười phần dọa người khả năng những n à y khí q u a n có thể chép lại thành một người đơn độc khí q u a n đều làm lục bộ vương không dám chạm đến nếu thật là biên thành một người xuống tới thật là khủng bố đến mức nào l i u s i u s i u đám người lo lắng thành sự thực cái này đ o à n tơ máu di động với tốc độ cao bên trong rất nhanh tụ tập được cái này đến cái khác khí q u a n tay trái cánh tay trước ngực bả vai nó không ngừng hoàn thiện một lát không đến liền gần như sắp kiếm đủ nửa người trên không được không thể tiếp tục như thế để nó một lần nữa x u n g tới chúng ta đem không có bất kỳ cái gì đường sống một tên hồng y giáo chủ đột nhiên hô to nhanh ngăn cản thứ quỷ này không sai đây là cơ hội cuối cùng từng tôn vương cũng không do dự nữa hít sâu một hơi không giữ lại chút nào xuất thủ tơ máu tốc độ rất nhanh nhanh đến ngay cả lục bộ vương đều không cách nào thấy rõ tình trạng có thể chúng vương công kích gần như hàm cái toàn bộ thần l i n h cốc luôn có một người có thể đánh chúng vòng thứ nhất công kích đến đến để đám người mừng rỡ chính là thánh đồ tổ chức trưởng lão khuê năm thánh điện truy đánh chúng đánh đến một nửa huyết nhân một truy xuống dưới cả cái sơn cốc đều đang chấn động lực lượng cường hãn ba động làm cho người kinh hãi nhưng mà khi hắn nâng lên cự u truy thơ máu lại không chút nào bị hao tổn lập tức lại lần nữa xông ra bắt đầu nhặt lấy nửa người dưới của chính mình không được chúng ta căn bản không đả thương được nó đây rốt cuộc là thứ quỷ gì đây tuyệt đối không phải chúng ta cái này tầng cấp có thể tiếp xúc đến lực lượng thần linh cấp dưới ngày xưa lại trôn giấu bực này hòa vật đáng chết chúng thần tổ chức chúng vương triệt để đã mất đi hy vọng mà cựu châu bên này bình đẳng vương cũng theo chư vương xuất thủ qua vài lần phát hiện căn bản ngăn cản không được cái này viết hồng quái vật phục sinh giang thần thì bình chân như vại vỗ cái bụng cùng thiết trụ châu đầu ghé h a i t â y cột ăn cái gì có trợ giúp tiêu hóa thiết trụ mặt lộ vẻ khó xử cha ngươi nuốt vào chính là một cái cổ lão quái vật trái tim cùng gân b ắ p thịt lại ăn chút gì xuống dưới chỉ sợ cũng khó khăn tiêu hóa nếu không ngươi đem bọn nó nôn đi ă n đổ sống cũng dễ dàng cảm nhiễm vi khuẩn không vệ sinh giang thần một bên kinh dị tại một đầu tàu giao thế mà chú ý như thế một bên đ i ê n cùng lắc đầu không nên không nên giang thị tổ hấn ăn vào bụng bên trong đồ vật tuyệt đối không khả năng p h ư u n ra thiên vương lão tử tới cũng không được chương năm trăm ba mươi ba bất tử bất diện huyết nhân từng cái huyết hồng khí quan tụ hợp lại cùng nhau tạo thành một sinh vật hình người toàn thân cao thấp không có một tấc làng g i m á u tươi chảy đ ầ m địa nhìn một chút liền sẽ để vương nội tâm đều cảnh báo đại triệu tựa hồ vẹn vẹn nhìn chăm chú lên cái này sinh vật liền sẽ phát sinh không tốt sự tình huyết nhân đứng tại thần linh cốc bên trong hoạt động cân đối tựa hồ tại thích hướng thân thể một lát sau nó ngầm đầu nhìn phía đám người hé miệng phát ra mấy cái ý nghĩa không rõ âm tiết nó đang nói cái gì nghe vào thật cái gì lại có chút quen thai thần ngữ lúc này giáo đình một vị hồng y giáo chủ mở miệng bốn loại khác biệt thần ngữ cộng đồng hợp thành một câu không đúng không ngừng bốn loại nó tinh thông thần ngữ nhiều lắm bất quá chỗ tái diễn giống như tất cả đều là cùng một câu nói đám người nhìn sang có người biết chuyện nhận ra tên này hồng y giáo chủ năm đó là nghiên cứu thần bí học xuất thân đối thần ngữ có nhất định hiểu rõ ta liền nói làm sao như thế quen h a i nguyên lai là chúng thần tổ chức cường giả mỗi lần chiến đấu trước cầu nguyện dùng ngôn ngữ nó tái diễn câu nói kia ý là cái gì từng người từng người cường giả toàn nhìn về phía hồng y giáo chủ đối phương hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc từng chữ nói ra mở miệng không chết không diệt nghe được hắn phiên dịch ra câu nói này trong né mắt mọi người tại đây không biết vì cái gì đầu góc ông một cái Âm tiết liền quá quỷ dị dựa vào một câu ta đường đường vương cấp nội tâm đều dâng lên mãnh liệt xúc động muốn tế rơi mình vì nó bất tử bất diệt đại đạo góp một viên lạch lan lan ra lỗ thai của ta lan ra ngoài đừng nghiệm đừng nghiệm a vương cấp còn có lòng dạ thanh thản thảo luận mà một đám bán vương sớm đã bưng kín lỗ thai thống khổ gào thét bắt đầu trong bọn họ tâm xúc động đã sắp không kìm nén được có người thậm chí giơ đao lên lưới lao từng bước một hướng huyết nhân đi tới bất tử bất diện bất tử bất diện một tôn tuổi trẻ bán vương thì thào nói nhỏ tái diễn câu nói này thần xác trở nên càng ngày càng điên cuồng mấy bước phóng ra đi thẳng tới huyết nhân trước mặt cắt cổ tay hắt vấy ra đại lượng máu tươi hướng trên người nó đổ vào một mặt này thấy rất nhiều người đáy lòng phát lạnh các đại thế lực vương nội vàng để lại một chút r ụ c dịch hậu bối có thể cái này cũng chưa hết huyết nhân vừa mở miệng tụng n i ệ m q u ỷ dị âm tiết một bên chuyển động đầu lâu khóa chặt ở đây cường đại nhất mấy người tấm kia không có làn da trên mặt khoe miệng hướng lên trên câu lên lộ ra một cái tượng trưng cho hài lòng biểu lộ nhữ nó đột nhiên đưa tay chỉ hướng một cái hất lên áo choàng chấp nhất trôi thanh đồng trọng thức nam nhân trong miệng phát ra một cái mười phần không lưu loát cựu trâu tiếng nói tiết đám người xứng sở không có huyết nhân nhắc nhở bọn hắn khả năng cũng sẽ không chú ý tới cái này khoác áo choàng nam nhân đối phương râu ria sùng x n tóc tao loạn nhìn qua thường thường không có gì lạ. có thể đem tại trận mạnh nhất mấy tôn vương nhìn chăm chú quá khứ lúc nam nhân vẻ mặt lại bình tĩnh đến ta có chút quá phận thậm chí đối mặt huyết nhân hắn cũng không có hiện ra quá mức kiếm kỵ giống như là có bảo mệnh lực lượng ta lại nhìn không thấu hắn dọc theo con đường này thế mà còn cất giấu cái này các cao thủ hắn tựa như là cùng thần cơ môn người một lên có thể bọn hắn thủ lĩnh đầu người rõ ràng là tôn này tứ bộ vương người này lại là từ đâu xuất hiện hắn có lẽ mới là thần cơ môn chân chính thủ đô vị kia thần cơ tại đương đại thu một cái duy nhất đệ tử khá quen nay người thật giống như là năm đó n ư u phản cựu châu một vị kỳ nhân môn phái cao thủ họ k sư sư bình đẳng o vương ánh mắt rất lăng lệ bất quá bây giờ chủ yếu nguy cơ là cái này hô hào bất tử bất diện huyết nhân hắn ngược lại là không có xúc động xuất thủ giờ phút này huyết nhân nhìn chằm chằm chính xác há to miệng tựa hồ còn không quá thích đứng hiện thế ngôn ngữ hồi lâu mới nói ra một câu t a ban thường nhữ bất tử bất diệt cái này vừa nói mọi người thấy chính g i á c rõ ràng toàn thân chấn động trong mắt nhiễm lên một sợi màu đỏ tươi thở dốc đều tăng thêm hắn có chút không bị khống chế hướng phía trước bước ra bước chân sau một khắc lại bằng vào cường đại ý chí lực sinh sinh ngừng không qua khí tức của hắn cũng bởi vậy bạo lộ ra bày bước đ ỉ n h phong tất cả mọi người đều là phía sau lưng mắt lạnh không nghĩ tới loại này cấp bậc cao thủ một mực dấu trong đám người nếu như hắn có mưu đồ ở đây chỉ sợ không ai có thể đỡ nổi lúc này đám người còn chứng kiến thần cơ môn trong đội ngũ tôn này tứ bộ vương thần sắp đột nhiên hóa thành ngốc trệ đã mất đi hết t h ể khí tước đây chỉ là một cái cơ quan khôi lỗi lúc này trịnh giác toàn tâm toàn ý chống cự h u y ế t nhân không cách nào lại phân tâm thao túng cái này cô khôi lỗi quỳ đ ồ vật muốn mê hoặc ra ra ngươi các loại sư tôn ta đến định đưa ngươi rút gần lột ra luyện thành khôi lỗi trịnh giác cắn răng mở miệng trong tay xuất hiện một vật đó là một cái tỉnh xào tiểu cầu thanh đồng chất liệu mặt ngoài khắc đầy phức tạp đường vân chư vị trận này bất tử bất diệt liền để cho các ngươi chậm rãi hưởng thụ đi chính mẫu cáo từ trước pha pháp hắn hướng về phía tất cả mọi người hức cười một tiếng sau đó lấy đặc biệt phương thức ném ra trên tay thanh đồng bóng thân hình cũng là loại lên tùy theo cùng một chỗ phóng tới vô hình hàng rào thanh đồng bóng rất thần dị đụng vào hàng rào trong nháy mắt nổ t u n g mặc dù không có phá hư cái này thần bí cơm chế nhưng vậy mà đem một mảnh nhỏ không gian biên thành gọn sóng nước t r ả thái có thể cung cấp người ra vào cái gì nhanh mau qua tới vận dụng át chủ bài cũng muốn đi qua đây là chạy đi duy nhất cơ hội một đám người hai mắt tỏa sáng như bị điên hướng bên kia phóng đi muốn theo theo trịnh g ắ c cùng nhau chạy trốn nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền dừng lại bởi vì lúc này trịnh giác đã đến gọn sóng không gian trước có thể một đạo huyết hồng thân ảnh đã từ lâu ngăn tại nơi đó huyết nhân tựa hồ có chút phẫn nộ trong miệng bất tử bất diệt đều ngừng lại nâng lên một cái đ ấ m máu tay cầm hướng trịnh giác giống như là tuyên án vận mệnh của hắn đồng dạng chậm rãi mở miệng không muốn bất tử bất diệt vậy liền vong một chữ ra khỏi miệng đỏ tươi dưới bàn tay l ạ c nó rõ ràng chỉ là hướng phía hư không nén đồng thời trịnh giác đã từ lâu sắc mặt đại biến rút lui đến số ngoài ngàn mét có thể một trường này vẫn là chúng、Phốc. một tiếng trầm mụn nhẹ vang lên bên trong một tôn đỉnh phong bẩy bước v chương năm trăm ba mươi bốn ta chính là tùy tiện hỏi một chút hy vọng ngươi không cần nhạy cảm như vậy bảy bước vương không phải dễ g i ế t như vậy chết trịnh giác không đầu thi thể hướng mặt đất rơi xuống quá trình bên trong trên cổ tơ máu x e lẫn rất nhanh lại lần nữa xuống lại nhưng hắn vừa mở mắt nhìn thấy liền làm một t r ư ơ n g huyết b u ồ n đại khẩu tại tất cả mọi người run r ậ y ánh mắt bên trong cái kêu huyết nhân càng đem đấm máu miệng há lớn đến nửa mét đem trịnh giác một ngụn u ố t vào tôn này đỉnh phong bảy bước vương ký tức cũng tại lúc này triệt để t r ừ khử một tia không dư thừa toàn chương triệt để tính mịch xuống giới tất cả mọi người sợ đến vỡ mật thở mạnh cũng không dám một ngụm mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn một màn trước mắt từng người từng người cường giả đáy lòng tất cả may mắn đều tại thời khắc này không còn tồn tại quái vật này có thể một ngụm nuốt vào bảy bức vương liền mang ý nghĩa chỉ cần nó nghĩ ở đây tất cả mọi người đều chỉ có thể chờ đợi đợi t ử v o n g phủ xuống bất tử bất diện bất tử bất diện huyết nhân lại một lần mở miệng lấy cổ lao thần ngự không ngừng lặp lại lấy bốn chữ này đồng thời nó đầu lâu chuyển động tìm kiếm lấy trong sân đủ đủ sinh linh mạnh mẽ lần này ánh mắt của nó rơi vào cựu trâu trong đội ngũ một người trẻ tuổi trên th chuẩn xác mà nói là trên cổ tay hắn một đầu hát xà nó là dựa theo mạnh yếu đến tìm kiếm sinh linh mang ý nghĩa tại máu trong mắt người thiết trụ liền là ở đây thứ hai tồn tại cường đại so mấy tôn lục bộ vương còn muốn thắng được một bậc bất quá khi ánh mắt chạm tới gian g thần huyết nhân hơi xứng sở nó lúc này mới phát hiện thân thể của mình cũng không có tổ hợp h o à n c h ỉ n h một viên g â n b ắ p thịt cùng trái tim thế mà còn lưu tại người này trong bụng nó mới phục sinh không lâu ở vào một loại ngây thơ trạng thái cũng là bởi vì đây đến bây giờ mới phát hiện một vấn đề này nhữ thú vị huyết nhân nhìn c h ầ m c h ầ m gian thần làm người ta sợ hãi một chương máu trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ một bước đi ra gió canh tràn đập cựu châu đám người trong nháy mắt cấm như hạt hiền bởi vì quái vật kia đã đi tới trước người bọn họ cách đó không xa cùng thần vương mặt đối mặt mà đứng gặp một màn này còn lại thế lực mặt người sắc vui mừng huyết nhân dẫn đầu để mắt tới cựu châu nhất là trực tiếp khóa chặt cái người điên kia thần vương đối bọn hắn mà nói tự nhiên là một chuyện tốt hai tên hồng y giáo chủ cùng phù môn thủ đồ chương chín càng là cuồng tiếu không thôi cựu châu thần vương ngươi có thể tại một đống nguyền r ù a bên trong sống sót mệnh hoàn toàn chính xác rất cứng liền nhìn lần này có đủ hay không cứng rắn ha ha nguyền r ù a không làm gì được ngươi vậy cái này tôn bất tử bất diệt sinh linh đâu cho dù mọi người đều phải chết có thể nhìn thấy ngươi chết tại trước mặt chúng ta cũng đầy đủ ba người lúc trước đều bị giang thần hại đến vô cùng chật vật lúc này cũng coi là có cựu báo cựu có toán ba toán giang thần nhìn xem gần trong gang tấp một chương máu thịt b ẽ bếp mặt ngược lại là rất bình tĩnh dù sao chuyên nghiệp cùng một lúc trước so cái này càng kinh khủi hắn đều có thể kéo vào trong ngược lại hai đau đông chết nuốt vào ta chi tâm bẩn liền mang ý nghĩa muốn cùng ta cộng đồng đạp vào bất tử bất diệt con đường n h ư có thể nguyện huyết nhân nhìn chằm chằm giang thần con mắt m ở miệng cái gọi là đạp vào bất tử bất diệt con đường mọi người tại đây cũng kiến thức qua đầu tiên là đem mình một thân máu tươi toàn bộ đổ vào cho huyết nhân thi thể lại bị nó n u ố t vào trở thành nó một bộ phận cùng cùng nhau bất tử bất diệt không ai dám trả lời vấn đề này bởi vì bất kỳ đáp án đều mang ý nghĩa mất mạng giang thần nhìn chăm chú huyết nhân khoe miệng rất nhỏ dâng lên tuất tìm đạo hỏi trường sinh bất tử bất diệt là mỗi một cái kỷ nhân đều tha thiết ước mơ sự tỉnh tới đi để cho chúng ta h ò a làm một thể tại trường sinh đạo trên đường đi được càng xa hắn có chút chủ động một thanh kéo qua huyết nhân hai tay nắm lên nó đâm máu tay liền hướng mình bên miệng đưa huyết nhân đều ngây n g ẩ n cả người quỷ khí một trăm hai mươi v â đốt nhữ ý muốn như thế nào giang thần nghe bên thai đạo này nhắc nhở con mắt đột nhiên sáng lên một cái sau đó mang theo cực nóng cùng đ ó i khác căn bản không trả lời trực tiếp một mục cắn nhu ẩm ức canh hương vị không được tốt lắm có thể cái này miệng vừa hạ xuống vậy mà lại là một đạo phá trăm vạn quỷ khí nhắc nhở cái này liền khiến cho giang thần phảng phất phát hiện người nào ở giữa mỹ vị đồng dạng dùng hết bú sữa mẹ khí lực bắt đầu điên cuồng gặm máu tay của người tựa hồ hôm nay nói cái gì cũng phải đem nó ăn một màn này khiến cho toàn trường hoàn toàn tính mịch cơ hồ đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình trạng tất cả mọi người đều ngây dại huyết nhân vương bán vương cựu châu cường giả còn lại thế kẻ l ự c mạnh địch nhân b ả n g hữu tất cả đều bị giang thần cái này một thao tác cho thấy hóa đá tại chỗ ngươi tiên quy k h í con mẹ nó ngươi đang làm gì quy k h í sáu sáu trăm sáu mươi sáu ngoa tạo cựu châu tôn này vương điên rồi sao ta cần đến một thứ gì bệnh mới có thể giống hắn như thế tiêu sái hắn lại muốn ăn cái này quỳ dị nguy hiểm có thể nuốt ăn bảy bước vương huyết nhân một đám người cảm khái bên trong huyết nhân cũng lấy lại tinh thần tới tâm tiết không có làn da trên mặt lộ ra nhân tính hóa sắc mặt giận dữ ngươi sẽ hối hận cử động của mình nó lạnh giọng mở miệng sau đó hơi chuyển động ý nghĩa một chút giang thần trong bụng huyết sắc trái tim đột nhiên bắt đầu mọc dễ nảy mầm mọc ra một đầu lại một đầu nhỏ bé mạch máu tại trong thân thể của hắn không ngừng lan tràn cắm dễ huyết nhân vốn có thể trực tiếp giết trước mặt sâu kiến nhưng mà dưới sự phẫn nộ nó quyết định cướp đi hắn quyền khống chế thân thể để hắn giữ lại bản thân ý thức cùng ngũ giác lại không làm được bất cứ chuyện gì linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm ở thân thể của mình bên trong lại trơ mắt nhìn xem thân thể của mình bị coi như khôi lỗi sử dụng đây là một loại cổ lão trừng phạt phương thức đến bây giờ đã xóm thất truyền bất quá đối với huyết nhân mà nói lại có thể tùy tiện làm đến ha ha trên đường trường sinh không phân ngươi ta huyết nhân huynh xem ra ngươi vẫn là lây tường a chỉ muốn nuốt vào người khác giúp bọn hắn đi vĩnh sinh ngươi lưng đeo tất cả một thân một mình đi tại từ từ trên đường trường sinh nên có bao nhiêu cô độc ta muốn ăn hạ ngươi cũng không phải là vì mình mà là vì thay ngươi chia sẻ phần này cô độc ca bây giờ ngươi lấy oán trả ơn đau nhức sát minh tâm giang thần không thèm để ý chút nào trong thân thể quỷ dị biến hóa mà là liễu lo không ngừng nói không xong thậm chí còn vô huyết nhân b ả vai cùng xưng minh gọi đệ hắn phen này cử động ngay cả tôn này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng huyết nhân đều khó mà nhấn lại nắm chặt nắm đ ấ m cố nén một kích đem hắn loanh thành mảnh vỡ xúc động tiếp tục thao túng trái tim đ o ạ xá mà giang thần nghe bên tai từng đạo hệ thống nhắc nhở đáy lòng trong bụng nở hoa ngoài miệm không biết ngươi có thể hay không giải thích nghi hoặc ngươi là sinh ra tới liền không có làn da vẫn là hậu thiên bị quái b ệ n h gì mới biến thành bộ này quỷ bộ dáng ngươi đừng suy nghĩ nhiều nên ta không phải nói ngươi bộ dáng bây giờ xấu xí buồn nôn khiếm người khuôn mặt đáng ghét ta chính là tùy tiện hỏi một chút hy vọng ngươi không cần nhạy cảm như vậy giang thần h á miệng âm hiểm tác đ ộ n tổn hại người góc độ cũng mười phần xào trá để cho người ta khó lòng phòng bị đạo chí huyết nhân lệnh lấy khuôn mặt đem đ o ạ xá tốc độ tăng lên tới nhanh nhất cũng là bởi vì đây nó không có phát hiện trên trái tim tơ máu càng ngày càng nhiều thăm dò vào giang thần trong cơ thể lúc từ nơi sâu xa một chút biến h ó a kỳ dị cũng giáng lâm đến trên người mình chương năm trăm ba mươi lăm cựu bộ vương đích thần tới im miệng huyết nhân rốt cục chịu đựng không nổi giang thần quấy dối một tay bịt miệng của hắn có thể vươn tay ra về phía sau nó s ắ c mặt lại là đột nhiên biến đổi cái gì trên tay mình thình lình nhiều hơn đại lượng hoa ban sắc gia lông giống một con báo hoặc là động vật gì đặc thù là ngươi huyết nhân một cái kịp phản ứng ánh mắt chỗ sâu mang theo một k i a kính dị gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người trẻ tuổi lúc này giang thần thân thể đã không nhận mình không chế hoàn toàn bị huyết sắc trái tim lan tràn ra huyết tuyến không chế cả người đờ đẫn đứng ở đó tựa như một cái mặc người thịt cá khôi lỗi nhưng hắn khuôn mặt bên trên lại đều là ý cười đừng dừng lại tiếp tục à để cho chúng ta hòa làm một thể từ đó bất tử bất diệt trên đời trường sinh cùng tiên phật đồng thọ cùng thiên địa cùng tuổi nghe hắn điên cùng lời nói huyết nhân không tự chủ được lui về sau một bước đối phương quá quỷ dị lại giữa lúc bất chi bất giác liền ăn mòn mình đồng thời loại này ăn mòn vô luận mình cố gắng thế nào giống như đều khó mà xóa đi nguyên lai、like、ngươi cũng là một cái quái vật nó thì thào một câu còn không tính quá bối rối đầu tiên là đình chỉ trái tim đ o xá sau đó một thanh bẻ gãy tay phải của mình lại vừa dùng lực đem bóp thành chốt phân tơ máu xé lẫn lại một cái tay dài đi ra có thể khiến huyết nhân không nghĩ tới chính là phía trên kia vẫn như c ũ mọc ra hoa bạn già lông giống thuốc cao da chó khó mà vứt bỏ lần này nó lui đến càng xa hơn một bước phóng ra về tới thần linh cốc trên không âm lánh xa xa nhìn về phía giang thần một màn như thế để đám người chọn mắt h ố t mộm tình huống như thế nào cái kia gần như vô địch huyết nhân chẳng lẽ tại thần vương trước mặt ăn phải cái l ô vốn tin tức này quá rung động để một đám người khó có thể tin có người thậm chí vớt mặt mình hoài nghị có phải hay không đang nằm mơ một cái có thể bố trí ra cựu bộ vương cấp bậc c ấ m chế giết bảy bức vương chỉ dùng hai chiêu quỷ dị tồn tại giết không được một tôn tuổi trẻ ba bức vương sau lưng ngươi là ai nay quỷ dị hoa ban làn da đến từ cái nào tôn lợi hại cổ lão quỷ vật huyết nhân lạnh giọng mở miệng ẩn chuyên môn đ ỉ n h gãy ngọn núi liên hoàn trong động hổ báo c h i chủ không thể tụng cùng tục danh vĩ đại tồn tại hán tên ngươi không có tư cách biết giang thần nhàn nhạt mở miệng sắc mặt mười phần nặng nễ huyết nhân nghe được biểu lộ chấn động mặc dù không biết là con nào quỷ vật nhưng những ngày đ ị danh lấy nó phong phú kiến thức đều cũng không hiểu biết vậy liền chỉ có một khả năng đây là một tôn tồn tại niên đại xa so với chính mình cổ lao tồn tại mảnh thế giới này lực lượng phát triển một mực đang rút lui càng là cổ lão liền mang ý nghĩa càng là thần bí cường đại để vị kia thu nguyên rủa bản tọa có thể thả ngươi rời đi huyết nhân trầm giọng nói ra n ữ khí mặc dù còn mang theo bá đạo lại đã coi như là phục nhuyễn nhưng mà giang thần cũng không thèm chịu nề mặt mũi nghiêm trọng mắt lên nó đã chậm ta đã quyết định phải cùng ngươi hòa làm một thể c ộ n đồng đi đến bất tử bất diệt con đường con người của ta luôn, luôn nói là làm nói ra không có thu hồi lại con mẹ nó ngươi vẫn rất giảm nguyên tắc khí 157 đút. t Máu r nó thân người trồi người lên m ộ có ố nồng đậm sắc c ý, có thể khi thấy trên tay thấy muốn triệu hồi mình trái tim giang thần cái bụng bắt đầu điên cuồng loạt động giống như là có đổ vật gì muốn bay ra ngoài hắn vội vàng gắt gao c h e làm sao cũng không chịu bùng tay còn một bên hô to t â y cột mau tới có người muốn đoạt cha ngươi trong bụng khí quan thiết chủ k h o miệng thử thử cha ngươi là hiệu n ô n ữ kỹ xảo cái này khí quan vốn chính là người khác chỉ là rơi vào bụng của ngươi bên trong làm sao nghe bắt đầu thật giống như biên thành ngươi đến rồi đến rồi đậu đen rau muốn g về đậu đen rau muống thiết trụ vẫn là rất hậu cha đối mặt quỷ dị khó lường huyết nhân cũng không e ngại thân hình đột nhiên bia lớn một ngầm ngậm chặt gian g t h ầ n con kiến không nên ép、e、ta huyết nhân cũng là không nghĩ tới tiểu tử này như thế không muốn sống thả hắn đi không đi coi như xong thế mà ngay cả trái tim của mình cũng không muốn trả lại vừa dứt lời phanh ở đây đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn toàn bộ đại địa đều mãnh liệt run dậy một chút gian thần đầu nhìn thiên cung đột nhiên cười lao tất tréo lên Ta b một ngươi h thế ì màn này kỳ thật ở đây rất nhiều người cũng dự liệu được sở dĩ lâm vào tuyệt vọng chẳng qua là cảm thấy về thời gian chỉ sợ không kịp vô hình bích chướng ngăn cách hết thảy nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng các đại thế lực đánh giá ra phe mình cường giả tao ngộ nguy cơ t h như một ít nhân thủ trên máy định thời gian sẽ hướng tổ chức gửi đi một chút mã hóa dấu hiệu bị cấm chế ngăn chặn về sau liền mang ý nghĩa có biên cố mà thần linh cốc quỷ dị các đại thế lực đều là minh bạch bởi vậy trước tiên trực tiếp là trong tổ chức người mạnh nhất đích thân tới nơi đây phía ngoài cường giả hết thảy năm tôn một người mặc tơ vàng g i á bảo cầm trong tay lộng lấy quyền trượng lão nhân khuôn mặt hiền lành hóa có thể ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một tia không được xí giáo hoàng chủ ở nhân gian hành tấu người mặc dù mới bước vào bước thứ chín có thể bởi vì n ắ m trong tay thần bí tín ngưỡng lực lượng cộng thêm thờ phụng một tôn cổ xưa nhất quỷ thiên sứ hắn thực lực được xưng tụng là thâm bất khả c h ắ c thần linh đột xác vị lao nhân này mặt lộ vẻ nghi ngờ thì thảo m ộ t câu sau đó hai đầu lông mày lộ ra một chút giận dữ một đám n quỷ thần lại đám cùng chủ tranh đoạt nhân gian tín ngưỡng còn đem tự thân thuế biên lúc lưu lại ô h ế rơi vãi hướng nhân gian nhúng c r à n g mảnh này t ị c thổ đang chém tiếng nói vừa ra quân trượng tại hư không hướng xuống đẻ ép kinh k h ủ n g thánh quang lập tức x é rách đen kịt chân trời h u y ể n như thần quốc giáng lâm quan mang bên trong mơ hồ có thể thấy được đếm không hết thiên sứ bay múa thơ ca tụng vui cười u u thần quốc đụng vào vô hình bích trướng buộc phát ra thiên băng địa hãm đồng dạng kinh người đậm tĩnh thấy một đám bán vương vương trên thân đều không tự kìm hãm được đổ mồ hôi lạnh huyết nhân cũng nhìn thấy năm bóng người không có làn da trên mặt tựa hồ nhịu nhũ mày nó đột nhiên đưa tay hất lên đại lượng máu tươi c h ẳ n ra nhiễm phải vô hình bích trướng mạng lớn đỏ tươi bắt đầu ở không có màu sắc cấm chế bên trên lan tràn cho đến chiếm cứ toàn bộ nguyên bản tại thánh quang thần quốc hạ đã rơi vào hạ Sắp bị xé năm ư ớ trăm ba mươi sáu lộc chiến quỷ dị huyết nhân nam nhân chính là thánh đồ tổ chức lãnh tụ vị tiêu uy danh bên ngoài thánh chủ có được qua chém giết chín bức ủy vật vương giả kinh khủng chiến tích hắn chậm dại giơ tay lên bên trên thanh khí cái kia là một cái bằng bạc thập tự giá nhìn qua cũng không chân quý có thể làm phía trên thánh văn nổi lên ánh sáng một màn kinh người xuất hiện chín đạo bạch quàng bắn ra lại cụ hiện là chín kiện khác biệt đồ vật thánh kỵ sĩ kiếm thánh địa truy t h á n h búa thánh tài quyết c h i thương chín kiện vật phẩm vờn quanh thánh chủ hình thành một nửa hình trọt c u n g bắn ra khó có thể tưởng tượng như thế làm cho người gần như không dám nhìn thẳng vị này thánh đồ tổ chức cựu bộ vương mở miệng thần linh đồ sắc là b ả n không nên xuất hiện trên thế gian đồ vật tội lỗi cùng trừng phạt đều sắp giáng lâm thân ngươi nói xong chín kiện thánh vật toàn đều b ộ c phát ra vô cùng hừng hực qua mang từng cái từng cái hướng phía huyết sắc bích trướng dây đập kinh khủng nổ vang bên trong huyết sắc bích trướng cũng rốt cục xuất hiện vết dạn tại cuối cùng một thanh t h a n h búa rơi xuống lúc triệt để vỡ vụn lúc này năm bóng người bên trong lại một người động đó là một tên thiếu niên nhìn qua một mươi một m ư ơ i hai tuổi t r u n g quanh thân thể lơ lửng đại lượng phụ lục hắn một tay mang theo một cái đại bình bên trong là màu đỏ đ ậ vật có điểm giống chu sa bên hông treo một cái cái túi nhỏ tràn đầy trống không giấy vàng hắn vừa xuất hiện phù môn thủ đồ trương chín liền rất là kích động hô bắt đầu gặp qua nhị sư phó nhìn ra được người này là phù môn một vị cao thủ với lại tại cái môn này địa vị rất cao chỉ sợ là gần với trưởng môn nhân vật ha, ha. dám bất n quá khi ánh mắt rơi xuống vị kia không nói một lời nhưng ký tức rõ ràng thắng được mặt khác bốn tôn chín bước cao thủ một bậc luân hồi vương trên thân lúc chương chín lại nhịn không được run run một cái đem cổ trở về rụt rụt tận lực giảm xuống mình tồn tại cảm đối luân hồi vương e ngại là mỗi một tên cùng cựu châu có toán khe hở cường giả gần như bản năng phản ứng tuy nói t r ư ơ n g chín gia nhập phù môn lực lượng đầy đủ không ít dáng tại cửu châu những người còn lại trước mặt phách lối một chút nhưng tại luân hồi vương trước mặt vẫn như cũ chỉ có thể cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế lúc này phù môn đại trưởng lão cũng xuất thủ chín cái b ù a vàng xếp thành một hàng vung tay lên đều đánh tới hướng huyết nhân đối mới ngẩng đầu lên hướng về phía mây tôn cựu bộ vương c ư ờ i quỷ dị cười trong miệng giống như là tại đáp lại giáo hoàng cùng thánh chủ lời nói thần linh đ ộ xác các ngươi cảm thấy ta là loại kia ngâm dương mối đồ vật vật cười bất quá cũng tốt một đám ngu xuẩn như bản tọa thật sự là thần linh đ ộ xác hôm nay các ngươi cũng là có thể nhặt cái tiện nghi đáng tiếc à tuế nguyệt như lao trên đời này nhận biết b ả n tọa người đã rất ít đi huyết sát nó quát lên một tiếng lớn vung tay lên đại đoàn đỏ tươi năng lựa v ọ t tới t r ê n cái b ù a vàng lúc này lá b ù a cũng vừa lúc nổ tung một viên mặt trời nhỏ đồng dạng hỏa cầu tại chỗ dâng lên xích hồng như máu kinh khủng nhiệt độ cao hòa tan đại địa ngay cả thần linh cốc tầng ngoài cũng bắt đầu băng liệt ta đi đây là cái gì uy lực mau lui p h ú môn cường giả kinh khủng như vậy quá kinh người từng người từng người cường giả vội vàng chối lui đến nơi xa giang thần cùng cựu châu đám người cũng giống như vậy đi vào luân hồi vương sau lưng quan sát từ đằng xa cựu bộ vương cấp bậc kinh khủng một trận chiến chín tâm đùa vàng kích phát mặt trời nhỏ chung quanh không gian đều đang không ngừng đổ sột v n mẹo giống như khó mà gánh chịu mà huyết nhân vung r a huyết sắt chỉ lực bao trùm lên đến lại có thể cùng chúng chống lại một tâm m ở dương trong lúc nhất thời tương xứng lúc này lại một người xuất thủ đó là một cái chấp nhất trôi huyền thiết trong thước mặt g i n g thai lầm trung niên há tử quần áo mộc mạc làn da phát vàng nhìn qua tựa như một cái làm rộng anh nông dân hắn chằm trên mặt đất một thanh, thanh đông thước sắc mặt â m trầm đến sắp tích tủy người ăn sư đệ ta đáng chết nếu là sư tôn trở về ta nên bàn giao thế nào anh nông dân rất phẫn nộ thế đại lực chẩm một bước dẫm ra đại địa đều đang r u n g chuyển sau một khắc hắn như mũi tên nhọn kích xả mà tới đến huyết nhân trước người dơ cao huyền thiết trọng tước h đột nhiên vung xuống máu trên mặt người hiện lên một tia âm chầm chỉ tới kịp nâng lên một cái tay ngăn cản Phúc! tựa như thạch đầu nện ở đầu hũ bên trên huyết nhân trực tiếp trở thành bã vụn máu tươi anh nông dân một mặt thành công đánh giết đối thủ anh nông dân trên mặt lại không có chút nào vui mừng ngược lại trở nên ngưng trọng đi lên cột quýt đi bôi máu trên mặt có thể đã chậm huyết dịch lưu động Có c sinh mũi mệnh đồng dạng, thuận ủ anh h ắ á n mắt h ư ớ nông g trong thân thể chui. Anh n chui. Thử. dân kêu lên một tiếng đau đớn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn cử động hắn vung v ề hát thiết t r ọ n g nước một thanh chặt túi đầu của mình thanh này giang thần đều nhìn ngây dại đây chính là trong truyền thuyết thủy tinh thả bất quá cựu bộ vương tự nhiên không phải chết đi dễ dàng như vậy chặt xuống đầu về sau anh nông dân không đầu thân thể lại còn năng động thao túng huyền thiết trọng thức phân tán tổ hợp hóa làm một cái hộp sắt đen tử đem đầu mình đặt đi vào sau đó hắn không ngừng xuất thủ ở phía trên đánh ra mỗi đập một lần bên trong liền chuyển ra một loại lực lượng kinh khủng ba đ ộ ngũ lôi huyền hỏa cương phong phệ hồ nước đủ loại thủ đoạn âm độc ngang ngược đều thi c ộ p vào mỗi một loại đều không thua gì đồng dạng cựu bộ vương một kích toàn lực vụ hộp đen bên trong mò hồ truyền đến huyết nhân gầm thét sau đó không lâu hộp bắt đầu biến hình tựa hồ đụng phải kịch liệt công kích giờ phút này đầu lâu đã một lần nữa mọc ra anh nông dân n h ị nhũ mày nhanh chóng xuất thủ ở phía trên thực hiện cơm chế nhưng sau một lát một tiếng vang thật lớn một đoàn đấm máu thịt vẫn là đem trứng mở huyết nhân lại lần nữa xuất hiện ở đây ở giữa khí tức cũng hơi có vẻ vải đón lấy hai tôn cựu bộ vương toàn lực công kích cũng không phải là nhìn qua dễ dàng như vậy. ha ha thần cơ môn người các người vị kia thiên cơ đích thân đến có lẽ còn có thể để bản tọa ăn chút thiệt thời nghe nói như thế anh nông dân thần s ắ c chấn động bởi vì thiên cơ là do、so、thần cơ còn cổ láo hơn nhân vật tồn tại ở đạo xương thời đại là thần cơ môn tiên tổ thứ nhất chủ nói vật dơ bẩn không làm tồn tại ở thế nếu có vậy liền tịnh hóa nó tốt tại lúc này giáo hoàng lại lần nữa độc thủ tượng trưng cho uy nghiêm q u y ề n trượng bóng lúc đ í c h một cô cường đại tịnh hóa chi q u a n g quét ngang mà ra vọ tới t huyết nhân quan mang đảo qua địa phương đêm tối đều bị tịnh hóa hóa là ban ngày đại đ i ệ bên trên hết thẻ ô huế đều trừ khử vô tung anh nông d â n thừa cơ thối cơ l u i thần cơ môn thường thường đặc hữu cơ quan máy hổ hòa hợp sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ không thua tại một vị cựu bộ vương đây là thần cơ môn đặc hữu cơ quan khôi lỗi thuật có thể chế tạo ra một cái tương đương với người sử dụng thực lực bản thân khôi lỗi tại đạo suy thời đại toàn bộ kỳ trong nhân dân giới đây cũng là nghịch thiên đồng dạng bí thuật chương năm trăm ba mươi bảy kiếm của ngươi học với ai thanh quang trói mắt rơi vào máu trên thân người tại chỗ tựa như phát sinh một trận vụ nổ hạt nhân hừng hực huy mang t r ô n vùi quanh mình hết thảy dẫn đến vô số cường giả bối rối rút lui cơ quan mánh hổ không lùi mà tiến tới nhào tới túc sát gào thét chấn động đến thần linh cốc đều đang động dao động bảy phú liên tiếp lấy cổ lão phương thức tổ hợp tựa như bảy viên tinh thần truy lạc phạm thế phù môn đại trưởng lão cũng lại lần nữa ra tay từng đạo t h á n h khí hư ảnh treo cao tại thiên cung thanh chủ một đầu tóc vàng đứng lên cả người như một đầu thái cổ hùng sư hắn giơ tay lên một mặt lạnh lùng hướng phía phía trước ép xuống cựu bộ vương chiến đấu kinh khủng tới c một đám vương quan sát bắt đầu cũng giống như đang nhìn thiên phương giả đàm liên tục sợ hai thang phục không ngừng hút không khí t t h a n h chủ cũng quá kinh khủng tùy ý một thanh thanh khí rơi xuống đều có cựu bộ vương lý lực đồng thời thao túng chín trôi đây là muốn nghịch thiên a giáo hoàng càng không tầm thường trực tiếp kêu gọi thần quốc gián g lâm ta cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn bị hắn tịnh hóa theo ta thấy vị k i a thần cơ môn đại trưởng lão mới kinh khủng nhất cơ quan mánh hổ miệng vừa hạ xuống c ă n xe đến hư không đều lộ ra vết nước màu đen hổ chủ hùng hắn cái này có lẽ không là bình thường cơ quan thú mà là bạch hổ thần sát quá kinh người luận lý lực Phú h môn vị kia t u ộ cựu về thủ, tiếp, đều khôi khô không thủ, chín phù thân huyết dịch hơ cho phù hóa tinh, càng đem hắn nền thành liên tiếp, người trên ít, thịt nát càng c nền lần, đem đem máu mấy quỷ dị bảy c cắt lớn giảm quái vật này thực lực. bộ vương đơn giản đã không phải là nhân loại đây là thần minh đồng dạng lực lượng một đám người không che giấu chút nào mình lòng kính trọng thậm chí ngay cả trận doanh đều không để ý tới đối mỗi một vị cựu bộ vương thủ đoạn đều sợ hai thản phục liên tục tôn sùng có thừa cựu châu vị kia vì sao còn không xuất thủ là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt sao lúc này có người hỏi vừa dứt lời liền phát hiện tất cả mọi người thảo luận đều đột ngột ngừng lại một song song con mắt tất cả đều là trừng trừng theo dõi hắn đây là một tôn dựa vào đại tế tân tân b ă n vương nửa tháng trước vẫn chỉ là bê cấp đối mặt đông đảo cường g i ả ánh mắt hắn ánh mắt lấp lóe lộ ra có chút sợ hãi không được nói b ậ y có cùng thế kẻ lực mạnh hô một câu lại hướng đám người giải thích nói người trẻ tuổi không hiểu chuyện nhặt nhạnh chỗ tốt trong đám người có người cười nói luân hồi vương nếu là muốn nhặt không cần chờ chỉ sợ mấy vị kia trạng thái toàn thịnh cũng chỉ có thể tính cái để lọt mặc dù không phục lắm nhưng không thể không thừa nhận cựu châu luân hồi vương có loại thực lực này vị này thủy t r u n g không động thủ nên lo lắng không phải chúng ta mà là cái kia q u ỷ dị huyết nhân luân hồi vương có lẽ động sát tâm hãy cho xem mấy vị cựu bộ vương có thể đem đánh giết có tốt nếu là làm không được chứ vị tốt nhất mau chóng rời xa nơi đây vì cái gì có người không hiểu người bên cạnh vỗ v ỗ b ả vai hắn lời nói thâm thiế một kiếm ra vạn kiếm lạc vị này nếu là kiệt lực ra c h i ê u mặc dù cách một hai vạn m é t cũng không an toàn rất nhiều người trong đầu không tự chủ được nổi lên ngày đó trực tiếp chặn vương một kiếm rơi xuống mấy vạn m bên ngoài địch nhân tại chỗ bỏ mình kinh khủng tràn diện một màn này chỉ cần nhìn qua người chỉ sợ đều sẽ cả đời khó quên làm tinh đệ nhất cường giả bất luận hiện tại bao nhiêu ít cổ lão tồn đang đi ra chỉ cần còn không có đến cô ra tay để kỳ nhân giới kiến thức đến càng cao viễn phong cảnh cái k i ế cái danh hiệu này liền thủy chung là khắc ở luân hồi vương c h á n bên trên đại chiến vẫn còn tiếp tục làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là đối mặt bốn tôn cựu bộ vương kinh thiên thủ đoạn huyết nhân mặc dù mấy lần chết đi nhưng dù sao có thể sống sót phản phất nó thật đã bất tử bất diện đồng thời máu của nó cùng thịt tựa hồ đều có rất mạnh ô nhiễm tính để từng vị cựu bộ vương đều kiêng rẻ không thôi một khi nhiễm tất nhiên sẽ trước tiên chém xuống thân thể của mình bộ vị phòng ngừa bị nó ăn mòn cái này từ thần linh q u ố c hạ năm trăm mét đào ra quái vật tựa hồ có chút khó giải quyết cựu bộ vương đều không làm gì được hắn sao còn không là bình thường cựu bộ vương đây rốt cuộc là một cái quái vật gì một phen giao chiến xuống tới mấy vị cựu bộ vương đều hao phí không nhỏ nó lại một điểm thua thiệt đều không có ăn đám người cao mày lúc càng khái chỉ có một phần nhỏ nhất người cùng cựu trâu trong đội ngũ từng người từng người c ư n g giảnh mắt tính m ị c thỉnh thoảng quay đầu nhìn một người trẻ tuổi một chút trên thực tế bọn hắn nói sai huyết nhân từ xuất hiện đến bây giỏ cũng không phải là một điểm thua thiệt đều không có ăn nó tại thần vương nơi này liền từng tồn thất to lớn thậm chí ngay cả mình một viên gân bắp thịt còn có trọng yếu nhất trái tim đều không có thể đoạt lại đi lưu tại thần vương trong vụ mà vị này thần vương lúc này chính tại cựu châu trong đội ngũ tìm khắp nơi người hỏi có ai mang theo kiện vị tiêu thực phiến hoặc là có t r ợ tiêu hóa năng dược hắn nguyện ý lấy tự tay ký tên chiếu đổi lấy khi thấy hắn bộ này không đứng đắn dáng vẻ một đám cường giả lại nhịn không được khoe miệng kéo một cái cảm xúc kịch liệt chập chủ dưới quái quá dị một cái tựa hồ bối cảnh thông thiên ngay cả bất tử bất diện huyết nhân đều mu có thể đồng thời như thế tiếp địa khí cùng không biết xấu hổ mà lúc này trong sân bầu không khí đột nhiên thay đổi tất cả bán vương trở lên cường giả đều nhạy cảm bắt được điểm này một đám người tựa như con thỏ con bị giật mình liếc nhau không nói hai lời hướng về sau đi ê n lui biến hóa đầu nguồn là luân hồi vương hắn rút ra mình trôi này thanh phong kiếm kiếm một s u ấ t h i ế u lạnh leo thấu xương liền bắt đầu tràn ngập hờ hững s á t ý như có như không khóa chặt tất cả mọi người dù là một đám cường giả lại rời khỏi vạn m khoảng cách nơi lây hai ba vạn m cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bọn hắn không thể không tiếp tục lui mãi cho đến năm vạn m có hơn toàn bộ lơ lửng trên mặt biển quan sát từ đằng xa loại kia kinh khủng tim đập nhanh cảm giác mới rốt c ụ c tiêu tán tuyệt đại bộ phận ngay cả mấy tên cựu bộ vương đều dừng tay lại nhao nhao thối lui có chút kiên g kỵ nhìn luân hồi vương một chút huyết nhân đứng ở thần linh cốc trung ương ngầm đầu ánh mắt cũng rõ ràng thận trọng mấy p h ầ n nó nhìn chằm chằm luân hồi vương nhìn hồi lâu đột nhiên mở miệng ngươi cùng ta một vị cố nhân rất giống kiếm của ngươi học với ai l u â n hồi vương ánh mắt họ hững chậm rãi g i lên trong tay kiếm toàn bộ quá trình rất chậm với lại càng lên cao liền càng t r ư m làm cánh tay hắn để nằm ngang t h ư ơ không truyền ra một tiếng mơ hồ ngột ngạt tiếng vang. năm vạn m bên ngoài đám người còn không nhìn ra cái gì có thể từng tôn cựu bộ vương lại toàn đều trọn tròn con mắt bởi vì trong mắt bọn hắn luân hồi vương nắm do lên một cỗ kinh k h ủ n g thế có điểm giống dơ lên đến một cả mảnh trời khung giơ lên trời chi thế c h í n h ta ba cái nhàn nhạt chữ từ trong miệng nói ra sau m ộ t khắc luân hồi vương động lập tức kiếm hướng xuống ép xuống trong chất bấm này phảng phất giống hết ý như là trời sợ anh. vô n anh. v hình vĩ lực c h â n xuống đám người nhìn không ra một kiếm này mạnh bao nhiêu nhưng bọn hắn toàn đều khiếp sợ chừng lớn mắt bởi vì bọn hắn nhìn thấy bốn tôn cựu bộ vương liền cùng g ặ quỷ chạy chối chết phi tốc rời xa tại chỗ huyết nhân cũng mặt âm trầm đội vàng phất tay mảng lớn huyết sắt năng lượng tuân ra có thể toàn cũng vô hiệu một tiếng p h ố c vang bên trong nó liền thành t r ô n phấn không riêng như thế ngay sau đó lại là một tiếng v a n g trầm toàn bộ thần linh cốc lại sinh sinh hướng xuống lún xuống mấy chục mét nhìn qua không sâu có thể hiểu rõ thần linh cốc lai lịch cơn giả g đã sớm kinh ngạc đến cái cằm đều nhanh rơi mất Trước 538, ngã vai truy viêm, ta nến ngãng luân gọi vai viêm, không có một tơ một hào lăng lệ nhưng này loại kinh khủng cảm giác c áp bách chỉ có bốn tôn cựu bộ vương cùng trực diện một kiếm này huyết nhân mới có thể biết được ầm ầm kiếm uy tiếp tục không tiêu tan ép tới thần linh q u ố c không ngừng dung c h u y ệ n huyết nhân bị chấn nát là càng thêm thật nhỏ hạt nhỏ lần lượt mưu toan gây dựng lại lại lại một lần lần một lần nữa bị kiếm uy n g h i ề n chết a một đạo cực kỳ kiềm chế cùng không cam lòng g ầ m thét cách xa mấy vàm mét trực tiếp tại tất cả mọi người đáy lòng v ă n g vọng không chết không diện bất tử bất diện c ổ quái ông tiết để một đám cường giả sắc mặt đại biến bọn hắn đ ấ y l ò n g lại toàn đều đản sinh ra một loại mánh liệt xúc động muốn tế rơi tự thân đi cứu huyết nhân lúc này luân hồi vương thông s u ố t nghiêng đầu sang chỗ khác họ hưng s o n g đồng phản phát không nhìn không gian đối đầu từng người từng người cường giả con mắt sau một khắc hán động lại hướng nơi đây vung ra một kiếm luân hồi người điên rồi sao Thánh chủ cầm thét, tại một đám thánh đồ tổ chức thành viên trước mặt. chủ chức hồi, giáo hoàng đám giáo ngăn viên Luân cũng cầm đồ là d t h a n h phong kiếm chiếu ra một đạo bạch quang một kiểm đắc mà h ạ o nhiên chính khí đ ả o qua từng người từng người cường giả lông tóc không tổn hao gì chỉ có nội tâm quỷ dị xúc động bị chém tới cái này đa tạ luân hồi vương thì ra là t h ế vị này có thể chém tới xâm nhập chúng ta đấy lòng ma âm thanh thâm bất khả chắc thâm bất khả chắc ca luân hồi vương làm xong đây hết thảy không nói một lời quay đầu nhìn chăm chú thần lính gốc hắn bên trên một kiếm dư huy cuối cùng đã tới hồi cuối mà cái t i ê huyết nhân kêu t h ẳ n cũng càng suy yếu đám người đều là mặt lộ vẻ vui mừng có thể luân hồi vương từ đầu đến cuối không có biến hóa qua biểu lộ đột nhiên một cái trở nên nghiêm túc bắt đầu mau lui hắn vừa hô lên hai chữ này trong mắt mọi người thế giới liền phảng phất dừng lại đồng dạng một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức xuất hiện ở đây ở giữa t r ú n g tiên h mùi máu tươi tràn ngập thần linh cốc phía trên một đạo huyết sắc mơ hồ bóng người c h ố n g rông s ư ớ n g s ư ớ n g là huyết nhân nó giờ phút này túi t h ấ p đầu buộc phát ra một cỗ tất cả mọi người chưa từng thấy qua khí thế cường đại cái k i a siêu việt hết thảy tựa hồ đã là nhân thế trí cường lực lượng kinh khủng vạn vẹo nhân quả đạo trí thời gian đều lâm vào một loại phảng phất giống như ngưng trệ trạng thái giờ phút này tất cả mọi người đều khó mà động đậy ngay cả tư duy cũng trở nên chậm chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kêu huyết nhân một bước phóng ra đến bọn hắn phụ cận mà để đám người kinh ngạc là nó lại không có trước tiên đi giết luận hồi vương cũng không có trước tiên nuốt vào nào đó tôn cựu bộ vương chỉ là đi tới một tôn tuổi trẻ vương trước người đáng chết nghĩ không ra đ ư ơ n g đại còn có thể đi ra này nhóm cờ ư n giả g đem bản tọa bước đến một bước này còn có ngươi q u á i thai quỷ đồ vật tao nộ các ngươi hai người là bản tọa thời vận không đủ muôn đời mưu đồ mấy ngàn năm tích lũy hao tổn non lửa còn chọc tới thiên đại phiền t h o i chờ bản tọa tìm tới s đi ra một bước kia thế báo thù này nó thuận miệng tự nói mạnh liệt phẫn hận cơ hồ muốn tràn đi ra đồng dạng nhìn chằm chằm giang thần con mắt tràn đầy ác độc tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nước tươi giang thần đều cả người nổi r a gà lên căn chặn răng hơi kém trực tiếp vận dụng cựu linh nguyên thánh bất quá không biết vì cái gì máu người thật giống như cũng không có muốn ý tứ giết hắn tương phản nó tự a hồ tại cực lực kiềm chế mình giết chóc dục vọng cũng không lúc n g ẩ g đầu tả hữu quan sát giống như tại kiêm kỵ thứ gì bản tọa chỉ là vì bằng ệ n h cùng thu hồi đồ vật của mình cũng không dùng cảnh giới này lực lượng chân chính xuất thủ nó hướng phía tứ phương hô một câu mới đúng g i a n g thần dỗi ra một cái tay mạnh liệt hấp lực chuyển đến g i a n g thần trong bụng hai cái huyết sắc khí quan không bị khống chế thuận thực quản bay ra có thể huyết nhân còn chưa kịp bắt lấy hai cái khí quan sắc mặt lại đ ố n g nhiên biến đổi nó gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt biển một cái phương hướng âm chầm nói đ ừ n g khinh người quá đ á n g chính ta khí quan cũng không thể cầm về sao đáng chết tôn này đã là nhân thế chi cường quỷ dị tồn tại đột nhiên chú chửi một câu đ ố i rối vô cùng đưa tay sẽ rách không gian chỉ tới kịp đem mình trái tim bắt lấy liền mẹ vào trốn đến vô tung vô ảnh tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường đám người nao nao h ngụm lớn thở phì phò xuất mồ hôi lạnh cả người bọn hắn vừa rồi không khác tại quỷ môn quan đi một lượn đối phương chỉ cần nghĩ có lẽ có thể độ nơi này tất cả mọi người cũng may huyết nhân không có xuất thủ bất quá điều này cũng làm cho đám người càng thêm nghỉ hoặc cùng kinh ngạc nao nao h quay đầu nhìn chằm chằm một cái phương hướng huyết nhân trước khi đi dường như tự quyết định lại như là tại cùng cái nào đó tồn đang đối thoại lệnh từng người từng người cường giả dùng mình chính là lấy thực lực của bọn hắn lại hoàn toàn không phát hiện được nơi đó có cái gì người tồn tại qua vết tích cái này quá kinh khủng Bước bọn vương cấp ngày đó, bọn hắn đều cảm vào ngày hắn đó, đều tại h mình h ấ y c y t ớ cái trước h đỉnh, không thể thì thể thúc. Nhưng bây giờ từng tôn vương mới phát hiện, ế giới gì cũng giờ từng vương nói nói mới này muốn tôn làm làm, là bây vô vô t có câu ê n này còn ngay mình n cái có chút, cả giới loại thế tựa một hồ g ờ i tiếp xúc đến tồn tại. Tại này đến tồn mà đều khó t xúc r ư mặt bọn hắn vương có lẽ cũng chỉ là hết ngồi đ á y giếng không riêng gì chúng ta liền ngay cả tôn này hư hư thực thực siêu việt vương huyết nhân vừa mới tự a hồ cũng rất khủng hoảng hắn đang sợ cái gì chẳng lẽ cho tới nay trên đời này liền sẽ vượt qua vương cường già tồn tại chỉ bất quá chúng ta không biết được có người ở sau lưng điều khiển hết thảy chúng ta tự cho là quyền cao c h ứ c trọng trưởng cầm kỳ nhân giới đi hướng tại những tồn tại này trong mắt có lẽ chỉ là trò cười đồng dạng thương tôn vương làm ra các loại suy đoán ngay cả mấy vị cựu bộ vương đều không nói một lời trầm mặt lại huyết nhân đột nhiên bày ra thực lực kinh khủng cùng nó lúc trước một hệ liệt phản ứng mang đến lượng tin tức quá mức khổng lồ cần phải thật tốt tiêu hóa đi giang thần cùng cựu châu đám người đang tại choáng váng cùng suy nghĩ bên trong đột nhiên một thanh â m vang lên đám người ngẩng đầu nhìn lên chính là một chương xoáy đến không có góc chết gương mặt luân hồi vương mang theo kiếm đưa tay đánh lấy mình một bên bả vai ai sớm biết đem l ạ c cách nha đầu kia mang đến cầm kiếm người đã giả vai truy viêm một phạm sách cái kiếm đều khó chịu đáng người luân hồi vương ra ra ngài đối cứng m ớ i cái kêu huyết nhân nói lời liền một chút cũng không tốt kỳ sao có bán vương cấp diêm la truyền nhân mở miệng hỏi bình đẳng vương tần q u ả n vương đô thị vương giang thần nhóm cường giả không tiện mở miệng những bọn tiểu bối này ngược lại là có thể tùy tiện một chút nghe vậy một đoàn người toàn đều nhìn về luân hồi vương bọn hắn cũng hết sức tò mò vị này là gì bình tĩnh như thế lão soái ca nghe được vấn đề này rõ ràng sưng sỏ trên mặt ngạc nhiên không giống làm ộ móc móc móc lỗ thai, huyết nhân nói, lời nói nó nói chuyện đám người cười ngất thì ra như vậy ngài n g h ê n ngãng lúc này lại phát tác cái gì đều không nghe đúng không bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng luân hồi vương đã sớm biết hết thảy ngay cả một chút kỳ tên nhân giới bí ẩn đều giải mới bình tĩnh như tư hiện tại xem ra chỉ cần đầy đủ n g h ê n ngãng liền có thể gặp chuyện không có chút rung động nào vương như láo cầu chương năm trăm ba mươi chín luân hồi không cho mặt mũi như vậy đi về nhà luân hồi vương lại thúc giục một câu đám người không d õ hắn vì cái gì như vậy vội vã rời đi nhưng cũng không dám nhiều lời vội vàng đuổi theo các loại đi ra mấy trăm ngàn mét vị này lao niên xuất ca đột nhiên dừng lại hướng về phía một đoàn người rào hoạt cười cười r ộ i ra một cái nắm tay hiến vật quý đồng dạng mở ra một đám ngốc quá tử một chút cũng sẽ không xem xét thời thế các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện một trận chiến xuống tới thần linh cốc tiếu h đi thứ gì may mắn đám người kia cũng không quá thông minh nếu là lại nhiều nhàn phiếm vài câu người khác sợ là đều kịp phản ứng nhìn xem đây là cái gì thấy rõ đồ vật trong tay của hắn về sau đám người hô hấp một cái tăng thêm cái kia rõ ràng là một đống lớn thần phách mạnh vỡ một chút hồi ức bọn hắn mới nhớ tới đến lúc trước đại chiến bên trong đáng kia lâm vào đờ đẫn hắc hóa thần phách chưa kịp chạy ra thần linh q u ố c nguyên lai là bị luân hồi vương đều gạt bỏ còn đem mảnh vỡ thuận tay toàn c ố p tới phải biết đây chính là lần này tất cả đến thần linh q u ố c cứng giả vốn hẳn nên lấy được thu hoạch tổng cộng chung vào một chỗ đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt đi chính vào cửa hải cuối năm liền làm bản tọa cho các ngươi phát cái hồng bao các ngươi liền mỗi người dựa vào tốc độ tay còn có bình đẳng đô thị t ầ n rộng không cần khi dễ tiểu bối mặt gian thần không cho ngươi đoạt tiểu tử ngươi muốn cướp người khác toàn không có đoạt luân hồi vương lên tiếng lần nữa. giang thần nghe được mười phần không phục nghiêng một đôi mắt nghiêng mắt nhìn luân hồi vương rất có một bộ ưng xem làng cố kiệt ngạo khí thế lao giả bất công đúng không ban đêm đi ngủ đừng quá chết mà những người còn lại thì nhao nhao kinh hãi không thể a luân hồi vương đại nhân nhiều như vậy thần phách mạnh vỡ ngài nêu là hấp thu nói không chừng có cơ hội phóng ra cái kia một bước cuối cùng không sai chúng ta cựu châu có luân hồi vương đại nhân ngươi mới thật sự là không ai dám trêu chọc thực lực của ngài mới là trọng yếu nhất nhưng à i thật có thể siêu việt vương cảnh cựu châu chắc chắn lại hưng thịnh trăm đời chúng ta nguyện ý từ bỏ những n à y thần phách mạnh vỡ một đám cường giả tất cả đều là lắc đầu khuyên luân hồi vương mình hấp thu những mảnh vỡ này đi mưu cầu cái kia sau cùng đập phá vị lao x o á i này ca nghe vậy chắp hai tay sau lưng nhìn về phía phương xa không sao phàm sợ thiên mệnh tất có thiên định ta một bước này phóng ra hay không sớm có định số nói xong trong tay hắn khẽ động bình thường trong mắt cường giả chân quý vô cùng thấn p h á c m ả n h vỡ giống đất cắt giải đầy trên biển xanh bầu trời bọn chúng lộ ra h à o quang nhỏ yếu như một trận tinh thần truy lạc một đám người hô hấp nặng hơn không nói hai lời nhao nhao lao ra bắt đầu liệu tốc độ tay giang thần cũng muốn động bị luân hồi vương nắm lấy cổ áo, ôm trở về. luân hồi không cho mặt mũi như vậy hắn nghiêng cổ mở miệng luân hồi vương đều ngây dại một lát chợt tào hào cười một tiếng ha ha n g ư ơ i tiểu hoa này quả nhiên không tầm thường được chứng kiến thực lực của lao phu thủ đoạn còn dám như thế nói rõ n g ư ơ i lực lượng so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều muốn sung túc giang thần không có đi đón hắn những lời này con n g ư ơ i đảo một vòng luân hồi n g ư ơ i ta ngang hàng n g ư ơ i hồng bao ta cũng không mất lẫn rồi nhưng con trai ta là tiểu bối gần sang năm mới không cho hắn phát một chút tương lai ngươi cựu châu sông hải lưu vực nếu là không ai trấn thủ cũng đừng tìm đến nó luân hồi vương lần này nghiêm túc suy tư một chút nhẹ gật đầu lệnh lan có thể thiết trụ nghe vậy một bên mở rộng thân thể hướng phía trước đánh tới một bên có chút bất mãn đủ cục thì thầm ai là hắn tiểu bối một cái mới sống ba bốn trăm năm tiểu hoa nhi gọi ta trụ người nào đó một tiếng thúc thúc vậy cũng là trẻo quan hệ cái này hai cha con một cái so một cái kiệt ngạo bất tuân ngoài miệng càng là một chút không thang người cũng may mà luân hồi vương có được nệ ngãng n cái này một kỹ năng lúc này giả bộ như cái gì đều không nghe thấy bằng không hắn thật đúng là rất khó tiếp tục duy trì thong dong quỷ khí ba mươi lăm nghìn không thiết trụ gia nhập lúc mọi người đã tranh đoạt hơn phân nửa thế là thu hoạch của nó liền trở nên rất có hạn chỉ cướp được còn lại non nửa thần phách mảnh vỡ. chủ yếu nơi này bản thân cũng là nó sân nhà với lại tiểu tử này không giống những người khác muốn mặt nó vừa động thủ trực tiếp nhấc lên trăm trượng sòng lớn một thanh liền c u ố n đi tất cả mảnh võ đám người nguyên bản nghe được luân hồi vương nói thần vương không cho phép đoạt đáy lòng còn cảm thấy phải chăng có chút không tốt lắm dù sao cũng là cùng một chỗ tham dự trận này nhiệm vụ huống hồ thần vương xuất lực còn lớn nhất bị thần vương nhỉ từ đoạt về sau bọn hắn mới hiểu được luân hồi vương đại nhân có bao nhiêu anh minh quý、khí. giang thần nghe bên thai từng đạo hệ thống nhắc nhở khoe miệng cũng là chậm rãi liệt bắt đầu hắn hiểu được mình lại một lần bị hiểu lầm kỳ thật chỉ là thần ph với hắn mà nói không tính là cái gì hắn chỉ là đơn thuần muốn cho đám người không vui mà thôi tại h i ể u lầm cùng chất vấn trung thành giải n g ư ờ i cuối cùng đem trở thành một cái cường đại hơn mình hắn như thế bản thân động viên thần sắc rất là kiên nghị b i thương người không biết chuyện thấy cảnh này còn tưởng rằng bị chị hủy khuất người là giang thần mình hồi lâu không có đi ra muốn đi mấy cái chỗ cũ trở lại chỗ cũ bé con theo giúp ta đi dạo chơi luân hồi vương đột nhiên mở miệng giang thần s ư n g sở quay đầu nhìn lại phát hiện lúc này luân hồi vương ánh mắt thần thúy giống như tùy thời t h y khắc đều đang tự hỏi toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ lạnh nhạt không bị trói buộc cao nhân phong thái nhất cử nhất động vừa hợp thiên ý không biết vì cái gì hắn một chút đã nhìn ra cái này là một người tại hoàn thành sinh mệnh mình bên trong cái nào đó chuyện trọng đại lúc một loại tuyệt diệu trạng thái kết hợp với luân hồi vương lúc trước lời nói hắn một bước này phải chăng có thể phóng ra sớm có định số giang thần hiện đoán được cái gì nhẹ gật đầu vinh hạnh của ta có thể chứng kiến một vị cựu bộ vương đột phá đối bất kỳ cường giả mà nói đều là có thể nộp g nhưng không thể cầu thiên đại cơ duyên、Tây、cột tới hắn do tay lên h ô một câu luân hồi vương lại lắc đầu người không nên quá nhiều nói xong một bước phóng ra hướng đại dương trung tâm đi đến giang thần cũng không do dự nữa phân phó một câu cây cột ngươi về trước đi ở nhà xem tv i i không cho phép uống vòi nước bên trong nước sau đó liền cất bước đi theo thiết trụ cục thì t h ầ m lao tử cũng không phải người huyền huyền hư hư không có ý nghĩa vậy ai mượn ngươi truyền âm pháp bảo dùng một lát đánh cái số này h uy mẹ kể à ta sắp trở về rồi làm cơm tốt không có ta muốn ăn thị t kho tàu gạt h ệ luộc thịt viên tốt nhất lại đến cái hầm một đoàn người kinh dị nhìn qua luân hồi vương cùng thần vương rời đi phương hướng lại liên tưởng đến trước đây không lâu hai người đối thoại thần vương không cho phép đoạt luân hồi không cho mặt mũi như vậy rất nhiều người giật mình cái này sẽ không phải là tìm địa phương đơn đấu đi a muốn hay không đi khuyên nhủ đỡ đúng vậy à dù sao đều là người một nhà nếu là đánh ra cái nguy hiểm tính mạng trung q u i là cựu châu bị hao tổn hai vị đại nhân hẳn là sẽ không xúc động như vậy a cũng may bình đẳng vương ngăn lại một đoàn người phỏng đoán lung tung không nên nói lung tung luân hồi vương đại nhân để thần vương cùng hắn đi dạo chơi mà thôi không cần suy nghĩ nhiều chúng ta về trước cựu châu một đám người mới rốt c u c không nói thêm nữa chạy trở về chương năm trăm bốn mươi sông vong xuyên long cùng thổ điểm yếu các ngươi ra ngoài những ngày gần đây cựu châu phát xảy ra không ít chuyện luân hồi vương đột nhiên mở miệng cũng không đợi giang thần nói tiếp liền tiếp tục nói ngụy võ vương cùng ngươi quan hệ không ít vẫn là có cần phải biết được một cái hắn nhập cấm khu nhìn đối phương bộ g á nghiêm túc giang thần một cái kịp phản ứng trong miệng hắn cấm khu có lẽ không phải ngụy cấm khu huyết s ắ c đô thị vẫn là phong đô cấm vực hắn nhữ m ạ y h ỏ i huyết s ắ c đô thị đ ạ t được trả lời khẳng định g i a n g thần sắc mặt đều là c h ầ m xuống tuy nói hắn cũng bước vào qua cấm khu có thể hắn hiểu được ngụy cấm khu căn bản không tính là người sống cấm khu chân chính thứ cấp cấm khu còn sống vương cấp đi vào thế nhưng là còn không có ai có thể đi ra qua đó là h ắ n phải chết chỉ điện không cần lo lắng đồng dạng vương đích thật là một bước vào cấm khu sẽ cùng v ẫ lạc có thể quỷ tu khác biệt năm đó có cái tiểu nữ hoa gọi triệu thanh y n g thực lực can đảm đều là không tệ nàng liền tự mình từng tiến vào hết u y sắc thành thị mấy lần mỗi lần đều mang một đống tế vật trở về luân hồi vương mở miệng trong ánh mắt toát ra hồi ức thậm chí nàng còn từng tiến vào phong đ ô cấm vực một lần chỉ là cái kia về sau nàng không hề không nói cấm vực bên trong là cái dặn gì ở bên trong phát sinh qua chuyện gì bản tọa còn nhớ rõ cũng là cái kia lần về sau cái này tu hành năm số còn thấp cũng đã bước vào bước thứ sáu t i ê n đô bất khả hạ n lượn g tiểu nữ hoa tạm thời rời khỏi kỳ nhân giới bốn phía dạo chơi cuối cùng tìm được nhỏ ngụy cái này đệ tử nhỏ ngụy hoàn trình truyền thừa quỷ tu một mạch đi bắt về sau triệu nữ hoa liền lần nữa lại tìm tới ta. yêu cầu bí mật bước vào phong độ cấm vực nghe đến đó giang thần thần s ắ c chấn động hắn còn nhớ rõ lao ngụy cùng mình nói chuyện phim lúc mỗi lần đều sẽ sắc mặt lạc tịch mà nói tự mình đi cho tới bây giờ một bước này nếu là sư tôn nhìn có lẽ sẽ rất vui mừng đang tiếc hắn ngay cả mình sư tôn mộ ở nơi nào cũng không biết hiện tại hắn vậy mà nghe được lão ngụy sư tôn mất tích c h â n tướng ta không có đồng ý mà là truy vấn nàng vì cái gì nhất định phải lại lần nữa bước vào cấm vực cái này tiểu nữ hoa không chịu nhiều lời nhưng rất m ị mở tiết lộ một sự kiện luân hồi vương nói đến đây quay đầu nhìn chằm chằm giang thần một chút tự hộ tải xác nhận muốn không muốn nói tiếp. Thật lâu, bởi vì không cái này một câu đơn giản lời nói ẩn chứa tin tức kinh người lượng cấm vực cất dấu khắp thiên thần phật mất tích c h ậ t tướng mang ý nghĩa năm đó thật chẳng lẽ có trong truyền thuyết thần phật lại những cái này truyền thuyết cấp tồn tại lại toàn mất tích nếu như bọn hắn mất tích cùng cấm vực có quan hệ vậy cái này từng cái người sống c ấ m khu trình độ kinh khủng chỉ sợ đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi hiểu biết không cần suy nghĩ nhiều nữ hoa kia lúc ấy mới vẹn vẹn lục bộ vương coi như có thể vào phong đ ô cấm vực lại có thể thăm dò đến nhiều thiếu chân chính hạch tâm bí ẩn coi như thật có thân phật lại bọn hắn mất tích cùng cấm vực có quan hệ cũng không nhất định chính là cấm vực tạo thành trong này một chút quỷ đồ vật thật muốn lợi hại như vậy lam tĩnh cái nào còn có thể sống đến bây giờ lão hồ ly trung quy là so tiểu hồ ly muốn lao thành rất nhiều luôn hồi vương một phen để giang thần nội tâm đủ loại sầu cũng đúng về sau nàng vẫn là tiến vào con bé này tính cách mạnh hơn ý nghĩ không phải người bình thường có thể hiểu được nàng nói muốn đi tìm kiếm t r ậ n tướng muốn đi truy tầm thần phật con đường còn nói một ngày kia cấm khu đối hiện thế uy hiếp có lẽ sẽ bị một mình nàng hóa giải luân hồi vương t i ế t hận lắc đầu có thể nàng một lần kia bước vào liền rốt cuộc không có trở lại qua ta cũng dựa theo yêu cầu của nàng không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào ha ha dựa theo trên mạng thuyết pháp ngươi tương đối chó cho nên ngươi có thể nghe hắn vui tươi hón hở mở miệng rang thần há to miệng có loại khó chịu không nói ra được không phải là bởi vì bị chửi chó mà là c h ế ta phái thái sơn vương quá khứ hắn trở về nói cho ta biết những cường giả này bên trong có rất nhiều người thâm bất khả chắc có lẽ là siêu việt vương tồn tại ấu bạt cũng tại trên thân nhiều không thiếu vết thương khí tức vượt qua rất nhanh đến bước thứ năm một đám người y mắng trở tiếp cận lúc rạng sáng quái chuyện phát sinh một đầu đục ngầu ố vàng huyết hà không biết từ nơi nào chạy tới tại dãy núi bên trong ngối lượn cọ rửa qua địa phương sinh linh chết tận chỉ còn lại một chút bạch cốt mà những cường giả này thì cũng như bị điên toàn bộ nhào tới bắt đầu tranh đoạt những này bạch cốt luân hồi vương nói đến đây lắc đầu tự dễ đ ồ n g dạng cười cười từ xưa nhiều thiếu người phong lưu tận thanh bạch cốt bọn hắn có lẽ cũng không nghĩ ra mình khi còn sống cử thế vô địch sau khi chết lại vì người khác làm gả trở thành trong mắt người khác hiếm thấy c h â n bảo giang thần nghe được cũng hết sức kỳ quái hắn luôn cảm giác luân hồi vương tựa hồ rõ ràng liền biết đầu kia sông lai lịch hắn thử nghiệm hỏi sông k Vong vương Xuyên. Luân hồi vương không hồi chút sông u y nghĩ, trở về hai chữ. trở về s vong xuyên cũng chính là nại sông nghe đồn là vắt ngang tại hoàng tuyển cùng minh phủ ở giữa cuối cùng một cửa ải đi đến nơi đây uống một chén mạnh bà thang tiếp trước trăm loại cũng liền đều như mộng t a n hết làm hắn không tưởng tượng được là loại này trong truyền thuyết địa phương lại thật tồn tại cũng không biết là danh tự trùng hợp hay là thật là cùng một vật nếu như là cái sau vậy liền thật là đáng sợ vong xuyên long cung thổ điểm yêu luân hồi vương một cái báo ra mấy cái địa danh giống như cười mà không phải cười liếc giang thần một chút những địa phương này có lẽ đều là thật sự tồn tại có thể sự xuất hiện của bọn nó lại không nhất định là chuyện gì tốt giang thần nhìn lấy nam nhân trước mặt lông mày thì càng nhăn càng chặt luân hồi vương mang đến cho hắn một cảm giác mười phần quái dị đối phương hiểu đồ vật có chút quá nhiều hơn hoàn toàn không giống như là một cái sống ba trăm tuổi người có thể biết vong xuyên xuất hiện một đêm kia các phương tranh đấu động tĩnh to lớn may mắn nơi đó là một vùng núi nếu như là một tòa thành c h ấ n có lẽ chúng ta chỉ có thể từ bỏ đại lượng phổ thông tính mạng con người sau đó lại nghĩ biện pháp che giấu t i n t ứ c vương cấp phía trên tồn tại cựu châu hiện tại không ai có thể đối phó được luân hồi vương tiếp tục nói t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi một cái nhà này cũng nên có người thủ n g ư ờ i có thể tưởng tượng sao khắp nơi trên đất thế gia đến không hết tần thế t ô n g môn đạo minh s á u cự đầu cao cao tại thượng âm phủ quản lý hết thạy thập điện diêm la chấn n h i ế p bắt vương cường đại như thế vững chắc cựu châu k ỳ nhân d â giới một khi cùng một vị siêu việt vương tồn đang là địch có lẽ trong vòng một đêm liền sẽ hóa thành hư không luân hồi vương đi phía trước ngữ khí không hiểu giang thần đi theo phía sau có thể nghe ra trong đó h ẳ n ý những người này liền phản phất một khỏa lại một khỏa bom hẹn giờ mặc dù không nhất định sẽ đối địch với cựu châu có thể vạn nhất đâu đây là tốt nhất thời đại cũng là gian nan nhất thời đại luân hồi giả xuất thế cổ lão tồn tại tái nhập thế gian chúng ta những n à y đương đại người ngược lại trở thành vai phụ thời đại nhân vật chính sát phạt t r i n h chiến trong mắt dung không được những người khác vai phụ thì chỉ có cựu non mặc người chém giết vận mệnh bé con nếu như ngươi luân lạc tới trở thành cái thất gỗ bên trên t h ị cá ngày đó sẽ muốn như thế nào giang thần không có trả lời bởi vì hắn minh bạch luân hồi vương đã có đáp án đối phương dừng lại một chút đột nhiên nói lên một cái khác chủ đề ngươi có thể từng nghe qua bốn chữ mặt pháp niên đại giang thần gật đầu vậy ngươi có biết cái gì gọi là mặt pháp đại tông môn không cách nào t ổ t tục linh khí mỏng manh tu hành đường xá trở nên gian nan giang thần nói ra những gì mình biết đều đúng nhưng không đủ cụ thể tông môn vì sao không cách nào t ổ t tục tu hành đường xá gian nan đến trình độ nào cùng mặt pháp ảnh hưởng chỉ có a không luân hồi vương nhàn nhạt mở miệng giang thần nghe được lên tinh thần còn xin tiền bối giải thích nghỉ hoặc luân hồi vương giống như cười mà không phải cười không gọi ta luân hồi còn xin luân hồi đạo huynh giải thích nghỉ hoặc luân hồi vương hắn có chút hối h ậ n t r e o chọc một câu này người bình thường nghe có lẽ cũng liền nhận lỗi nhận lầm có thể tiểu tử này thuộc về là lưu manh hắn chỉ vội ho một tiếng hai bước phóng ra nhanh chóng vượt ngang gần mười v ă n mét muốn cho tiểu tử này một bài học kết quả vừa dừng lại liền phát hiện giang thần đứng tại phía trước trên mặt biển ngầm điếu thuốc đang tại đi tiểu từ nước biện phát vàng trình độ đến xem hắn đã đợi chờ mình đã lâu tiểu hữu thật bản lãnh luân hồi vương lần này nghiêm túc mở miệng gọi ta một tiếng nói h u n h theo lý thường ứng làm. giang thần không để ý k h o á t k h o á t tay móc ra hồn tạ s ả n hướng phía trước đưa tiễn cho luân hồi vương khói tan miệng bên trong còn mười phần k i ê m tốn có đốt b ú t lên chê cười giới luân hồi vương từ chối nhã nhặn người tuổi trẻ bây giờ đều ưa thích quất cái này giang thần q u ê ế nhủ luân hồi vương do dự một chút cầm lấy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng cũng không thấy hắn như thế nào động tác liền b ư t lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra đập một trường xoáy đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần hút thuốc bên mặt chiếu tuyên bố đến xã giao bình đ i cũng với chữ thuốc quất không phải khói là vô địch phía giới lập tức một đám p a n nữ điên cùng điểm tán các loại hỏi han đ ơ n cần luân hồi vương nhìn mấy lần lộ ra hài lòng mười phần mỉm cười tiểu giang ngươi nói không sai cái này đích sắc là người trẻ tuổi ưa thích đồ vật giang thần có hay không một loại khả năng cái này tuổi trẻ nữ nhân ưa thích không phải khói mà là ngươi dạng này xoáy đến quá mức còn có thể đến trên biển du ngoạn kim cương vương láo ngũ đâu ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi luân hồi vương một bên lưu luyến không rời đưa di động thăm dò trở về vừa nói mặt pháp thời đại tình huống cụ thể giang thần giản lược nói tóm tắt luân hồi vương gật gật đầu tiếp tục mở miệng đi vào mặt pháp cả phiến thiên địa đều đang thay đổi s a không nói ta còn nhớ mang máng ba trăm n ă m trước từng quan sát qua hai tôn vô cùng lợi hại cựu bộ vương đại chiến bọn hắn có thể nói đi tới vương cực hạn nhưng loại này cấp bậc cường giả sinh tử chỉ chiến nhưng không có xé rách một tơ một hào hư không đến bây giờ bốn bước trở lên đại chiến cũng rất dễ dàng xuất hiện thật nhỏ vết nứt không gian phiên tiên đ ị a n à y đang yếu đi nghe được câu này giang thần không biết làm sao toàn thân bản năng lên một lớp da gà hắn kỳ thật cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên nhưng trực giác nói cho hắn biết tin tức này cùng hắn cùng một n h i thở đồng thời cùng cái nào đó cuối cùng chân tương có lớn lao liên quan thiên đ ị a biến yếu có vấn đề gì không hắn nghi nghĩ mở miệng hỏi hiện thế có thể gánh chịu cường giả trở nên rất có hạn với lại đến trình độ nhất định đại chiến động một tí liền sẽ hủy thiên diệt địa không nói những cái khác nếu như ta cùng vừa rồi những người kêu bên trong bất kỳ một cái nào kiệt lực từ chiến thần linh cốc p h ư ơ n g viên năm và m sẽ hủy đến sạch sẽ cái này còn chỉ là cựu bộ vương nếu như trí cường khai chiến đâu luân hồi vương mắt lộ ra t ĩ n h mịch vậy đối bất kỳ một quốc gia nào mà nói đều chính là t a i họa n đầu giang thần cũng nghiêm túc thiên đ i ệ biến yếu nghe vào là một cái theo đi vào mặt pháp mà tạo thành tấm ảnh nhỏ vàng nhưng cẩn thận suy nghĩ bắt đầu cái này đích sắc là cái đại phiền thoái con đường gian nan luân hồi vương bắt đầu nói lên cái thứ hai ảnh hưởng đồng dạng cường giả cần phải bỏ ra càng lớn lớn cố gắng mới có thể có thành hiệu đến bây giờ kỳ nhân con đường này cơ hồ đã đi mau không thông theo theo tốc độ này tiếp qua trăm năm có lẽ chỉ có có linh thể tư chất người mới có thể thành công đi vào con đường tu hành tới lúc đó kỳ nhân giới cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa về phần cường giả ngoại trừ thần tế cơ hồ đã không có khả năng lại có người đi đến vương cấp phía trên ba trăm năm qua ta thấy qua vô số thiên tài yêu nghiệt bọn hắn một đường hát vang tại vương cảnh đều có thể sôi gió sôi nước tất cả đều là một thời đại người nổi bật có thể đều không ngoại lệ đều bị cắm ở bước thứ chín không được tiến thêm trong đó có hy vọng nhất người tên là triệu kinh thiên đáng tiếc ta hắn ngày thường quá m u ộ n nếu như sinh ra sớm một trăm n ă m ta cựu châu có lẽ đã sớm có được một vị trí c ư ở n g không cái gì người dám tới phà b à o luân hồi vương đối đầu đảm nhiệm diêm la vương đánh giá rất cao giang thần liền nghĩ tới đầu kia sáu mươi mấy năm trước bình luận nghe nói vị này sắp nhập vào phong đô cấm vực nhưng hiện tại xem ra cái này không khác một trời cựu ba ộ vương đỉnh n h p o trăm i người chính thức người sống t thường thường, năm cổ tộc phản loạn á minh xâm lân bao quát năm đó đầu kia láo tiêu xuất thế ta đều lần lượn thủ đến đây lần này luôn không khả năng liền từ bỏ luân hồi vương nâng lên đây hết thảy kỳ thật cũng là tại chỉnh lý suy nghĩ của mình một chút xíu vớt thanh tự mình con ụ đồ vật cùng muốn muốn đi làm sự tình Giang chương thường thường năm trăm bốn mươi hai phóng ra bước thứ một m ư ờ i ta vốn còn muốn chờ một chút các loại thế hệ này diêm la vương các loại nhỏ ngụy chờ ngươi các ngươi đều là khó gặp một lần hạt giống tốt so ta tại trong ba trăm linh năm thấy qua từng vị đi đến bức thứ chín đỉnh phong yêu nghiệt không sai chút nào thậm chí càng mạnh luân hồi vương ngữ khí có chút thở dài như ta bực này tư chất thường thường người bình thường gìn giữ cái đã có liền đã rất h á ta vốn không nên đi làm những n à y mạo hiểm sự tình đáng tiếc ca giống như không còn kịp rồi vong xuyên tái hiện thế gian các loại lao cổ đồng lao quái vật k u nd toàn đều nhất nhất đi ra trên người ngươi có âm thần khí t ứ c nhớ không lầm thời cổ trong phong lớn một vòng hẳn là thất thủ còn có hôm nay cái kia huyết nhân ta mơ hồ có thể đoán được lai lịch của nó là một thời đại nào đó nổi danh nhất tà giáo còn xuất lại hóa huyết là ma thiên địa đồng t ọ thật làm cho nó đi ra một bước kia có lẽ so siêu việt vương tồn tại còn kinh k h n g Quá loạn loạn thế sắp tới ta không đi ra bước cuối cùng này cựu châu liền là người k h á c thịt cá trên thất gỗ người là giao thớt ta lì hệ nở vi thương kiếm luân hồi vương mình trả lời hắn ngay từ đầu sách vấn đề đục ngầu ánh mắt một chút xíu trở nên sắc bén bắt đầu tiểu tử người có thế từng nghe nói thế có trí cường đạp đỉnh cao nhất thưởng tuyệt cảnh hắn từng chữ nói ra mở miệng đồng thời hướng phía trước phóng ra một bước vê anh một cỗ sợ tuyệt luân sợ khí thế bắn ra dẫn tới biến chơi y ngực d ò n xanh thảm nước biện treo lủng lẳng mà lên trùng kích thương cung giang thần thần sắc n h i m lại lui hướng nơi xa hắn hiểu được luân hồi vương đột ph hắn kỳ thật đều có chút trở tay không kịp nói xong nói xong đối phương đột nhiên liền hạ quyết tâm phóng ra bước cuối cùng này phải biết một bước này cũng không phải tốt như vậy bước một khi bước ra liền chỉ có hai cái kết cục hoặc là đi ra chín bước về sau bước thứ mười đ ă n g lầm tuyệt cảnh hoặc là ngã vào vực sâu vinh thế không được siêu sinh hôm nay hắn có lẽ sẽ chứng kiến một vị trí cường sinh ra lại có lẽ hội kiến chứng một vị c h í n bước đỉnh phong vương vẫn lạc kiếm một trảm long luân hồi vương cầm trong tay ba thước thanh phong vung ra một kiếm kinh khủng cảm giác á c bách tràn ngập tứ phương một đạo thanh bạch trưởng lòng từ trong tay hắn vung ra đem nơi đây nước biển chém thành hai đoạn xinh xinh ngăn nước giang thần đều thấy n h a m mắt một kích này quá khỏe khoắn so sánh với đến l u â n hồi vương lúc trước nghiền sát cái tiêu huyết nhân dơ lên trời một kiếm đều có chút không ra gì loại tiêu cấp bậc trong chiến đấu vị này lại vẫn một mực đang lưu thủ giờ khác này đột phá bên trong diễn hóa tự thân sở học sở ngộ mới xem như không giữ lại chút nào thể hiện ra vị này làm tinh đệ nhất cường giả thực lực chân chính kiếm nhị bách chiến quân một kiếm này mang theo khó tạ túc sát giữa thiên địa biến thành một mảnh huyết hồng ư hồn khóc nỉ non lao binh chinh phạt nồng đậm sát khí tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy một kiếm rơi xuống nước biển mảng lớn hóa thành đỏ thấm hết t hệ sinh cơ tại thời khắc này quy về hư vô giang thần đều cương ngay tại chỗ lông tơ đứng thẳng một kiếm này quá kinh người loại kia sát ý cho dù không phải nhắm vào mình vẹn vẹn trong lúc vô tình phát ra liền nồng đậm đến để một tôn ba bức vương hai h u nz khi hệ mt va tình trạng bất quá lúc này giang thần phát hiện phiền p h ứ c tới thương khung đột nhiên trở nên rất thấp tản mát ra áp lực kinh khủng bốn phương thiên địa đều đang dung chuyển lại tất cả đều là chấn áp hướng luân hội vương lấy trước mắt hắn hiệu biết đến cương giả đột phá là không có cái gọi là thiên đ i ệ kiếp nạn nói chuyện chỉ cần trải vớt tự thân sở học sinh ra càng cao cổ hơn hộ mở ra nhục thể bí tảng để cao ngạnh thực lực chỉnh lý tâm cảnh làm tự thân tinh khí thần nhất thống sau đó liền có thể nước chạy thành sông tình huống hiện tại vô cùng có khả năng cùng luân hồi v ư ơ nói g n thiên điệu biến yếu có quan hệ phương thiên điệu này không cách nào lại gánh chịu càng nhiều cường giả liền sẽ chủ động cái nhiêu xóa đi sắp đột phá người g i a n g thần cao mày phía trước ba quá trình ngay bắt đầu đơn giản trên thực tế gian nguy vô cùng có chút sai lầm chính là thân tử đạo tiêu kết cục loại tình huống này còn gặp được ngoại bộ cái nhiêu càng là cựu tử nhất sinh cục diện luân hồi vương không có e ngại bị thiên địa bài xích không gian đè ép ngay cả nước biển đều phóng lên tận trời hóa vì một kiện kiện quái dị đen kịt binh khí hướng hắn chém tới hắn lại chỉ tiếp tục đang diễn hóa sở học lại một kiếm vung ra kiếm ba vô cực một kiếm này thuần túy cường đại kiên cường vô cùng như muốn đâm xuyên mảnh trời này kiếm ý rơi xuống xoắn nát đ ế n không hết màu đen binh khí trong không gian qnz xuất hiện từng đạo to bằng cánh tay vết n ư ớ c kiếm bốn tiếp đó luân hồi vương lại vung ra bà kiếm mỗi một kiếm đều được xưng tụng là kinh thế hai tục từ đó có lẽ đều có thể nhìn trộm đến kiếm đạo đích đi nhờ p h ò n g một kiếm so một kiếm mạnh kiếm kiếm đều ẩn chứa không giống nhau đạo có thế càng là huy kiếm luân hồi vương lông m ạ y lại nhăn càng chặt hãn tự hồ càng ngày càng không hài lòng luân hồi chín kiếm là hắn suốt đời sở học một thế ngộ một kiếm cựu thế mới kiếm thành nếu như luân hồi vương tại bất cứ chín thời điểm vất lạc hậu thế lưu truyền bên trong cái này chín kiếm có thể sẽ là hắn đáng giá nhất làm cho người khen ngợi địa phương mà giờ khác này hắn đối của mình kiếm đạo sinh ra chất vấn không không đúng không đúng. hắn thậm chí không nguyện ý tiếp tục huy kiếm ngừng tại nguyên chỗ không ngừng suy tư giang thần đã nhìn ra cái này mới là đột phá bên trong gian hiểm nhất địa phương không phá thì không xây được đầu tiên là chất vấn tự thân lại ngộ được c à n g huyền diệu hơn con đường nhưng qnz rất có thể vừa vỡ về sau liền không g ư ợ n g d ậ y nổi hoặc là tìm không đến tốt hơn đ g ừ n g ra mà thẻ chết ở chỗ này nếu thật sự là như thế một tên cường giả liền xem như phế đi mỗi một kiếm đều có không giống nhau nói thẳng tiến không lùi túc sát phá hết tất cả có thế thẳng tiến không lùi là đao nên có nói sát đạo chính là sát đạo phá hết tất cả là t h ư ơ nói cái kia cái gì mới là kiếm đạo ta chính kiếm lại đều không phải là kiếm đạo không đúng căn bản vốn không đối toàn đều không đúng luân hồi vương một bên tự lẩm bẩm một bên tiện tay huy kiếm mạnh liệt kiếm khí trên mặt biển nhấc lên to lớn sóng cả hắn lại vung một kiếm s ắ c bén kiếm quăng đem nước biển cắt chém thành hai đoạn hắn lại vung nặng nghề kiếm y ép tới sóng biển của q u ộ n đáy biển đều tại c h i ề u chìm xuống hãm một kiếm, lại một kiếm luân hồi vương giống như liên c u ồ n hắn đang đuổi tìm kiếm đạo chân ý giang thần thấy kinh hãi ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc h mê hắn đã nhìn ra kỳ thật luân hồi vương bất kỳ một kiếm đều đủ để được ư nhưng g tụng kiếm đạo đ í c đi đồng đạo kiếm nhờ phong, có thể làm cho đồng dạng thể cho có c làm ờ dạng n lộ cả đời.、Nhưng、hắn ư n g h vì truy tìm trí cường con đường lại lựa chọn từng cái phủ định như vậy cũng tốt so một cái học phách đã thi môn môn một trăm bốn mươi chín để cho người khác nhìn má than thở nhưng hắn vẫn như cũ không hài lòng chính là muốn truy cầu toàn mãn phân giữa thiên địa cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh luân hồi vương huy kiếm đều trở nên khó khăn thậm chí trên thân xuất hiện không thiếu tinh mịn vết máu lấy hắn cựu bộ vương thể phách để cho người ta khó có thể tưởng tượng thời khắc này thiên địa áp lực khủng bố đến mức nào hắn lại không để ý những này một kiếm lại một kiếm uy lực đang nhỏ đi chương ó t ể kiếm năm trăm bốn mươi ba chạm giết phá kiếm đạo thành chạm một chữ rơi xuống cũng không thấy luân hồi vương như thế nào động tác trong sân đã xuất hiện một đạo thô to thuần trắng kiếm khí phong mang như luyện hung hăng đụng vào gông cùng xiềng xích hắn thiên địa lao tù nước biển chảy ngược thương thiên hướng lên trên một kiếm này uy thế kinh khủng đến dọa người Thật mạnh một ạ n h m kiếm, kiếm, kiếm, kiếm trạm khai thiên địa đáng tiếc chân áp còn chưa kết thúc trên bầu trời đám mây giờ khắc này đột nhiên trở nên đỏ tươi huyết xác trở thành địa phương này chủ phong cách yêu phong nổi lên bụi phía nước biển hạ chuyển đến mùi hôi hình như có bạch quất quần quận tứ vương càng ngày càng mờ chìm xa xa cảnh tượng trở nên mơ hồ giang thần cao mày hai người phảng phất bị thiên địa vứt bỏ trong lòng của hắn đều không tự chủ được sinh ra một cô bi thương thiên muốn g i ế ta t biển muốn g i ế ta t ta độc thân không một vật chỉ có cái này kiếm trong tay lúc này luân hồi vương treo ở biển trời ở giữa nhỏ bé thất ảnh lại buộc phát ra để thiên địa cùng chấn động cầm thét giang thần nhìn thấy huyết sát chiếu rọi vô số sớm đã qua đời tồn tại ở hư không diễn hóa từ biển cả chỗ sâu leo ra một bộ phận hiện ra huyết s á c một bộ phận chỉ còn m ạ c h cốt lại toàn đều buộc phát ra vô cùng khí thế nao nhao công hướng luân hồi vương bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào đều có chín bước cấp bậc lực lượng thậm chí còn có một số đồ vật t h â m bất khả chắc v y dị khó hiểu để g i a n g thần đều cả người nổi r a gà lên cái này làm sao có thể qua được hắn suy nghĩ trước mắt trang diện dưới mình có lẽ đều chỉ có thể buộc phát lục tình thể mà luân hồi vương mắt lạnh lẽo t r u n g quanh trong mắt không có e ngại chỉ là trên thân sát ý càng ngày càng nặng hắn lúc trước nộ g ra được kiếm giả tùy thích kiếm thứ nhất dùng chảm một kiếm này chính là sát phạt thiên không dung ta ta liền giết mặc mảnh n à y thiên địa không dung ta ta liền trôn vùi đất này luân hồi vương dĩ vãng luôn luân phong thái nho nhã đó là bởi vì hắn luôn có thể khống chế toàn cục bây giờ lại không làm được giờ phút này hắn tóc thai bù s ù một lời sát ý nhảy lên tới đỉnh điểm ngưng là kinh khủng nhất một kiếm huyết quang như ngục diện tận bát phương sinh cơ kiếm ý đảo qua vô số chiếu dọi ra huyết s ắ c sinh vật bạch cốt sinh vật đều bị trôn vùi khí cơ hóa thành bột phấn một lần nữa di t á n tại trong không khí một kiếm diệt v ạ n linh sát ý còn sót lại tại mảnh này trên mặt biển thật lâu không tiêu tan có lẽ tương lai mười năm đều không có sinh, linh tới gần, nơi này cũng sẽ không sinh ra bất kỳ sinh mệnh thiên đ i ệ bài xích còn không có đình chỉ lần này càng thêm dữ d ẳ n trực tiếp trên bầu trời huyết sắc l ù i tán ngược lại hóa thành đen kịt một màu càng ngày càng đen cả mảnh trời cũng giống như trở thành một toà ngưng thực nặng nề g h sắc ngục tiếp lấy vanh một tiếng thiên sập loại trang diện này đủ để cho bất luận kẻ nào tê cả ra đầu trên đỉnh đầu một cả mảnh trời đột nhiên rơi xuống cơ hội làm muốn hủ chết người di ủ nặng nề g h chầm đục cổn lôi đồng dạng thương thiên luôn xuống giang thần một thân huyết dịch đều trở nên lạnh như băng t ĩ n h mịt kiểm chế tuyệt vọng đây là nội tâm của hắn toàn bộ cảm thủ luân hồi vương đã từ lâu ngẩm đầu nhìn lên trời khác biệt chính là hắn chi khí sơ cuồng lại cười to bắt đầu đến hay lắm đang muốn thử kiếm k i ế m này phá thiên cũng không thấy hắn như thế nào chuẩn bị có chút tùy ý hướng lên trên đâm ra một kiếm sắc bén kiếm ý phảng phất muốn phá võ thế gian hết thầy trở ngại thẳng tiến không lùi chính như luân hồi vương xuất kiếm lúc trạng thái ta từ xuất thủ liền không ai có thể ngăn cản đen kỵ thiên không triệt để đẻ xuống tiếng vang bên trong cả phiến thế giới đều phảng phất bị hủy diệt bốn phía đều là h ắ cám không gặp được một điểm ánh sáng giang thần rơi vào mặt biển kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vừa rồi hắn hơi kém trực tiếp vận dụng lục tinh thể tốt tại thiên địa phong sát mục tiêu cũng không phải là hắn lu hắn một kiếm cũng trừ khử vô tung ngay tại giang thần nhữ mày cảm thấy hết thể kết thúc thời điểm x o a t xẹt một tiếng văng nhỏ trong bóng tối vô tận hiện hiện một vòng ánh sáng hắn nhìn sang phát hiện nơi đó đứng thẳng một người cả người làm máu trong tay là một thanh tàn kiếm là luân hồi vương hắn một kiếm cuối cùng không thể địch nổi nặng nề như ngục thương k h u n g c h â n áp trôi này ba thước thanh phong cũng trực tiếp bị l ạ gãy mà giờ khác này cả người hắn phong mang tất lộ như một thanh x u ấ t khiếu thần kiếm toàn thân ánh kiểm màu trắng lại màu đen trên bầu trời chọc ra tới một cái lỗ thủng nhân kiếm hợp nhật giang thần nghĩ đến võ đạo thuyết pháp bên trong một cảnh giới tùy h như thế hình dung cũng không chính hồi khó hổ thêm lĩnh thêm nhập, hắn không ậ t kiếm kiếm một tựa trở dung cũng Luân vương nên càng cứng ngộ càng kiếm kiếm sau, gặp xác. cỏi, có xâm l đối về đạo theo áp xuống tới cả mảnh trời chống rông không thấy các loại giang thần lại bình tĩnh lại mặt biển xanh thảm gió mát nhẹ nhẹ chỉ có một tầng nhàn nhạt huyết sắc sắc khí cùng vị trí trung tâm một đầu thô to đen kịt vết nước không gian ân chứng vừa rồi nơi này thật có một trận đại chiến thiên nhân giao chiến đây là khó có thể tưởng tượng một trận chiến giang thần nếu như miêu tả ra ngoài chỉ sợ đều rất khó có người dám tin nếu như hắn ghi chép xuống tới người đời sau nhìn có lẽ cũng chỉ sẽ cảm thấy là biên soạn truyền thuyết thần thoại cũng khó trách chúng ta nhìn đạo suy trước đó còn sót lại xuống cổ bản ghi chép cùng nhìn truyền thuyết d ị trí không có gì khác biệt hắn không khỏi nghĩ đến trước kia lúc còn nhỏ yếu lần xem một chút kỳ nhân giới cổ lao văn hiến luôn cảm thấy cái kia cùng thiên phương dạ đàm không、khác. hiện tại luân hồi vương có n phong g quá phú. Chỉ c thể nói đã có đại đạo cảm lộ tương đương với nửa cái trí cường tiếp xuống liền nên là thể phách thiên hóa vượt qua sinh vật cấp độ giang thần thị thảo hắn nhìn thấy luân hồi vương khoanh chân tại mặt biển ngồi xuống nhắm mắt lại không bao lâu hắn trong cơ thể liền chuyển ra lũ ống trào lên triều tịch vỗ bờ kinh khủng tiếng vang lại một lát sau bên ngoài thân bắt đầu thẩm thấu ra một tầng tỉnh miền huyết c h â u một bước này v ộ t phá ngoại nhân không nhìn thấy cái gì nguy nan chân chính gian nguy chỗ chỉ có tự thân mới hiểu ngay sau đó là lôi minh tiếng vang lại như h ổ báo mi n h âm cũng không biết luân hồi vương trong cơ thể đang phát sinh lấy cỡ nào biên hóa kinh người hết thể nhìn qua coi như thuận lợi nhưng đột nhiên giang thần con ngươi co g i t lại hắn cảm nhận được một cỗ không giống bình thường ba động thiên địa tựa hồ lại bắt đầu quay nhiễu hô hô một cỗ cuồng manh vang lên tiếng gió luân hồi vương thân thể mắt trần có thể thấy run một cái phun ra một n g ụ m màu lớn lạc trên mặt biển đã dẫn phát một trận nổ lớn vương cấp huyết dịch ẩn chứa uy năng quá kinh khủng mà giang thần thần sắt chầm xuống tựa h ồ nghĩ tới điều gì nạn bão phong thanh vang vọng tứ phương t r u n g quanh lại không cảm giác được một chút phong đó chỉ có thể nói gió này là tại luân hồi vương trong cơ thể nổi lên Trước 544, hải ngoại trên hoang đảo Cầm Khu. luân hồi vương bên ngoài thân dị ra huyết dịch càng ngày càng nhiều cả người đều thành một tôn huyết nhân vương máu không cần tiền đồng dạng hướng về mặt biển chỉ sợ trước đây không lâu một chút vương dẫn thần phép lúc đều không có v ẻ nhiều như vậy máu giang thần nhữ mày nhìn xem một màn này sau đó không lâu hắn phát hiện máu chảy lượng bắt đầu thu nhỏ có thể trên mặt hắn nhưng không có một k i a cao hứng bởi vì tính b ả n hắn ra, đây có lẽ là luân hồi vương trong cơ thể máu cạn đối phương không nhúc nhích tí nào ngồi xếp bằng như đá tố trong lồng n g ợ c truyền đến chống như gió chống rông tiếng vang chẳng quan tâm mặc cho t ừ quét đây chính là hắn đối kháng nạn báo phương thức giang thần thử nhai rằng bởi vì hắn minh bạch luân hồi vương trong cơ thể không riêng gì huyết dịch không có khả năng ngũ tạng lục phủ toàn đều đã bị quét thành trôn phấn hắn sinh cơ trở nên rất yếu ớt nhưng vẫn tại tiếp tục đột phá tại ta nhất thời khắc luân hồi vương trong cơ thể tiếng vang trừ khử vô t u n g phản phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giang thần thở dài một hơi minh bạch hắn chịu nổi có thể lúc này dị biến tái sinh luân hồi vương thân thể một cái sủi lơ xuống dưới trở thành một bãi bùng não tựa hồ xương cốt bị thứ gì ăn mòn mềm hóa dìm nước hai thiện thực cốt mục nát thần cái này ba thai như thế nào là ngược lại giang thần thì thảo một câu lần này luân hồi vương lại lần nữa làm ra hành động k i n người hắn lại ngưng tụ ra không tiêu tan kiếm ý, từng đạo cắm vào trong cơ thể mặc cho từ r a chóc thì bong cũng không để ý chút nào kiếm ý tạo thành xương cốt thân thể của hắn rốt cục lại lần nữa nhô lên duy chỉ có giang thần mới hiểu được cái này tuy là tự thân kiếm ý có thể phá hỏng tính tuyệt đối sẽ không có chút ra biết cũng liền mang ý nghĩa hiện tại luân hồi vương không giờ khắc nào không tại thừa nhận thống khổ to lớn giang thần ở một bên nhìn xem đều cảm giác trên thân không hiểu phát đau đột phá sinh mệnh cấp độ cũng quá gian nan nhất là tại thiên địa quá ấy nhiều phía dưới đây cơ hồ là một đầu rõ ràng từ lộ từng bước một đi hướng quỷ môn quan Cuối cùng, hòa hòa đến, hỏa hoạt lần à tràn mà màu tràn. này trực tiếp từ trong thể thấm, tại huyết trên thân ra, ra cơ chóng cổ hồi hiện quái luân lan lan Lửa vương hắn nụ, nhanh da đỏ địa h h t a này Lần n luân hồi vương triệt để không cách nào chống cự hắn nếm thử khuấy động kiếm khí hộ thể có thể căn bản ngăn không được t hai lửa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân còn sót lại thịt cùng da cũng q uy về hư vô giang thần lông mày cũng là càng khóa càng chặt gắt gao nhìn chằm chằm một màn này làm đỏ thấm hỏa diễm đốt xong luân hồi vương mi tâm tôn này cựu châu chủ cột một thân khí cơ lại cũng tại trong khoảnh khắc đổ sụp trừ khử không kháng nổi đi không thể nào luân hồi liền chút thực lực ấy còn dám ra đây l a n lộn giang thần không có đi thần s á c âm tỉnh lập tại nguyên chỗ thật lâu kết quả đã rất rõ ràng nhưng hắn thủy trung không nguyện ý tin tưởng này vị diện đối với thiên địa phong tỏa đều có thể hào hào xuất kiếm cười to như điên láo nhân vị này chịu đ ự n g nạn bá quét mày cũng không nhăn một cái diêm la vị này lấy kiếm ý là sống lưng nhẫn mọi loại thống khổ mà không biến sắc lam tỉnh đệ nhất cừng giả sẽ cứ như vậy chết đi chết tại một cửa cuối cùng hắn đợi rất lâu mãi cho đến hoàng hôn xuống phía tây lại đến đẩy sao treo trên cao giang thần không có làm ra bất kỳ cử động nào liền an tĩnh như vậy chờ hắn tự a hồ nhận định sẽ có không giống bình thường kết quả xuất hiện làm một sợi ánh nắng dâng lên rơi vào huyền không mà chết thật lâu không rơi luân hồi vương trên thi thể lúc cách thanh than thân thể nứt ra giang thần thở dài một tiếng rốt cục không còn ôm lấy chờ mong đi ra phía trước dự định thu liễm vị này di hải có thể khi hắn nhặt lên một mảnh khối vụn tự hồ cảm thấy không thích hợp n ử a đầu hướng lên trên nhìn lại liền phát hiện không ngừng rơi xuống than cặn bã bên trong một bóng người đi ra không gặp hắn như thế nào động tác đã đem một bộ quần áo bọc tại trên thân c h â n chuối bên ngoài đi chân trần cánh tay như anh hải trắng nón một đạo mênh mông tinh lực cũng là phóng lên tận trời là giang thần trước đây chưa từng gặp qua cường đại có lẽ là ngày đó huyết nhân không dám toàn lực xuất thủ hiện tại luân hồi vương tinh lực so huyết nhân ngưng trệ thời không lúc triển hiện ra còn mạnh hơn gấp trăm lần tiểu hữu không chúc mừng bản tọa giành lấy cuộc sống mới giang thần cũng là có chút rung động mở miệng luân hồi xem ra ngươi lại có thể sống lâu mấy năm ha ha tựa hồ là trải qua gặp chắc trở luân hồi vương tâm cảnh có biến hóa thoải mái không thiếu không ngừng mấy năm sinh mệnh cấp độ thăng hoa so với lần nữa sống ra một thế còn cường đại hơn bản tọa sợ là có thể sống thêm ba trăm n ă m nghe nói như thế giang thần lại cũng không cao hứng hắn luân hồi sống thêm ba trăm n ă m ta ngụy võ vương còn thế nào tranh quyền luôn không khả năng mang luân hồi lấy lệnh trư vương đi cái kia sợ rằng sẽ bị một kiếm chém chết bất quá cũng muốn đợi đến cuối cùng vừa đóng vượt qua mới được lúc này luân hồi vương lắc đầu một bước phóng ra giang thần căn bản không thấy rõ hắn như thế nào động tác quỷ mị đồng dạng liền xuất hiện ở bên người mình hắn một tay ấ n lên giang thần bà vai nói một câu tiểu hữu còn nhớ đến ta man ngươi đi ra là muốn đi mấy nơi trở lại chỗ cũ thời gian có hạn mạo phạm giang thần ngứ mày lộ ra mười phần ngạo nghệ t h ầ n sắc vừa định nói lấy tốc độ của ta còn cần n g ư ơ i mang chỉ thấy luân hồi vương một cái tay khác tại hư không v ạ c h một cái một đạo một người cao không gian vết n ư ớ c xuất hiện hắn lập tức ngậm ngược lại cái đồ chơi này hắn g ặ p qua lúc trước cái kia âm thần tay cũng dùng qua sẽ rách hư không đi đường đây là trí cường cập b ậ c đặc thủ thủ đoạn lúc trước hắn dùng cân đầu vân đều chạy không thoát đương nhiên này chủ yêu cũng là bởi vì giang thần thực lực có hạn lấy hắn lúc ấy bước thứ hai lực lượng một cái cân đầu vân nhiều nhất lật ra mười vân mà hoa yêu h ầ u tử tiếp cận cựu bộ vương thực lực lúc một cái cân đấu vân lại là có thể trực tiếp từ quỷ lao ở ngoài vùng câm trở lại cựu châu hắn khoảng cách tại mấy triệu mét có lẽ so x ẽ rách hư không đi đường còn muốn khoa trương bất quá chi ít hiện tại giang thần cân đấu vân là không chống đỡ được loại thủ đoạn này hắn theo luân hồi vương tiên vào bên trong trước mắt trở nên h o à n g hốt đã đến một hòn đảo nhỏ trên không quan sát phía dưới nơi này nhìn qua bình thường kỳ thực trôn giấu đến không hết cầm chế các môn các phái các quốc gia đều có luân hồi vương mang theo giang thần rơi xuống lại đi ra một bước trước mắt cảnh vật phi tốc rút lụi bọn hắn đi thẳng tới th trên mặt đất có thể nhìn thấy không thiếu sân g khô có thổ địa bị huyết hồng n ù m dần nơi này tựa hồ phát sinh qua chuyện gì giang thần nhìn một vòng phát hiện phía trước có một cái mộ đất đứng thẳng một tấm địa đá trên đó viết ba cái chữ cổ triệu đại nguyên bất quá càng hấp dẫn ánh mắt của hắn vẫn là bên mộ một bên một khối dày thật thanh đồng tấm hắn cũng là lúc này mới phát hiện toàn đảo tất cả cấm chê trung tâm đều tại khối này đánh gậy bên trên nơi này chấn áp cái gì giang thần nhịn không được hỏi luân hồi vương chỉ là nhìn chằm trăm mộ đất cũng không quay đầu lại ngụy cấm khu s hai m i n h ma thành lối vào giang thần thần sắc chấn động không nghĩ tới cái này báo thường thường không có gì l ạ hải ngoại hoang đảo lại tàng lấy một cái ngụy cấm khu lối vào chương năm trăm bốn mươi năm toàn cầu đệ nhất cấm khu triệu đại nguyên nhân loại đã từng có hy vọng nhất siêu việt vương cảnh thiên tài luân hồi vương vừa mở miệng một bên mở ra tùy thân một cái c ẩ m n ă n g nhỏ hư không một cơn chấn động một bình rượu ngon một đĩa đậu phộng lại chống g ô n g xuất hiện khi đó âm phủ còn gọi là ngự lâm vệ ta cũng không phải luân hồi vương bất quá chúng ta chỉ là lấy đương đại triều đình một cái tên tuổi thuận tiện bốn phía làm việc cùng triều đình không quan hệ nhiều lắm hắn một bên ngồi sổn người xuống đem đậu p h ộ n g bày ở mộ phần bên trên đặt mông ngồi xuống đúng là cầm bình rượu tự mình uống lên thỉnh thoảng hướng miệng bên trong ném một hạt cụ lạc cái này cùng giang thần trong tưởng tượng tế điện có chút khác biệt tựa hồ chú ý tới hắn ngạc nhiên luân hồi vương thoải mái cười bắt đầu đại nguyên tiểu t ử này xuất sinh b ầ n hẳn chưa thấy qua cái gì về bời ghét nhất chính là có người lãng phí lương thực hắn khi còn sống dặn đi dặn lại nếu là ngày nào để tế điện hắn nhất định nhớ kỹ đem cống phẩm đã ăn xong lại đi hắn nói xong mắt thần biến rất sâu thẳm tựa hồ tại hồi ức cái gì chờ mặc thật lâu mới mở miệng lần nữa năm đó quỷ bất quá có cái tà giáo đã có thành cựu gọi thánh hồn giáo nghe nói là được thượng cổ truyền thừa thủ đoạn rất lợi hại đạo minh chính vào đ ỉ n h phong chúng ta cũng không phải là đối kháng thánh hồn giáo chủ lực nhưng vì giữ gìn phổ thông b á c h tính ngự lâm vệ cuối cùng vẫn là bị để mắt tới thánh hồn giáo ba vị cao thủ trực tiếp đánh vào chúng ta tổng bộ chúng ta tổn thất nặng nề may mắn cái kia, cái kia về sau n g lâm vệ huynh đệ quyết trí tự cường dùng hiện tại trên internet ngôn ngữ để hình dung chúng ta đều mắc hỏa lực không đủ s ợ hai chứng có mấy cái huynh đệ vậy mà tìm được hải ngoại tới tìm tới một cái yêu cấm khu cái này tại ngay lúc đó ngự lâm vệ bên trong làm ộ t niềm vui vô cùng to lớn tế vật tác dụng quá khổng lồ có thể đủ đem chúng ta ngay lúc đó cao tầng một người tăng lên một cái cấp bậc ta cùng đại nguyên một cái phó tổng ty một cái tổng ty tự mình dẫn đội xuất phát chúng ta không kịp chờ đợi chống đỡ một chút đạt nơi này liền tiến vào cấm khu lại quên cái kia lúc sau đã là buổi chiều các loại thăm dò vào tới trình độ nhất định lúc cấm khu bên trong đột nhiên bắt đầu phá âm phong khi đó chúng ta đôi cấm khu hiểu do t i ê u a chỉ biết là loại này yếu nhất cấm khu tiến vào còn có thể sống được đi ra đồng thời lấy được một đống lớn tế vật còn lại hoàn toàn không biết sắc khí tràn ngập mọi người bản năng phát ra được lại không lâu nữa cấm khu bên trong sẽ phát sinh rất khủng bố sự t ì n h ta cùng đại nguyên lập tức làm cho tất cả mọi người rút lui nhưng khi đó còn có một số m i n h đệ một đường xâm nhập đi xác minh đường phía trước tuyến đại nguyên để cho ta đi trước hắn đi tìm người thế là ta một thành quấn lên có thể phát hiện tất cả mọi người trốn ra cấm khu một mực chờ đến trời tối hắn đều không thể đi ra chúng ta đợi mấy cái ngày đêm cuối cùng rốt cuộc h i ể u rõ một đầu máu luật vào đêm sau yếu cấm khu hữu tử vô sinh về sau ta bước lên lá gan lại vào cấm khu tuy là ban ngày có thể bên trong mùi máu tươi rõ ràng n ặ hòn ta tìm lượt binh ma thành cũng không gặp được bọn hắn mảy may tung tích cuối cùng chỉ lập tiếp xuất theo phiến mộ trôn quần áo và di vật giang thần nghe xong ngẩng đầu nhìn lại phát hiện tại mảng lớn thực bị che kín dưới triệu đại nguyên phần mộ về sau quả nhiên còn có vài chục t o à m ộ phần đều khắt lấy ngự lâm vệ mố nào đó nào đó ta lúc ấy rất bình thường mặc dù lớn tuổi có thể chỉ là đại nguyên phụ tá hắn đ ố i ta mà nói cũng đồ cũng bạn có thể thời khắc mấu chốt lại là ta cái này bình thường người mạng sống hắn dạng này vốn nên sáng trói người sớm vất l ạ ta thường xuyên đang nghĩ thương tiên có phải hay không ghen ghét anh tài mới để vận mệnh của bọn hắn long đong l luân hồi vương một ngụm tiếp lấy một ngụm uống rượu giống như là tại nói chuyện với giang thần lại như nói chuyện với chính mình giang thần không nói một lời hắn hiểu được hiện tại đã đến đột phá giai đoạn thứ ba trải vớt ư tâm cảnh tinh khí thần nhất thống luân hồi vương trở lại c h n cũ là tại vượt qua một chút hắn ba trăm năm qua đều không có thể vượt qua tâm khảm loại thời điểm này chỉ có thể dựa vào chính hắn đại nguyên hôm nay vi sư đã đi lên làm trái thương thiên con đường có lẽ chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới giúp người bất quá như kết quả thật là như thế vi sư cũng sẽ không cao hứng bởi vì vi sư còn muốn sống sót còn muốn lại thủ cựu châu ba trăm năm luân hồi vương nói xong câu đó đem còn lại nửa bình rượu đều khuynh đạo tại triệu đại nguyên mộ phần giang thần phát hiện làm xong động tác này về sau ánh mắt của hắn thanh minh rất nhiều hắn thấy rõ nếu như luân hồi vương cảm giác thất bại có thể đi bồi triệu đại nguyên thật cao hứng đã nói lên hắn thủy t r u n g bị lòng của mình khóa chất l ố c đối chuyện ban đầu nghỉ ngờ h ồ thẹn nhưng trên thực tế hắn tại trong chuyện này không có bất kỳ cái gì sai hiện tại hắn suy nghĩ minh bạch điểm này tâm cảnh cũng liền rộng mở trong sáng đỉnh lấy thiên địa trấn áp phóng ra bước thứ mười siêu việt vương cảnh đại nguyên tiểu tử ngươi tại trong mộ nhị kỹ vi sư chỉ biểu thị lần này luân hồi vương nói xong đứng dậy, lại lần nữa một thanh đệ lại giang thần bạ vai sẽ rách hư không lần này bọn hắn xuất hiện tại một vùng biển rộng phía trên bầu trời xanh t h ắ m cảnh biển đẹp không sao tà xiết phía trước có một cái vô cùng to lớn hơi mở t r ạ n g vòng bảo hộ bán kính tại vạn mét k h o ả n g t r ư ờ n g giang thần liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là một tòa quy cách cao đến khó có thể tưởng tượng c ô m chế phòng ngự tự a hồ là hợp vô số cường giả chỉ lực cộng đồng trúc tạo mà thành thô sơ giản lược phán đoán cựu bộ vương có lẽ cũng không phá nổi cái này một c ô n chế nhưng để hắn cảm thấy rất kỳ quái chính là từ thứ này bố trí đến xem tự hồ là phòng bị người bên ngoài đánh vào đi mà không phải phòng bị trong c â m chế đồ vật đi ra đây là nơi nào nhìn ra được không luân hồi vương lúc này mở miệng giang thần gật gật đầu đ o á n cũng nên đoán được đại dương trung tâm ngàn vạn nước biển chỗ gia o hội ssf một toàn cầu đệ nhất cấm khu mậu c h i quốc hắn nói chuyện đồng thời cũng chú ý tới hơi mở trong c â m chế vị trí có một trùng sáng đang không ngừng biến ả o nhan sắc cùng trạng thái khi thì tối tăm thâm thúy giống là một cái lô đen khi thì xanh đậm sáng chói phản p h t nam bắc cực phụ cận một loại tiệc cảnh cực quang khi thì lại như mặt trời mới mọc đêm khuya nhà nước đèn nếu như muốn giang thần đến hình dung h ắ n chỉ có thể nói tựa như ảo n ộ n g như có giống như không khó mà nắm lấy cấm chế này hắn nhìn không được mở miệng luân hồi vương giống như nhìn rõ hết thảy ngươi cũng đã nhìn ra không sai thứ này là hợp toàn cầu cường giả chỉ lực bày ra qua thời gian nhận định toàn cầu cường giả đỉnh cao còn biết đều tới cộng đồng chữa trị tăng cường nhưng mà nó lại không phải phòng bị m ộ n g chỉ quốc bên trong đồ vật chạy đến vẹn vẹn dùng cho phòng bị có người nội nhập hoặc là muốn xâm nhập thứ nhất cấm khu cái này vì cái gì giang thần xứng sở không phòng được không có khả năng phòng được luân hồi vương ngữ khí s â xa với lại mậu chỉ quốc mỗi một lần náo động c ũ n g chưa bao giờ quỷ vật đi tới qua nhưng nó lại là trên thế giới này trí mạng nhất cũng nguy hiểm nhất cấm khu biết tại sao không chương năm t r ư ơ i sáu phủ định toàn bộ hiện thế tồn tại giang thần lắc đầu luân hồi vương biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc bởi vì cái này một cấm khu phủ nhận toàn bộ hiện thế tồn tại nó náo động lúc không có bất kỳ quỷ vật đi ra nhưng sẽ vang lên ba tiếng cảnh báo chỉ có vương cấp phía trên c ó thể nghe được trong đó một số người nghe cảnh báo liền sẽ lâm vào cử chỉ nên rộ những người này hết thầy tư duy lo dịp đều bình thường vô cùng thế nhưng là từ một khắp kia trở đi bọn hắn liền tin tưởng vững chắc hiện thế chỉ là một giấc mộng mà mộng c h i quốc đằng sau mới thật sự là hiện thực giang thần sơ nghe vẫn không cảm giác được đến có cái gì tinh tế suy tư về sau một cô ý lạnh dần dần hiện hiện phía sau ngươi nói là chỉ cần là vương cấp vô luận tại trên thế giới địa phương nào đều có xác suất nghe được cái kia tiếng trung hắn nhữ mày hỏi thăm luân hồi vương gật đầu cái kia về sau sẽ như thế nào giang thần truy vấn liều l i n h đi vào mộng c h i quốc lại cũng không về được luân hồi vương trả lời không nhìn không gian khoảng cách trăm phần trăm mê hoặc vương cấp cao thủ đi chịu chết cái này giang thần thở dốc đều tăng thêm không thiếu mỗi lần bị mê hoặc vương có chừng nhiều thiếu bị mê hoặc tại m ộ ư ơ i vị tà hữu vì vậy mà chết có chừng hơn hai mươi vị vương có ý tứ gì giang thần có chút không hiểu nếu như chỉ là một ư ơ i tôn vương còn miễn cưỡng đang tiếp thụ phạm vi nhưng nếu như tử vong nhân số tại hai mươi trở lên đây đối với hiện thế tuyệt đối là một cái sự đà kích không nhỏ nếu như ngươi đột nhiên biết ngươi bây giờ vị trí hết thể đều là một giấc ngộng người bên cạnh cũng đều bị vây ở giấc ngộng này bên trong ngươi dự định như thế nào luân hồi vương nhìn chằm chằm giang thần ý vị thâm trường hỏi giang thần hơi suy tư một chút, toàn thân chấn động không sai dẫn bọn hắn trở về hiện thực mà tại chưa từng nghe qua tiếng chuông trong mắt người m ộ n g chỉ quốc thế nhưng là thứ nhất cấm khu tiến bảo tương đương chịu chết luân hồi vương lắc đầu thở dài hiểu lầm cứ như vậy bạo phát có vương là đạo lữ có là h ả o hữu trí g i a o có thể những n à y người thân cận nhất đột nhiên muốn dẫn lấy ngươi đi chết với lại thái độ dị thường kiên quyết thậm chí không tiếp đ ộ n g thủ ngươi cũng chỉ có thể hoàn thủ thậm chí tại trong mắt một số người chết rồi có lẽ cũng liền thoát khỏi trận này đại ngộng cho nên bọn họ trực tiếp xuất thủ chu diệt người thân cận nhất giang thần nghe được lương băng hàn đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói cái này so với bất kỳ kinh khủng cố sự đều khủng bố hơn hơn trăm năm trước âm phủ mới lập đạo minh suy bại chúng ta bắt đầu tay tiếp thu cựu châu các đại địa vực tại tức thành có một phái gọi vân lam tông bọn hắn che chở cái này tòa trên tòa thành cổ trăm năm là một đám rất có hiệp nghĩa khí khái k ỳ nhân chúng ta người đi thời điểm lại gặp trở ngại bọn hắn nhưng đương đại tông chủ đưa ra một cái yêu cầu muốn tiếp nhận tức thành có thể thậm chí toàn bộ vân lam tông nhập vào âm phủ cũng không có vấn đề gì điều kiện duy nhất là đi một người để nàng nhìn xem âm phủ phải chăng có thể có tư cách như vậy luân hồi vương lời nói xoay chuyển đột nhiên bắt đầu nói lên một chuyện khác hắn mắt chứa mừng d ỡ tựa hồ vẹn vẹn nhớ lại đoạn trải qua này đều là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc giang thần lộ ra h ầ nghi thân sắc luân hồi cái này lão bang tử còn nói qua yêu đương cũng đúng số n g mấy trăm năm nếu là nữ nhân đều không đi tìm đoan chừng cũng không phải cái gì người bình thường ngay từ đầu là phụ cận phân cục cục trưởng quá khứ vị tông chủ kia là đại tông sư thực lực cục trưởng phân lượng cũng đã đủ rồi có thể đi năm vị cục trưởng đều không ngoại lệ tất cả đều là xám xịt rời đi chuyện này kinh động đến diêm la điện đương đại tần quảng vương quá khứ lại cũng thất、bại. về sau thái sơn vương đô thị vương bình đẳng vương đều đi một một thất bại mấu chốt bọn hắn tự thân còn mười phần chịu p h ụ không thể không tập thể tìm tới ta ta hỏi một chút mới biết được vị tông chủ kia rất không bình thường tuy là thân nữ nhi có thể văn thao vũ l ư ợ c mọi thứ tinh thông nói về xử lý như thế nào một tòa thành sự kiện linh dị như thế nào điều hành nhân viên tạo dựng hệ thống tình báo nàng đem mấy vị diêm la đều nói đến á khẩu không trả lời được ta có chút cảm thấy hứng thú tự mình tiến về dựa vào mấy trăm năm kiến thức cùng tích lũy mới miễn cưỡng đem nha đầu kia cầm xuống nàng cũng có nặng phải làm tại chỗ liền tuyên bố gia nhập tâm phủ khi đó âm phủ sự tình rất nhiều các loại hệ thống tạo dựng phân cục tạo thành các loại tám năm nàng mỗi ngày chỉ ngủ hai giờ ngày qua ngày đem những n à y nan để từng cái giải quyết âm phủ cũng coi như trở nên ra dáng bắt đầu nàng cũng thuận lý thành trương trở thành cái kia một đời đô thị vương tại âm tạo thành công tiếp quản c ử u châu tất cả địa vực hệ thống vận chuyển bình thường diêm la điện rốt cục thở dài một hơi lúc nàng hướng ta biểu lộ tâm ý ta cũng đã sớm đối cái này trí tuệ thông minh nha đầu có hào cảm chúng ta cùng đi tới thế nhưng là tiệc vui trong tàn sáu năm sau mậu chỉ quốc náo động trong vòng một đêm kiểu tuyển t ự như biến thành người khác thông minh như nàng một cái trở nên cố chấp vô cùng nàng rất nghiêm túc nói cho ta biết thế gian là một giấc mộng còn nói nhớ mang ta t r ọ về hiện thực nàng thậm chí quỳ xuống đi cầu ta đừng lại tiếp tục nằm mơ ta không biết làm sao bất luận cái gì khuyên giải cũng vô hiệu nàng rất thông minh nàng tư duy lo dịp năng lực vô cùng cường đại cũng mặc kệ ta lấy bất kỳ góc độ đi xác minh đi biện luận nàng cũng chỉ là cuối cùng từ ngữ đến bác bỏ một người nhận định sự t ì n h không cách nào sửa đổi khi đó ta đã là cựu bộ vương đình phong ta không muốn đi không ai có thể đem ta cưỡng ép mang đến n g tri quốc thậm chí ta không gật đầu bọn hắn cũng đừng hòng đi ta đem cựu châu hai vị khắc lâm vào cử chỉ điên rộ vương còn có h i ể u tuyển toàn bộ con lên tự mình c h â n áp h i ể u t u y ể n quý c ầ u ta để cho ta cùng với nàng cùng đi nàng nói hư h ả o thế giới ở lâu sẽ triệt để mê thất bản thân ta không biết nên nói cái gì chỉ là ngày qua ngày canh chừng bọn hắn nửa tháng thời điểm trong đó một tôn vương tự sát trước khi chết cười nói ta ngăn không được hắn hắn lập tức liền có thể trở lại thực tế ta sợ hãi ta phát hiện h i ể u tuyển càng ngày càng t i ể u tụy nếu như không phải là vì khuyên ta cùng đi lấy nàng quả quyết trình độ chỉ sợ cũng đã sớm khai thác loại phương thức này ta không thể không thả bọn họ đi một đường đi theo trơ mắt nhìn xem nàng tiến vào nơi này mộng tri quốc bọn hắn trong miệng thế giới chân thật luân hồi vương sau khi nói đến đây nhìn không được nắm chặt quyền thanh âm có chút không lưu loát đã nhiều năm như vậy hắn tựa hồ vẫn như cũ không bỏ xuống được hiểu tuyển hắn nhìn về phía mộng tri quốc nhẹ g i ọ n g kêu gọi câu này lại làm cho giang thần kinh xuất mồ hôi lạnh cả người bởi vì giờ khắc này một nữ nhân xuất hiện rất đẹp tướng mạo thuộc về dịu dàng loại hình trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia rào hoạt có chút nhí nha nhí nhảnh lại làm cho người sinh không nổi mảy may chán ghét để giang thần sợ hai chính là ngay cả hắn đều không có phát giác được đối phương là như thế nào xuất hiện với lại hắn cũng cảm thụ không ra đối phương trạng thái đến tột cùng là người sống vẫn là quỷ còn là cái gì nàng cứ như vậy đứng ở đó lại làm cho người một tơ một hào đều nhìn không thấu chương năm trăm bốn mươi bảy thành công đột phá cựu châu khắp trốn mừng vui vòng về đại nhân v a ngay g yến ngữ bốn chữ vừa ra khỏi miệng luân hồi vương thẳng tóc vĩ ngạn thân thể hung h ă n g run lên một cái mắt hổ nhìn chăm chú phía trước cái này như sắt thép h ắ n tử khi t h ế một cái mềm l u n ra rang thần mặt lộ vẻ ngưng trọng hắn nhìn hồi lâu đại khái đo được đó cũng không phải độ tâm kiếp bên trong bình thường một vòng cùng lúc trước thiên địa c h ấ n áp ba thai ăn mòn đây cũng là thiên địa bài xích làm ra thế gian trăm quan chữ tình khổ sở nhất giờ phút này có lẽ mới là hung hiểm nhất một vòng hiểu hiểu luân hồi vương thanh â m nghẹn nào tựa hồ lời nói đều sẽ không nói mấy lần nếm thử mới rốt cuộc hoàn chỉnh nói ra một cái tên người hiểu tuyển đại nhân là ta nữ nhân đi tới ngựa đầu nhìn qua luân hồi vương một tay khẽ vượt qua lồng ngực của hắn hướng về phía hắn l ị c h ngậm cười một tiếng răng trắng môi đỏ là một loại không nói được xinh đẹp động lòng người giang thần ở bên cạnh thấy say sương ngon lành đáy lòng thầm nghĩ luân hồi lao tiểu từ này là có phẩm vị a cái này m ộ i tử thuộc về có thể mặn có thể ngọn có thể thiếu nữ có thể ngự tỷ loại hình nếu như lại thêm qua trí tuệ con người cho điểm sẽ tại chín n a m trở lên cũng không phải giang thần cảm thấy nàng không rất hoàn mỹ chủ yếu còn lại không nam trong đó diệu dụng chỉ có luân hồi vương chính mình mới có thể biết được đại nhân ta tới đón ngươi đến thời gian ngươi cần phải trở về nữ nhân nói xong thẹn thùng nhón chân lên tại luân hồi vương trên cảm hôn một cái quay người lại bước liên tục nhẹ nhàng lại xuyên thấu cái kia phương hơi mở cầm chế còn ở phía trên lưu lại một phiên gọn sóng trạm không gian có thể cung cấp người xuất nhập luân hồi vương thì giống như là bị mê tâm hồn một bước đi ra đi theo đại nhân nhanh lên nữ nhân quay đầu thúc giục luân hồi vương cũng liền nhắm mắt theo đôi theo nàng hướng n g ậ chỉ quốc đi đến luân hồi nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm giang thần thử nghiệm q u á lớn nhưng căn bản vô hiệu luân hồi vương nể ngang tựa hồ lại phát tác nghe vậy bước chân đều không có ngừng dừng một cái giang thần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem luân hồi vương từng bước một đi theo nữ nhân sau lưng đi tới cái kia quan đoàn chức không đủ trăm mét địa phương hắn tựa hồ đã triệt để quên mình chính tại đột phá sự thật này trong mắt chỉ có cái này trăm năm không thấy nhà đầu vong v ề đại nhân ta thật cao hứng người rốt cục chịu theo ta trở lại hiện thực ta đã bắt đầu kỳ đối đai chúng ta gặp nhau nữ nhân đứng tại mộng chi q u ố c trước biến ảo khó lường trùng sáng đem gương mặt kia làm nổi bật đến hư hào lại chân thực phía trên c h e kín nước mắt ta thấy mãi yêu luân hồi vương lại đi ra một bước cẩn thận từng ly từng tí sở trường thay nàng lau đi nước mắt thần sắc buồn vui đan sen hốc mắt từ lâu ướt đáp nữ nhân nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của hắn xoay người hướng phía trước các bước đại nhân chúng ta đi thôi một màn này nhìn qua tràn đầy ấm áp có thể luân hồi vương không hề động hắn trầm mặc cực mới kỳ lâu mới ôn n u mở miệng ta hy vọng nhiều đây hết thể đều là thật vì thế ta nguyện ý từ bỏ hết thảy thân phận thực lực sinh mệnh nếu như một lần nữa ta có lẽ sẽ không chút do dự đi cùng ngươi nhập mộng tri quốc phía trước thân thể nữ nhân cứng đờ chật xoay người đại nhân ngươi đang nói cái gì a ngươi nhìn ta cứ như vậy sống sờ sờ ở trước mặt ngươi nơi nào có giả hiểu tuyền ta rất nhớ ngươi rất muốn rất muốn luân hồi vương không có nói tiếp chỉ là mặt lộ vẻ không bỏ tự mình mở miệng đáng tiếc ta minh bạch hết thể đều trở về không được hôm nay ta kỳ thật rất cảm tạ thiên đạo chọn ta một trận cũ ngộng có thể gặp lại ngươi một lần bất luận thật giả ta đều đã thỏa mãn n ộ n g đại nhân ngươi tiếp tục đợi ở cái thế giới này mới tiếp tục nằm mơ trở lại hiện thực chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ nữ nhân cực lực hướng dẫn luân hồi vương lại chỉ là kiên định lắc đầu ngươi năm đó cũng là như thế nói với ta một lần kia ta không biết trả lời như thế nào ngươi hiện tại ta đã nghĩ kỹ đ á p án nếu như đây là một giấc n ộ n g vậy cũng chỉ có trong n ộ n g chúng ta mới là chúng ta ngươi đi hướng cũng không phải là hiện thực mà là hủy diện Bất từ t quá đây chỉ h là lo lỗi dịp ủ những g bên trên mà nói. Trên nói. t mà ự c trước cho rằng, giấc、mộng. cái chỉ quốc tế, ta từ tới thế một bất thôi. rằng, giờ hiện nói không mộng, mộng h này n lao sẽ là là lập quá đều lời này lối ra phía trước thân thể nữ nhân run lên một cái sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng trên da rẻ của nàng lại bắt đầu xuất hiện một chút thật nhỏ vết nước đại nhân ngươi dạng này sẽ hại chết ta đại nhân mau cứu ta ta không muốn chết ta nữ nhân kêu to thời điểm những này vết nước chính một chút xíu mở rộng tựa hồ muốn nàng cả người đều thống h ệ hiệu tuyển luân hồi vương vô cùng đau lòng nắm chặt nắm đâm tại chiều hạ nhỏ máu nhưng hắn không có làm ra bất kỳ cử động nào chỉ là nhìn xem một màn này dù là đây không phải là thật ngươi c h ơ mắt nhìn xem nàng chết đi vẫn như cũ để cho ta mọi loại thống khổ đáng tiếc chính như lời ngươi nói người không thể một mực sống ở trong mơ ta cũng không thể để thiên đạo một kiếp này tiếp tục xong ta toàn bộ t ộ i già n g ư ơ i đi đi liền là đi có lẽ chúng ta có một ngày sẽ trùng phùng nhưng tuyệt không phải như thế phương thức màu đen vết dạn triệt để thôn vệ nữ nhân nàng hóa thành một bãi cho bụi bay là tả trong không khí luân hồi vương đưa tay muốn đi bắt một mảnh lại phát hiện đã sớm không có vật gì hắn nhìn, nhìn mình tay than nhẹ một tiếng sau một khắc vê anh một cỗ hạo như biển sâu vực lớn khí thế phóng lên tận trời giang thần cách xa vài mét thân thể đều là đột nhiên cứng đ ở khẽ động cũng khó có thể lại cử động đánh luân hồi vương giờ phút này toàn thân đều tại kịch liệt biến hóa khí tức càng ngày càng kinh khủng lục thân không ngừng thăng hoa sở học sở nộ tại hư không diện hóa thành một đạo đạo thô to kiếm ý nhiếp nhân tâm phách tinh thần ý chí ngang qua tứ hải c à n quét ra ngoài để toàn bộ đại dương bên trong sinh vật đều dung chuyển bất an hắn hướng phía trước đi ra một bước thanh em uy nghiêm vang vọng bát phương hôm nay bản tọa phóng ra bước thứ mười nhậm trí cường cảnh o một đạo lại một đạo cường đại không thể diễn tả khí tức tại các quốc gia các nơi đẳng không mà lên từng tôn uy nghiêm thân ảnh tất cả đều là trường lớn mắt không thể tin nhìn về phía biển cả phương hướng cái gì t r í cường cảnh đó là luận hồi vương thanh â m vị này đã sớm là bước thứ chín đ ỉ n h phong còn có thể đi lên đột phá siêu việt vương cảnh t ê khó có thể tưởng tượng t r í cường liền là trong truyền thuyết nhân gian đ ỉ n h phong sao không thể nào mấy trăm năm qua chưa từng nghe qua có người đi ra một bước này cái này sao có thể luận hồi vương quả nhiên là bản lĩnh lớn bằng trời a làm tỉnh cách cục đem vào hôm nay sửa tương lai chúng ta thánh đồ tổ chức chỉ sợ cũng đến ngựa cựu châu hơi thở mà sống ai có buồn có tin mừng cựu châu cảnh nội thập điện diêm la bay lên không sau cự đầu t ổ n g chủ phóng lên tận trời vui mừng rào rạt ở trên mặt cùng qua tết là luân hồi vương đại nhân thật b ộ t phá ha ha ha chí cương a ta trước kia chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại t h ấ y qua không nghĩ tới thật tồn tại tuyên bố xuống dưới cựu châu kỳ nhân giới khắp trốn mừng vui ba ngày đem lão phu tồn kho một điểm bảo vật lấy ra phắt là chúc mừng luân hồi vương đại nhân bước vào trí cường cảnh linh bảo tông nghĩễm khai sơn môn là lạ người miễn phí chế tạo tu bổ pháp khí Trước vật rời. đuổi sao rời. luân hồi vương siêu việt vương cảnh tin tức vừa ra các phương lôi động vô số cường giả thật lâu không thể lắng lại đáy lòng trần kinh trên mặt biển giang thần cũng là vô cùng kích động tận mắt chứng nên kiến một vị trí cường đột phá với hắn mà nói gồm có lợi ích to lớn luân hồi vương đạp không mà đến vừa định nói một câu gì lời nói lại đột nhiên nhũ mày lại gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng trí cường cảnh kinh khủng khí cơ bắn ra bốn phía thời không phảng phất một cái lâm vào v ũ bùn giang thần cực kỳ chật vật quay đầu phát hiện cái hướng tia không có a y nhưng mà luân hồi vương lại lên tiếng giống như tại cùng ai đối thoại nghĩ không ra hiện thế còn cất giấu các ngươi loại này lao quái vật quỷ quái hoạ thế cấm khu náo động vì sao không xuất thủ không có người trả lời hắn lại lại một lần nữa mở miệng thử phong ngừa càng lớn thai tiếc ngoại trừ cấm khu trên thế giới này còn có cái gì có thể được xưng ơ tụng thay ta xem là các ngươi bọn này lao giả sợ động thủ tổn hại khí huyết tiết mệnh đến mức nhất định năm đó vị kia liền không nên nhân từ nương tay đem các ngươi d i ệ t sạch sẽ đừng cản trở hiện thế cường giả nói nói không chừng chúng ta bây giờ còn có thể thêm ra mấy vị trí cường làm sao ta là hiện thế đi ra trí cường các ngươi cũng muốn quản hỏi qua vị kia sao đều cảm thấy hắn là thật bỏ mình muốn hay không giết ta thăm dò sâu cạn lệnh giang thần chọn mắt hốc mùng là luân hồi vương mới đột phá tới mạnh đi đến cái này cảnh giới cao nhất há miệng lại là để cho người khác giết hắn thử một chút không thể nghi ngờ nói rõ hắn căn bản không có tự tin có thể địch nổi trước mắt tồn tại hiện tại không đ ộ n g thủ tương lai có thể không nên hối hận bản tọa quen thuộc cái này một cấp bậc lực lượng về sau các n g ư ơ i những lao g i ả này chưa chắc là đối thủ của ta hừ lan nương theo lấy luân hồi vương lại lần nữa hừ lạnh một tiếng ở đây ngưng c á c không khí một cái tiêu tán khôi phục bình thường giang thần đã từ lâu kinh xuất mồ hôi lạnh cả người vừa rồi nếu quả như thật bộ phát t r í cường chỉ chiến có lẽ hắn cũng chỉ có vận dụng cựu linh nguyên thánh trương này sau cùng át chủ bài tiểu hữu đi luân hồi vương hô một câu xé rách trước mắt hư không bên trong trực tiếp xuất hiện cựu châu hình tượng giang thần đi theo một bước bước vào trong đó liên quan tới trước đó cái kia không biết tên tồn tại sự tình hắn không có hỏi nhiều bởi vì hắn minh bạch luân hồi vương lời muốn nói một đường đi tới thời điểm đã sớm cùng mình nói đối p ư ơ n g không muốn nói hỏi cũng vô dụng hắn chỉ là tại nội tâm âm thầm n h ự kỹ trên đời này trừ ra luân hồi giả bên ngoài tựa hồ còn lấy cách thức khác lưu giữ lại một nhóm cường giả bọn hắn không hỏi thế sự phát sinh lớn hơn nữa hai nạn đều sẽ không đi quản đơn độc sẽ hạn chế lần trước thay mặt trí cường xuất thủ cái này tựa hồ cũng là vì bảo hộ mảnh này càng yếu kém thiên địa dù sao thật đánh xảy ra vấn đề tới mọi người đều phải cùng nhau chơi b a s o n g mà chỉ cần không phải thiên băng địa liệt tận thế hai tường cái kia coi như nhân loại diệt tuyệt cũng cùng đám người này không quan hệ nhiều lắm tất cả đều là phiền phật à những lao giả này giấu thật mẹ hắn sâu cậu một cái so một cái cậu giang thần không khỏi cảm thán may mắn mình cùng nhau đi tới cũng am hiểu sâu cầu nói không phải tại bọn này lao cầu so trước mặt thật sự là một chút cảm giác cả an toàn cũng không có hắn nhìn thoáng qua bảng chuyến này xuống tới thu hoạch cực kỳ to lớn quỷ k h í đã đến hơn bảy mươi triệu lại cố gắng một chút kiếm đủ một cái nhỏ mục tiêu thất tinh thẻ đi ra hắn cũng liền thật không sợ hãi dù sao âm thần cấp bậc lực lượng đặt ở cấm khu có lẽ tính không được định tiêm nhưng đặt ở hiện thế tuyệt đối đủ để xưng một tiếng vô địch ủng hộ ủng hộ vì ta đang yêu hệ thống lao bản bán mạng là ta đánh công nhân q u a n vinh giang thần nổi lên tinh thần lại lần nữa xuất hiện đã đến khoảng cách giang bắc cách đó không xa luân hồi vương hướng về phía hắn nhẹ gật đầu trực tiếp một bước đi ra trở về phong đ ô câm vực giang thần thì trở về nhà đi ngang qua giang bắc phân cục có thể nhìn thấy toàn bộ phân cục đều tại cồn hoan bên trong xếp đặt tiến hội ngay cả luân luân nghiêm túc dương xuyên cũng uống đến mặt đỏ tới mang thai cựu châu ra một vị trí cường đây đối với đám người mà nói kinh h ỉ quá khổng lồ thậm chí tại tầng dưới chót kỷ nhân âm sai trong mắt loại này cấp bậc đều đủ để đem cấm khu tấn công xong tới càng đừng đề cập chỉ là cấm khu náo động cũng không ai đi hôn nắn bọn、hắn. cái này kỳ thật là một chuyện tốt tăng thêm lòng tin của bọn hắn cảm giác an toàn cũng khiến cái này người không cần cả ngày sống ở hoảng loạn ở trong cấm khu nguy hiểm cùng kinh khủng âm phụ đạo minh cao tầng biết là được rồi đến ngọc quyện cư xá thời điểm nơi này cũng đang ăn mừng giang thần không có q u á i dày bọn hắn thật có nhã hứng một mình trở về phòng vừa vào cửa hắn sững sốt một lát đi nhanh lên đi ra đứng tại cửa ra vào suy nghĩ kỹ một chút nhà này lâu trước mắt có vẻ như liền mình cùng hồng t h ở cũng không có khả năng đi nhầm a lại đi vào nhìn xem bày ở phòng khách tấm kia mợ tiệc chiêu đãi chuyên dụng hai mươi sáu người quy cách bàn lớn lấy cùng bên trên mạn hán toàn tịch h lại thêm bên cạnh một đống vỏ chai rượu giang thần cảm giác đau đầu m u ố nức n sắc trụ tiếng g ầ m chấn động rầm rầm bình rượu tàn mát một cái dao đầu từ đó x u n g ra đỏ lên khuôn mặt tựa hồ còn có chút tròn váng bất quá đang nghe giang thần thanh em về sau nó vội vàng dùng cái đuôi dùng sức đập mấy lần mặt ép buộc mình tỉnh táo lại sau đó dùng say khướt thanh em hô to cha cha ngài trở về nhìn một cái cái này thật là không đủ vừa vặn ta mẹ kế chuẩn bị cho ngài cả bản đồ ăn đã mấy ngày đều ta thực sự không đành lòng lãng phí toàn ăn mong rằng cha chớ trách con mẹ nó ngươi giang thần nhất thời ngữ trệ nghĩ nghĩ quân tử động thủ không động k h u hắn trực tiếp cầm lên dao đầu ba ba ba cái tắt liền phiến đi lên t ố t một p h e n quật mới đem cái này nhi t ử ngốc triệt để t h ứ c t ỉ n h nửa giò trong nhà thu sạch nhạt sạch sẽ không phải đêm nay ăn mật giàn canh rán lá gan rau x à o rán tâm đâm thân hiểu mê mê hiểu thiết trụ đầu điểm như đánh trống trầu chủ yếu giang thần vài ngày không có trở về nó còn tưởng rằng cái này tiện nghi cha chết bên ngoài mà cho nên mới hành vi phóng túng lên phàm ăn mỗi ngày đều để lý ra giúp điểm cả bàn đại tự lâu thức ăn ngon Mẫu thiết chủ trước kia không biết hiện tại hưởng thụ thời đại này chỗ tốt về sau một cái liền hám sâu trong đó khó mà tự kiểm chế nếu không lấy nó、no、cơ cảnh nghe được luân hồi vương đột phá tin tức lúc liền nên đón được sông cha muốn trở về từ đó chuẩn bị sớm tránh khỏi một trận này to mồm giang thần nhắm mắt là ngò đi dưới lầu tìm cái gian phòng dự định sửa sang một chút chuyến này thu hoạch đi tới vừa lúc là lúc trước đường y dĩa ở qua hắn còn c ò nhớ n kỹ trước đây không lâu hai người ở đây cá biệt đối phương trong mắt hắn vô cùng thần bí lai lịch to đến kinh tiên động một tí mới mở miệng chính là bí mật này ngươi nghe không chịu được nổi hiện tại vật đuổi sao rời ở trong mắt gian thần toàn bộ luân hồi giả đoàn thể cũng liền như thế tương phản chính là hắn tiếp xúc đến một ít gì đó có lẽ đường y dĩa biết mới thật sự là khó có thể chịu đựng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đêm đã khuya đi ngủ sớm một chút lần này thu hoạch lớn nhất đương nhiên không cần phải nói hủy khí tổng lượng đi tới hơn bảy mươi triệu lại có chính là âm thần năm ngón tay cùng huyết nhân một viên g â n b ắ p thịt mặc dù bây giờ còn không biết có thể có cái gì đặc thù tác dụng nhưng những vật này tuyệt đối không đơn giản riêng là đặt ở một trận thần tế bên trong làm tế phẩm đều cường đại đến khó có thể tưởng tượng giang thần dự tính hắn hiện tại tất cả tế vật lại thêm hai thứ này vật phẩm đủ để đem mình từ ba bức vương trực tiếp đưa vào trí cường cảnh nói cách khác chỉ cần hắn nguyện ý cựu châu hiện tại c u ầ n hoan g t r á n g diện sẽ lại náo nhiệt gấp mười lần đây là tại không thêm cột đá tình hồ dưới dạng thứ ba thu hoạch chính là một đống thần phép mạch vỡ thứ này lúc trước hắn truy đuổi chúng vương quá trình bên trong góp nhặt một bộ phận tăng thêm tiết trụ c ư p được số lượng không ít. chỉ sợ đều có thể giúp một vị vương phóng ra ba bốn bước giang thần không có ý định mình sử dụng mà là quyết định để thiết trụ luyện hóa tiểu tử này một đường đi theo mình cũng coi như chịu không ít khổ đầu bất quá xét thấy nó mấy ngày nay ở nhà càn dỡ tiến hành hắn lại quyết định lại lấy ra vài miếng cho mấy vị bằng hữu cũng đưa đi cửa hải cuối năm sắp tới liền làm năm mới lấy vợ đây cũng là tìm cơ hội cùng bọn hắn lại gặp một lần gặp qua luân hồi vương n ộ t phá âm thần huyết nhân xuất thế biết được một chút lão cổ đồng tồn tại còn có vong xuyên tái hiện thế gian hiểu rõ đến càng ngày càng nhiều bí ẩn về sau hắn ở sâu trong nội tâm càng bất an trên đời đều tại phiêu diêu biết được càng nhiều thì càng tuyệt vọng cho dù như giang thần loại này tay cầm rất nhiều át chủ bài tâm tư kín đáo lao hồ ly cũng không dám bảo đảm mình thật có thể ứng phó tất cả chuyện tiếp theo khiêu chiên hắn ra cao úc một bước đi ra liền đến một cái cấp cao cư xá trên không phía dưới đ ầ u đầy xe sang trọng hiện tại mới vừa vào đêm rất nhiều người đều không tại nhà bất quá lầu sáu một hộ trang trí xa hoa đại bình tầng đèn sáng lớn như vậy hào trạch chỉ ở một người mặc con jean đồ dùng trong nhà nuốt vào áo vây quanh một cái gấu nhỏ tạc đề ngâm nga bài hát tại trên bản cắt hoa quả rau quả từ r cái trước ộ n lẫn nổi nước, nhìn lên không Hoàng Dung, cũng không biết võ công. salad, lỏ lô sủi bếp bốc biết phải cái cái cô có cạo. hơi thể thấy Thì t hồ mơ võ trước tới giờ không lúc xoay người ngạo nghề l ư ỡ n lên trình độ không khó coi ra cái này rất thích quần di ngội t ử chính là nữ đạo sĩ trần tuyết cũng là giang thần mới vào kỳ nhân giới người dẫn đường giang thần nhìn xa xa có chút thất thần kỳ thật lần thứ nhất gặp nhau bị nàng kéo vào vòi nước thất cô nam quả nữ cái nào đó trong n h y mắt hắn vẫn là rất động tâm đáng tiếc ngoài cửa hủy dung quỷ đôi hắn lúc đó mà nói là một cái càng quan trọng hơn người lắc đầu thân hình l o i lên trực tiếp xuất hiện trong phòng không ngợi mà tới cũng không biết trần đại tiểu thư có hoan nghênh hay không thanh â m quen thuộc văng lên đưa lưng về phía bên này t r ầ n tuyết thân thể mềm mại r u lên sửng sốt thật lâu tựa hồ có chút không dám tin sùng giang thần a không thật xin lỗi gặp qua thần vương nàng xoay người nhìn thấy cười không nớt giang thần trong nháy mắt đáy lòng dâng lên một loại khó tạ kích động hốc mắt đều có chút p h í m h ồ n g nàng nhìn qua giang thần nội tâm phức tạp nàn g v ạ n từng có lúc hai người còn cùng một chỗ tại phế trường học kề vai chiến đấu tại kỳ sơn thôn hoa thức phối hợp giết quỷ đến bây giờ cũng đã t r a n lệnh to lớn để cho người ta khó tránh khỏi sinh ra cảm khái thân vương tới không lên cái mâm đựng trái cây giang thần tiếu dung vẫn như cũ trần tuyết miệng mở rộng n g ầ n người chật m h n miệng cười tựa hồ minh bạch thực lực mặc dù khác biệt nhưng có một số việc cũng không hề có sự khác biệt giang thần vẫn là cái kia ấm lòng biến thái mình vẫn là cái kia nữ lạc sĩ mâm đựng trái cây rau xanh x à o lúc làm hai b à n phân lượng không quá sung túc sửa cạo hai người ngồi đối diện nhau tiểu trần a ở nhà còn mặc quần j e sao chúng ta đều là lao hữu không cần câu nệ như vậy đi thay cái vớ đen tùy tiện một điểm bản vương không giảng cứu những lễ nghỉ này giang thần há mồm liền ra chê đến trần tuyết không ngừng bạch nhãn hai người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm chủ y ế u là trần tuyết đàm mình trong khoảng thời gian này các loại kinh lịch dù sao giang thần kinh lịch cắn bản vốn không dùng chính hắn đàm t i ự u châu kỳ nhân giới là cá nhân đều biết còn có người chuyên môn chỉnh lý thành sách lấy tên cứ gọi biên thái là như thế nào luyện thành thần vương để cho người ta mắt tối sầm lại nam nhân cái này nam nhân lại để cho địch nhân cùng chiến hữu đồng thời nghe tin đã sợ mất mật nâng lên thực lực lúc trần tuyết cao chi bởi vì có hắn cái tầng quan hệ này c ộ n thêm mình trận đạo thiên phu thật là không tệ trần ra lao tổ lực bài chú nghị đem toàn tộc thu hoạch tế vật chia làm hai phần nàng cái này chỉ thứ cùng dòng chính thứ nhất thiên hữu tiêu trần tiểu ngư chia đ ề u bất quá bọn hắn loại này cấp bậc tiểu thế g i a là đụng không r a đại tế phân đến tế vật cũng chính là áp dụng nhất nguyên thủy phương thức trực tiếp điểm đốt hiệu quả rất bình thường trần tuyết cắm ở trở thành tôn g sư bình cảnh bên trên đáng tiếc lao tổ nếu để cho tiểu ngư toàn bộ sử dụng tế vật có lẽ chúng ta trần gia đã lại nhiều ra một vị tôn g sư ở sau đó náo động bên trong sẽ tốt hơn rất nhiều nghe nói ba nhà khác triệu tam long dương tử vân bọn hắn đều đã trở thành tôn sư trần tuyết trong giọng nói không thiếu hâm mộ đối với trần thị mà nói có thể nhiều một vị t ô n g sư đó chính là đáng giá cả tộc chúc mừng đại sự tuy nói hiện tại coi như an toàn quét sạch mới q u a khứ không có mấy ngày có thể tất cả mọi người đều hiểu tiếp x u ố n g sẽ càng ngày càng gian nan nhất là phong đô cấm vực chính thức bắt đầu náo động ngày đó đối toàn bộ cựu châu kỳ nhân giới mà nói đây đều là một cái đại kiếp tại trận này t hai kiếp bên trong nhiều một vị t ô n g sư toàn cả gia tộc liền thêm ra một điểm sống sót khả năng bất quá cũng không quan trọng luân hồi vương đại nhân trở thành trí cường trí cường a nói thật ta cũng đều không hiểu đây là một cái cảnh giới gì chỉ biết là, là siêu việt vững cảnh cái này cỡ nào lợi hại nha trần tuyết ánh mắt lộ ra vẻ sùng t í n h có hắn tại chúng ta cựu châu lần này chi t i ế p nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều đúng vậy a giang thần đồng ý gật đầu giang thần chí cường có thể đánh vào cấm khu à. n g ư ơ i có thể hay không cùng ta tiết lộ một chút chúng ta cựu châu có phải hay không muốn cái thứ nhất thổi lên phản kích cày lệnh cấm khu đè ép chúng ta hiện thế đã lâu như vậy cũng nên nỗ lực một chút đại giới trần tuyết, tuyết trắng nắm tay nhỏ rất là hưng phấn giang thần không biết trả lời như thế nào nhưng đối đầu với nàng tạp kia mong đợi con mắt hán tựa hồ có đáp án loại này nặng đại chiến lược đặc ở diêm la điện bên trong đều là tiền mật làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi bất quá ta có thể tiểu tiểu tiết lộ một chút luân hồi vương sau khi đột phá từng nhìn qua cấm khu phương hướng có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng nghe nói như thế chân tuyết khuôn mặt dâng trào bắt đầu kích động đến có chút đỏ lên ta liền nói nhất định có thể quá lợi hại thật hy vọng ta có thể sống đến ngày đó cấm khu bị trừ bỏ trên đội này sẽ không bao giờ lại sinh sôi quỷ quái không còn có mười năm một lần náo động chúng ta cũng không cần sống được nơm lợi h lo sợ đến lúc đó ta nghĩ thoang cái sủi cả quán nghe nàng mỹ hào ước mơ giang thần yên lặng nhẹ gật đầu đêm đã khuya đi ngủ sớm một chút đây là đưa cho ngươi năm mới l ấ y vật ngươi sẽ nhìn đến ngày đó chương năm trăm năm mươi huyết hạ lại xuất hiện giang thần lúc đi ra đã sắp mười hai giờ rồi hai người trò chuyện tương đối lâu có lẽ bởi vì trần tuyết là hắn tiến vào kỳ nhân giới gặp gỡ người đầu tiên là hắn tại cái này kỳ quái trong thế giới hành trình điểm xuất phát tùy tiện mấy câu liền có thể làm rất nhiều hồi ức t ỷ như cho tới hủy dung quỷ hắn mới nhớ tới chính mình lúc trước kỳ thật cũng là có một chút khẩn trương cái kia dù sao chỉ là mình đối phó qua cái thứ hai quỷ về sau cảm xúc đi lên mới chậm rãi tiến nhập trạng thái kế tiếp là từng cái cố nhân triệu nhị hổ lâm âu vi dương thiền khâu hồng từ hình phong từ lôi giang thần đều nhất nhất b á i phỏng cũng lưu lại một mai thần phách mảnh vỡ làm năm mới lễ vật chủ yếu hắn phát hiện cựu châu tương lai đi hướng có chút siêu thoát ra bản thân dự đoán cho nên giúp những này bằng hữu cũ tăng lên một chút thực lực tốt hơn ở sau đó trong lúc nguy nan sống sót với lại loại này dung chuyển bên trong muốn sống sót thực lực cũng không phải là càng cao càng tốt đến nhất định cấp bậc cũng rất dễ dàng bị để mắt tới tỷ như ban đầu ở thần linh cốc cái tiêu huyết nhân m ấ người yếu nhất đều là bạn vương một chút đê vị đại tông sư phản mà thoát được một mạng cho nên hắn chỉ để lại một viên mạnh vỡ giúp mấy người bước vào tông sư cảnh cái cuối cùng gặp là trần tiểu ngư ngoài dự liệu chính là nàng tự hồ sớm đã có cơ duyên thực lực tăng lên rất lớn chỉ bất quá một mực đang giấu rốt mặt ngoài là tiếp cận tông sư kỳ thực đã nhanh thành đại tông sư giang thần liếc mắt liền nhìn ra đến hẳn là đường y ở sau lưng giúp nàng hắn còn nhớ rõ vị này huyền môn truyền nhân tại luân hồi giả lực lượng hoàn toàn thức tính trước liền cùng trần tiểu ngư là b ạ n thân đối phương đã từng nhiều lần che chở nàng phần ân tình này xem ra nàng vẫn nhớ giang thần cũng không có lưu ý phách m ạ c võ chỉ để lại một câu nói cảnh giới càng cao hơn cố nhiên có tiếc cảnh có thể nếu như không có tới xứng đôi tâm tính cùng đầu não nên đón sẽ chỉ là thai nạn chủ yếu hắn phát hiện trần tiểu ngư nha đầu này tựa hồ cũng sớm đã có phương diện này cố kỵ nếu không nàng hiện tại có lẽ cũng đã là đại tông sư bởi vì giang thần còn chứng kiến nàng trong phòng có một cái bình thuốc từ bên trong đan dược khí tức đến xem tuyệt đối không là trần gia có tư cách lấy được nàng một khi phục d ụ n g có lẽ liền có thể đánh vỡ sau cùng bình cảnh trở thành đủ để manh động giang bắc t u ổ i quá trẻ đại tông xu có thể tiểu cô nương này thế mà ngăn cản được loại này rủ hoặc hắn cũng liền nói thêm điểm một câu lúc về đến nhà t ai bất quá ngày hôm đó sau tại kiểu châu hai nhà chúng ta thời gian coi như không dễ chịu làm à ngụy võ vương cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể trưởng thành bắt đầu còn không bằng trực tiếp đến đỡ nhi từ ta thượng vị nó than từ thở bi tình tự nói cảm khái mình phụ từ gian nan tình cảnh gian thần ở bên ngoài nghe được tắc máu não đều mau lên đây một tay đem hao đi ra nghiêm khắc cảnh cáo nói tây cột ngươi vừa rồi lời nói này có thể tất cả đều là hành vi cá nhân cùng cha ta không quan hệ ta lúc nào phản quá giáp trở về đây chính là ta tốt đồng sự trí cường cấp cao thủ tương h lai nói lung tung bị nấu đừng trách cha không cứu ngươi hắn người này từ trước đến nay là rất linh hoạt trước kia luân hồi chỉ là cựu bộ vương có thể phản trái ngược nhưng bây giờ người khác đều thành trí cường với lại khẩu khí rất lớn nói mình quen thuộc lực lượng sau có thể uy hiếp được những cái kia giấu trong bóng tối lao c ộ đồng nghe xong liền mượi phần không đơn giản cộng thêm hắn có vẻ như còn có một cái làm cho tất cả mọi người đều e ngại hậu trường loại tình huống này giang thần tự nhiên là đại lực ủng hộ luân hồi đạo h u n h không có hai lời dù sao ngụy đại gia hiện tại cũng đi vào cấm khu không rõ sống chết từ xưa đến nay kẻ thức thời mới là tuân kiệt không thể nghi ngờ hắn liền là một vị có thể sống đến sau cùng tuân kiệt thiết trụ mộng n g ộ n g nhịn không được nói cha ngươi có phải hay không cảm thấy luân hồi t i ể u tử kia hiện tại quá mạnh không phản nhận sợ đều có thể như thế lẽ thẳng khí hùng nhi tử muốn cùng ngài học đồ vật quả nhiên còn rất nhiều a giang thần một cước đạt tới vừa muốn nói gì đột nhiên một thanh em tại tất cả cựu châu có nhất định phân lượng cường giả vang lên bên h a i nhanh đến phong đô cấm vực hắn mướn mày mang theo thiết trụ một bước phóng ra đến không trung một cái nữa b ổ n nào c h ư ớ c mắt đến cấm vực bên ngoài lần này không cần thông qua phức tạp phương thức đi vào bởi vì luân hồi vương trực tiếp tại phong đô cấm vực ngoại trên núi hoang t r ở đám người nơi này thiết trí lên một cái lâm thời quân sự lều vải dùng cho tiếp khách nhìn thấy giang thần hắn nhẹ gật đầu giang thần cũng liền bận b i ể u đi lên dâng thuốc lá thiết trụ ở một bên thấy mắt lệnh ra mũi nghiêng đầu lúc cần lúc hiện không khỏi cảm khái quả nhiên là người đi trả mắt t ngụy võ vương lúc này mới vào cấm khu mấy ngày. trung thành nhất Từng từng lượt rồi. cũng nhanh làm phản rồi. Từng người từng người cường giả lần giả làm cấp dưới đại ế n nhìn thấy trở thành trí cường sau luân、hồi、vương, rõ ràng、so、nệ nhiều,、bất、luận bản vương, vẫn là diêm la, toàn đều lấy tiểu đối tự cho mình tính cần đứng ở một bên. thấy hồi cho trở trí trước rất bất tiểu tự một lấy rõ ở là là là, câu sau so kia la, đều đều diêm bối đ nhân luân hồi vương đại nhân đại nhân các loại tất cả mọi người đến đông đủ luân hồi vương gật gật đầu mở miệng nói biện thành ngươi tới nói một đã sớm tới nơi này biện thành vương vượt qua đám người ra Ch vong xuyên huyết h à lại xuất hiện ngay tại vô tướng thành phụ cận với lại tình huống lúc đó cùng lần trước thái sơn vương tiền bối đi cái kia một chuyến còn không quá giống nhau sương mù tràn ngập che đậy toàn bộ sông khí cơ bao quát một đám không biết tên cường giả khí tức cũng đều bị che đậy cho nên ngoại trừ cách gần nhất ta không có cái gì người phát hiện m á n h khỏe một đám cường giả tại máu trên sông khai chiên nhất c ử nhất động ta căn bản là thấy không rõ loại kia chiến đấu y thế quá kinh khủng bất quá huyết h à tựa hồ đem thế giới chia làm hai cái ví độ bọn hắn chiến đấu mới không có ảnh hưởng đến hiện thế nếu không chỉ sợ vô tướng thành phong ấn đều sẽ bị những người này chiến đấu dư ba sông h ủ nghe đến đó tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống có thể làm cho một vị diêm la thấy không rõ chiến đấu động tác cái kia đến là cái gì cấp bậc cường giả lúc này phía trước luân hồi vương mở miệng ấn chứng cái này một suy đoán không cần hoài n g h ị những người kia hoàn toàn chính xác có trí cường cái gì ngoại trừ vòng về đại nhân trên đời này còn có trí cường không thể nào cái này làm sao có thể rất nhiều người cũng không quá nguyện ý tin tưởng luân hồi vương lại lần nữa nói một số việc trước kia không nói cho các ngươi biết là sợ ảnh hưởng tâm cảnh của các ngươi thậm chí trở ngại đến các ngươi về sau đột phá nhưng tình huống bây giờ đặc t chương ũ n g là t ờ năm trăm năm mươi mốt bạch khởi không được đổ xác các ngươi có phải hay không vẫn cho là trừ quỷ diết tả chống lại cấm khu liền là ký nhân âm sai lớn nhất nhiệm vụ luân hồi vương mở miệng câu nói đầu tiên liền để rất nhiều người chấn động trong lòng chẳng lẽ không phải như vậy phải không lại hướng phía trước ba trăm linh năm cấm khu phát ra âm khí một mươi phần mỏng manh quỷ vật so kỳ nhân có ít một chút cường giả tiện tay liền đưa chúng nó diệt sát khi đó đạo minh thế lớn các nhà tranh phong đoạt vị trí minh chủ mới là kỳ nhân r ơ i lớn nhất sự t ì n h hướng phía trước hai trăm năm quỷ vật tăng nhiều đương đại đạo minh c h i chủ tuyên bố kỳ nhân săn giết quỷ vật đổi lấy tu hành tài nguyên cái này nhất cử xử trí xuất thế quỷ lại trở thành vật hy hãn vì tranh đoạt một cái quỷ giết cả nhà người ta sự t ì n h không phải số ít hướng một trăm n ă m trước quỷ vật hoa thế đạo minh suy bại ta âm phủ bắt đầu tiếp nhận kỳ nhân d ư ớ i sự tình có thể kiến thiết sơ kỳ hy sinh nhiều nhất địa phương thế mà không phải chống lại quỷ quái mà là bị một chút đạo minh còn sót lại giết chết bọn hắn bất mãn tại đạo minh suy bại cảm thấy đây hết thể đều là âm phủ vì tranh quyền đoạt lợi tạo thành luân hồi vương nói ra những lời này về sau ánh mắt t r ầ m rãi đảo qua đám người tổng kết nói giữa người và người đấu tranh mới là thủy chung tồn tục tại trong dòng sông lịch sử khó khăn nhất ma diện một sự kiện tất cả mọi người há to miệng trong lúc nhất thời lại khó mà phản bác bao quát hiện tại Bản biết, ràng nói người đoàn tên tọa một thể rõ có cho các người biết, có một thể tên là luân à l hồi giả là tại quần l u y thể giấu kín tại trong dòng sông lịch sử từng cái thời đại đều có thân ảnh của bọn hắn hiện hiện theo lý thuyết bọn hắn chịu ra tay quỷ vật hoa loạn căn bản không phải n uy hiếp nhưng mà đâu tại ta âm phủ hệ thống chưa hoàn toàn thành lập được đến trước phát sinh qua nhiều thiếu huyết tinh tàn nhẫn làm người nghe kinh sợ cỡ lớn sự kiện linh dị những n à y luân hồi giả cho tới bây giờ đều là làm như không thấy bởi vì bọn hắn chưa hề đem lập trường của mình thả tại c i u châu người sống thậm chí nhân loại một phương lập trường của bọn hắn chỉ có mình điểm này chưa nói tới đúng sai nhưng bọn hắn đang đổi trục vật mình m u ố n quá trình bên trong từ trước đến nay là không từ thủ đoạn mở ngụy c ấ m khu dẫn đạo quỷ vật hoa thế đào móc thai vật nào được ba trăm năm qua bản tọa tận mắt chứng kiến qua cái này đến cái khác luân hồi giả h thành thảm án đây cũng là đấu tranh đã chúng ta lựa chọn đứng tại ngàn vạn người sống trước mặt vì cửu châu kéo dài mà chiến đấu cái kia hết thể trở ngại cái mục tiêu này liền đều là địch nhân của chúng ta không chỉ là quỷ cũng bao quát những này làm loạn luân hồi giả luân hồi vương lời nói nói năng có khí phách vô hình sát ý đang c h ẳ n ngập một đám người cũng siết chặt nằm đấm khi tức cường đại không che giấu chút nào bốn phía từng tòa đại sơn đều phản g p h ấ t bị ép tới thấp bé một chút luân hồi giả bên trong liền có trí cường lại không dừng một vị luân hồi vương lại một câu đem quần tình xúc động phẫn nộ đám người một bầu nhiệt huyết trong nháy mắt dội tắt cái này cái này không phải bọn hắn mềm yếu làm địch nhân cường đại tới trình độ nhất định bất luận cái gì chống cự đều như cùng cười lời nói lúc lại dũng cảm chiến sĩ cũng vô pháp tái chiến ý c h ẳ n g đầy l i ê n giống với một sĩ binh nhìn thấy một đứa bé muốn bị bay tới đạn bể đầu hắn có thể sẽ bản năng dùng thân thể bổ nhào đối phương ngăn lại một thương này cần phải là bay tới làm một cái giờ t ờ gờ vậy hắn chỉ có thể chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu không riêng như thế còn có một số người hoặc là nói một chút đã không thể được xưng là người tồn tại luân hồi vương một chút trước dùng cái từ này cũng sống tiếp được từ c à n cổ niên đại t ầ n này bản tọa tiên đến thần linh cốc liền gặp gỡ một nhân vật như vậy nó hao tổn tinh lực hơn ngàn năm thậm chí càng lâu vẫn như cũ có được trí cường thực lực chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung loại tồn tại này cũng không thiếu vong xuyên huyết hà tái hiện liền có loại tồn tại này đang đổi t ì m m u ố n từ bên trong đạt được thứ nào đó luân hồi vương nói xong dừng lại mà mọi người tại đây rung động biểu lộ thật lâu không thể bình phục đây cũng là luân hồi vương cố ý vi chi t h ầ n dưới chốt có thể đắm chìm trong trong ngọc đẹp tầng cao nhất thì nhất định phải gánh chịu mình nên có áp lực đi biện thành ngươi nói tiếp hắn cho đám người một chút thời gian dư vị suy nghĩ lại lại lần nữa nhìn về phía biện thành vương chúng người tinh thần một lần nữa tập trung bắt đầu cũng là lúc này mới nhớ tới liên quan tới vong xuyên huyết hà sau khi xuất hiện xảy ra chuyện gì biện thành vương còn chưa không nói xong lúc ấy huyết hà bên trên chiến đấu càng ngày càng kinh người có trí cường cấp cũng có vương cấp ta còn ở trong đó nhìn thấy một chút á minh m cường giả thân ảnh cùng đấu bạn cùng mấy tôn trước kia chưa thấy qua quỷ vương biện thành vương tiếp tục mở miệng đúng còn có một người toàn thân biện mùi thanh tựa hồ là từ từ phúc thuyền đi lên trạng thái rất cổ quái đúng là bát bộ vương dựa theo tình báo của chúng ta từ phúc hẳn không có loại này cấp bậc đệ tử đánh tới kịch l i ệ t chỗ có cường g i ả bị h oanh nhập v o n g xuyên huyết hà d ị biến nảy sinh toàn bộ sông hung manh gào thét lên huyết hoàng sắc nước sông tựa hồ muốn nuốt hết hết thảy một cơn sóng xuống tới một tôn tám bức quỷ vương lại không có lúc ấy vương cấp cùng nhau đổi sắc mặt nhao nhao rời khỏi huyết hà pha vi lại một cái sóng lớn một tôn thấy không rõ mặt trí cường đã mất đi một cánh tay thế là từng vị trí cường cũng đều thối lui ra khỏi huyết hà pha vi bọn hắn tựa hồ không dám ở hiện thế khai chiến nhưng lại lẫn nhau khâm phục vừa quay đầu vậy mà để mắt tới ta chỗ vô tướng thành phong ân muốn tiến đến khai chiến nghe đến đó rất nhiều người đáy lòng x chỉ sợ vô tướng thành phong â n sẽ trực tiếp bị hủy cái này mặc dù chỉ là một toàn ngụy c ấ m khu có thể nó có được vừa vào đêm liền giết chết bất kỳ cấp bậc cường giả năng lực đã nói lên bên trong nhất định có không gì sánh nổi đáng sợ đồ vật cái này nếu là phong suất kiểu châu chỉ sợ đều xong ta khó mà chống cự bất quá lúc này ta nghe được phía đông khoảng cách vô tướng thành chỗ không xa chuyền vang ra kim qua thiết mã thanh âm nơi đó là thủy hoàng lăng biện thành vương mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ mở miệng có một cái u y áp thanh âm xa xa chuyển đến nói phụng thủy hoàng chỉ mệnh để chư phương lui bước không thể quá ý nhớ cầm khu nghe nói như thế một đám vương toàn bộ n g n g lại có thể những cái k i a khuôn mặt mơ hồ trí cường tồn tại không có nể tình v ẫ n t ạ i hướng ta đi tới vô tướng thành phong ấn ở trước mặt những người này như không vật gì bọn hắn một bước phóng ra tùy tiện liền tiến đến lúc ấy ta cảm giác thời không một cái ngưng trệ động liên tục đánh một cái đều làm không được phảng phất cái thất g ô bên trên một con cá chỉ có thể mặc người c h é m giết lúc này trong sân đột nhiên thêm ra một cỗ i à y đặc vô cùng mùi máu tươi ta phát hiện tất cả trí cường đều dừng động tắt lại vừa rồi cái k i a thanh em uy nghiêm ở phía xa lại lần nữa văng lên hắn kêu là bạch h ở i xua tan là được không được đổ xác chương năm trăm năm mươi hai huyết xác đô thị bên ngoài huyết、hà. chờ ta lấy lại tinh thần liền thấy trong sân xuất hiện một đội binh mã khoảng hơn trăm người treo ở không t r u n g bảy trận trình tề túc s á t chi ý đập vào mặt đúng trừ ra người đầu lĩnh những người còn lại đều là gốm tượng b i ệ n thành vương cẩn thận hồi ức tự a hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng sự tình thái dương lại hiện hiện từng tia tinh mịn m ồ hôi lạnh người cầm đầu kia hán hán đ â y người đều là mùi máu canh không phải đơn giản giết người quá nhiều hắn giết tất cả đều là cường giả đếm không hết cường giả vó hồn oán niệm quân quanh sắc khí không tiêu tan mới có thể có hiệu quả như vậy đó là một cái vô cùng kinh khủng nam nhân nhìn thấy hắn trong nháy mắt ta một thân huyết dịch đều trong nháy mắt lạnh bớt hô hấp không khoái cùng sắp chết ta còn chứng kiến cách đến rất xa cái kia hư hư thực thực đến từ từ phúc trên thuyền bát bộ vương phù phù một tiếng liền tại hư không quỳ xuống điên cùng đập lấy đầu miệng bên trong lẩm bẩm cái gì bao quát mấy vị khuôn mặt mơ hồ trí cường cũng đều cùng hóa đá đồng dạng cũng không n ú c đ í c h tất cả khí cơ đều khóa chặt nam nhân kia bọn hắn tựa hồ đối với hắn có chút kiến kỵ nam nhân kia mở miệng g ọ n nói nhẹ nhàng bổ sung lấy một tia tự nhiên mà thành sắc ý hắn hỏi mấy người vì sao không tuân theo thủy hoàng mệnh lúc ấy những n à y trí cường trầm mặc một cái trước mắt có người trong bóng tối mở miệng che giấu lên tiếng vết tích người kia hỏi bạch khởi thủy hoàng thật còn sống không nếu như c h ờ một ngày nào đó bọn hắn tập kết chúng mạnh đào mở hoàng lăng nhìn thấy chỉ là một bộ bạch c ố t vậy coi như một người sau đó biện thành vương sâu hít hai c á i khí một mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m đám người sau đó ta liền chứng kiến từ lúc chào đời tới nay ý t h ấ y kinh khủng nhất một trận chiến hoặc là nói một kiếm một đám người lòng hiếu k ỳ bỗng chốc bị điều động đi lên dưới tình huống nào một kiếm liền là một trận chiến bạch khởi xuất thủ ta căn bản thấy không rõ hắn là như thế nào xuất thủ chỉ có thể cảm nhận được phía sau đột nhiên t r u y ề n đến một cỗ nồng đậm kiềm mang giống như là muốn xa xa xé ra lưng của ta một kiếm kia không là hướng về phía ta tới với lại khoảng cách ta chỉ ít còn có vài mét nhưng dù cho như thế ta vẫn như cũng bị dọa đến không dám núp ních ngay sau đó là một tiếng hét thảm đến từ một vị trí cường chờ ta quay đầu lại thời điểm chỉ thấy một đầu đ ấ m máu cánh tay hướng về mặt đất thưa không một con chân động tựa hồ có người nào trốn vị kia bị gọi là bạch khởi nam nhân một kiếm liền chạm vị kế tiếp trí cường cánh tay dọa đối phương đã mất đi chiến đấu dục vọng liều lính thoắt đi biện thành vương giảng thuật đến sắc mặt đỏ lên có chút hướng về những người còn lại cũng nghe được liên tục tắt lưỡi kinh t h á n không thôi ngay cả luân hồi vương cũng không ngừng n gật đầu mắt lộ ra đáng tiếc hắn tự a hồ rất muốn tận mắt chứng kiến một kiếm kia dùng cái này đến xác minh của mình kiếm đạo t r u n g quanh mấy vị trí cường cũng bị dọa bạch khởi lần này không tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm chỉ hô một chữ lan những người này cũng không còn không thất thời nhao nhao quay người rời đi ngay cả hung ác lời cũng không dám nhiều thả mở cầu bọn hắn sau khi đi ta nhìn thấy vị tiết ạ i hư không còn l ư n g heo toàn thân không ngừng lay động tự hồ tại áp chế mình rết chóc dục、vọng. ta kinh xuất mồ hôi lạnh cả người cũng liền bận bị muốn chạy nhưng lại bị hắn gọi lại hắn nói phản xệ cấm khu c h ấ n thủ người chạy cái gì chạy ta chạy ai đến c h ấ n thủ nơi đây ta cũng không dám chạy liền ở lại nơi đó c h ơ mắt nhìn xem vị này thân thể điền c u ồ n g run r u dày gắt gao bóp lấy của mình phát ra như dã thu tiếng g ầ m qua không biết bao lâu hắn giống như khôi phục bình thường mang theo binh mã rời đi vô tướng thành phong ấn lại về sau ta lại đợi một đoạn thời gian vô tướng ngoài thành huyết hà rốt cục chậm rãi biến mất biện thành vương giảng thuật đến đây là kết thúc đám người vẫn còn tại dư vị bọn hắn tất cả đều là một mặt rung động những này đứng tại kỳ nhân giới đỉnh cường giả giờ phút này cực kỳ giống mới vào kỳ nhân giới tiểu bối được nghe một chút cường giả đại chiến trường mặt lúc như là nghe thiên phương giả đàm đồng dạng phản ứng cái này thùy hoàng bạch h ờ i những nhân vật này thật tồn tại hơn nữa còn là kỳ nhân giới đỉnh phong tồn tại thứ nhất một kiếm chém trí cường sợ vỡ mật không khỏi quá bất hợp lý cho nên đến cùng là tình huống như thế nào nhìn qua những nhân vật này là ủng hộ cựu châu nhưng nếu là có bọn hắn tồn tại những năm gần đây lại tại sao lại phát sinh những cái kia làm người nghe kinh sợ tàn nhẫn sự kiện phức tạp quá phức tạp đi một đám người có chút váng đầu chuyển hướng lúc này luân hồi vương ánh mắt tính mịt mở miệng không cần suy nghĩ nhiều ta trước đó đã nói qua giữa người và người đấu tranh mới là xuyên qua cả nhân loại xã hội thủy hoàng coi trọng cấm khu phòng thủ đối cựu châu thái độ thân mật cũng không có nghĩa là bọn hắn là có thể giải quyết tất cả sự tình nói không chừng tại bọn hắn mặt đối lập cũng tồn tại đồng dạng cấp độ c ự n giả g cộng đồng ngăn được lẫn nhau uy hiếp tóm lại các ngươi phải hiểu lần này cấm khu náo động cùng dĩ vãng cũng khác nhau lao cổ đồng xuất thế mức độ nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng không thể lại l à biết ngồi đại riêng n ả y ra xem thật kỹ một chút cái thế giới này diện mạo như cũ khắp nơi trên đất giấu lên nhân vật kinh khủng. hở h ữ n g không nhìn sinh mệnh lại hoặc là tâm lo cựu châu chúng ta âm phủ cùng đạo minh làm thận trọng t ừ n g bước làm tốt chúng ta có thể làm hết thảy luân hồi vương vừa muốn nói tiếp đột nhiên nhúng mày nói một câu bán vương lưu lại những người còn lại theo ta đi sau đó một tay xé rách hư không đi vào thường tôn diêm la đạo minh vương lướt nhau nao h nhao đi vào vết nứt đương nhiên cũng có một chút vương lưu lại bọn hắn còn cần c h ấ n thủ phong đô cấm vực những n à y không cần đến luân hồi vương đi phân phó mọi người đều đã là ngầm hiểu lẫn nhau sự tỉnh đám người lại xuất hiện đến một cái quen thuộc địa phương giang thần ban đầu là tại trong video nhìn thấy h lúc này luân hồi vương đứng ở phong ấn trên không nóng nhìn một cái phương hướng trời đã nhanh sáng rồi nơi đó nổi lên một vòng ngân bạch sắc nhưng rất nhanh bị thứ gì che giấu đám người đồng loạt nhìn sang nhịn không được con người chừng một cái một đầu huyết hoàng sắc trường hạ chính vượt qua núi non trùng điệp quần quận mà đến lần lượt từng bóng người tại bốn phía phiêu hốt theo sát bọn hắn nhìn chằm chằm bốc lên nước sông mỗi lúc có bạch cốt t o i lên liền đồng loạt xuất thủ liều mạng tranh đoạt cựu châu chúng vương toàn là sắc mặt trầm xuống vòng xuyên huyết hà tối hôm qua mới t ử vô tướng thành biến mất vì sao lại xuất hiện ở nơi này thứ quỷ này quá tả tính ngay cả trí cường bị nuốt đi vào đều là hữu tử vô sinh nó tới phương hướng tựa như là huyết sắc đô thị phong ấn cái này ai có thể đỡ nổi làm sao bây giờ trước hết để cho người phía dưới rút lui lại nói chương năm trăm năm mươi ba một người nên chiến nhiều vị trí cường nghe lệnh huyết s ắ c đô thị toàn thể c h ấ n thủ thành viên rút lui lỗ quan vương cao giọng mở miệng tiếng nói vừa ra lần lượt từng bóng người từ phòng hạch si mang thành lũy bên trong l ư ớ t đi trốn hướng nơi xa âm phủ bên trong kỷ luật nghiêm minh những người này thậm chí không có quay đầu đi nhìn nhiều phát ra hoanh minh tiếng vang vòng xuyên huyết hà người không có phận sự rút đi thập điện diêm la đạo minh cự phách mới nao nhao, nhao mắt lộ ra l á n h sắt nhìn hướng về phía trước huyết hà cuồn cuộn tốc độ không nhanh lại cho người ta một loại thế không thể ngăn cảm giác cọ rửa những nơi đi qua thư không đều thời gian dài sụp đổ xuống trường hà tản mát ra tính mịch quỷ dị khí thế phảng phất cho dù thần phật ngăn tại trước cũng chỉ có một con đường chết đây rốt cuộc là thứ q u ỷ gì thật là khủng khiếp à vì cái gì ta cảm giác hắn mức độ nguy hiểm không thua gì sau lưng tòa này cấm khu lâu dài c h ấ n thủ huyết sắc đô thị n ỗ quan vương thấp giọng mở miệng huyết hoàng sắc nước sông bốc lên mà lên trắng như tuyết bạch cốt điều này chẳng lẽ thật sự là trong truyền thuyết thần thoại sông vong xuyên đáng chết nếu như nó s ô n g phá huyết sắc đô thị phong ấn làm sao bây giờ thủy hoàng lăng cách nơi này qua xa huống hồ vị kia đến tột cùng là thái độ gì cũng không nói được cũng không thể hết thể đều trông cậy vào người khác có thể cái này sông chúng ta ngăn cản được tới sao lúc này luân hồi vương đột nhiên nhìn về phía ngũ quan vương mở miệng ngươi nói không sai sông này mức độ nguy hiểm cùng cấm khu tương đương còn có một số bí ẩn bản tọa không có nói với các ngươi là bởi vì ta cũng biết chỉ không rõ trên đời này có một ít gì đó thần bí trình độ không thể so với cấm khu kém nhiều thiếu lại bọn chúng liền tồn tại ở ta cựu châu đại lục tại càng cổ thời đại tạo thành qua khó có thể tưởng tượng manh động vong xuyên long cung thổ điểm yêu sơn thần đệ hắn môi đọc lên một cái tên đều nâng trọng vô cùng nghe đến mấy cái này xưng hô nơi xa một chút khuôn mặt mơ hồ cừng i ả thậm chí đều đem ánh mắt ném đi qua hiện thế người còn có biết những địa phương này có chút kiến thức cái này tất cả đều là không thua gì bất kỳ cấm khu tồn tại nhất cổ niên đại cựu châu mới là một mảnh ngay cả thần linh cũng không dám đặt chân chỉ địa có người nói ra một câu nói như vậy dẫn tới đám người kinh ngạc vô cùng cái này thắng qua đông đảo bí ẩn tại rất nhiều người đ ấ y lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng tránh ra đi cựu châu chính thức tổ chức chúng ta không oán không cựu đ ừ n g để huyết hà chống giống tạo s á t nhiệt có người mở miệng luân hồi vương cầm trong tay kiếm gãy ngự khí bình thản trước đây không lâu chư vị sông vô tướng thành phong ấn muốn chạm ta âm phụ biện thành vương thù này liền quên nghe thấy lời ấy một đám trí cường hơi s ừ n g sốt một chút chật lại toàn bộ cười ha ha hiện thế có thể đi ra trí cường cái này để cho chúng ta rất kinh ngạc nhưng mà xem như tiểu bối không nên quá càng hẳn rỡ người cuồng tự có thiên thu nơi này tùy ý một vị đều so ngươi tổ tông niên kỷ còn lớn hơn muốn cân nhắc một chút chúng ta ngươi cũng xứng hoàng khẩu tiểu nhi cả gan làm loạn một đám khuôn mặt mơ hồ cường giản nói chuyện rất khó nghe nhưng mà mọi người tại đây đều biết cũng chỉ có luân hồi vương cấp độ này mới đủ tư cách để bọn hắn mắng vài câu đồng dạng vương mở miệng k ê u khích người khác khả năng nhìn cũng không nhìn ngươi một chút đưa tay lên liền, liền diện ha ha luân hồi vương cười do xét từng tôn khó có thể tưởng tượng cường giả trong tay kiếm gãy chậm rãi đãng xuất một đạo vô cùng thuần túy kiếm ý tổ tông của ta nêu tới các ngươi có một cái tính một cái đều muốn quỳ xuống đến nói chuyện hắn vừa mở miệng kiếm ý một bên trở nên càng dày đặc ở trên vòm trời ngưng tụ thành một thanh cự kiếm hư ảnh nhuệ n khí c u ầ n quận chém vỡ mây tầng giờ khắc này mơ hồ bóng người bên trong có một người động dùng t h giờ ở mở rộng q u á t hỏi kiếm của ngươi là học của ai luân hồi vương không có trả lời đưa tay hướng phía trước đẻ xuống thời gian trở nên trệ t r ư ợ m một kiếm này chém đúng ra giống như là trải qua v à n năm lại như một cái chớp mắt mà tới lại sinh sinh nhập vào một đám trí cường ở trong t h a này h n một đám vương đô thấy mắt t r ò n váng đây là không muốn sống nữa sao một người khiêu khích đông đảo trí cường một đám khuôn mặt mơ hồ cường giả giống như cũng không ngờ tới đối phương lại ương ngạnh đến loại tình trạng này vội vàng đưa tay ngăn cản có thể lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó cũng không quá dám kích phát lực lượng có người nhanh chóng bỏ chạy có người không kịp cũng chỉ có thể đục thân ngạnh kháng một kiếm này dọa người một màn phát sinh một cái tay gãy một khối mục nát t r ă n g thịt một đoàn màu đỏ tím máu tươi bắn ra mà ra một kiếm này lại giết đến ba vị trí cường bị thương cái này cựu châu luân hồi vương kinh khủng đến loại trình độ này không thể nào chẳng lẽ chúng ta đoan sai đám người bí ẩn này vật cũng không phải là trí cường cao nhân luân hồi vương hoàn toàn xứng đáng toàn cầu đệ nhất cao thủ một đám vương rung động đến toàn thân r u n dày mà từng vị trí cường lại chỉ có thể âm thầm kinh ngạc khó chịu vô cùng bọn hắn cũng không có khả năng tự hạ thân phận đi cùng một đám vương cấp sâu kiên giải thích mình tại hiện thế bên trong không có thể động dụng trí cường cấp lực lượng nếu không sẽ vi phạm nào đó một công ước rước lấy một chút nhân vật đáng sợ người quả thực dám như thế luân hồi vương người đây là đang là cựu châu đưa tới thái họa đồ chết tiệt người hôm nay một kiếm bản tọa tương lai cùng đi săn giết ba vị cựu châu đỉnh cấp cường giả làm hồi báo ba tên thụ thương trí cường lạnh dọn g q u á t lớn luân hồi vương lại bình tĩnh vô cùng cười lạnh một tiếng các ngươi thật đám lớn lối như vậy làm việc sớm mấy trăm năm ta làm sao chưa từng nghe qua chư vị danh hảo một đám trốn vào trong khe cống ngầm sống s ó t thời đại trước cho tôi có nhất định thực lực nhưng lấy dũng khí của các ngươi nhất định khó có thành tựu đừng để một chút vàng cao lẫn lộn người lửa vì chính mình đưa tới thai họa mới tốt hắn lời nói này có phần có thâm ý tựa hồ là đang nói đám kia khuôn mặt mơ hồ cường giả bên trong xâm nhập vào một chút chân chính lợi hại âm độc nhân vật trí cường giao lưu tại tiếp tục giang thần lập trong đám người tinh tế dò xét ngược lại là phát hiện không thiếu người quen biết cũ tỉ như một thi cái nửa đại hải tử mặc dù đã tận khả năng ẩ n mất mình trốn vào sông vong xuyên trong sương n g nhưng vẫn như c ũ bị hắn một chút liền bắt được Ủa, Hồi lâu không thấy, đều lớn như vậy, nhanh, đến để thúc lâu lớn đều ô đến thúc vậy, để một m cái. Giang thần màn ư bước hướng phía trước trương cường. ờ i nhiệt miệng, đi kiếm nội phần phía tình hơn thậm chí không còn lớn đến, một trí Một mở đám m bạc để ý này thấy rất nhiều người kinh hãi đều dưới đáy lòng âm thầm phỏng đoán người này chẳng lẽ là nhìn thấy mình thất lạc nhiều năm thân nhi tử mới kích động như vậy ấu bạt đối xử lạnh nhạt nhìn qua phát hiện cái này nam nhân vậy mà cũng phong vương bất quá chỉ là bước thứ ba nó trong ánh mắt lóe lên một chút do dự vừa định tiến lên xuất thủ đột nhiên giống như lại phát hiện cái gì gắt gao nhìn chằm chằm giang thần tay phải tay háo từ nơi đó nó cảm nhận được một cố đồng loại khí tức trong h mình tương đương. Lá bài tẩy của hắn vẫn là nhiều như vậy, từ sẽ không để cho mình chân chính người đang ở hiểm cảnh, âm hiểm ự lực c cùng của Lá là tương đương. vẫn người đang âm tẩy từ t để bài vậy, sẽ xào ở á nhân l ạ i t r o t h á n g c h ố c âu b ạ t lại hồi tưởng lại đêm đó tại trong sân trang cái kia kinh khủng vạn đạo lôi hỏa nó lung lay đầu lui vào sương n g ù chốt sâu keng quỷ khí